chương ba trăm hai mươi lăm đối thủ cạnh tranh chương ba trăm hai mươi lăm đối thủ cạnh tranh hôm nay là khoa cấp cứu tiến hành thông báo tuyển dụng thi viết thời gian vương minh tinh được phân phối tiến hành khảo thí giám khảo nhiệm vụ sáng sớm hắn liền thật sớm ra cửa đã ăn xong điểm tâm liền cưới xe điện đi tới bệnh viện vương minh tinh không cần tham gia tuyển mộ thi viết cùng phòng v ấ n thí chỉ cần tham gia sau cùng huấn luyện khảo hạch liền có thể lưu lại khoa cấp cứu cụ tòa trên đường đi khoa cấp cứu đi làm vương minh tinh đụng phải mình tại khoa ngoại tổng quát đồng sự hạ tuấn diệ minh tinh ngươi có phải hay không cuối tuần liền trở về khoa ngoại tổng của ta hạ tuấn diệp v ô vô vương minh tinh bà vai thở dài nói ai bây giờ khoa cấp cứu hẳn là bề bộn nhiều việc à lập tức tới ngay thay phiên thời điểm chúng ta bây giờ không ai có thể nguyện ý tới khoa cấp cứu à. còn tốt vương minh tinh cười cười thốt ra thế nhưng là hắn nghĩ lại bây giờ cũng không thể đem khoa cấp cứu nói đến tốt như vậy liền ngay cả vội nói nhưng mà khẳng định muốn so khoa ngoại tổng quát vội vàng nhiều rất nhiều cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh trên cơ bản mỗi ngày đều tại cứu rút ta hôm qua còn cứu chữa mấy cái bệnh nhân hồi sức tim phổi tay đẻ chua bây giờ cánh tay đều không dưỡng sức hắn lời này ngược lại là không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần bây giờ bệnh viện số năm khoa cấp cứu người bệnh l ư ợ n g bạo tăng càng nhiều trầm trọng nguy hiểm người bệnh đều được đưa tới đây là trước đó căn bản không có chuyện gì bây giờ chỉ là nghe ngươi nói khoa cấp cứu những thứ này ta đã cảm thấy dọa người a hạ tuấn diệp lắc đầu ta phải cùng chủ nhiệm viết xin cái này khoa cấp cứu ta là không muốn tới cậu cũng không muốn tới a trong lòng vương minh tinh cười trộm nhưng mà ngoài mặt vẫn là than thở nói đúng vậy a cái này khoa cấp cứu a thực sự là quá mệt mỏi hắn hy vọng tất cả mọi người đều không tới như vậy hắn liền có thể thuận lý thành trương lưu lại được chưa may ngươi nói với ta nhiều như vậy hạ tuấn diệp cười nói ta phải nhanh chóng trở về viết thân t h ỉ n h hẹn gặp lại bài m a i hạ ca hai người tại khoa cấp cứu cửa chính cách r a năm hạ tuấn diệp rời đi về sau tự mình trước khi đến khoa ngoại tổng quát trên đường sắc mặt của hắn lại là trong lúc đó trở nên nghiền ngẫm tiểu vương mấy tháng này không thấy thật đúng là tinh minh rồi không tiêu a khoa cấp cứu bây giờ nhưng là một cái bánh trái thơ ngon thế mà ở trước mặt ta cố ý nói như vậy chực chực chực hạ tuấn diệp mỉm cười ai có thể nghĩ tới bị người ghét bỏ khoa cấp cứu hiện tại cũng là tránh phá đầu tất cả mọi người muốn đi qua a bệnh viện cấp lãnh đạo tại trên tài nguyên Chắc chắn mệt mỏi hơn, nhưng mà có trọng trong ệ h viện khoảng a thời gian này đi qua hạ tuấn diệp bọn người nhiều mặt nghe nóng đều biết vương minh tinh tại khoa cấp cứu tình huống hắn không chỉ có lên rất nhiều giải phẫu thoát khỏi hai t h ợ thân phận trở thành một chợ thậm chí có thể đơn độc làm đơn giản một chút ruột thừa cùng túi mật giải phẫu tại các phương diện có thể tưởng tượng được vương minh tinh cầm khẳng định so với hạ tuấn diệp bọn người muốn càng nhiều trở lại khoa ngoại tổng quát sau đó hạ tuấn diệp lấy ra đã sớm viết xong thư mời đưa đến khoa chủ nhiệm hạ bân trước mặt tiểu hạng người như thế nào cũng nghĩ đi khoa cấp cứu hạ bân suy nghĩ trước mắt thư mời thật sâu nhữ mày đây đã là hắn thu đến đệ tam phần muốn điều đi khoa cấp cứu thư mời mặc dù bệnh viện lãnh đạo cao t ầ n g đã sớm phát thông cáo khoa cấp cứu tại đầy đủ khuyết trương chiêu muốn đi tới khoa cấp cứu nhân viên tùy thời cũng có thể xin nhưng mà dựa theo trước đây lệ cũ khoa cấp cứu nhưng là một cái dầu sôi lửa bỏng rác rời phòng căn bản không người nào nguyện ý đi. Phải bây i ế giờ thứ i viện, u bệnh h t mười chí thành cũng không phải đi luân chuyển mà là muốn từ khoa ngoại tổng quát chuyển tới khoa cấp cứu chỉ để lưu lại khoa cấp cứu chủ nhiệm ta ta chủ yếu là muốn đổi cái hoàn cảnh khoa cấp cứu bây giờ giải phẫu lượng tương đối nhiều hạ tuấn diệp cười cười nội tâm lại là tại toán thầm không thôi người bên kia tay không đủ ta nghĩ tới đi giúp một chút bệnh viện số năm khoa ngoại tổng quát bây giờ giải phẫu lượng kỳ thực cũng không nhiều có tương đương một bộ phận bị khoa cấp cứu phân đi còn lại một bộ phận khoa ngoại tổng quát có thể làm giải phẫu đại bộ phận đều bị chủ nhiệm hạ bân cùng phó chủ nhiệm lưu dương chiếm đoạt hai người bọn họ căn bản vốn không tung tay ngoại trừ một chút cực kỳ đơn giản viêm ruột t h ự a sẽ để cho các bác sĩ đậu tay các đại bộ phận giải phẫu bọn hắn đều chiếm đoạt khoa ngoại tổng quát những cái kêu bác sĩ điều trị chính căn bản không có bao nhiêu rèn luyện cơ hội chớ nói chi là tầng dưới chốt bác sĩ nội lúc hạ tuấn diệp bọn người nghe nói vương minh t i n h có thể nhiều giải phẫu như vậy tất cả bác sĩ điều trị chính đều động tâm có thể mỗi ngày làm giải phẫu cái này có thể so sánh bọn hắn mỗi ngày nhìn mỹ nữa sức hấp dẫn còn lớn hơn a tiểu hạ ta biết ngươi cùng lão bà ngươi là bệnh viện vợ chồng công nhân viên bình thường chiếu cô hải tử đều rất khổ cực bây giờ đi khoa cấp cứu mà nói có thể sẽ càng bận rộn a hạ bân một mặt vì hạ tuấn diệp lo nghĩ sắc mặt đến lúc đó ngươi ở nhà thời gian càng ít dạng này cũng không t ố ta cuộc sống gia đình sẽ có mâu thuẫn hạ tuấn diệp lại là cười cười chủ nhiệm cái này ngài yên tâm ngài trước không phải cuối cùng nói với ta người trẻ tuổi nên muốn p h â n đấu sao không thể luôn muốn nằm ngửa cùng làm một đầu cá ư ớ m mới ta bây giờ chắc chắn là muốn nghe lời của ngài hảo hảo đi khoa cấp cứu p h â n đấu cố lên hạ bân nội tâm lạnh rên một tiếng câu nói này lúc đó là để cho thầy thuốc trẻ tuổi không cần tại phòng m ò cá nhưng là bây giờ thế mà trở về m a n g hắn được chưa thư mời thả ta chỗ này ta ký chính thức chữ đồng ý đệ trình đi lên cảm tạ hạ chủ nhiệm vậy ta sẽ không q u ấ y rầy ngài hạ tuấn diệp ngược lại là không sợ hạ chủ nhiệm cho hắn làm khó dễ vốn là tại phòng hắn cũng chỉ có thể kéo kéo câu đỡ tấm gương những chuyện lặt vật này thực tập sinh cũng có thể làm hạ bân dù thế nào cho hắn làm khó dễ cuối cùng không đến mức so tình trạng hiện tại còn m u ố n kém bốn giống nhau trang cảnh còn phát sinh ở khoa trình hình chờ cùng khoa cấp cứu nghiệp vụ trọng hợp độ tương đối cao p h ò n g ngoại khoa bác sĩ sẽ không cam lòng mỗi ngày n g é o tay cùng đẻ chân nếu có giải phẫu cơ hội bọn hắn tuyệt đối sẽ liều mạng nắm chặt bây giờ bệnh viện số năm khoa cấp cứu chính là một cái cơ hội tuyệt vời đặt tại trước mặt của bọn hắn lúc này vương minh tinh thật tình không biết đối thủ cạnh tranh hắn là cả khoa ngoại tổng quát bác sĩ điều trị chính tại khoa cấp cứu đại lâu trong phòng học đến từ vân hoa cùng với cả nước các nơi người xin việc hội tụ một đường hai cái lớn phòng học toàn tới ngồi đầy người, gần bộ đều đầy có hà a n nhiều người đây vẫn h đây l phòng nhân sự sàng lọc một bộ phận nhân lịch nhân thi thi Hà sàng Trường năn Trường năn sự sơ số. lọc lý một bộ viết viết yếu đề. đề. kim hâm cùng trình bằng hai người kết bạn đi tới khoa cấp cứu lầu năm phòng học lớn mỗi người bọn họ đang tìm kiếm mình vị trí thời điểm còn chứng kiến không ít người quen trong đó bao quát đồng khoa phòng quy bồi kim yêu cùng với các bệnh viện khoa cấp cứu bác sĩ đặc biệt là đã trở thành bác sĩ điều trị chính trình bằng h ã n tại bệnh viện nhân dân sờ soạn lần mỏ rất nhiều năm thế nhưng là nhận biết không thiếu vân hoa điều trị vòng cấp cứu lĩnh vực đồng hành phía trước đại gia đối với lần này bệnh viện số năm khoa cấp cứu thông báo tuyển dụng xa cách nhưng mà hôm nay đến hiện trường xem xét khá lắm tới tham gia thi viết rất nhiều bác sĩ trình băng đều biết thậm chí đều có thể kêu lên tính danh không thiếu hay là hắn bệnh viện nhân dân đồng sự hôm nay thật đúng là não như ta trình băng nói thầm trong lòng một tiếng nhiều người như vậy c ư ớ p năm cái danh lệch thật là một mảnh gió tanh mưa màu a nguyên bản hắn đối với mình còn có chút lòng tin nhưng là bây giờ nhìn thấy loại tình huống này chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh bốn nobel ớ n hai cái phòng học tất cả mọi người đều tại c u i đầu yên lặng hoàn thành chính mình trên mặt bàn bài thi lần này bài thi đ ề mục từ lục an cùng tào thiên huy cùng ra khảo đề tùy thuộc nội dung bao quát nhiều phương diện tri thức bao quát cấp cứu nội khoa ngoại khoa bệnh thường gặp trầm trọng nguy hiểm người mắc bệnh cấp cứu đủ loại mũi nhọn dụng cụ sử dụng thậm chí còn có nghiên cứu khoa học hạng mục cùng luận văn từng cái phương diện tất cả mọi người bao quát những cái kia nguyên bản tự nhận là là học b á các bác sĩ nhìn xem khảo đề bây giờ cũng là mồ hôi đầm địa gặp phải mỗi một đạo đề đều cần suy xét một phen mới có thể viết ra đáp án cuối cùng vất quá rất nhiều vấn đề nhìn như rất thiên môn xảo trá nhưng mà đại gia tỉ mỉ nghĩ lại lại là lâm sàng bên trong c ó thể đụng tới tình huống tuyệt đối không phải là vì khó khăn mà r a loại này khảo để ta dựa vào đề mục này thật là khó a trình b ă n g d á người n g vốn là béo bây giờ càng là khẩn trương lưu mồ hôi thì càng nhiều vết mồ hôi thẩm thấu đến bài thi phía trên thậm chí đem chữ viết đều lộng mơ hồ hắn chỉ có thể tập trung tinh lực đem mình biết bây giờ mặc kệ có đúng hay không toàn bộ đều viết ở trên bài thi hai giờ thời gian kiểm tra trôi qua rất nhanh thằng đến khảo thi kết thúc tất cả tham gia phỏng vấn bác sĩ đều dài thở dài nhẹ nhõm nhưng mà tùy theo mà đến tất cả mọi người là có chút hoảng hốt đề mục quá lại quá khó khăn bọn hắn không có ai có nắm chắc tất tháng năm đại gia thả xuống bài thi theo thứ tự đi ra ngoài liền có thể vương minh tinh tại phòng họp trên đài hội nghị lớn tiếng nói mời mọi người không cần trâu đầu ghé thai phát hiện có người h n gian trực tiếp b ạ i bỏ thành tích phòng họp đều là camera một khi có chỗ tiểu động tác cơ bản đều là không khoan nhượng thành tích cuộc thi sẽ ở tám giờ tối nay tại bệnh viện chúng ta họp phỉ xì ô website công bố thông qua thi viết người sẽ tại đằng sau tiến hành phỏng vấn mời mọi người chú ý chú ý tất cả mọi người theo thứ tự đi ra khoa cấp cứu hội nghị cao ốc cái này đáng chết khảo thí cuối cùng là kết thúc trong lòng trình bằng không khỏi thầm mắng một tiếng hắn nhìn thấy hà kim hâm trạng thái giống như gần giống như hắn ánh mắt bên trong đã sớm không còn vừa mới bắt đầu tự tin tiểu hà ngươi làm được kiểu gì a trinh b ă n g tại trước tiên tìm được hà kim hâm hai người cùng tiến tới thảo luận thi nội dung đương nhiên chắc chắn là không thể đối đáp án ai một lời khó nói hết hà kim hâm khẽ lắc đầu khi biết lần này khảo thí nhiều người hắn liền ngờ tới đề mục chắc chắn sẽ không đơn giản nhưng là không nghĩ đến sẽ như vậy biến thái đúng vậy a lục an thật đúng là hạ thủ không lưu t ì n h a trinh b ă n g cười khổ một tiếng lấy ra loại đề mục này tới thông báo tuyển dụng vậy thật đúng là chỉ có hắm ra tới t ầ m t h ư ờ n g thông báo tuyển dụng thi viết có thể sẽ không rất khó bộ phận thi tỉ trọng sẽ đặt tại phỏng vấn nhưng mà lần này bệnh viện số năm khoa cấp cứu cũng không quá mượn dạng thi viết tỉ trọng rõ ràng rất cao kế tiếp không chỉ có phỏng vấn còn có huấn luyện thảo hạch cái này tam đại nan quan ngăn ở trước mặt mọi người năm đám người rời đi phòng họp sau đó cũng không có gấp gáp rời đi mà là từ chu bình dẫn đám người phân lượt đi tới tham quan đầy cùng này chu bình có thể nói là ngầm đầu đỡ ngực trước đó người khác xem thường bệnh viện số năm khoa cấp cứu chính hắn cũng xem thường nhưng mà ngắn ngủi không đến thời gian m ư ờ tháng tại tàu thiên huy cùng lục can dưới sự dẫn lĩnh, khoa cấp cứu phi tốc phát triển đã trở thành bệnh viện số năm thậm chí vân hoa minh tinh p h ò n g nơi này có dày bộ đại gia sau khi mặc tử tế có thể theo thứ tự đi vào tham viếng chu bình điền mật mã vào mở ra eiku -E、đ ạ i môn trình bằng cùng hà kim hâm song song đứng chung một chỗ đi vào cụ phi á trước lương nghị quân chủ mặc cho vẫn còn ở thời điểm lúc nào cũng sẽ ở trong phòng ban cùng bọn hắn v ẽ b á n h nướng nói eiku -E、sau khi xây xong sẽ như thế nào đại khí như thế nào cùng rộng lớn tóm lại bệnh viện nhân dân eiku -E、chỉ tồn tại ở lương nghị quân trong miêu tả chưa bao giờ thực hiện qua hôm nay bọn hắn đi vào bệnh viện số năm e icu sau đó mới phát hiện lương nghị quân chủ mặc cho mà nói thật đúng là không phải gạt người quy mô này máy này thiết bị còn có cái này phòng trực ban điều kiện dựa vào thật hâm mộ hà kim hâm lưu l ế n không rời mà tại e icu trong mỗi một cái góc đi dạo ta nhìn đều phải c h ả y nước miếng rất nhiều dụng cụ ta phía trước tại bệnh viện nhân dân cũng chưa từng thấy à. trinh băng phụ họa một câu làm việc ở đây cảm giác hạnh phúc hẳn là rất mạnh à. không riêng gì bọn hắn có loại ý nghĩ này mọi người tại đây nội tâm đều sinh ra tương tự ý nghĩ bệnh viện số năm e icu không chỉ có là bệnh viện thừa kiến còn có vân hoa phương hải tập đoàn kênh rút bọn hắn loại này đại tập đoàn không thiếu tiền trở về báo lục c an đồng thời phương hải tập đoàn nhân cơ hội này cũng tăng lên sức ảnh hưởng của mình không thiếu bác sĩ đi thăm xong khoa cấp cứu eiku sau đó bắt đầu xì xào bàn tán lần này ta thật là muốn từ lúc đầu bệnh viện từ t r ư ớ c nhất định phải tới bệnh viện số năm eiku ngươi là nên à, nhiều người như vậy mới chiêu năm cái nói không chừng còn có dự định ngươi vẫn là đường từ trước cho mình lưu một đầu đường lui a thế nhưng là ở đây điều kiện thật sự là quá tốt không được ta muốn đẩy chỗ chết mà hậu sinh ta bây giờ thì đi từ trước Bệnh viện số 5E -E、càng ưu lần lộ liền nhất triển lộ cho ngoại nhân, thứ cho i g h được đ ô n đảo khen ngợi. Toàn bộ thông báo khen thông ngợi. tuyển dụng việc bộ là m cũng tại khua chiên gõ chống Càng tiến hành ở trong. gõ tại khua ở lúc à l này càng là có người bắt đầu muốn đi bảng môn tà đạo nhờ quan hệ tìm được lục an trên đầu năm a di sao có thể để cho ngài l ê n đất ngài thả xuống ta đến đây đi lục an cùng nhan duyệt vừa về nhà liền thấy nhan chấn cùng trương lệ hoa trong nhà bận bịu tứ phía quét dọn vệ sinh a i đây đều là tiểu việc không quan trọng các ngươi bận bịu cả ngày nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi trương lệ hoa cười kêu gọi lục an nhan d u ệ ngồi ở trên ghế salon chương ò n c o hai n g ờ â ba trăm à hai mươi bảy phụ mẫu gặp, gặp mặt trong phòng khách nhan chấn thần sắc có chút lúng túng có người quen nhờ quan hệ tìm được hắn tới nơi này hắn cũng là không có cách nào mới suy nghĩ hướng mình sắp là con rể mở miệng nếu như là bình thường quan hệ hắn có thể thật đúng là sẽ không mở miệng cha ngài cũng không thể để cho lục an làm ra vi phạm nguyên tắc sự t ì n h nhan duyệt nghiêm trọng nói hắn bây giờ sự nghiệp vừa cất bước nếu là đi ngõ khác đường đi vậy đối với hắn sau này phát triển cũng quá không tốt nhan chấn nhẹ nhàng ho khan một tiếng yên tâm đi ta không có như vậy không có phân tức kỳ thực ta cũng không có nói cái gì đại sự chính là gần nhất bệnh viện số năm khoa cấp cứu không phải đang tuyển bộ sao ta nghĩ nhan duyệt lập tức chăm chú nhìn cha của mình lục an vội vàng cười nói thúc thúc có chuyện gì à ngài cứ việc nói thẳng tại năng lực ta phạm vi bên trong không trái với nguyên tắc ta chắc chắn hỗ trợ nhan chấn cười gật gật đầu tiếp tục nói chính là ta một cái đồng học nghĩ tử nghĩ đến các ngươi khoa cấp cứu eiku vốn là không có ý định tìm quan hệ chỉ có điều hôm nay hắn tham gia các ngươi buổi sáng thi viết phát hiện đề mục này thật đúng là không đơn giản cảm giác có chút treo cho nên liền cứ gọi điện thoại cho ta để cho ta tới hỏi tình huống một chút lục an hơi hơi trầm ngâm một tiếng nhan thúc là như vậy mặc dù hôm nay thi viết thành tích còn chưa có đi ra nhưng mà căn cứ vào đại gia phản hồi đề mục này có thể có chút độ khó cho nên có loại ý nghĩ này chắc chắn là phải xem ra hôm nay đề mục độ khó đem tất cả đều cho cả không tự tin n h ă n chấn lợn nụ cười đúng vậy à, ta cũng đã nghe nói qua các người cái này thông báo tuyển dụng đề mục thật không đơn giản à, cho nên hắn nghĩ sớm biết mình thành tích thuận tiện hỏi một câu lần này khảo thí là hình thức vẫn là chân chính khảo h ạ c h khảo thí chỉ là một cái hình thức vẫn là chân chính khảo h ạ c h này liền mang ý nghĩa hắn muốn biết thông báo tuyển dụng nhân tuyển là có phải có dự định khảo thí có phải hay không chỉ là làm giống nhau cho ngoại nhân nhịn nếu có dự định ứng cử viên vậy hắn cũng không cần phải tiếp tục ở đây phương diện cố gắng thúc thúc ngài chờ một lúc đem ngài đồng học nhi t ử thân phận tin tức cho ta ta để cho người ta sớm tra một chút thành tích lục an cười nói đến nỗi cuộc thi lần này là hình thức vẫn là chân chính khảo hạch ta nghĩ nhan thúc ngài phía trước hẳn là cũng hiểu qua lần này khảo thí là vì tổ kiến một cái hoàn toàn mới eiku -E、bây giờ bất kỳ một thầy t h ú c nào đó đều là phòng lực lượng trung kiên toàn bộ khảo thí quá trình người người bình đẳng không có dự định bất cứ người nào tuyển điểm này xin ngài yên tâm nghe được lục an trả lời nhan chấn yên lòng gật gật đầu đi vậy bọn ta một lát để cho bạn học ta đem hắn nhi t ử tin tức phát tới làm phiền ngươi chuyện nhỏ không phiền phức lục an cười cười có lúc người khác làm phiền ngươi cũng là tình cảm duy trì nếu như mọi chuyện cũng không muốn phiền phức người khác có thể song phương cảm tình cũng biết tương đối nhạt mạc húng chi đây đối với lục an tới nói trên cơ bản chính là tiện tay mà thôi nếu như thành tích của hắn không tốt vậy ta cũng biết sớm nói với hắn để cho hắn tìm bệnh viện khác không để ngươi khó xử nhăn chấn vô ngực một cái kỳ thực thân là bệnh viện lãnh đạo hắn muốn để cho một người tiến cái nào đó phòng coi như rất đơn giản nhưng mà loại này không thương tiếc lông c h i m cách làm cũng không phải nhan chấn phong cách nghe được phụ thân nói như vậy trong lòng nhan duyệt cũng nhẹ nhàng thở ra nàng đặc biệt sợ hãi phụ thân đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu để cho lục an khó xử đến lúc đó lục an kẹp ở hai bên chắc chắn trong ngoài không phải là người nam bữa tối chắc chắn là trương lệ hoa xuống biết nhan duyệt ở một bên hiệp chợ ăn cơm trong lúc đó nhan chấn lần nữa nói tới song phương phụ mẫu gặp mặt đề kỳ thực các ngươi cũng không nhỏ nhan chấn uống chút rượu bây giờ nói lên lời cũng lớn mật một chút tại chúng ta niên đại đó cũng đã kết hôn sinh con nhan duyệt khuôn mặt đỏ lên trương lệ hoa vô vô nh ra hiệu hắn chớ nói lung tung lục an ngược lại là một chút liền vội vàng gật đầu xưng là chúng ta s o n g phương phụ mẫu hẹn thời gian gặp mặt đem các ngươi hai cái sự t ì n h đã định một chút nhan c h ấ n cũng mặc kệ trương lệ hoa ở một bên nhắc nhở phối hợp nói sang năm ngươi cùng nhan duyệt cùng đi kinh đô đến lúc đó cũng thuận tiện chiều cố đừng nhìn nhan c h ấ n đại lao thô tâm h tư vẫn là rất nhắn nhụi hai người đi kinh đô trời cao hoàng đ ế xa đến lúc đó phát sinh một chút gì không có người biết còn không bằng trực tiếp sớm đem hai người quan hệ xác định lục an liên tục gật đầu nhan thúc thúc chuyện này ta cẩn thận nghĩ qua là nên đưa vào danh sách quan trọng Mẫu c hơn ố đối muốn t nhất là, hiện tại rất trong mặt một trị thúc một hiện hắn cũng kìm nén đến rất khổ cực. Mỗi ngày trong nhà, đối mặt với dạng này một cái vóc người nhan cũng là đỉnh cấp đại mỹ nữ,、lục、an ban đêm đều bị thúc ép muốn hướng một lần nước lạnh khổ h cấp là, là lục Mỗi với cái đại cực. vóc kìm mỹ đêm tám. ép đều bị nữa nhan duyệt bây giờ là gan cũng lớn hai người lúc ở nhà đựng quần áo cái gì căn bản vốn không bố trí phòng vệ thậm chí hai người ngủ ở trên một cái giường nàng còn có thể t r e o chọc một chút lục a n đúng không ngươi nhìn cuối tuần này cha mẹ ngươi có rảnh hay không chúng ta song phương gặp mặt nhan trấn nợ nụ cười chúng ta cũng là tầm thường nhân d â a không quá xem trọng cái gì các ngươi yên tâm trưng lệ hoa ở một bên gật gật đầu mặc dù nàng cảm thấy nhan chấn lúc nào cũng tích cực như vậy cảm giác nhan duyệt giống như không gả ra được tựa như nhưng mà lục an tiểu tử này quả thật không tệ vô luận là từ nhân phẩm vẫn là sự nghiệp tâm đi lên nói đó đều là trong đám người tuổi trẻ người nổi bật nhan thúc chuyện này chắc chắn gia chủ của chúng ta động tới mời ngày cuối tuần này có rảnh rỗi vậy thì chờ tin tức của ta ta đến địa phương lục an cười cười loại chuyện này chắc chắn không thể để cho nhà gái tới chủ động tốt lắm ta chờ ngươi tin tức nhan chấn vui vẻ vỗ vỗ lục an bả bà vai cảm giác trong lòng một kiện đại sự có tin tức năm chờ nhan chấn cùng trương lệ hoa cơm nước xong xuôi về đến nhà sau đó lục an nhận được nhan chấn đồng học nhi t ử thân phận tin tức đây là một phần giản yếu tìm việc sơ yếu lý lịch hoàng thao vân hoa đại học y khoa khoa cấp cứu thạc sĩ tốt nghiệp xem xong tin tức của hắn lục an lập tức liền cho phòng phòng nhân sự gọi điện thoại thành tích hôm nay đã ra chỉ có điều cần chờ đến duyệt lại sau đó lại tiến hành công bố trước mắt chỉ từ vương siêu trên lý lịch sơ lược đến xem hắn trình độ coi như không tệ phải biết khoa cấp cứu thạc sĩ sinh là rất khó bình thường đỉnh cấp bệnh viện đều cần bác sĩ mới có thể đi vào nhưng mà khoa cấp cứu khoa nhi những thứ này phòng chỉ cần thạc sĩ nghiên cứu sinh trình độ liền có thể tiến bệnh viện số năm cũng không phải đỉnh cấp tam giác bệnh viện lục an ta tra xét vương siêu thành tích xếp hạng trung thượng dù có thể tiến vào vòng thứ hai phỏng vấn p h ò n g nhân sự nhân viên công tác trả lời cho lục an tốt phiền thoái lục an lập tức liền trở về cho nhan chấn điện thoại nói cho hắn biết hoàng thao thi viết thành tích năm nhan chấn nhận được điện thoại tự nhiên là vui vẻ ra mặt vậy thì thật là quá tốt tiểu lục ta liền không nói cho ngươi cảm ơn ngươi cuối tuần này chọn tốt thời gian chúng ta mới hào hào họ gặp、tốt. lục an trả lời một bên nhan duyệt nghe được hai người nói chuyện khuôn mặt đỏ lên hai má hứng lên chương ba trăm hai mươi tám người mới t ỉ n h cảnh mới chương ba trăm hai mươi tám người mới t ỉ n h cảnh mới hôm sau lục an đi tới khoa cấp cứu đem thành tích cuộc thi duyệt lại sau đó liền tại trong ngọn phỉ xỉ ố u ép sẽ công bố ra ngoài thi viết xếp hạng thứ ba mươi bác sĩ có thể tiến vào thi vòng hai k h á c thì toàn bộ bị đào thải vân hoa thị bệnh viện nhân dân hà kim hâm kim miêu cùng với trình bằng đều thuận lợi tiến nhập phỏng vấn hà kim hâm cùng kim miêu thành tích tốt hơn xếp hạng trung thượng du trình bằng xem như tương đối may mắn bài danh thứ tháng ba năm một không tên thành tích đội sổ liên lụy thi vòng hai chuyến xe cuối đến nỗi trước mắt tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu vương minh tinh hắn không cần tham gia thi viết trực tiếp tham gia thi vòng hai là được rồi đến nội thi vòng hai hình thức chủ yếu là phỏng vấn hỏi thăm đối với ca bệnh phân tích cùng nghiên cứu khoa học bộ môn nhận thức trình độ phỏng vấn sau đó xếp hạng thứ mười bác sĩ sẽ tiến hành thao tác kỹ năng huấn luyện khảo hạch chủ yếu là nhằm vào ei c u đủ loại kiểu mới dụng cụ cùng thao tác khảo hạch thưa ngay n g khảo thí lục an cũng là tuyển thủ dự thi mà lần này nhân vật của hắn đã biến thành ban giám khảo bất quá áp lực của hắn một chút cũng không có thay đổi thiếu phỏng vấn sắp xếp thời gian tại hai ngày sau đó phỏng vấn đề mục đồng dạng là lục g chiếm chủ đạo vị trí vẫn là lục an nắm lấy thi viết phong cách lần này phỏng vấn đặt câu hỏi đồng dạng là có chút xảo trá bởi vì lần tuyển mộ này sẽ thanh thế hùng vĩ trong xã hội lực ảnh hưởng khá lớn bệnh viện số năm phòng nhân sự lần lượt thu đến đến từ mỗi người quen lãnh đạo hỏi thăm hỏi thăm nội dung bao quát thi vòng hai khảo hạch phá vi huấn luyện khảo hạch các phương diện bất quá lần này đề mục là lục an cùng tào thiên huy độc lập ra liền phòng nhân sự chủ nhiệm cũng không biết khảo hạch nội dung cụ thể đến nỗi lục an cùng tào thiên huy bên này hai người bọn họ càng không khả năng tiết lộ đề mục làm ra loại này tự chui đầu vào rõ sự tình nếu tới một hai cái không có chân tài thực học bác sĩ cái kia xui xẹp nhưng là bọn họ eikua thạch thanh hoa viện trưởng bên này cũng đỉnh áp lực rất lớn hắn không thiếu đồng học bằng hữu cũng tới nghe ngóng tin tức hơn nữa còn có mấy cái viện lãnh đạo cũng tại hỏi nhưng mà chính hắn cũng không biết cụ thể đ ề mục càng không tốt ý tứ trực tiếp đến hỏi lục an cùng t à o thiên huy tóm lại lần này tuyển mộ tất cả khảo thí nội dung làm việc giữ bí mật rất tốt cái này lại thêm nhiều thêm vài phần cảm giác thần bí năm sáng sớm giao s o n ban lục an liền bắt đầu một ngày kiểm tra phòng hắn đi ở phía trước vương minh tinh cùng chu bình theo sát phía sau tiểu vương ngươi có thể tìm ngươi lục lao sư hỏi một chút thi vòng hai đề mục ca chu bình nhỏ giọng đối với vương minh tinh đạo ta nghe nói các ngươi thi viết đề mục thật không đơn giản thi vòng hai chuẩn bị sớm tốt hơn a vương minh tinh khẽ lắc đầu quên đi thôi ta cũng không muốn lục lao sư khó xử hơn nữa ta cũng muốn thông qua thực lực của mình tiến vào khoa cấp cứu ei c u bằng không thì người khác cũng xem thường ta chính ta cũng không nhìn chúng chính mình chu bình cười v ỗ vô v ư ơ n g minh tinh bà vai không tệ có chi phí ta xem trọng ngươi u vương minh tinh hé miệ nợ nụ cười kể từ hắn quyết định trở tại khoa cấp cứu e i cờ hưu sau trong khoảng thời gian này ngay tại cảng không ngừng tiến hành liên quan kỹ năng huấn luyện đối với những người khác tới nói hắn có rất nhiều ưu thế có thể sớm hơn tiếp xúc đủ loại cao cấp dụng cụ cùng thiết bị thậm chí có thể từ lục an ở đây cầm tới trực tiếp thi vòng hai cùng huấn luyện khảo hạch tin tức mặc dù lục an không có khả năng đem khảo hạch đề mục trực tiếp nói với hắn nhưng mà bình thường kiểm tra phòng thời điểm hỏi một chút vấn đề tương quan đây hoàn toàn là có thể lục lão sư ba dường là cái phát sốt người bệnh trước mắt còn tại gián đoạn nóng dần lên thế nhưng là cụ thể lây nhiễm lò không có tìm được lucan gật gật đầu cảnh giác một chút phong thấp hệ thống miễn dịch t ậ t bệnh người bệnh tương đối trẻ tuổi loại này không phải lây nhiễm tính chất phát nhiệt không thể coi nhẹ vương minh tinh lập tức ghi nhớ lời dặn của bác sĩ vậy ta hoàn thiện một chút phong thấp s i ê u di kiểm tra năm giường người bệnh là đau bụng người bệnh làm phân bụng ct trước mắt cân nhắc cấp tính viêm túi mật chuẩn bị tiến hành giải phẫu trị liệu hảo ca bệnh cho ta xem một chút lucan tiếp nhận vương minh tinh đưa tới bệnh lịch kẹp túi đầu cẩn thận tra xét đường này không có rõ ràng cấm kỵ có thể giải phẫu người mắc bệnh đồng dạng trạng thái có thể thực hiện này đài giải phẫu lucan ngầm đầu nh lại nhìn một chút một bên vương minh tinh này đài giải phẫu minh tinh ngươi chuẩn bị một chút chu bình hiệp trợ vương minh tinh sắc mặt vui mừng t ố t lại là một đài chủ đạo giải phẫu vương minh tinh nội tâm kích động không thôi đây nếu là tại khoa ngoại tổng quát đó là nghị cũng không dám nghĩ hắn càng ngày càng cảm thấy lưu lại khoa cấp cứu là một cái lựa chọn tốt nhất tiểu vương chúc mừng nha chu bình ở một bên nhỏ giọng nói lại là một đài mổ chính giải phẫu cảm tạ chu lão sư vương minh tinh lại ngùng nợ nụ cười giải phẫu kết thúc ta mời ngươi ăn cơm quên đi thôi ngươi còn muốn chuẩn bị thi vòng hai cùng khảo hạch chờ ngươi thuận lợi thông qua khảo hạch, ta mời ngươi ăn. nguyễn anh chính đang mang theo mới tới quy bồi sinh cùng thực tập sinh tại giảng giải phòng một chút tình huống căn bản a chúng ta khoa lúc nào có nhiều như vậy quy bồi sinh cùng thực tập sinh a người mới tình cảnh mới a chu bình biểu lộ tràn đầy nghi hoặc vừa bình bên trên tam giác vân hoa thị bệnh viện số năm tại bác sĩ bên trong lực ảnh hưởng cũng không lớn phía trước tới bệnh viện số năm quy bồi cùng thực tập người đó là ít đến thương cảm cơ hội là không có đó đều là bởi vì lục lao sư a vương minh tinh trả lời giống như phía trước chúng ta thi nghiên cứu thời điểm nhìn chính là lao hạ video rất nhiều người đều nghĩ đi xem một chút lao hạ bệnh viện thậm chí là thi nghiên cứu đến bệnh viện của hắn ân nói rất có đạo lý chu bình gật gật đầu trong khoảng thời gian này bệnh viện số năm khoa cấp cứu học sinh cũng không ít cực lớn giảm bất bản khoa bác sĩ lượng công việc lục a n ngươi có muốn hay không lại mang một hai cái học sinh lúc này nguyễn anh chính đột nhiên đi tới lục a n trước mặt lục a n mắt nhìn nguyễn anh chính sau lưng học sinh trong mắt bọn họ tràn đầy c h ờ m o n g cũng không nhận tâm cự tuyệt có thể tới chúng ta tổ để cho chu bình cùng vương minh tinh mang lấy là được rồi ta gần nhất tại phòng thời gian tương đối ít tốt lắm nguyễn anh chính nở nụ cười hắn quay đầu nhìn về phía các vị quy bồi sinh cùng thực tập sinh có hay không ai nghĩ tới lục lao sư tổ tiếng nói vừa ra tất cả mọi người đều giơ tay lên nguyễn anh chính s ữ n g sở a nhiều người như vậy a nếu không thì r ú t thăm bốn đi qua khúc nhạc dạo ngắn này lục an trong tổ lại tới một cái quy bồi sinh cùng thực tập sinh có hai cái này tiểu trợ thủ chu bình cùng vương minh tinh công tác hội tương đối nhẹ nhõm rất nhiều lục an xử lý x o n g phòng sự tình liền trở về nhà nhớ tới hôm qua nhan c h ấ n lời nhắn nhủ sự tình hắn lập tức liền cùng lão mụ gọi điện thoại Trường mẹ i Tinh Minh Tinh n Ảnh Trường Nữ minh tinh Ảnh h Chủ Chủ m ngươi cùng lão ba cuối tuần này tới lội vân hoa a lục an tiếp thông điện thoại lập tức nói thẳng vào vấn đề đạo ai tu làm sao có thời giờ à gần nhất sự t ì n h rất nhiều cha ngươi cũng vội vàng còn lại mấy tháng liền qua tết thừa dịp thời gian này ta và cha ngươi nhiều vội vàng một lát tranh thủ mừng tuổi năm mới trương tuyết cầm nhận điện thoại thời điểm đang trong tiệm b ộ i vàng một bên làm việc một bên trở về lấy điện thoại thế hệ trước ý nghĩ đó chính là càng tiếp cận cửa ải cuối năm càng l à cố gắng làm việc tranh thủ nhiều t ố n í tiền t mừng tuổi năm mới mẹ ta không phải là cho ngài gửi tiền sao ngươi cùng lao ba hai cái không cần bận rộn như vậy a l ụ c a n nghi ngờ nói hắn cầm tới bệnh viện tiền thưởng sau đó tại trước tiên liền cho nhà gửi tiền trả trước đ â y nợ chính là vì để cho phụ mẫu có thể việc làm thoải mái hơn một chút trương tuyết cầm nợ nụ cười ta biết ngươi gửi tiền nhưng mà ta và cha ngươi bây giờ còn trẻ tuổi có thể tiếp tục làm chút năm tiền của ngươi không thể phung phí còn muốn vì đó sau kết hôn làm chuẩn bị đâu lục an tâm bên trong thở dài hắn biết đang làm việc trong chuyện này thật đúng là không có cách nào thuyết phục lão mụ cái đôi này bận rộn đã quen nếu để cho bọn hắn nhẹ mà sợ x ì tạ tới có thể sẽ toàn thân khó mẹ các ngươi cuối tuần này liền đến lội vân hoa a không tới không r ả n h thật không tới thật không tới ngươi cũng đừng hối hận tuyệt đối không hối hận tới gặp con dâu ngươi a con dâu ngươi vừa nói là lúc nào địa phương nào ngươi lặp lại lần nữa t r ư tuyết cầm nữ sĩ vừa nghe đến con dâu ba chữ hai mắt tỏa sáng lập tức liền tinh thần tỉnh táo đối với tất cả mọi người phụ mẫu t ớ i nói bọn hắn coi trọng nhất sự tỉnh đơn giản chính là con gái thành g i a lập nghiệp bây giờ lục can sự nghiệp đi vào quỹ đạo còn lại chính là thành g i a trước t i ế t cầm nghe qua lục nhưng nói qua mấy lần lục can bạn gái đã bị đánh dự phòng châm nhưng mà hôm nay vừa nghe nói muốn gặp mặt mà lại là song phương phụ mẫu gặp mặt nàng đang ngạc như ngoài lại có chút khẩn trương đối với lục can trung thân đại sự bọn hắn khẳng định muốn hết sức giúp đỡ ít nhất không thể cản trở đã định tốt thời gian sau đó trước viết cầm chuẩn bị ở cuối tuần đi tới vân hoa cùng nhan chấn phụ mẫu gặp mặt nhi tử ngươi trước tiên cho ta phát một tấm ta và cha ngươi xem trước một chút hảo ta tìm xem đợi một chút phát cho ngươi lục an trong điện thoại di động tồn lấy tại lần trước hai người cùng một chỗ ra ngoài du ngoạn ảnh chụp liền tiện tay gửi tới một tấm năm Trương tuyết cầm đang trong tiệm chiếu k h á n k h á c h nhân nhìn thấy lục an phát tới ảnh chụp lập tức ấn mở xem xét nhìn thấy nhan duyệt ảnh chụp một khắc này Trương tuyết cầm hai mắt trận lên tròn vo tiểu tử này còn không biết tùy tiện tìm trên internet đồ gạt ta à khuê nữ này như thế nào dáng rất đẹp mắt như vậy à như cái nữ minh tình t ư như ảnh chụp mặc dù là lục an tiện tay phát ra nhưng mà nhan duyệt mỗi một tấm hình ảnh đó đều là có thể làm khóa màn hình đẹp đồ lao trương ngươi nhìn gì đây trong tiệm đồng sự cũng là trung niên bác gái lập tức đều b u lại các nàng bình thường không có gì yêu thích liền ưa thích nghe nóng g đủ loại bắt quái không có không có gì trương tuyết cầm lắc đầu liên tục ai u ngươi cũng đừng che giấu ta vừa mới nghe được ngươi muốn con của ngươi đem bạn gái ảnh trụ phát tới nhanh cho ta nhóm mọi người xem giúp ngươi tham mưu một chút các bà bác đều hi hi ha, ha muốn xem ảnh trụ trương tuyết cầm vội vàng cự tuyệt vạn nhất đây không phải là mắc cỡ chết người bốn mọi chuyện còn chưa ra gì đâu đến lúc đó có tin tức từ a lại c ù n truyền t mọi Lào ư ơ n g A, b thông phát triển như vậy thời đại lục an tại mỗi mép hoặc tổ lực ảnh hưởng cũng không nhỏ các vị bác gái bình thường không có việc gì cũng xót xót nào đó âm cùng nào đỏ tay cũng biết lục an bây giờ sự nghiệp khiến cho phong sinh thủy khởi các nàng nóng lòng làm bà mối đối với lục an loại này chất lượng tốt tài nguyên càng là sẽ không dễ dàng buông tay trương t u y ế t cầm chỉ có thể là nâng chán thắt nhẹ cảm ơn các ngươi h ả o ý sau đó có nhu cầu mà nói chắc chắn là cái thứ nhất nói với các ngươi các b a bác thấy thế liền hứng thu vội vàng tàn ra bất quá đại gia còn tại bí mật bắt quái lấy là lục an bạn gái quá xấu không lấy ra được hoặc là có nguyên nhân khác đâu đợi đến hết ban trương tiết cầm về đến nhà liền vội vàng đem nhan duyệt h n h trụ cho trượng phu lục phong nhìn lão lục đồng chí ngươi mau nhìn xem hình này có phải hay không cái nào n ữ minh tinh lục phong đang b ể n h lên chân bắt chéo nhìn phim truyền hình nghe được trương tuyết cầm âm thanh quay đầu nhìn lại sau đó lắc đầu cô gái này minh tinh vẫn rất xinh đẹp bất quá ta không biết ngươi không phải là ngày ngày nhìn phim truyền hình sao trương tuyết cầm tức giận nói còn không nhận biết ta vậy ta cũng không khả năng nhận biết tất cả minh t i n h a lục phong mắt liếc trương tuyết cầm đem ánh mắt từ trên tấm ảnh thu hồi lại ngươi hình này ở đ â u ra con của ngươi phát tới trương tuyết cầm ấn mở cùng lục gan không chát ngươi xem một chút ta con của ngươi hiện tại cũng sẽ gặp người lục phong nghi ngờ nhìn về phía không chát a đây là bạn gái hắn đúng a trương tuyết cầm thở dài ta liền hoài nghi hắn về tấm bản đồ hoặc là tìm ảnh mạng l ừ a g ạ ta t cái này lại không đúng nhi tử cũng không phải dạng này người lục phong vẫn còn là rất hiểu lục an hắn vì cái gì đột nhiên muốn phát ảnh chụp cho ngươi trương t u y ế t cầm chầm dai nói hắn buổi sáng gọi điện thoại cho ta để chúng ta cuối tuần này đi vân hoa cùng cha mẹ bạn gái hắn gặp mặt ta liền suy nghĩ liền để hắn phát tấm hình sớm để chúng ta nhận người một chút đột nhiên như vậy lục phong lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên ở phòng khách đi qua đi lại vớt cầm nói đi vân hoa cùng cha mẹ bạn gái hắn gặp mặt đúng a trương t u y ế t cầm gật gật đầu cái kia nhi t ử làm t r ư ơ n g giả ảnh chụp không có ý nghĩa a lục phong nói khẽ ta ngược lại thật ra cảm thấy hình này có thể là thực sự a trương t u y ế t cầm gương mặt không thể tin ngươi nói cái này xinh đẹp nữ minh tinh là con dâu ta bốn chương ba trăm ba mươi kỳ quái tức ngực t r ư ơ n g ba trăm ba mươi kỳ quái tức ngực lục an cũng không biết chính mình tiện tay phát một tấm hình đã dẫn phát phụ m â u lớn như vậy phỏng đoán hắn đ a n g t ạ i cho tiến vào thi vòng hai các bác sĩ tiến hành khảo hạch tại khoa cấp cứu đại lâu trong phòng học lục an tào thiên huy thạch thanh hoa ngồi ở trên đài hội nghị Khác tào ấ t t cả bác sĩ h、so e、càng càng thiên huy khẽ gật đầu cầm lấy chen trà trên bản nhấp một miếng lần này tuyển mộ lực ảnh hưởng rất lớn ngoại trừ vân hoa bản địa bác sĩ xung quanh tình thị cũng không thiếu bác sĩ đến đây báo danh bởi vậy chúng ta thi vòng đầu độ khó lớn cái này cũng là vì ưu chúng tuyển ưu đây chính là bệnh viện lực ảnh hưởng lớn chỗ tốt có thể hấp dẫn đến chất lượng tốt bác sĩ tài nguyên nếu như đặt ở trước kia bệnh viện số năm đây là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ lục an tại một bên gật gật đầu c h ầ m rãi nói hôm nay tới đây phỏng vấn bác sĩ đại bộ phận cũng là thạc sĩ c ấ t bước c ự c ít là bạn khoa sinh cho dù là bạn khoa sinh có thể lưu lại chắc chắn cũng là năng lực rất cứng hãn khoa cấp cứu nghiên cứu sinh là rất hiếm hoi nhưng mà lần này tới bệnh viện số năm nhận lời mời thành tích cao nhân tài vẫn thật không ít thạch thanh hoa rất hài lòng lần tuyển bộ này không chỉ có tăng lên bệnh viện lực ảnh hưởng lại cho khoa cấp cứu mang đến tươi mới ưu tú huyết dịch đương nhiên đây hết thể đều phải quy công cho lục an cố gắng tại ba người lúc nói chuyện phỏng vấn bắt đầu năm lúc này tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu cửa chính lại là tới một vị khách không n g ờ i mà đến a di ngài khó chịu chỗ nào à? đạo xem bệnh y tá nhìn thấy một vị lão niên phụ nữ run dậy đi đến khoa cấp cứu vội vàng bước nhanh đi lên trước n g ư ờ i ta ngực đau toàn thân không sức lực lão niên phụ nữ chống g ậ y âm thanh có chút khẳng hạn hơn nữa nàng là một thân một mình đi tới bệnh viện c ũ nguy không khác những nhà h có t ộ hộ c bồi bệnh đạo xem bệnh y tá n g hiểm e được tức ngực hai chữ, á bách c Tức ngực là khoa cấp cứu chứng cũng cấp chứng thường nhất gặp phải triệu chứng một trong, cũng là cấp bách nguy trọng chứng một trong. nguy Nguy gặp là là khoa phải h i tức ngực người bệnh như là t â n g ạ n h tường kép tử vong tỷ lệ là rất cao rất nhiều bệnh viện đều tạo dựng tức ngực trung tâm liền vì cái này một loại lớn người bệnh phục vụ a di ngài đi bên này chậm một chút ta giúp ngài đăng ký tức ngực người bệnh là có thể trực tiếp đi lục sắt thông đạo đạo xem bệnh y tá hỗ trợ đăng ký sau đó đem người bệnh dẫn tới khoa cấp cứu nguyễn anh chính trước mặt nguyễn y hy sinh tới một tức ngực người bệnh làm phiền ngại tiếp xem bệnh hôm nay khoa cấp cứu lục g an cùng tào thiên huy đều không coi ở đây nguyễn anh chính tư chất sâu nhất bởi vậy tới tạm quản phòng tất cả sự vụ hắn mắt nhìn người bệnh sau đó hướng y tá gật đầu một cái c ả m tạ tiểu cô nương y tá sau khi đi nguyễn anh chính bắt đầu hỏi thăm đàn bà trung niên liên quan triệu chứng bà bà ngày bây giờ như thế nào không thoải mái chính là ngực đau hơi chút hoạt động cũng cảm giác được đau lao niên phụ nữ che n g ự c trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện đầy v ẻ thống khổ t r ừ n g nào thì bắt đầu đau kéo dài đầy vệ n g khổ n g o thì bắt đ a u kéo à i đầy vệ t h ố n trường nào t h đầu giống như một khối đá đặt ở ngực ta tựa như. Trước đó có cái gì bệnh? bệnh ở động mạch lành ta b ư ơ n g tha giá đỡ đại khái tại m ộ ư ơ i năm trước ca ngay tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân phóng nghe được lão niên phụ nữ nói mình phía trước b ư ơ n g tha giá đỡ nguyễn anh chính trong lòng có phổ đây đại khái là không ổn định tính chất tim đau thắt nhưng mà cũng không bài trừ hữu tâm ngạch khả năng tiểu t r ư ơ n g tới cho người bệnh làm trương điện tâm đồ được rồi ta lập tức tới khoa cấp cứu thực tập sinh nghe được nguyễn anh chính âm thanh lập tức liền đẩy điện tâm đồ đến đây đối với loại này nguy trọng chứng người bệnh khoa cấp cứu đoàn đội phối hợp càng ngày càng ăn ý chờ điện tâm đồ làm xong nguyễn anh chính cầm lấy điện tâm đồ xem xét trước ngực đạo liên tê sóng đạo ngược tràn ngập tính chất tiếu máu cơ tim. bà bà ngài cái này điện tâm đồ có vấn đề ngài trước mắt rất có thể là không ổn định tính chất tim đau thắt có lần nữa tâm n lạnh phong hiểm nguyễn anh chính biểu lộ hết sức nghiêm túc chúng ta cần liên hệ nhà của ngài thuộc có thể cần mau chóng an bài cho ngài nằm viện đối mặt loại này dị thường điện tâm đồ nguyễn anh chính đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần bác sĩ nhà ta thuộc đều không có ở đây à cho dù ta cùng bọn hắn nói bọn hắn có thể cũng không đổi kịp tới lão niên phụ nữ thở hổn hẹn câu c h ử i thể tâm tình có chút vội vàng sao động ta biết ta đây là bệnh ở động mạch vành tim đau thắt ngươi cho ta dùng một chút acid nhỉ căm du triệu chứng xong ngay đây ta không cần nằ thuốc khẳng định muốn dùng nhưng mà nhất định muốn nằm viện nguyễn anh chính trực tiếp cự tuyệt người bệnh ngài bây giờ nhất định muốn tra huyết hơn nữa nằm viện lưu quan chuẩn bị tiến hành tạo ảnh kiểm tra người bệnh k h o á t khoa tay thật không cần ta phía trước mỗi lần đi bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu bọn hắn ngay tại khoa cấp cứu cho ta dụng tức ngực hòa dịu liền có thể đi nguyễn anh chính nghe nói như thế trong lòng cũng có chút không cách nào có chút người bệnh là càng già càng cố chấp bất quá hắn cũng không giam cự như vậy cứng ngắc lấy tới người bệnh tội t ắ lớn vạn nhất tâm tình kích động bệnh tình có thể liền tăng thêm bà, bà. bất kể nói thế nào ngài bây giờ bệnh tình không ổn định ra thuộc khẳng định muốn đến hiện trường ôi ta nói thế nào người bác sĩ này cũng không tin đâu người bệnh từ chính mình mang theo người trong bao nhỏ lấy ra bệnh của mình lịch tư liệu ngươi xem một chút ta đây là ta một năm trước phúc tra tạo ảnh rất tốt nguyễn anh chính xứng sở tiếp nhận bệnh lịch tư liệu xem xét quả nhiên người bệnh một năm trước tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân kiểm tra chủ động mạch vành phía trước p h o n g giá đỡ là thông thường những thứ khác mạch máu cũng không có vấn đề quá lớn bệnh viện nhân dân bác sĩ nói ta đây là động mạch vành có rút không cần gấp gáp động mạch vành có rút là động mạch vành lớn mạch máu không có vấn đề dính đến vi tuần hoàn bệnh biến vi tuần hoàn c h ứ n ngại không có cách nào phóng giá đỡ chỉ có dược tụ thể vật、si, dùng khi nguyễn chế. n g anh chính cầm tới người mắc bệnh cơ tim môi kết quả kiểm tra không khỏi trận to hai mắt người mắc bệnh trọn bộ nỉ lên cao chương ba trăm ba mươi một bất công chương ba trăm ba mươi một bất công p h ân địa tâm đổ phía trước bích đạo liên rộng rãi tê sóng đảo ngược bất quá người bệnh một năm trước làm qua chủ động mạch vành nguyên giá đỡ thông suốt không có vấn đề quá lớn nguyễn anh chính nói bây giờ người bệnh cự tuyệt nằm viện tạo ảnh ta khuyên nửa ngày lưu lại khoa cấp cứu dùng thuốc cơ can si cao lời thuyết minh mạch máu khẳng định có vấn đề vẫn là phải phúc tra chủ động mạch v à n chính ca ngươi cùng người bệnh da thuộc trước tiên nói một chút nếu như đồng ý giải phẫu mà nói ta lập tức xuống mặt khác chú ý một chút nhanh si kết quả có thể không quá chuẩn lại tra một cái t ĩ n h mạch huyết trọ b ồ n nìn nguyễn anh chính lập tức đồng ý cơ canxi、si、lên cao vậy thì mang ý nghĩa hữu tâm cơ tổn thương hữu tâm cơ tổn thương dưới tình huống điều kiện cho phép liền nhất định phải ước định người bệnh trái tim động mạch vành mạch máu vấn đề lục an cúp điện thoại một bên tào thiên huy dò hỏi là phòng sự tình ân có cái trọ bộn h ì n lên cao người bệnh đồng ý chụp động mạch vành giải phẫu mà nói ta chở một lúc có thể muốn sớm rời đi tào thiên huy nói người lấy người mắc bệnh sự tình làm chủ nơi này có ta cùng thạch viện trưởng không có chuyện gì lục an gật, gật đầu hắn là trong khoa cấp cứu số lượng không nhiều có thể làm c h ụ động mạch vành bác sĩ đối với loại này trầm trọng nguy hiểm chứng tức n g ư ợ c người bệnh cấp cứu c h ụ động mạch vành biết rõ ràng người mắc bệnh mạch máu bệnh biến tình huống là rất có cần thiết năm khoa cấp cứu phòng quan sát bà bà ra thuộc ngài điện thoại đâu nguyễn anh chính nhìn xem nằm ở phòng quan sát trên giường người bệnh con trai hay con gái thậm chí chỉ cần là một cái thân thích điện thoại đều được à không có điện thoại người bệnh lắc đầu hơn nữa ta bây giờ cảm giác khá hơn một chút không cần gọi bọn họ tới người già chính là sợ con cái lo lắng càng la đụng tới loại tình huống này thì càng giấu giếm người trong nhà nhưng mà Cái này nhưng là nguyễn à y n n h ư là n g bà bà. An anh chính cũng không nông triều người bệnh xuất hạn i vấn tại khoa ô cấp cứu làm nhiều năm như vậy đụng tới tương tự người bệnh cũng không ít cảnh sát nhất định có thể tìm được các ngài điện thoại lao niên người bệnh nghe lời này một cái trong lòng cả kinh dân chúng vẫn tương đối sợ công kiểm pháp nàng liền ngay cả vợ nói bác sĩ ngài cũng đừng ta là có điện thoại của bọn hắn Chỉ có điều, gặp người bệnh v ẫ bà bà, nếu nếu ai ai ai, dưới sự bất đắc dĩ vẫn là cho nữ nhi của mình điện thoại nhi tử ta tại bên ngoài tỉnh về không được liền một đứa con gái tại vân hoa ta liền đem điện thoại của nàng cho người lấy được người bệnh nữ nhi điện thoại nguyễn anh chính tại trước tiên liền có liên là nàng mười phút sau một cái trung niên nữ nhân phong phong hỏa hỏa chạy tới khoa cấp cứu nhìn thấy chính mình mẹ già nằm ở trên giường bệnh nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng mẹ ngài đây là thế nào người ã bệnh n h thế nào cũng không nói cho chúng ta. Chính mình trộm một không cho chúng Chính mình nào cũng nói vụn n g ư tới bệnh viện, đại tại người tới. phải nói trai, nhị Bọn hắn không cùng Nguyễn Anh chính xứng sở, không phải nói chỉ có một đứa con trai, hơn nữa còn đâu. đứa ca ca có chỉ có sao một sở, lôi à ngoài ở nước ngoài sao. Người bệnh sao. l kéo nữ nhi của mình góp á o nhỏ giọng nói đại ca ngươi nhị ca bận rộn công việc đâu coi như xong không để bọn hắn chạy tới trung niên nữ nhân thở dài không nói thêm gì sau đó quay đầu đối với nguyễn anh chính nói bác sĩ mẹ ta bây giờ là gì tình huống nguyễn anh chính cũng không quản bên trên người mắc bệnh giá sự Chỉ có thể đ ú nguyễn anh chính gật gật đầu đây là không nói chính xác bởi vì người bệnh có bệnh ở động mạch vành nguy hiểm nhân tố bình thường cũng không có quy luật uống thuốc cho nên mạch máu là có khả năng tiếp tục tiến triển người bệnh nữ nhi quay đầu mắt nhìn giường bệnh người bệnh đem nguyễn anh chính kéo đến phòng bệnh hành lang bên trong bác sĩ ngài có thể nói với ta một tiếng nói thật cái này chỉnh thể giải phẫu phí tổn đại khái muốn bao nhiêu a bây giờ trái tim giá đỡ tiến nhập quốc gia tụ tập hái phí tổn so trước đó làm giải phẫu khẳng định muốn quá thấp nguyễn anh chính nói nhưng mà cụ thể phí tổn ta còn không quá rõ ràng không thể chính xác đến chỉ số nhưng mà căn cứ vào những nhà khác thuộc phản hồi đại khái tại một vê đốt đến một vê đốt năm ở giữa dạng này a người bệnh nữ nhi túi đầu chầm tư mắt nhìn phòng bệnh phương hướng mày níu lại rất sâu bác sĩ Kỳ thực ta biết cái người à y i i ả phẫu phí tổn không h tổn đắt, n n g g mà mẹ ta bây i cùng ta đ ạ ca ở cùng nhau. ở Người bệnh nữ nhi nói rất đúng nhưng nguyễn anh chính biết kỳ thực đây chính là phụ m â u bất công tài sản đồ vật gì đều để lại cho nhi tử nữ nhi một phần không lưu nhưng mà gặp phải sự tình gì chỉ gọi nữ nhi tới nữ nhi tại bên giường ngồi hộ lấy trong miệng còn lúc nào cũng la hét nữ nhi chiếu cố không chu toàn đến các loại nguyễn anh chính sau khi nghe xong t r ầ m mặc nửa n g à y sau đó mới chậm rãi nói ta có thể hiểu được tâm tình của ngài nhưng là bây giờ vấn đề là ngài đồng ý giải phẫu sao đồng ý giải phẫu liền lập tức lên này người bệnh nữ nhi thật sâu thở dài giải phẫu đương nhiên phải làm nguyễn y hiện sinh ta liền nghe các n g ư ơ i các n g ư ơ i an bài à tốt lắm bốn trở lại khoa cấp cứu phòng quan sát khi nguyễn anh chính muốn làm giải phẫu kế hoạch nói cho người bệnh nghe sau đó người bệnh lập tức liền trả lời làm giải phẫu ta không làm tuyệt đối không làm người bệnh nữ nhi nghe vậy gương mặt bất đắc dĩ mẹ không phải là mới vừa nói sao nghe lời của thầy thuốc trước tiên nắm tay thuật làm thế nhưng là ta không có tiền không làm người bệnh liếc xéo mắt nữ nhi của mình cái này phí tổn quá mắc giải phẫu chắc chắn không làm người bệnh nữ nhi sao có thể không biết mình cha mẹ làm ý tưởng gì chỉ có thể xen vào một câu mẹ phí tổn ta ra ngài đi làm đi người bệnh n g h e xong trong nháy mắt có sức lực quay đầu nhìn về phía nguyễn anh chính tính thăm dò dò hỏi nguyễn y h ì a sinh vậy bây giờ có thể làm trái tim tạo a n h sao nguyễn anh chính lập tức im lặng chương ba trăm ba mươi hai bình thường mạch máu chương ba trăm ba mươi hai bình thường mạch máu tại người mắc bệnh nữ nhi hứa hẹn ra giải phẫu phí tổn sau đó người bệnh lập tức đồng ý c h ụ động mạch vành nguyễn anh chính cũng không có do dự bắt đầu tiến hành c h ụ động mạch vành phía trước chuẩn bị tại cùng người bệnh ra thuộc ký song hiểu rõ tình hình đồng ý lời bạn phòng thực tập sinh liền đẩy người bệnh tiến nhập cấp cứu ống dẫn phòng lục an này đại giải phẫu ngươi tự thân lên vẫn là chờ khoa nội tim mạch tới nguyễn anh chính nói trên lầu phỏng vấn hẳn không có vấn đề chứ ân ta tự mình bên trên trên lầu chủ nhiệm cùng viện trưởng đều tại bọn hắn sẽ đem đóng lục an nợ nụ cười hơn nữa là một cái t r ụ động mạch vành cũng không hao phí quá nhiều thời gian bình thường tới nói c h ụ động mạch vành là khoa nội tim mạch tới làm nhưng mà đối với loại này khoa cấp cứu bệnh nhân cũng là có thể từ có can thiệp tim mạch tư chất khoa cấp cứu bác sĩ tiến hành cấp cứu chụ động mạch vành hơn nữa đối với lục an tới nói hắn can thiệp mạch vành trình độ tại còn không có chính thức nhậm chức bệnh viện số năm phía trước liền đã lấy được khoa nội tim mạch chủ nhiệm kim đạo còn khẳng định khoan hay nói ta đột nhiên nhớ lại lục an ngươi tới bệnh viện phía trước làm cái tia trái lực lượng chủ yếu tờ cờ y giải phâu nguyễn anh chính đột nhiên nói lúc đó người bệnh tia trái trụ cột trọng độ hẹp h ỏ i chật chật thật đúng là cựu tử nhất sinh cuối cùng vẫn là được cứu tới khi đó vương minh tinh còn chưa tới khoa cấp cứu không rõ ràng chuyện xảy ra lúc đó vội vàng truy vấn lục lao sư còn có thể làm can thiệp tim mạch t hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tại lục an ở độ tuổi này sẽ khoa cấp cứu cùng khoa ngoại tổng quát giải phẫu đã là rất khó lường sự tình thế nhưng là hắn thế mà lại còn tim tham gia giải phẫu đúng a ngươi đ ợ i lát nữa liền có thể thấy được nguyễn anh chính cười cười lục an tham gia trình độ đoán chừng đều có thể so sánh được với bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch chủ nhiệm thầy thuốc nhìn thấy nguyễn anh chính như thế tán dương lục an vương minh tinh đã tin phục giờ này khắc này trong mắt hắn lục an bóng lưng lần nữa trở nên tia sáng bắn ra bốn phía hắn đã là lục an tiểu mê đệ một cái bốn đi tới phòng can thiệp tim mạch lục an vì giải phẫu mổ chính bác sĩ mà nguyễn anh chính nhưng là giải phẫu trợ thủ can thiệp tim mạch giải phẫu đối với trợ thủ yêu cầu không cao sẽ dẫm vào vạch sẽ tiến hành mỗi phương vị tạo ảnh là được rồi vương minh tinh nhưng là đứng tại phòng can thiệp tim mạch bên ngoài chăm chú nhìn giải phẫu thao tác giới diện mà khoa nội tim mạch kim đạo q u ầ n chủ mặc cho nghe tiếng chạy tới tham gia ống dẫn phòng tiểu nguyễn a nghe nói các ngươi khoa cấp cứu tới một tâm lạnh lục an cùng nguyễn anh chính đang chuẩn bị lên này nhìn thấy kim đạo quần đến đây liền ngừng lại điện tâm đồ thiếu máu rất nghiêm trọng cơ canxi、si、cao hơn một chút nguyễn anh chính nói khẽ vẫn là làm tạo ảnh ước định mạch máu điều kiện tốt hơn ân không tệ làm tạo ảnh là không sai kim đạo còn gật gật đầu lúc này đối mặt kim đạo quần cái này khách không ngợi mà đến nguyễn anh chính sắc mặt có chút lúng túng kỳ thực nói trở lại loại này trái tim chủ động mạch vành là khoa nội tim mạch việc bọn hắn khoa cấp cứu công việc bây giờ thuộc về vượt qua kim đạo quần chủ mặc cho nếu là truy cứu tới khoa cấp cứu là không chiếm lý kim chủ nhiệm ngại xem chúng ta bây giờ cũng là ước định người bệnh mạch máu tình huống chưa hề nói muốn cấp chiếm khoa nội tim mạch nghiệp vụ ý tứ nguyễn anh chính nhỏ giọng nói kim đạo quân nghe vậy cười cười ai ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều ta bây giờ tới chính là vì quan sát học tập nhưng không có nửa chút ý tứ khác hắn căn bản cũng không có thể có nguyễn anh chính loại ý nghĩ này lấy lục a n tham gia trình độ nếu là hắn muốn cấp người bệnh khoa nội tim mạch rất nhiều cấp cứu giải phẫu đều sẽ bị hắn đoạt lấy đi nhưng mà lục a n cũng không có làm như vậy đại bộ phận bệnh tình ổn định có thể chọn ngày tiến hành c h ụ động mạch vành bệnh nhân đều thu đến khoa nội tim mạch ngoại trừ một chút cấp cứu trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh không kịp c h u y ể n vận chỉ có tại khoa cấp cứu ngay tại chỗ tiến hành c h ụ động mạch vành giải phẫu nguyễn anh chính trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra vẫn là lục a n mặt mũi lớn a hạn tại bệnh viện việc làm nhiều năm như vậy cùng kim đạo còn giao thiệp thời gian không ngắn biết hắn là một cái bạo tinh khí sẽ không dễ dàng chịu thua người nhưng mà hôm nay nhìn thấy kim đạo quần ngoan ngoan theo như vậy hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi kim chủ nhiệm cái k i a không nói nhiều ta này liền lên này lục an hướng kim đạo quần gật gật đầu kim đạo quần vội và nói ngài bận rộn có gì cần hỗ trợ tùy thời nói với ta một bên ngồi yên lặng vương minh tinh nhìn thấy một cái khoa nội tim mạch chủ nhiệm đối với lục an thái độ hảo như vậy trong lòng đã sớm chấn kinh đến tột đ ỉ n h lục an tham gia kỹ thuật đến tột cùng là cỡ nào hảo mới có thể để cho kim đạo quần thái độ tốt như vậy bốn tại vương minh tinh suy nghĩ ở giữa lục an cùng nguyễn anh chính đi vào tham gia giải phẫu phòng trục động mạch vành là gây mê cục bộ người bệnh toàn trình cũng là thanh tình thậm chí có thể cùng bác sĩ nói chuyện p h í a bác sĩ các n g ư ờ i giải phẫu kinh nghiệm đã rất phong phú à. người bệnh nằm ở giải phẫu trên này nhịn không được hỏi một câu yên tâm đi chúng ta lục thầy thuốc liền trái trụ cột bệnh biến cũng có thể làm nguyễn anh chính an ủi ngài cứ an tâm lập tức liền kết thúc Tốt. người bệnh có chút khẩn trương nhắm mắt lại giải phẫu chính thức bắt đầu nguyễn anh chính lựa chọn phía bên phải động mạch cổ tay vì đâm xuyên điểm rất thuận lợi liền xuyên đâm thành công hơn nữa cắm vào vỏ quản chính ca ngươi tới trước tạo ảnh hảo c h ụ động mạch vành tương đối mà nói tương đối đơn giản nguyễn anh chính đem ống thông c h ụ mạch máu đưa vào vị sau liền rót vào chất tương phản chất tương phản rót vào sau đó tiến hành ít tuyến quay phim sau đó người mắc bệnh động mạch vành mạch máu mọi người ở đây trước mắt hiện ra à người mắc bệnh mạch máu giống như không có gì vấn đề à. phòng can thiệp tim mạch bên ngoài kim đạo c ầ n chủ mặc trò c h o mày h ắ n c ẩ n thận tra xét mỗi tư thế tạo ảnh kết quả phát hiện người bệnh vốn có giá đỡ thông suốt khắc mạch máu cũng không có rõ ràng chật hẹp chỗ thế nhưng là từ trước mắt phụ trợ kết quả kiểm tra đến xem cho cô nìn lên cao điện tâm độ sgt đông đảo đẹ thấp biểu hiện người bệnh động mạch vành mạch máu là có vấn đề nghiêm trọng kim chủ nhiệm chẳng lẽ người bệnh là động mạch vành có rút hay là tác động mạch từ tan một bên vương minh tinh nói ra lo nghĩ của mình quanh năm tại khoa cấp cứu vương minh tinh mặc dù là ngoại khoa bác sĩ nhưng mà cũng biết khoa nội tim mạch một chút khẩn cấp bệnh chứng nguyên do nhồi máu cơ tim là động mạch vành mạch máu bị tác động mạch ngăn chặn c ự c ít bộ phận người bệnh tác động mạch là có thể tự động, tan, cho nên động mạch vành kết quả mạch máu cũng không có bị tắc nghẽn thứ yếu một số người động mạch vành mạch máu có rút giống như là khí quản rút gân đột nhiên mạch máu biến hẹp hòi nhưng mà có rút kết thúc về sau người bệnh mạch máu lại không hẹp hòi ân có thể là kim đạo quần sở cầm một cái trước mắt giống như chỉ có thể giải thích như vậy cái kia giải phẫu liền kết thúc vương minh tinh xứng sở từ giải phẫu bắt đầu đến t r ụ động mạch vành kết thúc trước sau không đến m ộ ư ơ i phút thế nhưng là tham gia ống dẫn trong phòng lục an cùng nguyễn anh chính cũng không có bất luận cái gì kết thúc giải phẫu ý tứ tương phản chính là nguyễn anh chính một bộ bộ dáng như lâm đại địch trong lòng kim đạo quần c ả kinh chẳng lẽ người mắc bệnh t r ụ động mạch vành kết quả còn có cái gì là hắn cái này khoa nội tim mạch chủ nhiệm sơ sót chương ba trăm ba mươi ba trong tim bánh pa trèo chương ba trăm ba mươi ba trong tim bánh pa trèo Khoa cấp cứu tham gia cấp cứu ố nguyễn dẫn trong phòng. n g anh chính một chỉ vào người bệnh phải trái tim vị trí phát ra nghi vấn của mình nàng trong tim như thế nào dài ra một cây bánh quay trèo lục an nhìn xem trước mắt tạo ảnh kết quả biểu tình trên mặt đồng dạng hết sức nghiêm trọng người bệnh trước đây động mạch vành giá đỡ là xuân sẻ cũng không có vấn đề gì khác không có phóng giá đỡ mạch máu đồng dạng là không có hẹn hòi nhưng mà Bên phải đây ộ một n vành mạch máu ở xa, lại nhiều hơn một cái bánh g mạch mạch máu lại loại cái vật. quai ở xa, trèo đồ đ cũng là gì g vật? Lục An n h i ê một mặt mà kim Minh kim đem thêm tim mạch máu m tức tới tinh tạo thận sát, sát thấy trái trong bánh quai trèo. nói. Hắn nói, ống dẫn ngoài phòng quần. Vương quần hình ánh phóng càng cẩn quan bên bánh đại, quai phía chú đích là lập được đưa đạo đạo Đây xa ý ở cái chiều dài đại khái tại trên dưới một cm không xuyên thấu tuyến tính chất kết cấu Kim đạo lúc này lục an cũng tại minh tư khổ tưởng nói thật ra hắn cũng là lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này tại người mắc bệnh tâm trong vang đột nhiên xuất hiện một cái dị vật đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống nghĩ tới đây l ụ c a n quay đầu hướng một bên nguyễn anh chính nói chính ca có người bệnh một năm trước chụp động mạch vành kết quả sao lúc đó bên trong tim có loại tình huống này sao nguyễn anh chính xứng sở người bệnh nơi đó chỉ có chất giấy bản tạo ảnh kết quả không có video hình ảnh có thể không nhìn ra l ụ c a n nhũ nhũ mày người bệnh là một năm trước tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân làm tham gia nơi đó chắc có lưu trữ nói đến chỗ này hắn nhìn về phía phòng can thiệp tim mạch bên ngoài kim đạo quần lớn tiếng nói kim chủ nhiệm làm phiền ngài một chuyện chuyện gì ngươi nói ta bây giờ vậy thì đi làm kim đạo quần vội và nói hắn vẫn là rất bán lục an mặt m ũ i ngày hẳn là tại bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch có người q u o n a ta muốn xem người bệnh một năm trước tạo ảnh kết quả lục an đi thẳng vào vấn đề hai cái tạo ảnh hình ảnh so sánh tốt hơn phân tích người bệnh bệnh tình kim đạo còn xem như bệnh viện số năm khoa nội tim mạch chủ nhiệm bình thường cùng các bệnh viện khoa nội tim mạch không thể thiếu giao lưu loại chuyện này để cho hắn bỏ ra mặt là không còn gì tốt hơn cái này dễ nói a ta bây giờ liền cho bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch đồng sự gọi điện thoại nhiều nhất năm phút liền có thể trả lời chắc chắn ngươi chờ chút tốt cảm tạ kim chủ nhiệm không cần cảm ơn chuyện nhỏ sau đó kim đạo quần tại trước tiên liên lạc tại bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch bác sĩ năm ước chừng sau năm phút người bệnh một năm trước tại bệnh viện nhân dân làm trụ động mạch vành video kết quả chuyển tới lucan đi tới tham gia ống dẫn bên ngoài thấy rõ người bệnh một năm trước trụ động mạch vành video người mắc bệnh năm ngoái tâm khang bên trong cũng không có cái này dị vật t lucan nhớ mày hắn nhiều lần quan sát video nhiều lần cũng không có nhìn thấy lần này bánh quai trèo dị vật như vậy cái này bánh quai trèo hẳn là gần nhất trong một năm xuất hiện đến tột cùng lạ như thế nào xuất hiện đâu đám người đều l ắ c đầu không có chút nào bất cứ manh mối nào lucan trở lại phòng can thiệp tim mạch bắt đầu hỏi thăm người mắc bệnh chuyện xưa bệnh án bà bà gần nhất một năm này n g ư ờ i đã có làm hay không những thứ khác giải phẫu người bệnh lắc đầu ta ngoại trừ trái tim vấn đề không có khác bệnh thân thể khỏe mạnh vô cùng cái gì giải phẫu đều không làm qua không có người bệnh kiên định lắc đầu cái kia này liền kỳ quái lục an cho mày cùng một chỗ nếu như là dị vật dù sao cũng phải có nơi phát ra a tất cả mọi người đều vô kế khả thi trước tiên ngừng giải phẫu a lục an nói ta đi cùng người bệnh ra thuộc câu thầu một chút cứ như vậy tiếp tục đem người bệnh gạt tại giải phẫu trên này đó cũng không phải là vấn đề chỉ có thể tạm dừng giải phẫu điều tra do nguyên nhân bệnh bốn lục an đi tới phòng can thiệp tim mạch cái khác ý hoạn cầu thương phòng người bệnh nữ nhi ngồi ở trên ghế hai tay nắm lấy góc á o vội vã cuốn cuồng mà nhìn xem lục an lục t h ấ y thuốc giải phẫu nhanh như vậy đã làm xong cái này một trước một sau tổng cộng đều không hai mươi phút không có lục an lắc đầu giải phẫu bên trong phát hiện một vấn đề cho nên muốn cố ý tới hỏi một chút ngươi xảy ra vấn đề người bệnh nữ nhi cả kinh vội vàng truy vấn mạch máu bệnh biến quá nghiêm trọng giờ khác này nàng có chút hối hận thật không hẳn là tại bệnh viện số năm làm giải phẫu nếu là đi bệnh viện nhân dân liên tốt y dị hoạn câu thông phòng máy tính cùng phòng can thiệp tim mạch bên ngoài máy tính mạng lưới liên lạc lục an bật máy tính lên trực tiếp đem người mắc bệnh tạo ảnh đồ đặt ở người bệnh nữ nhi trước mắt ngươi nhìn ở đây ta lại xem không hiểu người bệnh nữ nhi n h ư mày nhưng vẫn là nhìn sang không cần ngươi xem hiểu ngươi chỉ cần sẽ nhìn cái này ở xa mạch máu lục an tính nhẫn m ạ i đạo ngươi nhìn theo tư thế thay đổi người bệnh trong tim cái dị vật này có phải hay không đ a n g động người bệnh nữ nhi nhìn kỹ một chút còn giống như thực sự là người bình thường trái tim bên trong là không thể nào có vật này a người bệnh nữ nhi xứng sở mẹ ta đây trái tim bên trong tại sao có thể có loại vật này Cái người à y liền n k h ô rõ ràng.、Lục、an g Lục lắp ta vừa đầu, hỏi bệnh nữ nhi lẩm bẩm một câu nàng giống như làm qua a lục an đang chuẩn bị rời đi nghe được người bệnh nữ nhi lời này ngây mẩn cả người ngươi nói cái gì nàng làm qua giải phẫu người bệnh nữ nhi khẽ gật đầu ta nhớ được nàng có thắt lưng vấn đề Tại b ệ chương ba trăm ba gì đánh mươi bốn bí ẩn chân tướng chương ba trăm ba mươi bốn bí ẩn chân tướng ý dịu hoạn câu thông trong phòng lục an truy vấn xong người bệnh chuyện xưa bệnh án sau đó cũng không có nóng lòng kết luận hắn trở lại tham gia ống dẫn phòng bắt đầu kêu gọi bên giường trái tim siêu âm hội trần chính ca phiền phức đem bên giường trái tim siêu âm kêu đến l ụ c a n nói bên giường siêu âm nguyễn anh chính s ữ n g sở giải phẫu không tạm dừng sao xem trước một chút trái tim siêu âm ta có một ý tưởng bất quá phải làm siêu âm mới có thể kiểm chứng l ụ c a n mà nói để cho chung quanh tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư kim đạo quần vương minh tinh cùng với nguyễn anh chính ba người đều đang không ngừng suy tư người bệnh có khả năng t r ầ n bệnh thuyên tắc phổi t ắ c động mạch tường kép nên như thế nào đi chứng thực lại như thế nào đi chữa trị đây đây là tất cả mọi người gặp phải cực lớn nan đề Đang c hắn ờ đợi b giường gật gật đầu. Hắn đã có rất i thời gian dài bắt tìm tương đầu quan lùng h n cũng không có sở máy siêu âm khí nhưng mà công việc trên tay một mực không có ném lục an còn biết dùng máy siêu âm a Khoa nội mạch chủ nhiệm kim h o、so、a n ộ t i đạo còn hiện tại cũng hơi t chóng người k lục an chuyển n hiện ra năng lực đối với những người khác là toàn phương vị đạ kích càng là hiểu rõ lục an loại cảm giác này càng là mãnh liệt tại mọi người nói chuyện ở giữa ống dẫn trong phòng lục an bắt đầu cầm lên siêu âm thăm dò sức lên phụ da liên kết bắt đầu tiến hành thao tác thường gặp trái tim siêu âm tiết h diện vì tả tâm n g ă n trục dài trục cùng với tim bốn kháng tâm năm kháng sốt ruột mặt lục an đem mỗi cái tiết h diện đều nghiêm túc cẩn thận xét lại một phen tại bốn kháng tâm tiết h diện hắn đem người mắc bệnh trái tim siêu âm hình ảnh dừng lại nơi này có vấn đề lục an chỉ vào người bệnh phải trái tim vị trí phải trái tim bên trong trôi nổi dị vật đôi bộ kéo dài đến phía dưới k h a n g tính mạch mở đầu vị trí không có phát hiện rõ ràng vàn công năng chứng ạ i mang tim tràn dịch này hoặc phòng bích vận động dị thường siêu âm hình ảnh mười phần rõ ràng đặc biệt là tại lục an thao tác mỗi một chỗ chi tiết đều hiện ra ở trước mặt mọi người minh tinh cho người bệnh a n bài một cái động mạch phổi cờ tờ a bài trừ thuyên tắc phổi lục an thu hồi siêu âm thăm dò bây giờ chỉ còn lại một bước cuối cùng cần đem thuyên tắc phổi trần bệnh bài trừ tốt lục lao sư ta lập tức liên hệ ct phòng vương minh tinh không chút do dự thi hành lục an lời dặn của bác sĩ bất quá lúc này trên giường bệnh người bệnh cũng có chút không hiểu lục thấy thuốc như thế nào giải phẫu đình chỉ một hồi làm siêu âm một hồi lại muốn đi làm cái gì cờ tờ a người bệnh bắt đầu hét lên giải phẫu đến cùng có thể hay không làm a lục an kiên nhẫn giải thích nói bà bà ta phát hiện trái tim của ngài có một chút vấn đề nhỏ có khả năng không phải tâm n lạnh một khi loại bỏ tâm n lạnh đâu như vậy ngài có thể liền không cần phong giá đỡ ngài nói có đúng hay không không phải tâm n lạnh có thể không thả giá đỡ người bệnh nghe nói như thế cũng có chút ý động vậy được lục thầy thuốc ngươi cho ta thật tốt cha một chút có thể không thả giá đỡ là tốt nhất hảo chúng ta mau chóng an bài kiểm tra lục an nở nụ cười sau đó vương minh tinh liên buộc lại ct phòng liền đẩy người bệnh đi đến ct phòng tiến hành động mạch phổi cỡ tờ a b đại khái mười phút sau người mắc bệnh động mạch phổi cờ tờ a kết quả đi ra động mạch phổi cờ tờ a bình thường bài trừ thuyên tắc phổi đồng thời bộ ngực bình quét ct đồng dạng miêu tả phải trái tim dị vật cùng siêu âm kết quả không khác nhau chút nào nhìn thấy kết quả này lục an càng chắc chắn chính mình trần bệnh phỏng đoán hắn cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên hệ bệnh viện số năm khoa trình hình phó chủ nhiệm dương văn vũ dương văn vũ là lục an tại bệnh viện số năm tương đối quen thuộc khoa trình hình bác sĩ tiếp thông điện thoại dương văn vũ âm thanh k ở i mở liền chuyển ra lục an a các ngươi hôm nay không phải phỏng vấn khảo hay sao như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta lục an nợ nụ cười chủ nhiệm dương có cái sự tình muốn hướng ngài trưng cầu ý kiến một chút cái gì vậy chỉ cần ta biết vậy khẳng định là biết gì nói đấy l ụ c a n nghĩ nghĩ nhân t i ệ n nói chủ nhiệm dương ngài sẽ sẽ không làm trải qua ra thân đốt hình thành thuật dương văn vũ nghe nói như thế cười cười trực tiếp hỏi ngược một câu liền cùng ngươi làm túi mật cắt bỏ mửa dạng vậy có hay không nghe qua cốt x i、si、mang thấm lỗ hồng sao ha ha cái kia liền cùng ngươi cắt ruột thừa một dạng l ụ c a n nghe vậy mỉm cười hắn đã hiểu được dương văn vũ ý tứ vừa rồi hắn đi qua thẩm tra có liên quan khoa trình hình văn hiến phát hiện xuất hiện lâm sàng triệu chứng bệnh biến chứng trải qua da thân đốt thành hình thuật bệnh nhân ở trong có hai ba là cùng cốt xi、si、mang thấm lỗ hồng có quan hệ trong đó bao quát mạch máu thấm lỗ hồng s ụ đệm cuộc sống thấm lỗ hồng thân đốt chung quanh mô mềm thấm lỗ hồng truy quản thấm lỗ hồng các loại hắn mạch máu thấm lỗ hồng giải phẫu học cơ sở cũng là bởi vì thân đốt chung quanh có phong phú tính mạch mạch máu bụi có các văn hiến đưa tin s ư n g tính mạch thấm lỗ hồng phát sinh tỷ lệ tại trên dưới chín mươi thường thấy nhất là phát sinh ở tiết đoạn tính mạch cùng truy cơ bản tính mạch nhưng đại bộ phận là cục bộ thấm lỗ hồng thuật hậu hình ảnh học kiểm tra có thể phát hiện rất nhiều thấm lỗ hồng biểu hiện nhưng mà chỉ có cực ít sẽ có lâm sàng triệu chứng lúc này lục an tiếp tục hỏi chủ nhiệm dương vậy ngài có bebe có từng thấy cốt s i mang chạy đến trong tim dương văn vũ lập tức nghe lời hắn mời người nửa ngày mới trả lời lục an người hỏi như vậy chắc chắn là gặp qua mau đưa tư liệu điều tới cho ta xem một chút ta chủ nhiệm dương ngài đến cùng có bebe có từng thấy cốt s i mang thấm lỗ hồng đến,、si、đến tim và phổi văn hiến đưa tin nhưng mà có rất ít nghiêm trọng triệu chứng tại lục an vừa mới tra duyệt văn hiến trong báo cáo bên trong tim cốt x i、si、mang cái đuôi gai phát sinh tỷ lệ chỉ có trên dưới 4%. n h ư n g là bởi vì cốt x i、si、mang lớn nhỏ mà khác biệt có thể không có triệu chứng có thể ngẫu nhiên phát hiện có thể ảnh hưởng đến van công năng c h ứ ớ n g ngại thậm chí dẫn đến trái tim lấp đầy gây nên trái tim vỡ tan các loại nhưng mà loại này c h í mạng tính chất tật bệnh phát sinh tỷ lệ rất thấp chỉ có không đủ một trăm linh sáu lục an đem trước mắt người bà bà này tình huống nói cho dương văn vũ chủ nhiệm dương hiệu qua bệnh tình cùng phụ trợ sau khi kiểm tra cho ra cùng lục a giống nhau kết quả chẩn đoán cái này ở trái tim bên trong bánh quay trèo sau l ư n g bí ẩn trần tướng khả năng cao chính là cốt xi、si、mang thấm lỗ h ổ n g đến trái tim chương 335. n g u y hiểm giải phẫu chương 335, n g u y hiểm giải phẫu cấp cứu tham gia ống dẫn phòng bây giờ người mắc bệnh trần bệnh rõ ràng nhưng mà tùy theo mà đến vấn đề đó chính là sau này thế nào t r ầ n trị cốt xi、si、mang thấm lỗ h ổ n g nhân tâm bẩn khang trong phòng đây là cực kỳ hiếm thấy cụ thể khám và chữa bệnh chỉ nam, chị nam t r ầ n trị nguyên tắc chắc chắn cũng là chống không được a n nếu không thì trước tiên ngừng giải phẫu a chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút tiếp xuống trị liệu phương hướng vấn đề khoa nội tim mạch chủ nhiệm kim đạo còn đề nghị Đây là nhìn trước mắt tương đối đầu, đem động thấy có thể. Nguyễn này yếu, nguy là là nào nhìn tương ổn phương trong Anh chính gật gật đầu, như măng ngóc không giống là bình thường phương trọng không cẩn thận tổn thương trái tim, người bệnh tình cánh thỏa pháp thể. thế cho mạch, phẫu pháp khi phải hiểm. trước mắt một ta gật gật cốt tác rất một trái tim, rất ra, cảm có cái giải gặp xi kia vương minh tinh là tại chỗ tư lịch trẻ t ố i nhất hắn chỉ lắng nghe không có lên tiếng bất quá hắn trông thấy lục an là một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng liền biết sự t ì n h có thể không có đơn giản như vậy quả nhiên lục an chậm rãi nói ta vừa rồi tra xét văn hiến t r ư ớ cho m nên g h i ta nghĩ vẫn là bây giờ động giải phẫu lấy ra a đám người nghe được lục an lời nói nhao nhao kinh ngạc không thôi làm loại này giải phẫu đó chẳng khác nào tại trên dây thép khiêu vũ cái này có thể quá mạo hiểm hay không a kim đạo còn do dự một chút vẫn là nhắc nhở một câu lục an lại là lắc đầu chỉ vào trong chân dung hình ảnh nói các ngươi nhìn cái này bánh q u a i trèo có thể ở trái tim bên trong nhích tới nhích lui lời thuyết minh nó hết sức không ổn định nói không chính xác lúc nào liền dụng dây mất tiếp đó bị tắc nghẽn mũi mạch máu vạn nhất kẹt tại trên van hay là động mạch phổi bên trên vậy coi như nguy hiểm cùng gánh chịu loại này phong hiểm chúng ta chẳng bằng trực tiếp đem nó lấy ra cốt xi、si、măng là thấm lỗ hổng ở trái tim ở trong cũng là có thể động hơn nữa vừa rồi tạo hành quá trình cũng đã chứng minh điều này chỉ cần tư thế thay đổi cốt xi、si、măng vị trí liền sẽ tùy theo thay đổi Cốt xi、si、măng không sống động còn tốt một khi dụng như vậy thì sẽ dẫn đến mạch máu bị tắc nghẽn sinh ra một loạt vấn đề khoa nội tim mạch chủ nhiệm kim đạo còn nghĩ nghĩ đưa ra cái nhìn của mình lời tuy như thế nhưng mà muốn đem bánh q u a i trèo lấy ra có thể không dễ dàng như vậy bánh q u a i trèo biên giới sắp bén trong quá trình lấy rất có thể sẽ tổn thương đến người mắc bệnh mạch máu không làm giải phẫu gặp phải phong hiểm cùng làm xong giải phẫu gặp phải nguy hiểm hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau cái trước xảy ra vấn đề có thể chính là tật bệnh đưa đến cái sau xảy ra vấn đề đó chính là giải phẫu vấn đề vậy thì lại đến bệnh viện cái này một chậu nước lạnh rội xuống đi tất cả mọi người cảm thấy mười phần có đạo lý trên thực tế y hoạn quan hệ càng ngày càng khẩn trương liền sẽ có càng ngày càng bác sĩ khai thác kim đạo quần chủ m ặ c cho cách làm này đang chữa bệnh cứu người quá trình bên trong trước tiên bảo vệ mình lại đi chữa bệnh một khi dính đến có nguy hiểm thao tác vậy thì cực kỳ thận trọng thậm chí dứt khoát không tệ kết quả là rất nhiều có thể cần b ư ớ c lên phong hiểm cứu giúp bệnh nhân vậy thì ngượng ngủng cũng không dám c ứ u được kim chủ nhiệm nói là lục an chầm rãi gật đầu hắn không phải mới vừa vào lâm sàng lăng đầu thanh tương phản đi qua hơn nửa năm đó ma luyện hắn cũng không có bởi vì kỹ thuật của mình cao siêu liền không cố kỵ giải phẫu kết quả bất quá cho dù chính hắn không sợ nhưng mà giải phẫu cũng là một cái đ o à n đội hắn muốn vì tất cả mọi người phụ trách ta đi trước cùng người bệnh g i a thuộc câu thông tận lực lấy được đồng ý của bọn hắn l ụ c a n nhìn về phía một bên nguyễn anh chính chính ca làm phiền ngươi cùng tạo chủ nhiệm nói một chút bệnh nhân này tình huống hảo ta mã sơn gọi điện thoại cho hắn nguyễn anh chính gật gật đầu làm loại nguy hiểm này giải phẫu chắc chắn là muốn đi qua chủ nhiệm đồng ý năm hai bên chia ra hành động lugan lần nữa đi tới y hoạn câu thông phòng người bệnh nữ nhi đang chờ đợi lo lắng l ấy nhìn thấy lục an ra tới liền vội vàng tiến lên lục thấy thuốc mẹ ta tình huống thế nào t r ầ n đoán chính xác lục an chậm dãi nói đậu mạch vành mạch máu là bình thường trước mắt cân nhắc là cốt si mang thấm lỗ hổng đến trong tim đưa đến một loạt triệu chứng chính là ngài phía trước hỏi cái k i a thắt lưng giải phẫu vấn đề người bệnh nữ nhi nói ân hẳn là giải phẫu sau cốt si mang thấm lỗ hổng người bệnh nữ nhi thần sắc khẩn trương không thôi đó. đó có phải hay không rất nghiêm trọng a cốt si mang thấm lỗ hổng sau đó nếu như dụng có thể sẽ có dẫn đến rất nghiêm trọng bệnh biến chứng thậm c h í là độc nghe nói như thế người bệnh nữ nhi kinh hãi không thôi vậy phải thế nào chị a chúng ta cùng khoa c h ỉ n h hình bác sĩ câu thông qua rồi loại này bệnh biến chứng kỳ thực rất hiếm thấy trước mắt đến xem muốn chị liệu chỉ có thông qua giải phẫu đem cốt xi、si、măng lấy ra vậy thì nhanh lên làm giải phẫu a đừng chờ người bệnh nữ nhi không chút do dự nói ngơi ư đ ừ n g nội ta bây giờ tới chính là nói cho ngơi ư giải phẫu phong hiểm ngạch vấn đề lục an kiên nhẫn giải thích nói cốt xi、si、măng biên giới là rất sắc bén giải phẫu quá trình bên trong nếu như tổn thương mạch máu là rất nguy hiểm tỷ lệ thành công là bao nhiêu lâu chúng ta không nói sát xuất thành công bởi vì một khi xảy ra vấn đề đối với người bệnh tới nói lúc h này tỷ l phỏng t vấn đã sắp đến hồi kết thúc chỉ còn lại một hai cái bác sĩ còn không có phỏng vấn tạo chủ nhiệm dưới lầu tới một rất nghiêm trọng người bệnh nguyễn anh chính đi tới tào thiên huy bên cạnh nguyên lai tưởng rằng là cái tâm lạnh nhưng mà vừa mới làm xong kết quả phát hiện là người bệnh phía trước làm thân đốt giải phẫu cố t s i mang thấm lỗ hổng tiến nhập tâm trong khoang À, cố t s i mang thấm lỗ hổng tào thiên huy kinh ngạc không thôi hắn cũng là lần đầu đụng tới loại này người bệnh đúng làm siêu âm cùng động mạch phổi cờ tờ a trên cơ bản trần đoán chính xác nguyễn anh chính tiếp tục nói nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất chính là muốn đem cố t s i mang lấy ra độ khó quá lớn độ khó này không là bình thường lớn tào thiên huy sờ cầm một cái suy tư nói vạn nhất thuật bên trong tổn thương mạch máu đó cũng không phải là đồ dỡn ân lục an đi cùng người bệnh ra thuộc đàm luận giải phẫu tốt lắm ta cũng xuống đi xem một chút đi Tào Thiên、Huy、tại trưởng Thạch Thanh Hoa bên cạnh gì thai một Hoa Huy cạnh viện bên câu, dì sau đó liền xuống lầu. xuống Trưng bắt khi Trưng bắt Sau Huy Sau biết bệnh tình của con bệnh hắn đầy đủ khẳng định lục a n giải phẫu kế hoạch giải phẫu khẳng định muốn làm bằng không cái này cốt si mang chính là bom hẹn giờ người biết nó lúc nào sẽ dụng đâu bất quá giải phẫu độ khó lớn hơn nữa trước mắt quốc nội thậm chí là trong phạm vi toàn thế giới cũng không có tương tự giải phẫu cho nên liền không có, có thể cung cấp tham khảo h n lệ tào thiên huy ánh mắt cũng rất c a y độc rất nhanh liền phân tích ra người bệnh tình trạng trước mắt lao sư ta cùng người bệnh ra thuộc câu thông qua rồi bọn hắn đang thương lượng lucan nói đến nỗi giải phẫu phong hiểm vấn đề ta sẽ tận lực lẩn tránh ân tào thiên huy điểm gật đầu như vậy đi vừa vặn những cái kia phỏng vấn bác sĩ đều tại ta để cho hứng thú bác sĩ đều tới tham quan lần này giải phẫu ngươi cảm thấy thế nào không có vấn đề lucan cười cười chỉ có điều đây là t e a m tham gia giải phẫu bình thường khoa cấp cứu bác sĩ có thể không quá cảm thấy hứng thú a tào thiên huy cười nói yên tâm bọn hắn nhóm người này nếu như muốn lưu lại e i -E、u về sau chắc chắn là muốn học hội can thiệp mạch vành hắn đã cho e i -E、u làm xong cặn kẽ nhất kế hoạch sau đó tào thiên huy bắt đầu thông chi hôm nay phỏng vấn bác sĩ đến đây tham quan giải phẫu năm ước chừng mười phút sau người mắc bệnh nữ nhi vẫn không có liên lạc với chính mình hai cái kk bất đắc dĩ sau đó nàng liên lạc chính mình bác sĩ bằng hữu tự mình làm ra quyết định đồng ý giải phẫu bất quá tại giải phẫu phía trước nàng vẫn tìm được lục a n lục thầy thuốc ta nghe nói bệnh viện các ngơi khoa cấp cứu trình độ rất cao là chúng ta vân hoa lợi nhất cho nên ta tin tưởng các ngươi người bệnh nữ nhi vừa v ẫ n có một bạn học là vân hoa điều trị hệ thống trong khoảng thời gian gần đây đối với lục an cái tên này có thể nói là như sấm bên h a i lần này nghe nói bằng hữu mẫu thân t r ư ớ c mắt tại vân hoa bệnh viện số năm khoa cấp cứu nằm viện trong lời nói tràn đầy đối với bệnh viện số năm khoa cấp cứu kính ý cảm ơn các ngươi tín nhiệm bất quá giải phẫu phong hiểm ta vẫn còn muốn lần nữa cáo chi lục an xưa nay sẽ không bởi vì chính mình làm qua cỡ nào lớn giải phẫu mà coi nhẹ mỗi một cái tiểu nhân thao tác ta sẽ tận lực lẩn tránh phong hiểm đem thể nội cốt xi mang lấy ra can đảm cẩn trọng đây là làm một bác sĩ cơ bản nhất phẩ h người bệnh n ữ nhi đang lý giải giải phẫu phong hiểm sau đó rất sảng khoái mà ký tên hiệu rõ tình hình đồng ý sách tốt lắm chúng ta lập tức an bài giải phẫu bốn lấy cốt xi măng giải phẫu chính thức bắt đầu nay đại giải phẫu là bệnh viện số năm lịch sử đại thứ nhất lấy cốt xi măng giải phẫu hoặc có lẽ là tại cả nước thậm chí trong phạm vi toàn thế giới loại này lấy ra cốt xi măng giải phẫu cũng là cực kỳ hiếm hoi cái này cũng dẫn đến lục an cũng không có quá nhiều thực tế lâm sàng kinh nghiệm có thể tham khảo bất quá mặc dù trong hiện thực không có loại này lâm sàng kinh nghiệm có thể tham khảo nhưng mà hệ thống mô phỏng trong không gian có a lần này lục an giải phẫu trợ thủ đội thành kim đạo còn để cho khoa nội tim mạch chủ nhiệm tới làm giải phẫu trợ thủ cái này cũng là vân hoa bệnh viện số năm khoa cấp cứu lần đầu bất quá cái này cũng là kim đạo quần mạnh liệt yêu cầu có thể tham dự vào loại này hiếm thấy giải phẫu đây tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu vốn là từ vương minh tinh nguyễn anh chính làm giải phẫu trợ thủ là được rồi bởi vì kim đạo quần chủ mặc cho tham dự n à y đại giải phẫu hàm kim lượng lần nữa tăng một mảng lớn kim chủ nhiệm trước tiên xuyên người mắc bệnh cố tính mạch ra giải phẫu trên này lục an biểu lộ m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng nhưng mà đối mặt loại này không biết giải phẫu hắn cũng không dám có nửa chút b ư ơ n g lòng hảo kim đạo quần gật gật đầu hắn bây giờ tại giải phẫu trên này hết thể lấy lục an mổ chính làm chủ thông thường tâm mạch máu giải phẫu đâm xuyên bộ vị tại động mạch cổ tay đây là bởi vì tạo ả n h tiến vào động mạch vành mạch máu đang chủ động mạch động mạch vành đậu miệng bởi vậy cần từ động mạch cổ tay tiến vào động mạch chủ mà đem tâm trong khoang dị vật lấy ra đây cũng không phải là tiến vào tim động mạch vành mà là t ĩ n h mạch hệ thống để cho bắt khí đạt đến n g ư ợ c bên trong tim bởi vì lần này lấy ra cốt xi măng giải phẫu chọn lựa đầu tiên đâm xuyên bộ vị chính là cố t ĩ n h mạch kim đạo q u ò n không hổ là khoa nội tim mạch chủ nhiệm đâm xuyên kỹ xảo tương đối phải cố tính mạch đâm xuyên từ định vị đến đâm xuyên loại này thao tắc trên tay hắn rất thuận lợiền hoàn thành lục tại tạo u ảnh dưới sự giúp đỡ lucan thấy rõ ràng hắn tâm trong khoang, tình huống. Cốt、si、mang trong, lòng trong khoang theo tim đập đang không ngừng xê dịch vị trí lucan con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thao tác màn hình động tác trên tay không chậm chút nào hắn thao tác bắt khí chậm rãi tới gần cốt xi、si、mang ống dẫn phòng can thiệp tim mạch bên ngoài tạo tiên huy nguyễn anh chính cùng với đến đây tham quan giải phẫu các bác sĩ t h ở mạnh cũng không dám bọn hắn đều chăm chú nhìn thao tác màn hình không dám chút nào có bất kỳ vương lòng bắt được vương minh tinh đột nhiên nhỏ giọng hoàng sợ nói thao tác trong màn hình bắt khí tới gần cốt xi măng nhưng nhiên nhẹ nhàng bắt được nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu bước đầu tiên cốt xi măng cạnh góc là sắp bén không cẩn thận dùng sức quá lớn tại kéo ra quá trình bên trong liền sẽ tổn thương đến mạch máu Trái tim má mạch kế tiếp chính là suy tính lục an thao tác thời điểm hắn nhìn chằm chằm thao tác màn hình cảm thụ được từ trên tay chuyển đến l ụ c cản cẩn thận từng ly từng tí tiến hành tiếp xuống thao tác năm lúc lục an giải phẫu tiến hành khí thế hưng hực giải phẫu bên ngoài ra thuộc trở phòng người mắc bệnh hai đứa con trai lại là chạy tới hai người bọn hắn mặc cũng là ô phục giày da tóc trải bóng lưỡng bộ dáng giống nhau đến mấy phần nhưng mà hai người bọn họ đi tới người bệnh trở phòng câu nói đầu tiên lại là trong lời nói chất vấn tiểu muội ngươi vì cái gì để cho mẹ ta tại loại này bệnh viện làm giải phẫu người bệnh đại nhi tử cao mày một mặt bất thiện nhìn xem người bệnh nữ nhi một bên người bệnh nhị nhi t ử đồng dạng là phụ họa hai câu đúng à, tiểu muội cái này bệnh viện số năm vừa mới thăng tam giác bệnh viện bác sĩ trình độ cũng không quá được chưa vì cái gì không đưa đến bệnh viện nhân dân đi đâu ta nơi nào có mấy cái người quen rất tốt an bài hai người một năm một mươi đem người bệnh nữ nhi cở trách một trận người bệnh nữ nhi trong lòng đó là một cái khi à, muốn phản bác vài câu lại là mảy may tìm không thấy cơ hội chương ba trăm ba mươi bảy nhân văn quan tâm chương ba trăm ba mươi bảy nhân văn quan tâm can thiệp tim mạch ống rất phòng lucan tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí sử dụng b ắ c khí tính toán đem dấu ở trong mạch một bên trong bánh quay trẹo cho kéo ra ngoài vật này rất cứng hơn nữa không nhỏ có chừng một nghìn năm t r ă n h năm cm lớn nhỏ lucan một bên thao tác một bên trầm giọng nói lúc này cốt xi mang đã tử trong người mắc bệnh tim khang trong phòng đi ra nhưng mà nguy hiểm cũng không có giải trừ từ trái tim khi đến khang tính mạch lại đến cố tính mạch ở trong đó mỗi một đoạn lộ trình nguy hiểm hệ số cũng rất cao một bên khoa nội tim mạch chủ nhiệm kim đạo còn chăm chú nhìn thao tác màn hình cả người thở mạnh cũng không dám xem như nhân sĩ chuyên nghiệp hắn rõ ràng nhất này đài giải phẫu quá trình bên trong mỗi một cái phong hiểm một khi tay chân tay máy chỉ cần là hơi hơi lắp một cái sắc bén cốt x i、si、mang liền có khả năng đem mạch máu đâm thủng dẫn đến càng nghiêm trọng hơn bệnh biến chứng đến lúc đó kết quả có thể không thể tưởng tượng nổi a hắn quay đầu mắt nhìn lục an phát hiện vô luận là đối mặt loại nào thao tác hắn chấn t ĩ n h tự nhiên toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì bồi dối đây là làm bao nhiêu đài giải phẫu mới có thể bồi dưỡng thành loại này ung dung tính cách hoặc có lẽ là lục an trời sinh chính là giải phẫu thiết tài mới có thể có loại này thấy biến không kinh năng lực kim đạo quần trong lòng tự hỏ hắn tuyệt đối không có loại này giải phẫu năng lực cho dù lại cho hắn thời gian mười mấy năm có thể đều không thể siêu việt bây giờ lục can năm mà lúc này tham gia giải phẫu bên ngoài một đám đến đây phỏng vấn khảo hạch các bác sĩ cũng đều thấy được lục can tại giải phẫu trên đài biểu hiện hà kim hâm trình bằng cùng với kim n ê u bọn người hiểu khá rõ lục can thế thì còn tốt đều hiểu hắn thái quá chỗ nhưng mà những người khác nhìn thấy lục can làm cao như vậy khó khăn giải phẫu đã sớm chấn động vô cùng đám người bắt đầu nghị luận ở m ý ta nhớ được lục can làm chính là cấp cứu cùng phổ ngoại giải phẫu như thế nào liền khoa nội tim mạch giải phẫu cũng lợi hại như vậy mấu chốt là này đài tham gia giải tại khoa nội tim mạch bên trong cũng là độ khó cao a làm sao bây giờ ta càng ngày càng nghĩ đến bệnh viện số năm khoa cấp cứu ngươi cho rằng chỉ là ngươi muốn tới đại gia ai không muốn đi theo lục an bây giờ thì nhìn ai có thể tiến vào năm vị trí đầu bốn trên đài lục an tâm vô bằng vụ trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại giải phẫu trên đài người bệnh theo cốt x i、si、mang chậm rãi từ cỗ tính mạch đi ra lục an một k h o ả n ỗ i lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống đất đã lấy ra bắt khí phía trước đương nhiên đó là một cái cứng rắn chất hình méo mó đồ vật lặp lại tạo ảnh người mắc bệnh trái tim ở trong vừa rồi bánh q u a i trèo ảnh đã biến mất không thấy gì nữa lục an người mắc bệnh sinh mệnh thể trinh ổn định kim đạo q u ầ n chủ nhậm đạo huyết áp huyết dưỡng nhịp tim toàn bộ đều bình thường ân lục an khẽ gật đầu hắn nhìn về phía giường bệnh người bệnh bà bà ngài ngực còn đau không giải phẫu trên này người bệnh dừng một chút nhỏ giọng nói vẫn được so trước đó tốt hơn nhiều cảm ơn người bác sĩ người mắc bệnh triệu chứng tiêu thất sinh mệnh thể trinh ổn định giải phẫu thành công tại chỗ chi chúng trong lòng đều phát ra tiếng than thở thật lợi hại lại hoàn thành một cái cao như thế khó khăn giải phẫu nguyễn anh chính đánh tâm nhãn nội tình bên trong đội p h ụ c lục an bây giờ nếu như lục an nói cho hắn biết hắn ngay cả khoa phụ sản hoặc khoa nhi giải phẫu cũng biết cái kia nguyễn anh chính cũng biết vô điều kiện tin tưởng đây chính là lục an cho mọi người mang tới loại thư này mặc cho cảm giác cùng cảm giác an toàn bốn đem bắt giữ khí ra khỏi người mắc bệnh c ổ tính mạch lục an đem vết thương tiến hành áp bách cầm máu tiếp đó phân phó vương minh tinh sau đó đem lấy ra bánh quai trẹo cầm lấy đi khoa bệnh lý tiến hành kiểm nghiệm cho dù bây giờ xác định bánh quai trẹo là cốt xi măng nhưng mà cũng muốn lấy ra chất giấy chứng cứ để chứng minh không thể hoàn toàn dựa vào ngờ tới giải phẫu kết thúc tất cả vây xem phỏng vấn các bác sĩ thông qua lần này khoảng cách gần quan sát lục an khoa nội tim can thiệp giải phẫu càng thêm mong mỏi đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu đi xuống giải phẫu đài lục an không có quá nhiều dừng lại mà là đi tới ý hoạn cầu thông phòng lúc này ý hoạn cầu thông trong phòng người bệnh ba cái nhi nữ đang lo lắng chờ đợi trông thấy lục an ra tới người bệnh nữ nhi lập tức tiến lên lục thầy thuốc giải phẫu thế nào rất thành công lục an cười cười cầm trong tay hắn khay trong khay để từ người bệnh trong tim lấy ra bánh quay trèo đầy chính là chúng ta lấy ra dị vật mẫu thân của ngài tức ngực triệu chứng đã hòa dịu sau đó muốn đưa đi khoa bệnh lý xét nghiệm xác nhận đến cùng phải hay không cốt s i mang thấm lỗ hổng cảm tạ lục thầy thuốc người bệnh nữ nhi vội vàng túi đầu nói cảm tạ bất quá đứng tại nàng một bên hai cái ca ca lúc này lại là gương mặt không vui vị bác sĩ này chúng ta như thế nào mới tin tưởng ngươi cái này là từ mẹ ta mạch máu bên trong lấy da mà không phải ngươi tùy tiện cầm một đồ vật lừa gạt chúng ta lục an lông mày nhữ một cái quay đầu nhìn về phía trước mắt hai cái nam nhân xa lạ các ngươi là người bệnh nữ nhi một trận chậm dãi nói lục thầy thuốc hai người bọn họ là anh ta là như vậy lục an nghe vậy kiên nhẫn giải thích nói chúng ta giải phẫu quá trình toàn trình đều có video theo dõi chúng ta có thể đem giám sát điều ra cho dù có giám sát vậy cũng không thể căn đoan các ngươi không có đem đồ vật rất bao a người bệnh đại nhi tử ngữ khí hùng hổ dọa người ta phía trước thì nhìn tin tức các ngươi bác sĩ đem người bệnh bình thường r ố t cắt tiếp đó cho ra thuộc nhìn chúng ta làm sao biết vật này là không phải là các ngươi tùy tiện tìm chỗ đối mặt loại này cố tình gây sự đặt câu hỏi lục a n trong lúc nhất thời có chút mệnh l ò n g vừa rồi này lại giải phẫu hắn tập trung toàn bộ tinh khí thần bây giờ căn bản không có tinh lực cùng ra thuộc tiến hành câu thông người bệnh nữ nhi cũng nhìn ra lục a n mọi bệnh lập tức đứng dậy ca Các n g tạ hắn, hắn tại bên người viện trưởng thạch thanh hoa khoa nội tim mạch chủ nhiệm kim đạo còn hướng lục an gật đầu ra hiệu để cho hắn không cần lo lắng lục an người đi về nghỉ ngơi trước đi chuyện còn lại giao cho ta thạch thanh hoa nói hảo lục an tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra thân là một cái bác sĩ hắn chỉ muốn làm tốt chính mình nghiệp vụ bên trên sự tình chỉ muốn trị bệnh cứu người không muốn đem tinh lực lãng phí ở trên những chuyện khác vân hoa thị bệnh viện số năm mặc dù không bằng thành phố bệnh viện nhân dân bệnh viện nhưng mà nếu bản về nhân văn quan tâm bệnh viện số năm là viễn siêu bệnh viện nhân dân ít nhất tại cùng người bệnh câu thông v ư ơ n g diện một khi gặp bất luận cái gì có tranh chấp xu thế căn bản vốn không cần bác sĩ tới lo lắng năm trở lại tham gia giải phẫu phòng lục an sao sắp xếp vương minh tinh đem bánh q u a trèo đưa đến khoa bệnh lý xét nghiệm bây giờ phỏng vấn đã kết thúc đại bộ phận bác sĩ đều rời đi bệnh viện mà chính bằng hà kim hâm cùng với kim miêu ba người một mực tại phòng can thiệp tim mạch chờ đợi lục gan trở về chương ba trăm ba mươi tám gặp mặt chương ba trăm ba mươi tám gặp mặt hà kim hâm trình bằng cùng với kim miêu ba người yên lặng tại giải phẫu phòng can thiệp tim mạch phòng nghỉ chờ ba người hồi tưởng lại cùng lục gan tại bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu trung đụng thời gian có loại dường như đã có mấy đời cảm giác nay liền giống như hồi nhỏ đến trường lão sư lúc nào cũng biết nói đừng nhìn đại gia bây giờ ngồi ở cùng một cái trong phòng học nhưng mà về sau thân phận tranh lệch rất lớn hà kim hâm trình bằng cùng với kim miêu ba người bây giờ liền có loại cảm giác này trước đó đại gia tại cùng một trong phòng ban làm lấy giống nhau việc làm mọi người cùng nhau ăn cơm cùng tiến lên nhà vệ sinh ngẫu nhiên nói c h ê m trò cười nhưng mà trong nháy mắt lục an c ư nhưng đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau hắn bây giờ là bệnh viện số năm khoa cấp cứu chân chính nhân vật thủ lĩnh hơn nữa tại cả nước thanh niên trên giải thi đấu bộc lộ tài năng trở thành cả nước khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm ủy viên học sinh cái này tất cả vinh dự cùng danh hiệu để cho tất cả mọi người kinh hại không thôi thậm chí không sinh ra lòng ghen tị ngượng ngùng người bệnh gia thuộc bên kia có một số việc các ngươi lợi rất lâu a lục an cười đi vào tham gia giải phẫu phòng các ngươi ngồi a không cần thiết cũng đừng lấy hà kim hâm trình bằng cùng với kim n h u ba người có chút c â u n ệ nghe được lục an l ờ i này mới chậm rãi ngồi xuống lục an ngươi bây giờ cũng bắt đầu làm khoa nội tim can thiệp giải phẫu a t r i n h băng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nhớ kỹ nửa năm phía trước lục an thậm chí ngay cả cấp cứu khâu lại cũng sẽ không bây giờ thế mà cũng có thể làm loại này độ khó cao khoa nội tim can thiệp giải phẫu lục an n ở nụ cười khẽ gật đầu tại khoa cấp cứu ngẫu nhiên làm mới đại đại bộ phận vẫn là khoa nội tim mạch tới làm vậy chúng ta nếu tới bệnh viện số năm về sau cũng phải làm loại này khoa nội tim can thiệp giải phẫu sao t r ì n h bằng nhịn không được tiếp tục hỏi kỳ thực đối với đại bộ phận khoa cấp cứu bác sĩ tới nói cho dù là cấp cứu ngoại khoa cũng không cần nắm giữ khoa nội tim can thiệp chỉ cần học hội xử lý đơn giản một chút ngoại thương là được rồi nói như thế nào đây chúng ta sẽ đơn độc có một cái cấp cứu tham gia tổ lucan nói không đối với hắn người khác làm cưỡng chế tính chất yêu cầu nhưng mà nếu như sẽ làm tham gia giải phẫu vậy khẳng định là tốt hơn hà kim hâm mắt l i ế c trình bằng trong lòng oán t h ầ m không thôi trước tiên có thể tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu lại nói cái này à đúng còn không có hỏi các người hôm nay phỏng vấn đến như thế nào lucan vừa rồi phỏng vấn tiến hành một nữa rời đi còn không có đụng tới ba người phỏng vấn khảo hay a i vốn còn nghĩ ngươi tới phỏng vấn xét duyệt vậy chúng ta ba cái khẳng định có ưu thế trinh băng thở dài về sau ngươi đi chỉ còn lại tào lao sư cùng cái tia thạch viện trưởng ngược lại ta là khẩn trương cực kỳ hà kim hâm cùng kim miêu cũng có tương tự ý nghĩ mặc dù lục a n chắc chắn sẽ không cho bọn hắn đi cửa sau nhưng mà tại phỏng vấn giai đoạn hoặc nhiều hoặc ít có thể cho chút trợ giút ba người bọn hắn lưu lại mục đích kỳ thực cũng là vì cùng lục a n liên lạc cảm tình thuận tiện dò xét một chút ý lục a n biết đạo ba người ý nghĩ liền cười nói tào lao sư các ngươi đều quen còn sợ gì à? đến nội thạch viện trưởng người khác rất tốt các ngươi vẫn là bệnh viện nhân dân tới hắn nhất định sẽ coi trọng mấy phần hy vọng như thế đi trình bằng nói tại không đến bệnh viện số năm khoa cấp cứu phía trước trình bằng ý nghĩ rất đơn giản chính là tới thử thử một lần coi như không có bị đ i chép coi như là tới chơi chơi dù sao bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo nhưng khi hắn tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu nhìn thấy e y -E、cờ u phần cứng thiết bị nhìn thấy lục can khoa nội tim can thiệp giải phẫu trình bằng t ự hồ thấy được bệnh viện số năm tương lai q u a minh cái này cùng mặt trời lặn phía tây bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn ràng. càng rõ một, một, một, một lần này bệnh viện số năm khoa cấp cứu thông báo tuyển dụng đại hội hấp dẫn đông đảo nhân tài ưu tú hơn nữa tào thiên huy ý nghĩ cũng là ưu chúng tuyển ưu ba người bọn họ cơ hội tự nhiên không lớn b ấ t quá qua phỏng vấn cửa này vẫn là huấn luyện khảo hạch nếu có thể ở huấn luyện trong khảo hạch trổ hết tài năng vẫn còn có cơ hội ba người bọn họ bên trong ngoại trừ trình bằng có chút không đáng tin cậy hà kim h âm cùng kim miêu vẫn là rất thiết thực chịu làm nếu có thể tuyển được bệnh viện số năm khoa cấp cứu đó cũng là không tệ trợ lực bọn hắn duy nhất không đủ đó chính là trình độ chỉ là bản khoa đây nếu là đặt ở phía trước vẫn có thể nhậm chức bệnh viện số năm khoa cấp cứu nhưng là bây giờ đến xem trình độ là có chút thấp không nói những thứ này ta mời các ngươi đi ăn trực một bữa、à. lục an thay đổi giải phẫu áo cố nhân gặp mặt lục an cuối cùng phải trông non một hai hà kim hâm ba người cũng không có sự tính khác liền đồng ý năm cùng bằng hưu cũ cơm nước xong xuôi lục an liền trở về phòng vừa đi vào phòng thầy thuốc làm việc đâm đầu vào liền đụng phải vương minh tinh lục lao sư buổi sáng giải phẫu người bệnh kia bệnh lý kết quả đi ra vương minh tinh đem một tấm bệnh lý bản báo cáo đưa tới lục an trước mặt vật cứng chất liệu cùng cốt xi、si、mang một dạng ngày trước đây phỏng đoán là hoàn toàn chính xác rất tốt lục an mắt nhìn bệnh lý bản báo cáo lộ ra nụ cười người bệnh trạng thái bây giờ như thế nào tức ngực đã hòa dịu da thuộc bên đó đây t、si、luận văn hình thức chia rất nhiều loại có tác phẩm nghiên cứu nói khái quát còn có bệnh án đưa tin tương đối mà nói bệnh án báo cáo độ khó tương đối thấp cánh cửa thấp nhưng mà hạn mức cao nhất cũng rất cao Một có á i hiếm lục can h phối hợp với tôi câu nói này vương minh tinh cũng thả lỏng trong lòng bắt đầu chỉnh lý người mắc bệnh bệnh việt nam khoa cấp cứu phỏng vấn kết thúc kế tiếp chính là kỹ năng thao tác khảo hạch bất quá huấn luyện kỹ năng khảo hạch từ nguyễn anh chính toàn trình quản lý lục an chỉ là sau cùng quan chủ khảo rút ra cái này n h à n dỗi thời gian lục an sao sắp xếp cha mẹ mình cùng nhan duyệt phụ mẫu hai nhà người gặp mặt chương ba trăm ba mươi chín tào thiên huy trưởng thành chương ba trăm ba mươi chín tào thiên huy trưởng thành sáng sớm tia nắng đầu tiên theo cửa sổ khe hở chiếu vào phòng ngủ lục an chậm rãi mở mắt ra túi l ầ u xuống trong ngực nhan duyệt rút vào lồng ngực của hắn như cũ đang say ngủ cảm thụ được trong ngực truyền đến nhiệt độ hắn mỉm cười một cỗ cảm giác hạnh phúc tràn ngập t o n thân hắn thoáng giật giật có chút đau nhức cánh t không nghĩ tới nhan duyệt lông m i d u n nhẹ nhẹ sau đó nàng nhẹ nhàng n h á y nháy mắt tình muốn hay không lại ngủ một chút l ụ c a n dùng c ầ m c h ố n g đỡ lấy nhan duyệt cái chán sáng bóng không được hôm nay không phải muốn đi thấy người cha mẹ sao nhan duyệt lắc đầu một đôi trắng non hai tay từ trong chăn đưa tay ra trở tay ôm lấy l ụ c a n ngươi liền để ta lại dựa vào một hồi ta lập tức đứng lên bất quá buổi sáng vừa tỉnh l ụ c a n đây chính là tinh lực m ư ờ i phần cảm thụ được nhan duyệt cái kia có lồi có lom dáng người đường cong cái kia làm người say mê khe ránh hắn đã sớm tâm viên ý mã nhị không được lại hướng tới một phen sự vật tốt đẹt tốt rời giường a lục an cảm giác sắp quá lửa liền vô vô nhan duyệt trắng non b ả vai tại nàng bên cạnh gì thay nói nếu không rời giường ta liền đem ngươi ăn nhan duyệt nghe vậy lập tức mặt đỏ tới mang thai rời giường bất quá vẫn là mạnh miệng nói ta cũng không sợ ngươi đây không biết thế nào nàng mặc dù có chút thẻ t h ù n g có chút sợ nhưng mà còn có một k i a ti chờ mong tại trong vui bộ ở mỹ hai người cuối cùng rửa mặt hoàn tất lục an ta như vậy xuyên có thể chứ nhan duyệt hôm nay hóa đ ặ m trang mặc một bộ đúng quy đúng củ váy dài không trương dưng cũng không biết điều ân nhìn rất đẹp lục an cũng không khẩn trương bình thường giải phâu trên đài đụng tới thời khắc nguy cấp nhiều hắn bây giờ là lớn trái tim nhưng mà nhan duyệt từ tối hôm qua bắt đầu chỉ lo lắng không ngừng bộ quần áo này là nàng tối hôm qua bận rộn nguyên một đêm cuối cùng mới tuyển định lục an ngươi nói ngươi cha mẹ có thể hay không không thích ta hả? làm sao lại thế ta phía trước đem hình của ngươi phát cho bọn hắn nhìn bọn hắn thích đến không được đâu thật sự thật sự không thể lại thật bốn hôm qua lục an phụ mẫu đã tới vân hoa lục an đem bọn hắn an bài ở phụ cận trong nhà khách chuẩn bị hôm nay tự mình tiếp bọn hắn an bài ở phụ cận trong nhà cùng bọn hắn cùng đi nhà hàng ngoại trừ lục an cùng nhan duyệt cùng với song phương phụ mẫu còn có một cái người không liên quan cũng muốn tới đó chính là lục nhiên hôm nay cuối tuần nàng vừa vặn không có lớp sau khi nhận được nhan duyệt đồng ý nàng đồng dạng tới tham gia lần này song phương gia đình hội gặp mặt tại phụ cận khách sạn bên trong lục an nhận được cha mẹ của mình lục phong cùng trương tuyết cầm cùng với mọi mọi lục nhiên lục phong cùng trương tuyết cầm hai vợ chồng hôm nay mặc mình bình thường ăn tết mới mặc quần áo mới đồng dạng là một mặt khẩn trương đứng tại trước mặt lục an như tử ta nghe nói bạn gái của ngươi có phụ thân là bệnh viện lãnh đạo còn giống như là viện trưởng ta chúng ta cái này quá khứ cùng hắn nói gì a lục phong hơn nửa đời người đều ở trong xưởng đi làm đục tới lớn nhất lãnh đạo chính là sưởng t r ư ở n g trong mắt bọn hắn thành phố tam giác bệnh viện lớn viện t r ư ở n g đây chính là đại lãnh đạo a cha ngài yên tâm đi hôm nay cũng không phải đàm luận vấn đề khác lục an trấn an nói hôm nay là hai nhà người gặp mặt hiểu nhau mà thôi ta biết nhưng mà trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khẩn trương lục phong xoa xoa đôi bàn tay không ngừng đi qua đi lại ai lão lục ngươi thực sự là nhi tử đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu đều không khẩn trương ngươi cái này khẩn trương cái gì a t r ư ớ c tuyết cầm ngược lại là tầm nhìn khai phát nàng nhỏ giọng hỏi một câu lục an n g ư ơ i người bạn gái tiết như thế nào a mẹ ta giống như cho n g ư ơ i phát qua ảnh chụp a lục an xứng sở t r ư ớ c tuyết cầm mặt mũi tràn đầy không tin ai ra n g ư ơ i ảnh chụp đó ta nên nói như thế nào đâu đừng cho là ta không biết các n g ư ơ i người tuổi trẻ bây giờ làm bộ kỹ thuật kêu cái gì vs đúng không mẹ thật không có cái đồ vậy ngươi có thể tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái nhỏ lục an nâng chán mà thán mẹ ngươi liền không thể đối với ta có chút lòng tin trương tuyết cầm bên trên phía dưới đánh giá một phen lục a n nhi tử ta là thật đẹp trai nhưng mà trẻ tuổi xinh đẹp như vậy nữ h à i tử trong nhà lại có bối cảnh lục phong cùng trương tuyết cầm biết lục a n bây giờ có tiền đồ cầm cái gì giải phẫu cuộc tranh tài quá quân cũng tại tam giác bệnh viện đi làm nhưng mà thân là người ngoài nghề kỳ thực bọn hắn là tương đối khó lý giải lục a n hiện tại rốt cuộc hôn đến t ầ n g thứ gì ai n h a mẹ ngài và lao ba còn không biết sao lục nhiên ở một bên cười hì hì nói đại ca bây giờ thế nhưng là vân hoa y học giới đại danh nhân tại trên web s a n hâm mộ có rất nhiều mỗi ngày đi bệnh viện hoa đại ca người xem bệnh đó đều là sắp xếp hàng giải đ người nhà đầu này cũng đừng khoa c h g a lục an mắt liếc lục nhiên hắn một cái khoa cấp cứu bác sĩ cũng không phải chuyên khoa bác sĩ nào có người bệnh xếp hàng tìm hắn xem bệnh a lục nhiên nợ nụ cười hướng hắn làm một cái m ặ t quỷ lúc này lục an chung điện thoại di động vừa vặn văng lên hắn cầm điện thoại di động lên xem xét là nguyễn anh chính đánh tới lục an p h ò n g tới một lãnh đạo xem bệnh chỉ do muốn n g ư ờ i nhìn nguyễn anh chính tiếng nói rất nhỏ hẳn là vụng trộm cho lục an gọi điện thoại tới bị bệnh là không lớn nhưng mà tính khí thật lớn ta hôm nay nghỉ ngơi hơn nữa bây giờ có rất chuyện khẩn cấp không thể tới lục an không chút do dự trả lời ai Ta b nghĩ nghĩ, lúc này tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu chủ nhiệm văn phòng tào thiên huy một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mắt ngồi ở trên ghế sofa người trẻ tuổi trương bí thư thật không dễ ý tứ lục an bác sĩ hôm nay nghỉ ngơi cũng không tại bệnh viện không tại bệnh viện liền để hắn tới a trước ơ n g Bí t đó hắn không phải khoa chủ nhiệm có thể tùy tiện mắng những thư này lãnh đạo nhưng là bây giờ hắn là khoa chủ nhiệm muốn vì toàn bộ phòng lợi ích nghị trương bí thư lucan bác sĩ hôm nay không tại vân hoa ra ngoài làm việc chúng ta đã gọi điện thoại để cho hắn nhanh chóng trở về thế nhưng là cái này đường xa quá xa sợ chậm trễ kim chủ nhiệm bệnh tình Tàu chương ba trăm bốn mươi vui vẻ hòa thuận chương ba trăm bốn mươi vui vẻ hòa thuận vân hoa thị bệnh viện số năm khoa cấp cứu chủ nhiệm văn phòng bầu không khí có trong nháy mắt như vậy yên tĩnh trương bí thư hơi hơi hí mắt không có người biết hắn đang suy tư điều gì đối diện với hắn tào thiên huy yên lặng ngồi nội tâm của hắn mười phần chán ghét loại chuyện này nhưng bây giờ lại không thể không thừa nhận thử tào chủ nhiệm đã ngươi đều nói như vậy vậy ta chắc chắn bắn ngươi mặt mũi này lần này coi như xong đột nhiên trương bí thư chậm rãi đứng lên thần sắc tiêu căng bất quá ta hy vọng lần sau tới các ngươi phòng có thể nhìn đến các ngươi lục t h ấ y thuốc để chúng ta mở mang kiến thức một chút v o n g hầm bác sĩ lợi hại đồng thời cũng hy vọng nhìn thấy các ngươi e ý c u có thể thuận lợi gây dự trong lòng tào thiên huy nhẹ nhàng thở ra chậm giãi kim chủ nhiệm bên kia còn hy vọng ngài hỗ trợ nhiều lời vài câu chúng ta bệnh viện số năm khoa cấp cứu cảm kích không cùng cái này sao cái kia thì nhìn tình huống a trương bí thư k h o á t khoác tay nhẹ nhàng tăng h ắ n g một cái sau đó liền nhanh chân rời đi nhìn xem trương bí thư bóng l ư n g rời đi tào thiên huy khẽ lắc đầu nhưng vẫn là đuổi theo sát lucan không đến tào thiên huy tự mình tiếp xem bệnh người bệnh hơn nữa tại trước tiên thỉnh tương ứng phòng hội trần đây là bất kỳ một cái nào phòng lãnh đạo đều có thể phải đối mặt sự tỉnh từ vân hoa thị bệnh viện nhân dân đi tới vân hoa thị bệnh viện số năm tào thiên huy minh trắng m việc đó chính là hết khả năng muốn tới bảo hộ lucan giống lục a n loại này ưu tú đỉnh cấp bác sĩ liền không nên bị loại này lãnh đạo phương diện sự t ì n h c ắ n tay tào thiên huy có thể giúp đỡ lục a n tuyệt đối sẽ không để cho hắn chịu đến một chút tổn thương ước chừng nửa giờ sau lãnh đạo thành phố kim chủ nhiệm mới rời khỏi chủ nhiệm cái kêu kim chủ nhiệm đến cùng là gì bệnh à? nguyễn anh chính đi tới chủ nhiệm văn phòng tò mò hỏi một câu không có gì bệnh chính là chính hắn bình thường quá mệt nhọc không có nghỉ ngơi tốt thôi vậy hắn cụ thể là phương diện nào lãnh đạo a tào thiên huy trầm dai nói chúng ta người lãnh đạo trực tiếp sau đó phòng trọng điểm chuyên khoa trọng điểm phòng thí nghiệm giám khảo thậm chí là ei c u treo biển hành nghề nguyễn、like、nhỏ nhỏ, anh, an an, anh chính gật gật đầu năm vân hoa thị cái nào đó trong nhà ăn lục an cùng nhan duyệt hai nhà người ngồi ở một cái ghế lô bên trong song phương trò chuyện vui vẻ ban đầu lục phong cùng trương tuyết cầm hai người còn có chút câu thúc dù sao nhan chấn thân phận địa vị so lục phong cao hơn mấy cái cấp bậc bất quá nhan chấn đối với lục a n quá có hào quang đến mức hắn đối đãi lục a n phụ mẫu đều cùng nhan duyệt sắc hoàn toàn không có nửa điểm tại bệnh viện làm lãnh đạo loại kia nghiêm túc ta lớn hơn ngươi liền cứ gọi ngươi một câu lục lao lên, lục đệ. Nhan chấn bưng chén rượu lên, ngồi rượu ở、lục、phong bên cạnh n g ư ơ i đứa con trai này à ta rất khỏe nhìn đó là tương đối hài lòng ta mời ngươi một chén không nhan đại ca à, hẳn là ta kính ngươi tiểu duyệt rất tốt là chúng ta lục a n may mắn lục phong cũng là người thành thật không đợi nhan chấn nói xong lập tức liền cạn một chén cái này đều đem nhan chấn làm ngây mận cả người hắn lập tức mất hồn mất vỉa mới cười cười nói lục lao đệ à, chúng ta về sau cũng là người một nhà cũng đừng chú ý như thế bất quá tất nhiên kính ta vậy ta chắc chắn cũng phải kính trở về lục phong nghe vậy t h ầ n sắc có chút kinh ngạc bình thường giống loại chuyện này cũng là bọn hắn nhà trai chủ động a như thế nào bây giờ nhìn lại nhà gái nhà so với bọn hắn còn muốn chủ động đâu hơn nữa khi lục phong cùng trương tuyết cầm lần đầu tiên nhìn thấy nhan duyệt cũng là kinh ngạc không thôi nhan duyệt điều kiện một chút đều không kém đó là tương đối tốt cái này cùng trong hình giống nhau như lúc căn bản là không có pê mưu độ gì thậm chí trong thực tế nhan duyện có thể so với ảnh chụp bên trong xinh đẹp hơn một chút nếu như chỉ là dáng dấp dễ nhìn nhưng mà tính tình lạnh nhạt có lẽ trương tuyết cầm còn không biết ưa thích nhưng là từ trong tiếp xuống trung độ trình trương tuyết cầm phát hiện mình cái này sắp là con dâu thái độ đối với chính mình vậy càng là thân mật lê gớm bộ dáng này cái này tư thái tính cách này tuyệt đối là con dâu có một không hai nhân tuyển bây giờ trương tuyết cầm nhìn thấy nhan duyệt đó là càng xem càng ưa thích ra đến nỗi lục an cùng nhan chấn vậy càng là không thể chê hai người đã ở chung thời gian rất lâu nhan chấn bây giờ lo lắng nhất đó chính là lục an cùng nhan duyện hôn lễ chậm trễ sang năm lục an còn muốn đi kinh đô cầu học đến lúc đó sinh quá nhiều biến cố vậy thì không tốt lắm may mắn là nhan duyệt đi theo lục an cùng đi kinh đô hai người đều có chút phối hợp nhan đại ca ngươi xem chúng ta lúc nào định vị thời gian song phương chính thức đính hôn đâu nhà gái đã chủ động như vậy cái kia nhà trai chắc chắn sẽ không một mực bị động bằng không cho dù nhan duyệt phụ mẫu tính cách hảo nhưng cũng sẽ có ý kiến nhan chấn liền vội vàng gật đầu vung tay lên ta xem không có vấn đề à lần này sau khi trở về chúng ta đem hai đứa bé ngày sinh thắng để phối một chút tính toán một cái ngày tốt lành chính thức đính hôn vậy thì thật là quá tốt lục phong trên mặt lộ ra ý cười bất quá một bên nhan duyệt nghe nói như thế có chút thẹn thùng túi lầu xuống mặc dù trong nội tâm nàng đã sớm nhận định l ụ ợ c an nhưng khi sự tỉnh chân chính lại tới nàng lại có mấy phần thẹn thùng cùng chờ mong bây giờ nhìn hai nhà người ở trung hòa thuận tình hình trong lòng nhan duyệt không khỏi tràn đầy vui sướng một đoạn hôn nhân muốn mỹ mãn phụ m â u c h ú c phúc là không thể thiếu tàu tử ngươi về sau nhưng là trở thành ta thật tàu tử rồi lục n h i ê n ngồi ở nhan duyệt bên cạnh miệng nhỏ bá ban ó i không ngừng đây thật là quá tốt rồi ta liền biết tàu tử ngươi chắc chắn là chị dâu ta người khác ta đều không nhận hồi tưởng lại ban đầu tới vân hoa thời điểm. lục nhiên liền phi thường yêu thích nhan duyệt thậm chí bí mật đã sớm len lén gọi nàng tiểu nhiên ngươi nhỏ dọn g dùm một chút nha nhan duyệt mặt tưởng hưởng nói lục nhiên trêu ghẹo một câu t ẩ u tử a ngươi đây là không muốn sao không có đương nhiên không có ta chắc chắn nguyện ý a nhan duyệt vội vàng nói ha ha sao lại không được sao t ẩ u tử về sau đại ca chính là khi dễ ngươi lập tức nói cho ta biết ta tuyệt đối đứng tại ngươi bên này ừ ngươi bình thường nghỉ ngơi có thời gian liền đến chúng ta ở đây nha ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo phố cảm tạ tậu tử nhan duyệt meo lại mắt nợ nụ cười Hai nhà hòa người vui vẻ trong h định đỉnh hôn thời gian. Lục an cùng nhan duyệt quan hệ, xem như chân chính thu được song phương người nhà tán thành. u duyệt quan ậ n song gian. An cùng song người tán ước được Lục t xem ư Trường n chứng. g giáp. giáp, kỳ kỳ quái thấp giáp. Chương 341, kỳ quái thấp giáp, ca, huyết thấp thấp t r ca, đời một kiện đại sự cuối cùng có tin tức chờ định rồi thời gian sau đó lục an liền mang theo xí lễ chính thức đi tới nhan duyệt trong nhà lục phong cùng trương tuyết cầm vợ chồng hai người tại vân hoa chờ đợi mấy ngày sau liền về nhà sự tình có một kết thúc lục an có thể an tâm làm sự nghiệp của mình liền tại đây cái thời gian điểm Bệnh trong khoảng thời gian này lục an liền chuyên tâm tại trên lâm sàng việc làm chủ yếu là giải phẫu cùng xử lý phòng trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh thuận tiện chỉ điểm một chút vương minh tinh luận văn sáng tác cũng chính là cái tiên một thiên cốt si mang thấm lỗ hồng hiếm thấy ca bệnh đưa tin vương minh tinh ngoại trừ muốn tham gia kỹ năng khảo hạch huấn luyện còn muốn rút sạch viết bệnh án đưa tin quả thực có chút bận hiệu lục bất quá hắn là đang bận bên trong khoái hoạt lấy có thể đi theo lục an tại khoa cấp cứu việc làm đã là có thể học tập được rất nhiều đồ vật buổi sáng hôm nay cha xong phòng lục an liền mang theo trong tổ chu bình cùng vương minh tinh về tới phòng thầy thuốc làm việc lục an đang cùng vương minh tinh giao phó người mắc bệnh lời dặn của bác sĩ một cái tuổi trẻ bác sĩ nội chú liền đi tới trước mặt hắn lục lao sư phòng bệnh tới rất khó làm người bệnh ngài có thể giúp ta xem sao bây giờ trong khoa cấp cứu tất cả bác sĩ nội chú cùng với bộ phận trẻ tuổi chủ trị cơ bản đều gào lục an một câu lao sư không có cách nào mặc dù lục an chỉ là một cái bác sĩ nội chú nhưng mà trình độ kỹ thuật của hắn lực ảnh hưởng tại toàn bộ bệnh viện số năm khoa cấp cứu đó đều là nói một không hai hảo người đem người mắc bệnh bệnh lịch tư liệu chuẩn bị kỹ càng ta lập tức tới lục an khẽ gật đầu cứ việc người bệnh không phải trong các tổ nhưng mà đụng tới có nghi nan các bệnh tất cả mọi người ưa thích hỏi hắn phòng giữa đồng nghiệp lẫn nhau thảo luận ba cái thối thợ dày thứ nhất ra cắt lượng đi trẻ tuổi bác sĩ nội chú cũng thật cao hứng người bệnh này để cho đầu hắn đau đớn rất lâu người bệnh tại hắn trên giường ở hai ba tiên triệu chứng không chỉ không có hòa dịu t ư ơ n g phản còn có tăng thêm k u y hướng cái này khiến trẻ tuổi bác sĩ nội chú kinh hại không thôi mỗi ngày vô luận đi làm đều đang nghĩ lấy nên như thế nào t r â n trị trong tổ bác sĩ cao cấp nguyễn anh chính trong khoảng thời gian này đang bận bịu kỹ năng khảo hạch sự tỉnh tại lâm sàng thời gian tương đối mà nói ít đi rất nhiều đụng tới tự mình giải quyết không được sự tỉnh hắn cũng chỉ có thể tìm khác tổ bác sĩ cao cấp hỗ trợ như là lục an hoặc khoa chủ nhiệm tào thiên huy phương vũ ngươi này liền không chân chính rồi hát lục lao sư trong tổ sự tỉnh còn không có làm xong đâu ngươi liền muốn chậm trễ hắn các ngươi tổ sự tỉnh vương minh tinh trêu g ẹ o nói một câu cùng ở tại khoa cấp cứu đi làm hắn cùng p ư ơ n g vũ vẫn tương đối quen thuộc minh tinh ngươi thật đúng là đừng nói ta là thực sự hâm mộ ngươi à Bình gì thường, không cần lắng Phương tại, sư có lục lao sư tại, gì đều không cần lo đều à. vương ũ có chút bác chú lục nói. nhóm hâm Khoa nghĩ theo trong mộ bên nội an, n đi sĩ đều n không tiện người g phải tùy tiện một người đều có c hội à y n ư ờ i sai cũng đừng l ầ minh lục lao sư thế, nhưng là sư nhưng thế h n g ê m g ị r ấ tinh Vương m Tinh phải mau bỏ đi hắn ý nghĩ này ta xem nguyễn lao sư rất tốt không tệ bình thường dạy đồ vật cũng nhiều ta cũng hâm mộ ngươi đây p vương minh tinh bốn mười phút sau lục an lấy được người mắc bệnh bệnh lịch phương vũ ngồi ở lục an thân bên cạnh chỉ vào trong đó đơn hóa nghiệm chậm g ã i nói lục lao sư người bệnh này là từ phía dưới bệnh viện huyện quay lại ngài xem tất cả ca bệnh tư liệu đều ở nơi này người bệnh một tuần trước bởi vì lương đau song chi d ư ớ i bất lực tại bệnh viện huyện liền xem bệnh mở ra bệnh lịch kẹp bên trong là người bệnh điện tâm đồ đơn hóa nghiệm cùng với làm ct kiểm tra đơn người bệnh tại bệnh viện huyện làm một loạt kiểm tra cuối cùng chẩn đoán chính xác là ca ly thấp huyết chứng phương vũ đem bên trong một tấm điện tâm đồ rút ra đưa cho lục an lục lao sư ngài nhìn chương này điện tâm đồ điện hình ca ly thấp huyết chứng điện tâm đồ có thể trông thấy rất rõ r à n gu sóng lucan cẩn thận tra duyệt một phen ca ly thấp huyết chứng điện tâm đồ điện hình biểu hiện là sgt đoạn đ ẹ thấp t sóng đ ẹ thấp cùng t sóng sau khi kết thúc xuất hiện đ u sóng biên độ sóng tăng cao người mắc bệnh nhập viện điện tâm đồ hoàn toàn phù hợp cái này thay đổi lucan tiếp tục lật ra người mắc bệnh đơn hóa nghiệm trong đó tại ngoài viện tra huyết thấp nhất huyết giáp chỉ có một năm ngọ l đương nhiên ngoại trừ ca ly thấp huyết chứng chẩn bệnh người bệnh còn có bệnh tắc ruột gan công năng bị hao tổn các loại tình huống tại bệnh viện huyện bác sĩ cho đối chứng ủng hộ trị liệu sau Người mắc bệnh huyết giáp thăng trước nhất đến giáp mắc mỏ trức huyết 2.0 lúc nhưng người bệnh triệu chứng hòa dịu không quá rõ ràng, bây giờ làm cầu tiến trần liền đi vào bệnh viện hòa khoa bước giờ mà mắc làm một vào triệu đi cầu cấp cứu. bây rõ dịu quá trị l số này trẻ tuổi bác sĩ nội chú phương vũ tiếp tục mở miệng nói lục lao sư đây cũng là một cái rất tiêu chuẩn mãn tính ca ly thấp huyết chứng bất quá ta có mấy cái nghi vấn đầu tiên là người bệnh cấp tính huyết giáp thấp hơn 2.5 m ỏ l thời điểm người bệnh hẳn là sẽ xuất hiện rõ ràng cơ lực hạ xuống không có khả năng k h i ê n đến m ộ m l mới đến bệnh viện trị liệu trong thời gian này người bệnh đến tột cùng x ả ra chuyện gì thứ yếu còn có một cái vấn đề vì cái gì người bệnh ngay tại chỗ bệnh viện trị liệu hơn một tuần thời gian tại đi vào chúng ta khoa cấp cứu sau xét nghiệm huyết giáp vẫn như c ũ chỉ có 2 a m h a l phương vũ chuỗi này vấn đề để, để cho lục an liên tiếp gật đầu hiện tại có thể chủ động suy tính thầy thuốc trẻ tuổi không nhiều lắm rất nhiều bác sĩ nhìn thấy người bệnh gì cũng không muốn trần đoán giám định cũng không suy xét liền theo lấy chính mình ấn tượng đầu tiên trần bệnh đi trị liệu dạng này rất dễ dàng lâm vào tư duy theo q cả tính dẫn đến lỗ hổng xem bệnh thậm chí là trần sai ân ngươi có thể suy nghĩ nhiều như vậy lời thuyết minh ngươi vẫn là suy tư rất nhiều lục an đóng lại bệnh lịch nói khẽ Kỳ thực nói g chứng, cũng ư ờ i triệu bệnh tất cả c thể là、K、ly ca t ngắn ca chứng ca đưa đến ruột tê liệt, ly thấp đưa đến cơ ngang hòa tan, ca hóa, giao ly liệt, ly ly thấp huyết ruột tê thấp thấp tâm SCT thấp, tăng thêm. hình u đến đến đến biến cùng dẫn điện điện đoạn sóng động Nói n g đồ đẻ với cơ gọn người mắc bệnh ca ly thấp huyết chứng có thể nói là rất rõ ràng trần đoạn chúng ta bây giờ chủ yếu nhất việc làm một phương diện trọng điểm là h a n g hái bổ giáp ca thứ yếu chúng ta phải tận lực tìm được ca ly thấp nguyên nhân hắn nhìn về phía một bên phương vũ ngươi đi đem người bệnh lần này nằm viện lời dặn của bác sĩ đơn đưa cho ta xem、Tốt. phương vũ liền vội vàng đem người bệnh lời dặn của bác sĩ đánh đơn ấn đi ra giao cho lù can trên tay chương ba trăm bốn mươi hai không đáng chú ý phương thuốc chương ba trăm bốn mươi hai không đáng chú ý phương thuốc hạ ca ly máu là lâm sàng bên trên cực kỳ thường gặp tật bệnh một t r o n g bình thường tới nói nguyên nhân bệnh là thu hút giảm bớt bài xuất quá nhiều hoặc giả nhỏ bảo màng trong ngoài phân bố di căn nhìn rất dễ dàng đánh giá ra nguyên nhân bệnh thực ra không phải vậy tương đương một bộ phận hạ ca ly máu người bệnh cha không ra nguyên nhân bệnh chỉ có thể định kỳ bổ giáp K. lục an đem người mắc bệnh bệnh lịch cẩn thận đọc qua một lần cũng không có phát hiện rõ ràng ca ly thấp nguyên nhân bệnh người bệnh không có thu hút giảm bớt cũng không có bài xuất quá nhiều t r a n huyết chỉ tiêu đều có thể lục lao sư ta bây giờ mỗi ngày cho người bệnh bổ giáp ca nhưng mà hắn huyết giáp vẫn là rất thấp phương vũ n í t miệng có chút bất đắc dĩ lục an cầm qua người mắc bệnh lời dặn của bác sĩ đơn phía trên thật là khẩu phục bổ giáp ca cùng tính mạch bổ giáp ca lời dặn của bác sĩ cùng với bộ phận bảo hộ gan bảo hộ dạ dày lời dặn của bác sĩ liền dùng nhiều thuốc như vậy ân phương vũ gật đầu một cái nhập viện mấy ngày nay cơ bản đều là những thứ này thuốc trước đó dùng đây này trước đó chính là tại bệnh viện huyện dùng thuốc phương vũ s ư ớ n g sở cũng hẳn là những thứ này thuốc ca ta không hỏi kỹ vẫn là muốn đi người bệnh cùng ra thuộc tốt nhất có thể cầm tới tại bệnh viện huyện dùng thuốc kỹ càng danh sách phương vũ có chút kỳ quái cái này cùng người bệnh bệnh tỉnh có quan hệ gì sao bất quá lục can đều nói như vậy hắn chỉ có thể là gật gật đầu tốt ta lập tức đi tìm ra thuộc hỏi một chút bốn m ộ ư ơ i phút sau phương vũ từ người bệnh ra thuộc nơi đó lấy được người bệnh tại bệnh viện huyện lời dặn của bác sĩ danh sách lục lao sư người bệnh tại bệnh viện huyện dùng cũng là rất bình thường bộ g á p ca dược phẩm trừ cái đó ra người bệnh có t à o bón tại trường kỳ khẩu phục trung thành dược lục an gật gật đầu cũng không có buông thà trung thành dược đơn phương vũ đứng ở một bên yên lặng nhìn xem lục an l ậ t xem dược đơn hắn vừa rồi đem dược đơn nắm bắt tới tay sau đó đã sớm nhìn một lần cũng không có phát hiện vấn đề gì bộ dạng này thuốc đông y có thể xem hiểu không đột nhiên lục an đem trung thành dược đơn đưa tới phương vũ trước người thuốc đông y phương thuốc phương vũ lần nữa mắt nhìn phương thuốc sau đó lắc đầu xem không hiểu lục an nợ nụ cười chậm rãi nói kỳ thực ta cũng xem không hiểu nhưng mà ở trong đó một cái dược liệu tên còn giống như rất quen dược liệu p h ư ơ n g vũ một lần nữa đem ánh mắt đặt ở dược đơn phía trên x u â n phát nạ trí ngâm nước đại hoàng hạt tàu dầu quế nhánh c a n g thương cam thảo bốn đột nhiên hắn thấy được một cái rất quen thuộc dược liệu tên cam thảo người bệnh một mực tại phục d ụ n g cam thảo lục an chậm rãi gật đầu ngươi hẳn phải biết lâm sàng bên trên có cái tận bệnh gọi bề mặt mối bằng da hosmon tăng nhiều đây là một loại hiện tính bệnh di chuyển bởi vì dùng lâu dài cam thảo làm cho nên n g ô i chịu đến ức chế cụ thể biểu hiện là bằng da hosmon hoạt tính tăng thêm kèm thêm tuần hoàn bên trong t u y ê n cố đồng nồng độ chịu ức chế đây là một loại tương đối ít thấy tật bệnh người mắc bệnh tội tắc lớn t người, người bệnh bởi vì tà bón trường kỳ khẩu phục phía trên chương này thuốc đồng ý phương thuốc bộ dạng này thuốc đồng ý đạo tả tác dụng hẳn là không có vấn đề nhưng mà không đề nghị dùng lâu dài a người bệnh tại có thấp huyết giáp tình huống nhưng vẫn là một mực phục dụng lục lao sư ngươi thực sự là thật lợi hại phương vũ từ đ ấ y lòng phát ra cảm thán chính mình suy nghĩ cả b u ổ i cũng không có tìm ra vấn đề lục lao sư liền đến nhìn một chút trên cơ bản liền giải quyết lục an mỉm cười cái này bệnh lịch còn không có kết thúc đâu a còn chưa kết thúc phương vũ lại mộng chẳng lẽ là người bệnh còn có những thứ khác nguyên nhân bệnh ngươi nhìn lại một chút người bệnh bây giờ lời dặn của bác sĩ đơn lục an nói khẽ chính là tới chúng ta khoa cấp cứu sau đó ngươi đưa cho hắn dùng cái nào thuốc phương vũ lần này cẩn thận rất nhiều hắn cầm lời dặn của bác sĩ đơn từng cái dự phẩm tiến hành so sánh quả nhiên hắn lần nữa phát hiện dị thường lục lao sư chẳng lẽ ngài nói là người mắc bệnh bảo đảm gan dư vật cam thảo toan lục a n gật gật đầu d ư ợ c phẩm tên đầy đủ là cam thảo toan đơn án nửa quang hạ mò n ì ạ chua người bệnh nhập viện sau trẻn sa m i nạ sợ lên cao các người liền dùng bảo đảm gan thuốc nhưng mà cái này cây cây lên cao nguyên nhân hẳn là cùng ca ly thấp sở trí cơ ngang hòa tan có liên quan cam thảo toan đơn án nửa quang hạ mò n ì ạ chua không phải liền là từ cam thảo bên trong rút r a hữu dụng thành phần cũng chính là chúng ta vừa nói dẫn đến người bệnh ca ly thấp huyết chứng nguyên nhân bệnh sao ngươi có thể đi cha một chút dùng thuốc tư liệu cam thảo toan đơn án nửa quang hạ mò nỉ ạ chua thu là cấm kỵ dùng nghiêm trọng ca ly thấp huyết chứng người bệnh lần này căn bản không cần lục an giải thích rõ ràng phương vũ lập tức liền hiểu rồi mặt của hắn đỏ lên không nghĩ tới người mắc bệnh ca ly thấp huyết chứng vẫn không có h ô nắn chính hắn cũng có một phần công lao đây quả thật là khó lòng phòng bị a cảm giác quanh đi q u ẩ n lại trị liệu hơn nửa ngày trở về lại tại chỗ lục lao sư ta sai rồi phương vũ t ú i đầu xuống lục an đi lên trước v ỗ bả vai của hắn một cái an ủi lâm sàng bên trên ai không biết phạm sai lầm đâu chỉ cần là biết không thể thay đổi về sao đụng tới loại tình huống này lưu cái tâm nhãn đó chính là học được đồ vật phương vũ nghe được lục an nói như vậy trong lòng dễ chịu hơn một điểm lục lao sư ta nhất định đem cái này bệnh lịch cho nhớ kỹ cho mình tỉnh táo hảo người đi mau đi lục an cười cười liền tiếp tục vội vàng chuyện của mình năm vừa mới lục an phen này phân tích ngay tại trong phòng thầy thuốc làm việc tiến hành phòng đại bộ phận bác sĩ đều nghe được hắn lời nói này tất cả mọi người không thể không đội phục lục an lâm sàng tư duy năng lực đặc biệt một chút mới tới bác sĩ nội t r ú cùng quy bồi bác sĩ bọn hắn nhìn về phía lục an ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái thì ra lục an không chỉ giải phẫu làm tốt liền lâm sàng tư duy cùng chẩn bệnh năng lực cũng lạ như vậy xuất sắc đi qua khúc nhạc dạo ngắn này lục an lại thu đến không ít cảm xúc năng lượng giá trị mặc dù lượng không nhiều nhưng mà lại nhỏ con mũi cũng là thịt lục an vẫn là rất vui vẻ xử lý x o n g phòng sự tình lục an liền trở về nhà n a m lục phong cùng trương tuyết cầm đi tới vân hoa sau đó cũng không có lập tức trở về mà là tại lục an yêu cầu sau đó chuẩn bị ở vài ngày thuận tiện tại vân hoa đi dạo một vòng hôm nay hai người bọn họ chuẩn bị tới lục an cùng nhan duyệt ở tạm nhà bên trong nhìn một chút ta nơi này cách bệnh viện nhân dân thật gần đâu đi tới tiểu khu dưới lầu trương tuyết cầm cùng lục phong đánh giá hoàn cảnh chung quanh tiểu khu hoàn cảnh cũng không tệ rất sạch sẽ cách cục cũng không thể lắm lục an gật gật đầu trước đây cũng là bởi vì gần cho nên hắn mới thuê cái phòng này chỉ có điều vừa mới bắt đầu thời điểm lục an cho là nhan duyệt cũng là khách trọ không nghĩ tới bản thân nàng chính là chủ thuê nhà khó trách nơi này tiền thuê tiện nghi như vậy hơn nữa một gian khác gian phòng vẫn luôn không có khách trọ hắn đã sớm nên chú ý tới những thứ này là lạ chẳng qua là lúc đó đắm chìm tại trong ôn n u hương không để mắt đến loại chi tiết này vấn đề bây giờ nghĩ lại thiếu sót nhiều lắm di chú các ngươi tới rồi nhan duyệt vốn là hôm nay muốn mở tổ sẽ c ô ý xin nghỉ trở về tự mình xuống lầu tiếp l ụ c phong cùng tào thiên huy tiểu duyệt nhà ngươi ngay tại trong nhà chờ lấy không cần xuống trương tuyết cầm tiến lên nhẹ nhàng lôi kéo nhan duyệt cánh tay hôm nay nhan duyệt hóa thành đ ạ c trang mặc ngang gối vay dài toàn bộ nhìn thanh lệ thoát tục trương tuyết cầm bây giờ là càng xem chính mình cái này sắp là con dâu càng là ưa thích nàng có chút không hiểu rõ người đẹp mắt như vậy làm sao lại thích nhà mình n h í tử lục an không biết mình lão mụ trong lòng nghĩ chính là biết chỉ sợ phải hộp máu cái kết quả nhiên là mẹ ruột ta nhan duyệt đỡ trương tuyết cầm lên lầu lục an cũng cùng phụ thân lục phong vai sóng vai đi lên lầu lục an trong nhà có cái thân thích giống như muốn tới vân hoa xem bệnh lục phong vừa đi vừa nói ngươi đến lúc đó chiếu cố một chút ta đem điện thoại của ngươi cho hắn cái nào thân thích lục an lông mày nhữ một cái chính là đại bá của ngươi nhà con dâu lục phong nói ai cũng là không bất lo chủ ngươi nhiều gánh vá đảm đương ngài yên tâm đi lục an cũng biết phụ thân nỗi khổ tâm trong lòng không thể không rút lại sợ phiền phức hắn tại hợp lý phạm vi bên trong ta tận lực đi hỗ trợ ân chính ngươi chắc chắn thực sự không được liền thoái t h á a lục phong nhìn xem đã lớn lên thành thục nhi tử nội tâm vui mừng không thôi lên lầu đi vào hai người tiểu ra lục phong cùng trương tuyết cầm không khỏi khẽ gật đầu trong nhà trang trí rất tốt quét dọn đến cũng rất sạch sẽ người không biết có thể liền sẽ cho là đây là một cái hai vợ chồng nhà gì c h ú các ngươi trước nghỉ ngơi một chút nhan duyệt cho mình chuẩn công công bà bà ngâm chăn t r à bưng đến trên bàn trà ta bây giờ đi chuẩn bị cơm trưa nàng đã mang lên trên tạp r ề chuẩn bị thi thố tài năng cho bọn hắn lưu lại một cái tốt hơn ấn tượng trương tuyết cầm vội vàng đứng lên ai đu sao có thể nhường ngươi tới làm cơm để ta làm để ta làm à nhìn xem con dâu bạch, bạch tịnh tay nhỏ nàng một là lo lắng nàng nấu cơm đã thương tay hai là hoài nghi nàng đến cùng có thể hay không nấu cơm dù sao bây giờ nữ sinh a biết làm cơm kia thật là phượng m a u lân r á c thúng chi là cô gái xinh đẹp như vậy nhan duyệt liền vội vàng kéo muốn đi phòng bếp trương t u y ế t cầm a di ngài yên tâm đi bình thường ở nhà cũng là ta làm hơn nữa hôm nay ngài là khách nhân ta sao có thể để cho ngài tới làm nghe nói như thế trương t u y ế t cầm n g ầ n người quay đầu mắt nhìn lục an bình thường cũng là nhan duyệt nấu cơm nàng thực sẽ làm lục an gật đầu một cái mẹ bình thường cũng là nhan duyệt nấu cơm chờ ta về nhà trương tiết cầm nghe vậy đeo lại mắt nói ợ nụ、cười. Nàng đối với chính mình cái này sắp là con dâu, vậy thật là càng ngày càng hài lòng vậy ta cũng Trương n cười. cái cầm đối với hài phải là là vậy vậy thật hỗ Tuyết sắp dâu, ta trợ. Tiểu Duyệt, ngươi tới bếp, ta tới ngươi Nói chú thủ. bếp, trợ xong liền cùng nhan duyệt cùng đi tiến vào phòng bếp lục an nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu hòa thuận trang diện trong lòng cũng là an tâm rất nhiều bình thường những gia đình kia l u ô n lý kịch rất nhiều đều đang giảng mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn lục an thật đúng là sợ mẹ mình cùng nhan duyệt xuất hiện loại vấn đề này hiện tại xem ra là hắn đa tâm nhan d u ệ t cùng trương tuyết cầm đi phòng bếp bận rộn chỉ để lại phòng khách lục an lục phong hai cha con lục an cái phòng này thoạt nhìn là không tệ đột nhiên một mực tương đối trầm mặc ít nói lục phong mở miệng nhưng cái này dù sao cũng là nhà gái nhà chúng ta nhà đàn trai không thể không có phân tích chờ ngươi cùng nhan duyệt lúc kết hôn khẳng định muốn đặt mua mới phòng cưới vấn đề tiền ngươi đừng lo lắng trước ngươi cho ta cùng mẹ ngươi tiền đều giữ lại đâu chính chúng ta còn có chút tích xúc nhìn ngươi cùng nhan duyệt nghĩ tại nơi nào mua nhà ta và mẹ của ngươi chắc chắn ủng hộ mạnh mẽ chương ba trăm bốn mươi ba thân thích xem bệnh chương ba trăm bốn mươi ba thân thích xem bệnh nghe được lao b a nói như vậy lục an có chút ý động hắn sớm đã có loại ý nghĩ này ở đây dù sao cũng là nhan duyệt trước đây phòng ở mặc dù ở đây hoàn cảnh tốt khoảng cách bệnh viện rất gần nhưng mà đợi đến bọn hắn kết hôn chắc chắn là ở lại thuộc về bọn hắn hai phòng ở cho dù hắn về sau muốn thường trú kinh đô nhưng mà vân hoa bên này là đại bản doanh của hắn cũng phải có thích hợp đặt chân trước khi kết hôn nhất định muốn có thuộc về mình phòng ở lục can chuẩn bị sau đó lại cùng nhan duyệt phụ mẫu thương lượng chuyện này năm bệnh viện kỹ năng huấn luyện khảo hạch tiến hành hừng hực khí thế tiến vào đấu bán kết ba mươi vị bác sĩ mỗi ngày đều gặp phải số lớn kỹ năng thao tác huấn luyện trong đó bao quát trụ c E、c hôm nay lục an vừa đem phụ mẫu đưa đến nhà ga chuẩn bị về nhà thời điểm nhận được một cái điện thoại xa lạ tiếp thông điện thoại mới biết được đối diện là phụ mẫu đề cập tới nhà đại bá con dâu nàng đã đến vân hoa chuẩn bị đến khám bệnh bất quá nàng cũng không có tới vân hoa thị bệnh viện số năm mà là trực tiếp đi vân hoa thị bệnh viện nhân dân kỳ thực lục an cùng nhà đại bá phân ở tại khác biệt thành thị những năm này quan hệ chỗ phải cũng không phải rất thân mật trở ngại phụ mẫu mặt mũi lucan vẫn là tới một chuyến vân hoa thị bệnh viện nhân dân tại cửa chính bệnh viện lucan gặp được cái này chỉ có vài lần duyên phận t ẩ u tử ở trước mặt của hắn đứng một người trung niên phụ nữ nàng dáng người có chút cầm kềnh trên mặt hóa thành lục trang cùng cổ màu sắc phân biệt rõ ràng ngươi ngươi chính là lục căn a lưu na tò mò đánh giá nam nhân ở trước mắt nàng gần nhất từ chồng mình trong miệng nhiều lần nghe được cái tên này nghe nói người đường đệ này khó lường là cái vong hồng bác sĩ ở trên internet nhưng có danh khí còn lấy được cái gì cả nước tranh tài quán quân trong gia tộc đây chính là phong quang vô hạn bất quá nàng kể từ sau khi kết hôn rất ít cùng lục an một nhà qua lại bởi vậy song phương cũng không quá quen thuộc cân t ẩ u tử hảo lục an nhàn nhạt gật đầu hắn không có quá nhiều hàn huyên trực tiếp nói ngay vào điểm chính t ẩ u tử ngươi lần này tới vân hoa là nhìn phương diện nào vấn đề lưu na gặp lục an quan tâm như vậy chính mình cũng thật vui vẻ lập tức từ chính mình mang theo người trong ba lô lấy ra phía trước kiểm tra đơn ta chính là tuyến giáp trạng có chút vấn đề trước đó hàng năm làm siêu âm kiểm tra đều nói có nút để cho ta định kỳ phúc tra lần này trong xưởng tổ chức kiểm tra sức khỏe nói ta cái này nút có ác tính khả năng nhất định phải làm cho ta làm cái gì đâm xuyên hoặc trực tiếp cắt đ ứ ớ ai thành phố chúng ta bệnh viện trình độ chắc chắn không bằng vân hoa coi như muốn làm giải phẫu ta khẳng định muốn chọn cái tốt bệnh viện a ca của người gần nhất không có thời gian ta không thể làm gì khác hơn là tự mình một người tới trước lục an không có cẩn thận nghe l u na còn lại chửi bậy lời nói hắn l ự c chú ý d y căn đến trước mắt kiểm tra bản báo cáo bên trái tuyến giáp trạng nút 4 b trong đó có thể thấy được điểm hình dáng vôi hóa lỏ tại trong tuyến giáp trạng thải siêu bản báo cáo thường xuyên gặp được hai cấp ba cấp bốn a cấp bốn b cấp năm cấp các loại chữ những thứ này nút phân cấp kỳ thực là đối với tuyến giáp trạng nút ác tính sát xuất một cái phân tầng Tại、trong ạ i t t h á i siêu bác sĩ có thể phát hiện tuyến giáp trạm nút rất nhiều triệu chứng trong đó bao quát lưỡng lự âm thanh biên giới mơ hồ nội bộ điểm hình dáng n ô i hóa phong phú máu chạy tín hiệu tuyến hạch sưng to chờ những thứ này đều thuộc về nút ác tính triệu chứng lại căn cứ những thứ này ác tính triệu chứng số lượng cùng với kết hợp nút lớn nhỏ số lượng chờ tiếp đó tính toán ra tổng điểm khác biệt điểm số đoạn đối ứng khác biệt phân cấp mà phân giá trị càng cao phân cấp cũng càng cao ác tính cũng chính là ưu ác tính khả năng tinh chất cũng liền càng lớn xuất hiện là bốn b loại cúm nút ác tính sát xuất tại 1 ộ t n ở giữa lucan ngươi nói ta kế tiếp là làm sao bây giờ à đi mặc đâm vẫn là làm giải phẫu vẫn là gì đều không làm định kỳ phúc c h a là được rồi đối mặt lưu nang nghi hoặc lucan cũng không tốt lắm trả lời đầu tiên hắn cũng không phải tuyến giáp trạng liên quan chuyên nghiệp rất nhiều chuyên nghiệp cấp bậc tri thức hắn có thể đều không hiểu thứ yếu hắn cũng không thể thay những thứ này thân thích làm quyết định t ầ u tử như vậy đi ta trước tiên mang ngài đi thầy thuốc chuyên nghiệp nơi kia nhìn một chút tì tuyến giáp và vú ngoại khoa chuyên gia lucan chậm rãi nói có thể nha lưu na hai mắt tỏa sáng đường đệ tia thật là quá làm phiền ngươi ngươi là không biết ta ta trong khoảng thời gian này thực sự là quá khẩn trương mỗi ngày sợ buổi tối đều ngủ không được a cái này vạn nhất là tuyến giáp trạng ung thư nên như thế nào a ta bây giờ còn còn trẻ như vậy cũng không muốn đến cái gì khối u lục an một trận trấn an nói t ẩ u tử ngài đừng hoảng hốt cái này tuyến giáp trạng n ú t cho dù là ác tính chẩn đoán chính xác u ác tính đối với những thứ khác khối u tới nói nó ác tính trình độ rất thấp bình thường cắt liền không sao nhưng đây là u ác tính a chính là ung thư l u na lắc đầu ngược lại ta vẫn sợ lucan biết đạo giải thích thế nào đi nữa lưu na hơn phân nửa vẫn sẽ không nghe hắn liền thức thời mà ngâm miệng trước tiên đem nàng mang đến thầy thuốc chuyên nghiệp nơi đó xem đi phía trước tại bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu lúc công tác hắn nhận biết mấy cái tuyến giáp và vú ngoại khoa bác sĩ hắn tại kinh đô cầm tới giải phẫu đại tái vô địch thời điểm người khác còn cho hắn phát chúc mừng tin tức mặc dù bây giờ hắn không tại bệnh viện nhân dân nhưng mà bình thường vẫn là giữ vững một chút liên hệ uy vương l á o sư ta là lucan ngài bây giờ có dành không lucan bấm tuyến giáp và vú ngoại khoa vương miệng điện thoại lucan ngươi thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta à vương miện cười kết nối lục an điện thoại ta bây giờ vừa vặn tại phòng lập tức chuẩn bị ngay ban là như vậy vương lão sư ta có cái thân thích làm siêu âm phát hiện tuyến giáp chắn g nút muốn tới đây tìm ngài xem được a không có vấn đề ngươi bây giờ để cho hắn tới ở viện bộ tìm ta hảo cảm tạ vương lão sư ta lập tức đến tìm ngài liên lạc xong tuyến giáp và v ú ngoại khoa vương miện lục an liền mang theo lưu na đi tới tuyến giáp và v ú ngoại khoa châu ngoại khoa lầu tám lầu năm dọc theo đường đi l u na hỏi lung tung này kia lục an g ư ơ i tìm cho ta bác sĩ kia hẳn là bọn hắn chủ nhiệm chuyên gia a ta chỗ này làm giải phẫu có thể than t a nghĩ nghĩ, trăm bốn g mươi p h bốn ý đồ x ấ t chương dược ba trăm thể bốn h mươi bốn h ý đồ xấu vân hoa thị bệnh viện nhân dân tuyến giáp và vú ngoại khoa vương quan tiếp vào lục gan điện thoại thời điểm đồng dạng là kinh ngạc không thôi đối với lục an vương quan thế nhưng lại nhìn thấy hắn một đường t h ư ở n thành từ ban đầu lục an đi tới bệnh viện nhân dân vương quan liền quen biết người trẻ tuổi này ngay lúc đó lục an còn hết sức ngây ngô tại khoa cấp cứu trực ban đụng tới chưa quen biết bác sĩ đều biết hô một tiếng lao sư mới ra đời lục an trong lúc làm việc mười phần nghiêm túc thái độ thành khẩn hơn nữa lâm sàng tư duy năng lực rất không tệ vương quan đã từng đi khoa cấp cứu hội trần qua mấy lần đụng tới lục an người bệnh hắn đều xử lý rất không tệ về sau hắn còn nghe nói lục an bắt đầu làm giải phẫu hơn nữa còn tại khoa cấp cứu mang tổ một cái vừa tới mấy tháng bác sĩ nội chú lại có thể mang tổ tại lúc đó đưa tới không nhỏ hành động bất quá về sau phát sinh sự tình để cho vương quan thổn thức không thôi lục an mang tổ kiếp sống chưa từng có mấy ngày cũng bởi vì xảy ra điều trị tranh chấp mà bị cách chức cuối cùng vương quan nghe nói lục an chủ động từ t r ư ớ c đi bệnh viện số năm cái này khiến hắn t i ế c nối u không thôi dù sao hắn thấy lục an về sau tuyệt không phải vật trong ao vân hoa thị bệnh viện nhân dân nói không chừng lại sẽ xuất một cái đỉnh cấp y học nhân tài thế nhưng là không nghĩ tới lục an cứ như vậy rời đi chuyện về sau tất cả mọi người đều biết lục an đi bệnh viện số năm sau đó tham gia cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái hơn nữa nhất cử bật giải quá quân m a n động toàn bộ vân hoa điều trị vòng thậm chí là hoa hạ điều trị vòng vương quan tại lục an đoạt giải quán quân sau đó còn cho hắn phát mấy cái hẹn trả thăm hỏi lục an lúc đó còn từng cái hồi phục quan hệ của hai người vẫn còn tính toán không thể năm vương lão sư ngượng n n g q u o y rời ngài lục an mang theo t ẩ u tử lưu na đi tới tuyến giáp và vú ngoại khoa đụng phải vương quan sau đó liền vội vàng đem lưu na kiểm tra báo cáo đưa tới đây là ta một cái thân thích làm phiền ngài hỗ trợ xem vương quan cười gật gật đầu hảo không có vấn đề mặc dù lục an bây giờ nổi danh như vậy nhưng mà thái độ không có nửa phần kiêu căng vương quan buông xuống trong tay sự tỉnh tiếp nhận bản báo cáo vẹn vẹn hơi hơi lướt qua hắn đã nói nói từ phần này trên báo cáo tới cái này 4 c cấp bậc tuyến giáp c h ạ n nút có không ít ác tính triệu chứng cũng tỷ như cái này cô lập vôi hóa điểm cùng chung quanh tổ chức biên giới mơ hồ không rõ rệt lucan gật gật đầu vậy ý của ngài là ta xem trước một chút bệnh nhân a vương quan nhìn về phía một bên lưu na cái này tuyến giáp c h ạ n nút phát hiện thời gian dài bao lâu ngài khỏe vương chủ nhiệm lưu na tiến lên phía trước nói chính là lần này kiểm tra sức khỏe phát hiện trước đó không có bất kỳ cái gì không thoải mái vương quan khẽ gật đầu sau đó cho lưu na tiến hành cẩn thận tuyến giáp t r ạ n bắt mạch như vậy đi trước tiên ở bệnh viện chúng ta phúc tra một cái tuyến giáp trạng siêu âm vương quan sau khi xem xong nhân tiện nói dù sao tuyến giáp trạng siêu âm kiểm tra người vì nhân tố chiếm hơn rất nhiều khác biệt bác sĩ làm siêu âm kết quả có thể không giống nhau bệnh viện chúng ta siêu âm khoa tại trong phạm vi cả nước cũng là nổi danh nhất là tại phương diện tuyến giáp trạng siêu âm có mấy cái quyền uy chuyên gia có thể để bọn hắn làm một cái thử xem vương quan an bài cực kỳ hợp lý lục an tâm bên trong chắc chắn là đồng ý lần nữa phúc tra nhưng mà lần này bệnh nhân cũng không phải hắn quen nhau thân thích hắn không thể làm chủ cũng không biện pháp làm chủ đầu tử ngài nhìn lục an quay đầu nhìn về phía một bên l u na lưu na đầu tiên là khe nhũ mày dù sao một lần nữa phúc c h a cái kia là muốn một lần nữa giao nộp bất quá nghe được vương quan nói tìm mấy cái chuyên gia cho nàng làm lưu na liền lại nguyện ý được a ta liền nghe vương chủ nhiệm tốt lắm ta trước tiên cho ngươi mở cái tuyến giáp trạng siêu âm vương quan cười nói ngươi trực tiếp đi tìm v ư ơ n g cường chủ nhiệm làm ta c h ờ một lúc gọi điện thoại cho hắn thực sự là quá phiền phức vương l ã o sư lục an đem lưu na tuyến giáp trạng siêu âm báo cáo thả lại cái túi chờ ta tẩu tự xem sống bệnh ta xin ngài ra ngoài ăn một bữa cơm vương quan khoác k h o tay cười cười cái này đều dễ nói ngươi trước chờ đã ta cho phương chủ nhiệm trước tiên đánh điện thoại nhìn hắn có hay không tại nói đi hắn liền lấy ra điện thoại bắt đầu liên hệ siêu âm khoa phương cường cho đến trước mắt lưu na đối với chính mình người đường đệ này đều hết sức hài lòng từ nhập viện bắt đầu đến bây giờ một lần nữa kiểm tra vẫn là bệnh viện có người tương đối dễ dàng à. nàng thậm chí cũng bắt đầu tưởng tượng lấy về sau chỉ cần ngã bệnh vậy khẳng định đều phải đến tìm lục an năm sau năm phút vương quan hơi có ấ y n ấ y để điện thoại di động xuống lục an ngượng ngung a phương cường chủ nhiệm ra ngoài đi họp phải qua hai ngày mới trở về không việc gì lục an nợ nụ cười Ngài x e vừa rồi vương chủ nhiệm đều nói tìm siêu âm khoa chủ nhiệm cũng không thể tính như vậy nha nàng tiếng nói rất nhỏ nhưng mà người chung quanh nhưng cũng đều nghe được vương quan sắc mặt hơi đổi một chút hắn nhìn về phía lưu na ánh mắt có chút biến hóa bình thường chương trình đụng tới cùng ngày ai làm siêu âm liền ai làm sao có thể trực tiếp chỉ định chủ nhiệm làm cái k i a mỗi người đều muốn chủ nhiệm làm l ụ c a n sắc mặt cũng khó coi hắn sở dĩ không muốn mang thân thích xem bệnh liền sợ chỉnh ra những thứ này ý đồ xấu t ẩ u tử bây giờ phương chủ nhiệm không tại khắc phó chủ nhiệm kỹ thuật đều rất tốt l ụ c a n nói bình thường người bệnh cũng không mời được những thứ này phó chủ nhiệm làm siêu âm đây vẫn là phải vương lão sư đi chào hỏi ngài nhìn ngụ ý l ụ c a n liền nghĩ để cho nàng đ ừ n g làm nhưng mà lưu na lại là lắc đầu ta chắc chắn là muốn để kỹ thuật thầy thuốc giỏi nhất tới làm người khác ta cũng không tin tưởng cái này vương quan ngây ngẩn cả người hắn mắt nhìn lucan trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp lục an tâm bên trong thở dài hắn nhìn về phía một bên lưu na chậm rãi nói tậu tử nếu như ngươi kiên chỉ muốn để siêu âm khoa chủ nhiệm tới kiểm tra vậy cũng được ngươi tại vân hoa ở hai ngày chờ lúc nào đó vương cường chủ nhiệm trở về lại tới nhìn ở hai ngày lưu na cũng có chút không quá nguyện ý cái này tại vân hoa ở hai ngày cũng phải không thiếu tiền có thể bảo đảm vương cường chủ nhiệm hai ngày liền trở lại sao vương quan lắc đầu dự tính là hai ngày vạn nhất trên đường đụng tới sự tính khác có thể không ngừng vậy ta chắc chắn không có khả năng một mực chờ hắn a lưu na nói như vậy lục an nhàn nhạt gật đầu t ẩ u tử ngược lại mấy loại phương hướng đều được nhìn ngươi có khuynh hướng loại nào lưu na suy tư nửa ngày như vậy đi ta vẫn c h ờ một chút ta nàng nhìn về phía một bên lục an lục an tất nhiên tại vân hoa việc làm vậy khẳng định có nơi ở nàng nói không chừng có thể đi cọ một cọ lại hoặc là để cho lục an cho nàng sắp xếp chỗ cư chú chỗ vương lão sư vậy lần này làm phiền n ạ i trước khi đi lục an hướng vương quan liên tục nói lời cảm tạ không có chuyện gì tiện tay mà thôi vương quan khoác khoác tay nhỏ giọng nói chờ phương cường chủ nhiệm trở về ta liên hệ ngươi hảo lục an gật gật đầu sau đó lục an liền dẫn lưu na rời đi vân hoa thị bệnh viện nhân dân năm đường đệ ngươi tại vân hoa ở đâu a ta mướn phòng ở lục an nói tại vân hoa thuê phòng thiền thuê không tiện n g h i a lưu na nhỏ giọng nói tạm được một tháng liền mấy trăm khối tiền lưu na xứng sở một tháng này mấy trăm đồng tiền tiền thuê nhà cái này phải là cỡ nào lao phá cái phòng nhỏ nàng cũng không nguyện ý đi cọ t ẩ u tử bệnh viện phụ cận có không ít q u á n trọ ta mang ngươi tới hảo để cho lưu na không nghĩ tới lục an đem nàng dẫn tới cửa con trọ tiếp một trận điện thoại liền đi không có giúp nàng giao tiền phòng cũng không có nói mời nàng đi ăn cơm càng không có nói mang nàng tại vân hoa đi dạo một vòng cái này khiến nàng trong nháy mắt cũng có chút tức giận chương ba trăm bốn mươi lăm là đứng đắn xoa b ó p sao chương ba trăm bốn mươi lăm là đứng đắn xoa b ó p sao lục an cũng mặc kệ chính mình cái này cái gọi là thân thích là nghĩ gì hắn tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân bận rộn nửa n g à y xem như xứng đáng lao ba giao phó đến nỗi đằng sau lưu na muốn tìm a i nhìn có nhìn hay không bệnh cũng không phải là hắn có thể quyết định lục an về đến nhà nhan duyệt hôm nay cũng không tại nhà mà là tại phòng tiến hành hạng mục hồi báo muốn buổi tối liên hoan kết thúc về sau mới trở về nhan duyệt không ở trong nhà trong nhà lộ ra có mấy phần vắng vẻ tính toán vẫn là đi phòng a lục an nghĩ nghĩ vẫn là đi phòng tính toán phòng nhiều người cùng nhau ăn cơm còn náo n h i ệ t chút còn có thể nhìn một chút kỹ năng thao tác khảo hạch huấn luyện tiến độ năm trở lại phòng nguyễn anh chính chu bình bọn người đang chuẩn bị điểm cơm lục an ăn hay chưa nếu không thì ăn chung nguyễn anh chính vui tươi hớn hở mà hỏi thăm hắn gần nhất quản lý ba mươi mấy người huấn luyện khảo hạch trên tay quyền hạn khá lớn được chưa tới phòng chính là chuẩn bị ăn chung lục an nợ nụ cười ta mời khách vậy chúng ta cần phải hơi lớn cơm a tùy ý gọi lục an vung tay lên đại khí nói vậy thì cảm ơn lục lão sư mời khách rồi vừa nghe đến lục an muốn mời khách khoa bên trong các bác sĩ y tá đều chạy tới ăn trực lục an cảm thấy là l ạ a hôm nay sợ là muốn đại s u ấ t huyết a tào thiên huy nghe tiếng chạy đến hôm nay là cái gì tốt thời gian a tiểu lục cũng bắt đầu mời khách toàn bộ khoa cấp cứu đám người t ề tụ một đường bầu không khí hòa thuận sung sướng chắc chắn là lục an hào chuyện gần tới a chu bình cười cười đến lúc đó cũng đừng quên phòng người a tất cả mọi người biết lục an có cái bạn gái xinh đẹp bởi vì y học tốt nghiệp, chuyên nghiệp mượn tại lục an ở độ tuổi này lục an trên h n g cơ h bản là hắn nhìn xem trưởng thành tào thiên huy có mấy phần lao phụ thân cái chủng loại kia vui mừng cảm giác trong khoảng thời gian này ngươi nếu là vội vàng mà nói ta cho ngươi nghỉ định kỳ tào thiên huy vô vũ lục an bà vai ngoại trừ một chút độ khó cao giải phẫu cần ngươi trở về làm thời gian khác thời gian của ngươi tự do an b à i à tốt cảm ơn lão sư lục an không có chối tử kế tiếp trong khoảng thời gian này hắn đích s á t sẽ càng thêm bận rộn ngoại trừ cùng nhan duyệt hôn sự vẫn là tăng cường nghiên cứu chuẩn đạo sư luận văn năm nửa giờ sau nguyễn anh chính điểm một bàn lớn đồ ăn đưa đến đây thật là một chút đều không cho lục an tiết kiệm toàn bộ khoa cấp cứu nghỉ ngơi nhân viên y tế đều tới ăn trực chủ nhiệm chúng ta ei c ưu đại khái lúc nào mờ a chu bình một bên ăn một bên hỏi tùy thời tào thiên huy nợ nụ cười vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đ ô n g phóng bọn người viên đúng chỗ chúng ta eiku thì sẽ chính thức mở đến lúc đó đại gia có thể sẽ càng thêm khổ cực mặc dù lượng công việc nhất định sẽ gia tăng nhưng mà trên mặt mọi người đều tràn đầy đủ cười vui vẻ bệnh viện số năm khoa cấp cứu eiku mở sẽ là toàn bộ vân hoa thị một cái duy nhất khoa cấp cứu phòng chăm sóc đặc biệt là bọn hắn khoa cấp cứu tất cả nhân viên y tế cố gắng kết quả trình ca kỹ năng huấn luyện tiến hành thế nào lục an nhìn về phía một bên nguyễn anh chính hết thể thuận lợi nguyễn anh chính nói đại gia học tập nhiệt tình rất tăng vọt đối với đủ loại kiểu mới thiết bị rất nhanh liền quen thuộc lúc nào tiến hành hào hạch Đại khái lục à tại thứ 3 tuần sau. l an, gật gật an, an nói toàn bộ kỹ năng huấn luyện cũng là nguyễn anh chính đang chủ trì lục an trên cơ bản chính là vung tay trường quỹ cái này cũng là hắn cố ý gây nên dù sao hắn là muốn đi người trừ hắn ra trước mắt khoa cấp cứu có thể diễn chính người chỉ có nguyễn anh chính để cho nguyễn anh chính tự mình dạy bảo mới tới bác sĩ có lợi cho công việc sau này khai triển ta ngược lại thật ra không khổ cực tào chủ nhiệm ngày ngày đều sẽ đến xem nguyễn anh chính cười cười hắn là phòng lâm sàng cùng công việc hành chính hai đầu chảo so ta khổ cực nhiều kể từ tào thiên huy tiếp nhận bệnh viện số năm khoa cấp cứu chính thức lên làm khoa chủ nhiệm hắn càng nhiều tâm tư sẽ đặt tại trên hành chính bất quá xem như phòng chủ nhiệm lâm sàng bên trên đồ vật không thể ném dạng này mới có thể đầy đủ trưởng khống quyền nói chuyện đám người ăn xong một trận này phong phú cơm trưa liền riêng phần mình về tới cương vị của mình lục an tại phòng nhìn mấy cái bệnh nặng người điều chỉnh quản giường bác sĩ trị liệu phương án về sau cũng trở về nhà năm một bên khác lục an thân thích lưu na ở tại khách sạn sau đó càng nghĩ càng giận a lục an sao có thể cứ như vậy đem nàng ném ở bên ngoài buổi tối lưu na liền bắt đầu gọi điện thoại cho lão công của mình cũng chính là lục an đường ca lão công ngươi cái k i a đường đệ thật không có nhãn lực độc đáo đem ta đưa đến khách sạn dưới lầu cứ đi như thế ta đến xem cái bệnh nào đó không có đụng tới bác sĩ cũng không biết về sau đi làm gì đây lục dương xứng sở mặc dù ta cùng đường đệ rất nhiều năm không gặp nhưng mà hắn hẳn không phải là dạng này người lúc này lục an vừa mới đem nhan duyệt nhận về nhà hai người đang hưởng thụ tính mịch hai người thời gian đầu đêm nay nhan duyệt liên hoan thời điểm uống một chút rượu tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra trên gương mặt xinh đẹp một mảnh hồng nhuận để cho nàng thanh thuần bộ dáng bên trong lại tăng thêm mấy phần vừa xuất dụng r dụ ư n u hoặc nông cạn áo ngủ căn bản là không che giấu được trước ngực kiên cường mặc dù lục an đã tự mình lấy tay đo đạc qua rất nhiều lần nhưng mà lúc này vẫn không khỏi cảm giác miệng đắng hơi khô bụng dưới hơi trướng nhìn thấy lạ lâm đ i ệ n báo vẫn là vùng khác lục an trực tiếp dập máy như thế nào không tiếp điện thoại nhan duyệt ngồi ở lục an thân bên cạnh vừa dùng khăn mặt lau sạch lấy ướt át tóc nơi khác dây số đoán chừng là rác rửa điện thoại a nhìn xem trước mắt sáng loáng một đôi tuyết nhị cặp đùi đẹp lục an nhịn không được ngươi hôm nay chắc chắn mệt mỏi ta g i ú p ngươi xoa bọt sao khu khu lục an lão mặt bỏ lên tuyệt đối đứng đắn nói đi kế tiếp chính là một bộ không thích hợp thiếu nhi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu lại bị ghi nhớ t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu lại bị ghi nhớ mấy ngày kế tiếp lục an mỗi ngày đi làm đánh dấu sáng sớm điều tra thêm phòng nhìn mấy cái trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh lại tiến hành nghi nan ca bệnh thảo luận sau đó làm tiếp vừa làm độ khó cao giải phẫu ngẫu nhiên trợ giúp phòng khác bác sĩ đ ể cao giải phẫu thao tác năng lực đến nỗi những điều kia đơn giản đau bụng cấp giải phẫu lục an toàn bộ đều giao cho nguyễn anh chính chu bình cùng với vương minh tinh chờ người Cái này cũng cho khắc này những đồng không là để đỏ khoa thất khác đồng sự đỏ mắt sự r Vô l cũng i i ả phẫu chỉ như nguyễn anh chính hắn giải phẫu năng lực không kém chỉ có điều phía trước cũng không có rèn luyện cơ hội kể từ lục can sau khi đến Bắt đầu đưa thủ thuật đầu đưa u q e nhưng t u ộ c c h u y n Anh Chính, hắn đã có thể tiến hành phần có thể là, là, là, là bây giờ vương minh tinh không muốn đi khác khoa ngoại tổng quát người nghĩ đến khoa cấp cứu tư chất già bác sĩ không phải đại bá thầy thuốc trẻ tuổi mới có được ra mới sẽ không xuất hiện không người kế tục tình huống lung túng năm một phương diện khác kỹ năng thao tác khảo hạch cũng tại khí thế hừng hực tiến hành ở trong chính như nguyễn anh chính nói tới lần khảo hạch này quan chủ khảo cũng là viện lãnh đạo liền lục an đều không có chỗ xếp hạng bất quá lục an cũng vui vẻ nhàn nhã chỉ cần chủ quản quan có tào thiên huy cùng thạch thanh hoa hai người tại cũng sẽ không xuất hiện đi cửa sau hiện tượng nói một cách khác lục an lập tức liền muốn rời đi bệnh viện số năm cho dù có người nào đi cửa sau cũng không ảnh hưởng tới hắn mà tào thiên huy cùng thạch thanh hoa nhưng là muốn thường trú bọn hắn không có khả năng làm ra loại này đi cửa sau tự chui đầu vào dọ sự tỉnh thừa dịp cái này cơ hội nghỉ ngơi lục an bắt đầu cùng nhan duyệt đính hôn sự tỉnh hai phe học sinh trao đổi thân bắt tự định ra một cái ngày tốt lành lục an chuẩn bị bắt đầu tới cửa đính hôn bởi vì hai nhà người đối với lẫn nhau đều hết sức hài lòng cho nên toàn bộ quy trình đều làm được mười phần nhanh rất nhanh song phương liền thành công đính hôn cái này cũng mang ý nghĩa lục an cùng nhan duyệt hôn sự đã nâng lên nhập trình mà lục an cùng nhan duyệt đính hôn một ngày này bệnh viện số năm khoa cấp cứu kỹ năng khảo hạch kết quả cũng đi ra cuối cùng vào vòng năm cái bác sĩ theo thứ tự là hà kim hâm trình bằng vương minh tinh cùng với một cái tỉnh ngoài khoa cấp cứu thạc sĩ sinh Cùng phía trong ư ớ h đó hà kim hâm cùng có thể thuận lợi pha vây là lục an tôi không tưởng tượng được trình băng mặc dù bình thường lười nhác một chút nhưng mà trụ cột của hắn kỹ năng thao tác cũng là vượt qua kiểm tra rồi bằng không cũng không khả năng tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu chờ thời gian lâu như vậy mà hà kim hâm nguyên bản cơ sở liền không có trình bằng tốt kỹ năng thao tác cũng là bình thường giống như có thể thông qua lần này kỹ năng khảo hạch chắc chắn là xuống rất lớn một phen khổ tâm a i thực sự là đáng tiếc lao kim a ngươi chỉ thiếu chút x s u nữa hà kim hâm trình bằng cùng với kim miêu ba người đồng thời thấy được gọc phỉ xì ô phép sẽ kết quả cuối cùng nếu không thì người sang năm thử lại lần nữa a ngày mai bệnh viện số năm khoa cấp cứu chắc chắn còn có thể kêu thêm mời ngươi còn có cơ hội kim miêu xếp hạng sau cùng là hà tám loại này thành tích đã là không tệ nhưng mà vân hoa thị bệnh viện nhân dân lần này chọn ưu tú trúng tuyển mà lại là lựa chọn ưu bên trong c h i ưu không việc gì ta đi xem một lần nữa k h á c bệnh viện thông báo tuyển dụng kim miêu thần sắc có chút tịch mịch dù sao kiến thức qua bệnh viện số năm khoa cấp cứu sau đó mới hiểu được chân chính khoa cấp cứu hẳn là cái dạng dị tử hắn càng muốn đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu giống như hắn ôm lấy ý nghĩ như vậy người không chỉ một chỉ có điều không như mong m u t m bốn lao kim a ngươi lần này cũng là bởi vì trình độ thấp một chút cho nên mới bị soát trinh bắn nói mặc dù kỹ năng khảo hạch thao tắc không nhìn trình độ chỉ nhìn cá nhân năng lực nhưng mà ngươi cùng người khác thao tác kỹ năng không sai biệt lắm tình huống phía dưới trình độ cao chắc chắn là bị ưu tiên trúng tuyển trừ phi năng lực của ngươi cao hơn một mạng lớn người khác mới sẽ cân nhắc ngươi cái này bản khoa sinh cũng không phải mỗi người cũng giống như lucan là bản khoa trình độ kim m i u bản khoa trình độ kia thật là hàng thật giá thật bản khoa trình độ mà lucan có lại chỉ có một cái a t r ì n h ca, ta biết ngươi ý tứ kim m i u bất đắc dĩ lắc đầu nhưng là bây giờ thi nghiên cứu đều có xuất thân kỳ thị ta một cái đại học hạng hai y học sinh muốn kiểm tra nhất lưu đại học nghiên cứu sinh độ khó không nhỏ a ngươi bây giờ đừng quản nhiều như vậy t r i n h bằng nợ nụ cười sớm làm cầm một cái thạc sĩ trình độ cùng học vị giấy chứng nhận về sau đ ắ c đạo lộ cũng biết thuận rất nhiều hảo ta sẽ suy nghĩ thật kỹ kim miêu gật gật đầu t r i n h bằng lời nói tháo lý không tháo đối với y học sinh ra nói thạc sĩ trình độ mãi mãi cũng chỉ là một cái điểm xuất phát không phải là điểm kết thúc bốn lục an nhìn kết quả sau đó cũng cho hà kim hâm cùng trình bằng gửi tới chúc mừng tin nhắn bọn hắn lập tức liền sẽ trở thành đồng khoa phòng đồng sự đến nỗi kim miêu bên kia lục an cũng tốt an tâm an ủi một phen lục lao sư ta cảm thấy ta về sau có thể kiểm tra ngài nghiên cứu sinh nha kim miêu nhìn thấy lục an an ủi tin nhắn đột nhiên trong lòng dâng lên một cái ý niệm ta làm đạo sư lục an ngừng lại thường có chút rợ khóc rợ cười đạo sư cũng không phải tùy tiện liền có thể làm ta bây giờ chính mình cũng là thạc sĩ như thế nào đi làm thạc đạo a lục an cũng không có tự tin như vậy tương phản người chung quanh đã có mấy người đều chuẩn bị muốn kiểm tra hắn nghiên cứu sinh lục lao sư lấy trước mắt ngài năng lực lên làm thạc sĩ không cần mấy năm kim miêu cười ha ha một tiếng đến lúc đó ta nhất định phải ghi danh ngài nghiên cứu sinh đây cũng là bị ghi nhớ lục an chỉ có thể là khẽ gật đầu yên tâm đi ta nếu là làm tới đạo sư tuyệt đối thứ nhất nói cho các người biết t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bảy gây dự t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi bảy gây dự lucan chuyện bên này xử lý tốt nhưng mà thân thích lưu na bên kia lại chỉnh xuất những chuyện khác nghe vương quan cái kia vừa nói tuyến giáp trạng khoa chuyên gia ở bên ngoài giải phẫu còn muốn chậm trễ thời gian một ngày bây giờ chỉ sợ về không được a thốt ra lời này đi ra lưu na liền xù l ô n g nàng đã đợi ba ngày cho là hôm nay liền có thể nhìn thấy chuyên gia không nghĩ tới còn phải đợi nếu như t ẩ u tử không muốn các loại có thể đi tìm bọn h ắ n khoa phó chủ nhiệm xem cũng là rất chính xác lucan nói không nhất định không phải chờ đợi cái kia chuyên gia、không. ta đều chờ nhiều ngày như vậy ta nhất định phải đợi đến không thể lưu na t h ở phi phò nói lucan có phải hay không là ngươi lần trước tìm tên đầu chọc kia bác sĩ không quá ổn à nếu không thì sẽ giúp ta đi tìm một chút càng nổi tiếng bác sĩ à? đầu chọc bác sĩ lucan s ữ n g sở lần này phản ứng qua nàng nói là vương quan mấu chốt là cái tên hiệu này cũng không phải nàng có thể nói à. tàu tử hắn đã là ta biết tốt nhất tuyến giáp và v ũ n g ư c ngoại khoa bác sĩ tốt nhất liên khoa chủ nhiệm đều không phải là như thế nào mới tính là tốt l u na chính mình còn vụ trộm bãi đủ cái này gọi vương quan nam sinh lục an phát hiện mình vẫn là quá nhân tử vốn là suy nghĩ bán lao ba một cái nhân tình nghe hắn lời nói thật tốt trợ giúp thân thích trong nhà thật là không có nghĩ đến thái độ của hắn càng tốt người khác càng là cảm thấy nơi g ư đây là phải lục an trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch điểm này cái này một số người cũng lạ uy không quen bạch nhãn l a n g a thế là lục an trực tiếp cho cha lục phong đánh tới một trận điện thoại trong điện thoại lục an trực tiếp nói ra vấn đề đem lưu na làm ra việc toàn bộ đều thêm dầu thêm mỡ nói một lần lao ba cái này thân thích à ta thực sự là đau đầu không muốn quản vậy thì quên đi thôi mặc kệ hắn chính ngươi đi làm chính mình sự tỉnh có lao ba thông cảm lục an cuối cùng thở dài một hơi hạn tại trước tiên liền đình chỉ cùng lưu na quan hệ đến nỗi lưu na sau đó ra sao chỉ có thể nhìn chính nàng tạo hóa năm một tuần sau bệnh viện số năm khoa cấp cứu e i c u chính thức đưa vào sử dụng một ngày này tất cả viện lãnh đạo thậm chí bộ phận thành phố vệ kiện ủy lãnh đạo đều đích thân tới hiện trường tới chứng kiến cái này có lịch sử ý nghĩa thời khắc trừ cái đó ra còn có đối với e i c u tiến hành đầu tư kiến thiết phương hải tập đoàn chủ tịch cũng đến tào thiên huy xem như lời thứ nhất chủ nhiệm trên đài phát biểu nói chuyện mặc dù khó tránh khỏi một phen d o n g d ạ c lời khách sáo nhưng mà tào thiên huy bây giờ là t h ậ t tâm cảm tạ mình đã từng làm ra quyết định kia chính là cùng lục an cùng tới đến bệnh viện số năm trước đây hắn vẹn vẹn vì lục an có một cái chỗ đặt chân không nghĩ tới cuối cùng cũng thành toàn chính hắn lần nữa cảm tạ các vị lãnh đạo đồng sự còn có bằng hữu thân thích tới chứng kiến chúng ta vân hoa nhà thứ nhất cấp cứu e i c u thành lập theo tào thiên huy câu nói sau cùng rơi xuống đất tại chỗ bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt khoa cấp cứu tất cả mọi người cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem trên đài tào thiên huy cùng với bên cạnh hắn lục an những cái k i u mới tới các bác sĩ mặc dù không quá lý giải loại cảm tình này nhưng mà cũng là thật sâu bị hắn lây nhiễm vô số chúc mừng âm thanh từ bốn phương tám hướng mà đến hà kim hâm cùng trình bằng bây giờ là xem như bệnh viện số năm khoa cấp cứu bác sĩ ngồi ở dưới đài bọn hắn thổn thức không thôi phải biết tại nửa năm phía trước cảnh tượng như thế này làm sao có thể tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu xuất hiện đâu mặc dù có e i c u vậy khẳng định cũng là tại vân hoa thị nhân dân ý a tại sao đột nhiên đi tới bệnh viện số năm trước mắt chúng ta eiku chia làm mấy cái khu vực có người mắc bệnh trọng chứng cứ giúp khu có thẩm cách khu có tức ngực trung tâm t r ú n g gió trung tâm tàn cái chốt khu kế tiếp tàu thiên huy liền bắt đầu giới thiệu bệnh viện số năm eiqu nội bộ cấu tạo không thiếu truyền thông cầm trường thương đoàn pháo đi theo phía sau hắn bây giờ từ truyền thông người hạ băng băng cũng tới tiếp cận một chút náo nhiệt xem như tại khu y tế lực ảnh hưởng rất sâu vắng hồng nàng đến tuyệt đối sẽ để bệnh viện số năm khoa cấp cứu eiqu danh tiếng càng thêm vang ộ i băng băng tỷ lần này lại làm phiền ngươi lục an tại phòng họp đại sành đụng phải hạ băng băng hạ băng nợ nụ cười cái này có gì chứ ngươi giút ta nhiều lần như vậy hơn nữa lần này bệnh viện số năm khoa cấp cứu eiku thành lập tuyệt đối là đại sự một kiện sở dĩ đây là bệnh viện số năm khoa cấp cứu nhà thứ nhất eiku đó là bởi vì rất nhiều bệnh viện có tài chính tới xây dựng nhưng mà tài nguyên nhân lực không đủ có chút người bệnh viện bao no nhưng mà tài chính thiếu hụt giống loại này hai đầu chiếu cố đó là ít càng thêm ít dù sao một cái eiku kiếm tiền có lẽ không như trong tưởng tượng cao như vậy tác dụng của nó tuyệt đại bộ phận chính là để trầm trọng nguy hiểm chứng người mắc bệnh cứu chữa tỷ lệ về sau có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta lục an cũng không k h á c h khí băng băng tỉ ngươi có việc đi làm việc trước đi hảo hạ băng băng đồng dạng rời đi đối với cái này e i c u lục an là rất có tình cảm dù sao cũng là hắn hấp dẫn tới đầu tư cũng là hắn mới thúc đẩy bệnh viện số năm có thành lập e i c u ý nghĩ nhưng tiếc là chính là hắn ăn tết i sau đó lập tức liền phải ly khai vân hoa tại e i c u có thể đợi thời gian cũng không dài hôm nay nhan duyệt cũng có mặt xem như lục an người trọng yếu nhất một trong nàng sáng sớm liền đi trong sân trường đại học nhận được lục nhiên hai người cùng tới đến bệnh viện số năm khoa cấp cứu phòng học đây chính là đại ca bình thường chỗ làm việc thật là khí phái cũng không biết bác sĩ trình độ kiểu gì nhìn xem e y cờ u hào hoa trang trí lục nhiên nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nha đầu này chính là há miệng lợi hại còn đang suy nghĩ bác sĩ trình độ như thế nào muốn trước đó cũng không phải ở đây là đang đối với mặt khoa cấp cứu lầu một lao phá tiểu bên trong lục an cười cười đây là hôm nay di chuyển tới chỗ ta trước đó cũng hưởng thụ qua loại này văn phòng phòng thầy thuốc làm việc trang trí phong cách cùng điều trị trong phim truyền hình giống nhau như lúc cái này nhưng làm nhan duyệt cũng đấu kỵ muốn chết lục an lục nhiên lạnh lùng hư một tiếng không tiếp tục để ý lục an mà là vén lên nhan duyệt cánh tay đại khái tại ei cờ -E、u lung lay hơn hai mươi phút một đoàn người mới chậm rãi đi ra chương ba trăm bốn mươi tám ei cờ u thứ một bệnh nhân chương ba trăm bốn mươi tám EKU -E bệnh bệnh e e、cái n nhà nhất bệnh g có thứ khu. EKU này cũng mang ý nghĩa cao cấp cấp cứu điều trị tài nguyên bắt đầu chậm dại hướng bệnh viện số năm khoa cấp cứu dựa s á t vào đi thăm xong e, e u sau đó nhan duyệt cùng lục nhiên liền về trước nhà lục an nhưng là lưu lại eq u bệnh u hỗ trợ xử lý hôm nay ngày thứ nhất bệnh nhân lục an bây giờ tại eq u bên trong việc làm hắn không có mang tổ nhưng mà hắn cùng tào thiên huy nguyễn anh chính bọn người một dạng là phòng chủ yếu nhất bác sĩ cao cấp chủ yếu là lục an chẳng mấy chốc sẽ rời đi vân hoa bởi vậy tạm thời không để cho hắn mang tổ bất quá đụng tới ei c u bên trong người mắc bệnh trọng c h ứ n g cùng với bộ phận giải phẫu người bệnh đều cần hắn tới giữ cửa ải ei c u g â y dựng vừa mới không đến nửa giờ thời gian khoa cấp cứu ei c u liền nên đón chính mình vị thứ nhất người bệnh năm ta thật sự không có việc gì à căn bản không cần nằm viện ta chính là huyết áp cao các người giúp ta đem huyết áp rớt xuống lập tức liền trở về trước mắt một người mặc chuyển phát nhanh phục nam nhân một mặt không quan trọng đối với chu bình đạo ngươi nói ta chính là tới đưa một chuyển phát nhanh tại các ngươi khoa cấp cứu thuận tiện t r a một cái huyết áp làm sao lại không thể trở về đi a các ngươi khoa cấp cứu bệnh gì khu hôm nay gây dựng sẽ không phải không có bệnh nhân nhất định phải kéo ta đi nằm viện a n g ư ơ i huyết áp quá cao a chu bình nhũ mày huyết áp hai trăm một trăm hai mươi mmhg bộ ngực ct biểu hiện phổi có nước nhất định muốn điều tra thêm nguyên nhân ngươi còn trẻ như vậy là rất dễ dàng xảy ra vấn đề chúng ta e ý cờ hôm nay vừa gây dựng nhưng mà tuyệt đối không thiếu người bệnh ta căn bản không cần thiết không phải nhường ngươi nằm viện mà là n g ư ờ i bây giờ bệnh tình rất nặng căn bản cũng không thích hợp xuất viện nhưng mà vô luận c h u bình như thế nào k h u y ê n can người bệnh không có chút nào muốn nghe ý tứ l ụ c a n nghe tiếng chạy đến hắn lật nhìn người mắc bệnh bệnh lịch người bệnh tại một tuần trước bắt đầu sốt cao nhất nhiệt độ cơ thể đạt đến ba mươi chín ba độ c chính hắn phục d ụ n g một chút thuốc hạ sốt nhiệt độ cơ thể vẫn là lặp đi lặp lại hai giờ phía trước người bệnh đưa cơm hộp quá trình bên trong đột nhiên xuất hiện lòng b u ồ n b ự c thở gốc kèm thêm khó khăn không đảm đảm không dễ dàng ho ra tới vừa vặn tới bệnh viện đưa cơm hộp cho nên mới tới khoa cấp cứu nhìn một chút khoa cấp cứu chu bình tiếp x e m bệnh mở cho hắn bộ ngực ct cùng điện tâm đồ kiểm tra lục an xem xong người bệnh tất cả sau khi kiểm tra trong n à y đây cũng không phải là đơn giản cao huyết áp à. hắn vội vàng đi đến người mắc bệnh trước người nghi ngờ nói trước đó có cao huyết áp sao có người bệnh gật gật đầu không uống thuốc không chế ân người bệnh nở nụ cười bây giờ còn có thể cười không khó thụ ta bây giờ cảm giác vẫn được à. người bệnh đứng lên tại chỗ dạo qua một vòng bây giờ cũng không có cái gì không thoải mái vậy người huyết áp rớt xuống muốn đi nhất định phải đi ta còn muốn đi chạy mấy đơn đâu người bệnh kiên định gật gật đầu một ngày này thiếu chạy mấy đơn đó đều là tiền a vậy ta phải nói cho ngươi ngươi bây giờ bệnh tình tương đối nặng thật đúng là không thể xuất viện lục an chậm d ã i nói ta đây cũng không phải là do ngươi chính ngươi chắc có không thoải mái mới có thể không thể không đến bệnh viện kiểm tra Ngươi hiện nay ngực hiện nước. Người bệnh nghi ngờ nói, đây là ý gì? Lục An nói, chúng ta bây giờ độ cao hài nghi ngươi là có bệnh độc tính viêm cơ tim khả năng, gì? giờ cơ kiểm đi biểu phổi hài viêm tim vi khả tra ra, ta cao đây bây có CT có Lục có độc kết quả đều độ độ là là ý ta hữu tâm suy đây không phải lão nhân mới có bệnh sao nhìn trước mắt tới tâm suy tuyệt đối là có đến nỗi là nguyên nhân gì đưa đến còn không biết luca nói nếu như là cấp tính bộ phát tính chất viêm cơ tim đây cũng không phải là cái gì bệnh nhẹ ngươi cần nằm viện thêm một bước quan sát trị liệu bộ phát tính chất viêm cơ tim là một loại trí mạng tính chất tật bệnh có thể sẽ có nhiều loại bệnh biến chứng như là ác tính nhịp tim thất thường tâm công không được đầy đủ các loại hơn nữa cái này tật bệnh một khi trần đoán chính xác tạm thời không có đặc biệt tốt xử trí phương pháp nhường người phụ mẫu đến đây đi luca nói hắn biết người bệnh chính mình không có tiền gì nhất định muốn ở người bệnh còn có chút do dự ta phía trước thu t r ị một cái một ư ơ i tám tuổi viêm cơ tim người bệnh cuối cùng chết ở khoa cấp cứu lục an nói khẽ về sau tiến hành rất lâu tử vong ca bệnh thảo luận ta đối với người bệnh này ấn tượng rất sâu sắc người bệnh nghe lời này một cái vẫn là cầm điện thoại cho phụ mẫu gọi điện thoại năm m ư ơ i phút sau người mắc bệnh phụ mẫu vội vàng chạy tới khi biết con trai mình bệnh tình sau đó lập tức đồng ý và ở cụ chu bình cho người bệnh làm nằm viện thủ tục sau lập tức can bài tiến hành trái tim siêu âm kiểm tra lục an bài tiến hành trái tim siêu âm trái phòng bích tràn ngập tính chất vận động giảm xuống ef hai mươi năm lúc này người mắc bệnh cơ tim môi kết quả cũng đi ra trọn vô nhìn lên cao c h ố i này kiểm tra trên cơ bản liền đã xác định lục an trước đây chẩn bệnh trước mắt chúng ta độ cao hoài nghi viêm cơ tim cho nên ngươi sau đó muốn tuyệt đối nằm trên giường nghỉ ngơi chúng ta sẽ dùng một chút trị liệu viêm cơ tim dược vật lục an trầm dai nói người bệnh phụ mẫu nghi ngờ nói lục thầy thuốc vì cái gì đến bây giờ còn là hoài nghi không có chẩn đoán chính xác sao bởi vì viêm cơ tim cái bệnh này a cũng không rất dễ dàng chẩn đoán chính xác lucan nói kim tiêu chuẩn là cần phải tiến hành cơ tim tế bào sinh thiết lại không chính là muốn tiến hành trái tim từ cộng hưởng kiểm tra nhưng là bây giờ người mắc bệnh điều kiện cũng không cho phép làm những thứ này kiểm tra người mắc bệnh phụ mẫu khẽ gật đầu nghe được lucan r ằ n g giải bọn hắn cũng có thể hiểu được kế tiếp bệnh tinh của con bệnh có khả năng sẽ thêm một bước chuyển biến xấu lucan nói nếu như một khi xuất hiện trọng chứng tâm suy như vậy rất có thể cần sử dụng hết mổ đ n g dụng c ủ a bốn đi qua lucan một phen t r ậ n trị người bệnh cùng g i a thuộc đều biết viêm cơ tim cái này tập bệnh người mắc bệnh lòng buôn bực triệu chứng tại có chút chuyển biến tốt đẹp sau đó liền lại lần nữa xuất hiện sau này còn xuất hiện ngắn trận phòng tốc cái này nhưng làm chu bình dọa cho phát sợ đủ loại cứu giúp thiết bị tất cả bẩy ở người mắc bệnh trên đầu giường cũng may đi qua kịp thời kháng tâm suy kháng vỡ hụt mấy người đối chứng ủng hộ trị liệu đi qua người mắc bệnh triệu chứng đã có rõ ràng cải thiện chương ba trăm bốn mươi chín làm người tuyệt vọng tức ngực chương ba trăm bốn mươi chín làm người tuyệt vọng tức ngực lục an vẫn là ngài lợi hại a cùng người bệnh g i a thuộc nói chuyện sau đó lập tức đồng ý nằm viện chu bình không thể không cảm thán một câu ta mới vừa rồi cùng người bệnh da thuộc nói chuyện cả buổi hắn nhưng là không có quan tâm chút nào n i ệ m giấc mồm hắn đều không nằm viện lục an nhưng là nợ đủ cười có đôi khi chúng ta nói chuyện có thể không có khác nhau mấy chỉ có điều người bệnh cùng g i a thuộc nhìn nói chuyện bác sĩ cấp bậc b i ế n cao có thể sẽ càng tin cậy mấy phần cái này cùng các ngươi nói chuyện kỹ xảo không quan hệ chu bình gật gật đầu rất nhiều người bệnh đụng tới bác sĩ cao cấp hoặc chủ nhiệm thời điểm đó là phá lệ nghe lời nhưng mà đối mặt quản dương bác sĩ các loại thầy thuốc nhỏ thời điểm lại biểu hiện ra cực kỳ cảm giác không tín nhiệm lúc này chỉ cần chủ nhiệm có thể đứng ra vậy thì có thể giải quyết phần lớn vấn đề lục lao sư tới một tức ngực người bệnh có chút khó giải quyết nghĩ làm phiền ngài đến xem vương minh tinh một đường chạy chậm đi tới bên người l ụ c a n ngài có thời gian không từ lần trước kỹ năng khảo hạch kết thúc về sau hắn thuận lợi lưu tại khoa cấp cứu ei c u cũng là một cái duy nhất bản viện những khoa thất khắc bác sĩ lưu lại khoa cấp cứu người cái này nhưng làm khoa ngoại tổng quát đồng sự cho đấu kỵ muốn chết bọn hắn đều thông qua các phương nghe được vương minh tinh bây giờ đã có thể độc lập tiến hành một ít đơn giản giải phẫu nếu là hắn lưu lại khoa ngoại tổng quát gần nhất trong vòng năm năm thậm chí là mười năm sau đó nghị cùng đừng n đối với phần lớn ngoại khoa bác sĩ tới nói khoa cấp cứu ei cờ xem như một đầu mọi người đều biết đường tắt hả lục an xử lý xong cái này cơ tim viêm người bệnh lập tức liền cùng vương minh tinh đi tới e q u một cái giường khác bên cạnh lục lao sư đây là tức ngực người bệnh đã rất nhiều lần nhập viện rồi xem như hôm nay lần này hẳn là lần thứ năm tới bệnh viện lục an gật gật đầu từ trong tay vương minh tinh tiếp nhận người mắc bệnh bệnh lịch đây là một cái hơn bảy mươi tuổi về hưu giáo sư bình thường không hút thuốc lá không uống rượu ngẫu nhiên trợ giúp bạn giàn ấ u cơm cùng chiếu cố cháu trai bình thường nhiều nhất xem dưỡng sinh tiết mục sinh hoạt cũng là thư giãn thích chí bất quá gần nhất người bệnh bình thường ở nhà làm việc nhà thời điểm bắt đầu xuất hiện tức ngực Hắn bình thật ư thường, thường xuyên xem TV, ý thức được ờ n xuyên năng này là tim đau thắt, thế là ngồi nghỉ ngơi n g g TV, thức tim thắt, thế một khả hồi, xem ý là là m acid chỉ căm dù. Nhưng mà, dược vật cũng không tình h hóa dịu triệu chứng, thế là chút thời gian trước liền đi vân hoa bệnh viện nhân dân khoa mạch bệnh. ể gian dịu dân triệu trước tim Thật t liền đi viện nội vân là không biết hắn xem bệnh đau đớn hành trình mới chính thức bắt đầu a Ai, lục thầy thuốc a ta phía trước tại bệnh viện nhân dân nằm viện thả giá đỡ người bệnh nói khẽ nhưng mà không cần a lục an thế mới biết người bệnh lần thứ nhất nằm viện bác sĩ độ cao h o à i nghi hắn có bệnh ở động mạch vành làm chụp động mạch vành phát hiện phía trước hàng chi trung đoạn hẹp hòi tám mươi cân nhắc đến hắn có đ i ể n hình tim đau thắt triệu chứng thế là ngay tại hẹp hòi mạch máu cắm vào giá đỡ trong lúc này người mắc bệnh tức ngực triệu chứng hóa dài rất nhiều thế nhưng là không nghĩ tới bốn nửa năm phía trước ngực của ta đau lại bắt đầu xuất hiện người bệnh thở dài ánh mắt lộ ra một tia đau đớn thật là không có cách nào a lần trước làm xong giá đỡ sau đó người bệnh một mực ở nhà tinh dưỡng mọi người trong nhà cũng dám để cho hắn làm việc cho nên hắn vẫn không có bất kỳ không thoải mái nửa năm phía trước người bệnh cảm thấy chính mình khỏi rồi cũng có thể khôi phục hoạt động cho nên lại bắt đầu trước kia lao động lượng cái này khẽ động không sao động sau đó tức ngực lại tới tức ngực triệu chứng cùng phía trước giống nhau sao luka nói giống nhau như luka người bệnh gật gật đầu ta lúc đó liền sợ hãi chẳng lẽ là bệnh ở động mạch vành tái phát vẫn là lúc trước phóng giá đỡ c h ặ t lại về sau ta liền chủ động đi vân hoa bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch phúc c h a hơn nữa còn làm chủ động mạch vành lục an l ậ t nhìn lần thứ hai phúc tra chủ động mạch vành kết quả biểu hiện phía trước hàng chi giá đỡ không có hẹp hòi mà quay về chi hẹp hòi sáu mươi mạch máu hẹp hòi dường như là so trước đó tiến triển một chút nhưng mà để cho an toàn vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa nội tim mạch bác sĩ tiến hành động mạch vành máu c h ả y dự trữ số điểm kiểm tra kết quả biểu hiện là tám mươi bốn nhắc nhở người bệnh tức ngực triệu chứng cùng mạch máu bệnh biến không quan hệ người bệnh rất nhanh liền xuất viện một lần kia xuất viện sau đó trong lòng ta liền không nợ a người bệnh đạo bởi vì bác sĩ căn bản là không có rõ ràng tức ngực nguyên nhân bệnh ta vẫn đau a ta bình thường căn bản cũng không dám làm việc a một đám việc liền đau ngươi nói cái này có thể làm sao xử lý về sau người bệnh nhiều lần tức ngực lại ở mấy lần bệnh viện mỗi lần cho một chút huyết trương động mạch vành trị liệu vi tuần hoàn d ự vật triệu chứng hòa dịu đến cũng không rõ ràng một bên người mắc bệnh bạn già lên tiếng nói lục thầy thuốc cũng là bởi vì tức ngực cái bệnh này à bạn già ta trở nên đặc biệt chú ý cẩn thận mà lại nói lời nói đều đặc biệt nhỏ giọng chớ nói chi là làm việc liền đi đường cũng là từ ngài đ ư n g nội lần này chuyện xưa tới chúng ta chỗ này nhất định cho ngài thật tốt điều tra thêm lục v n ó i người bệnh mặc dù là gật, gật đầu nhưng vẫn là một bộ biểu tình tuyệt vọng trong văn t phòng hắn cẩn thận nghiên cứu người bệnh chuyện xưa phụ trợ kiểm tra báo cáo minh tinh người bệnh lần này nhập viện điện tâm đồ đâu hẳn là tại trong bệnh lịch kẹp ta đi lấy vương minh tinh rất nhanh liền đem điện tâm đồ cầm tới lục an xem xét liền nhũng mày cái này là hoàn toàn trái bở lọc nhánh đồ hình người bệnh trước kia cũng là hoàn toàn trái bở lọc nhánh sao vương minh tinh lập tức lắc đầu hẳn không phải là phía trước mỗi lần phát tác thời điểm phát hiện cũng là bình thường điện tâm đồ không có bờ lọc nhánh vậy cái này cũng có chút kỳ quái lục an lật nhìn người bệnh phía trước điện tâm đồ đích sắc không có phát hiện buộc chi cản trở đồ hình như vậy đi trước tiên cho người bệnh làm một cái hai mươi bốn giờ động thái điện tâm đồ lục lao sư cái tiêu trụ động mạch vành cần phúc t ra sao vương minh tinh dò hỏi n g ư ờ i cảm thấy cần thiết không lục an không trả lời thẳng mà là hỏi ngược một câu hẳn là không cần a vương minh tinh nói người bệnh nửa năm trước mới t r a mạch máu tạo ảnh nhưng mà không có quá nhiều vấn đề liền thời gian nửa năm này sẽ không có quá nhiều vấn đề ân người nói không sai trước mắt đến xem chủ động mạch vành không cần phúc tra lục an chậm d ã i nói chúng ta cần từ phương diện khác vào tay không thể đem tư duy hạn chế tại trên động mạch vành thiếu máu phúc tra chủ động mạch vành chắc chắn có thể đề cao phòng tỳ dù sao xem như một đài giải phẫu nhưng là từ trước mắt người mắc bệnh tình huống đến xem căn bản là không cần thiết phúc tra chủ động mạch vành nghe được lục an sau khi phân phó vương minh tinh điểm gật đầu bắt đầu an bài người bệnh mang lên trên động thái điện tâm đồ chương ba trăm năm mươi đơn giản huyết khí phân tích chương ba trăm năm mươi đơn giản huyết khí phân tích giải phẫu cùng bác sĩ tỷ là tuyệt đối m ắ c nối ít nhất ở trước mắt hoa hạ là như vậy phúc tra c h ủ động mạch vành khẳng định có lợi cho đề thăng khoa cấp cứu c ấ p tỷ việc làm nhưng là từ khám và chữa bệnh thông thường cùng bác sĩ góc độ xuất phát một lần này c h ủ động mạch vành lại là không cần thiết lục an cách làm để cho bộ phận khoa cấp cứu bác sĩ cảm thấy nghi hoặc không hiểu theo đạo lý tới nói người bệnh cùng g i a thuộc rất tốt câu thông phúc tra một cái c h ủ động mạch vành ngược lại cũng không phải cái gì vi phạm khám và chữa bệnh thường quy sự tỉnh nhưng mà lục an lại là hết thể giản lược xuất phát chỉ là chuẩn bị hoàn thiện động thái điện tâm đồ vương ca lục lao sư cử động này ta như thế nào có chút xem không hiểu à mới tới khoa cấp cứu bác sĩ xứng sở sau đó chậm rãi lắc đầu Còn có trước giống như thật không có tất yêu à, người bệnh mấy tháng thật phía tất mấy yêu à, v ừ a tra qua mới phúc trụ đ ộ n g m ạ c h v à n h làm tinh ế p một l ầ c ẳ n g lẽ k ế tận quả nhau. phải sẽ khác nhau? Cái này chẳng phải đúng. Vương Minh Tinh Cái này đúng. Vương t tình quên lơn khoa chúng ta phòng căn bản vốn không cần cái này một hai đài giải phẫu đến để cao lượng công việc có lục gan lao sư tại người bệnh số lượng không phải ít giải phẫu cũng sẽ không thiếu chúng ta có thể làm chính là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh khám và chữa bệnh thông thường mới tới khoa cấp cứu bác sĩ có chút đã hiểu nhưng mà giống như lại không hiểu hắn nhìn cách đó không xa lục gan thân ảnh trong lòng đối với hắn kính nể tri tình lại tăng lên mấy cái độ cao năm Lục cả An tất k giải giải hôm nay là bệnh hành viện số năm khoa cấp cứu ei cờ khai trương ngày đầu tiên cũng là lục can thiết lập cái này biện chữ vàng ngày đầu tiên sắp tới giữa chưa giờ tăng ca lục can chuẩn bị tăng việc hôm nay cho tới chưa rất bận rộn cũng may không có xảy ra bất chắc gì ei c u hết t h ể đều vận hành thuận lợi bệnh viện các cấp lãnh đạo phân luận tới xem xét đối với khoa cấp cứu ei c u việc làm hết sức hài lòng lục lao sư ngài bận rộn không vội vàng à. mới tới khoa cấp cứu bác sĩ một đường chạy chậm tới kéo lại đang chuẩn bị rời đi lục an lục an dừng lại nhìn về phía trước mắt thầy thuốc trẻ tuổi ngươi là hoàng thao lục lao sư ngài nhớ kỹ ta à? hoàng thao cười cười tới khoa chúng ta bác sĩ ta đều biết lục an gật gật đầu trong lòng lại là thầm nghĩ trước đây chính mình cha vợ thế nhưng là giút cái này hoàng thao chào hỏi lucan nhưng không có nửa chút đi cửa sau ý tứ bất quá cái này hoàng thao cũng là không chịu thua kém cuối cùng thành công thi vào năm người đứng đầu tiến nhập bệnh viện số năm khoa cấp cứu eiku là cái gì bệnh nhân lucan tiếp tục nói lao sư người bệnh bây giờ không có ở eiku tại khoa cấp cứu phòng bệnh bình thường là ta trước mấy ngày trực ban thu hoàng thao bắt đầu mở ra máy hát nàng là một cái trẻ tuổi người nữ mắc bệnh hai mươi tám tuổi nguyên nhân chính đau bụng nôn mửa năm giờ nhập viện trong lúc đó còn kèm thêm ngất một lần hoàng thao ngữ tốc cũng không nhanh đều đâu vào đấy bắt đầu giảng thuật bệnh tình của con bệnh l ụ c an bên này cũng cầm lên bệnh lịch bắt đầu xem xét người bệnh tại buổi tối tắm rửa thời điểm mới vừa vào phòng tắm cảm giác giống như là bị một lồn u gió g thổi như vậy sau đó liền xuất hiện đau bụng toàn bộ đau bụng đều thông sau đó xuất hiện ác tâm nôn mửa nôn mửa rất nhiều lần nôn sau đó nàng cũng cảm giác tốt một chút vốn là nàng cho là nghỉ ngơi một hồi là có thể khỏe không nghĩ tới trong nhà chờ đợi hai ba giờ thời gian triệu chứng vẫn không có hòa dịu lại nôn nhiều lần cảm giác c h ó n g đầu cùng trước mắt biến thành màu đen da thuộc gấp gáp bất quá hoàng thao đem bệnh tình của con bệnh giản yếu tự thuật một lần lục an khẽ gật đầu người trẻ tuổi này nói chuyện tương đối có trật tự vẫn là thật không tệ người bệnh nói mình là thổi một hồi quái phong sau đó phát bệnh lục an dò hỏi ân hoàng thao cũng là mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ da thuộc không phải nói là cái gì linh dị quái phong c bệnh bệnh như ũ nhưng mà nơi đó trực ban bác sĩ nhìn thấy người mắc bệnh tình huống cảm thấy quá phức tạp đi xử lý rất khó giải quyết nói bọn hắn nội khoa kỹ thuật không được liền để người bệnh đi tới bệnh viện chúng ta lục an nghe được người mắc bệnh cầu y kinh nghiệm cũng không thể không cảm khái có đôi khi xem bệnh thật sự rất khó khăn đó à. bên tiêu bác sĩ còn chuyên môn để một trăm hai mươi xe cứu thương nhất định muốn đem người bệnh đưa đến khoa chúng ta hoàng thao có chút tức giận bất bình địa vậy bọn hắn đối với chúng ta khoa thật đúng là tín nhiệm a lục an h ừ lạnh một câu bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm người bệnh tới chúng ta khoa cấp cứu thời điểm tình huống thế nào hoàng thao bình phục tâm tình tiếp tục nói huyết áp là một trăm bốn mươi một trăm linh mhg mạch đập một trăm m ư ơ i lần phân hô hấp hai mươi hai lần phân huyết dưỡng là chín năm trăm chín mươi bảy ở giữa t ứ chi nhiệt độ cơ thể đâu có cái gì c u ấ y rét run những tình huống này mặt khác có hay không mạch đập m ạ n h tốc lục an trên tay bệnh lịch cũng không hoàn thiện chỉ có thể thông qua hỏi thăm tới phát hiện dấu vết để lại những thứ này cũng còn tốt hoàng thao cố gắng nhớ lại lấy ngày đó tình huống t ứ chi vẫn là ấm đến nỗi mạch đập tình huống ta có chút không nhớ rõ lúc đó tất cả g i a thuộc đều vây quanh ta cảm xúc rất kích động ta bể bột nhiều việc ứng phó bọn hắn thật đúng là không có để ý nhiều như vậy bất quá khi đó xét nghiệm máu rất mau ra tới mạch cầu là hai v ạ n hơn cờ dễ tỷ n g h n một t m l đường máu m ư ờ m l chất điện giải bình thường những thứ khác cơ bản bình thường Huyết đâu? sát tố lần h này hoàng thao có chút xấu hổ gãi gãi đầu lục lao sư ta lúc đó không cho người bệnh làm huyết khí lục an đối với cái này cũng rất lý giải rất nhiều tuổi trẻ bác sĩ đối với huyết khí phân tích tầm quan trọng cùng nhận biết không đủ đối với rất nhiều người mắc bệnh trọng chứng tới nói đơn giản huyết khí phân tích có thể thấy được rất nhiều vấn đề chương ba trăm năm mươi mốt lục sao kỹ năng chương ba trăm năm mươi mốt lục sao kỹ năng lục lao sư bởi vì người bệnh là người phụ nữ có thai rất nhiều kiểm tra không thể làm tỉ như ct cái gì cho nên tạm thời không có bất kỳ cái gì ở mối hoàng thao nhỏ giọng nói ngài ngài nhìn thế nào bước kế tiếp phải làm chút gì cầm trong tay hắn ống nghe bệnh trong tay không ngừng vừa đi vừa về xoan án nội tâm có chút bất an sốt ruột lục an có chút dừng lại không nên gấp chúng ta từ từ sẽ đến phân tích người bệnh là trẻ tuổi nữ tính hơn nữa là người phụ nữ có thai cấp tính phát bệnh phát bệnh thời gian là năm giờ tà hữu Chủ hiện yếu biểu hiện là đau bụng, là từ r trong n bụng, nôn còn có một lần ngất. Huyết áp bình thường, nhiệm tim hơi cao, bạch cầu lên cao, cờ dệ tí nhìn lên g bạch ác áp lúc có cao, cầu cao, cờ cao. tâm, một Huyết tim tí t mửa, đó hơi dệ trước mắt đã có phụ trợ kiểm tra đ ế n xem ta cảm thấy nhất định muốn chú ý thời kỳ đầu cơn sốc vấn đề đến nội cơn sốc cụ thể nguyên nhân bệnh ta càng có khuynh hướng đau bụng cấp tỷ như cấp tính viêm tuyến tụy đường tiêu hóa thủng các loại đồng thời phải chú ý lây nhiễm đưa đến mủ độc huyết chứng trừ cái đó ra người bệnh là người phụ nữ có thai cũng nhất định muốn chú ý khoa phụ sản một chút đau bụng cấp như là dị vị có thai các loại tình huống lục an liên tiếp nói rất nhiều vấn đề cuối cùng còn nói bổ sung bất quá tình huống cụ thể muốn phân tích cụ thể cần kết hợp người mắc bệnh phần bụng siêu âm nước tiểu thông thường cùng với huyết khí phân tích kết quả tổng hợp phán đoán đúng tiểu vàng người bệnh này phần bụng t r a thể là tình huống gì ngươi thật giống như vẫn luôn không nói đâu xem như một cái lâm sàng bác sĩ vô luận nghe được tình huống cỡ nào kỹ cảng đối với người bệnh bệnh t ì n h phán đoán cũng không bằng tự mình đến bên giường xem bệnh một chút người tự mình hỏi thăm người mắc bệnh tình huống dạng này có được tin tức mới là chân thật nhất chính xác hoàng thao nghĩ, nghĩ nhân tiện nói người mắc bệnh bụng trên đang trung bộ vị có lệ lên phần dưới bụng cũng có lẽ lên cơ bụng cường độ thấp khẩn trương hắn nói có chút hàm hồ suy đoán luộc a n biết đạo hắn t r a thể có thể làm không quá cẩn thận theo kỹ thuật ý liệu nhanh chóng phát triển đủ loại tân tiến kiểm tra thiết bị hiện lên nguyên thủy nhất thể trạng kiểm tra càng ngày càng bị thầy thuốc trẻ tuổi nhóm coi nhẹ đại gia càng ưa thích mở kiểm tra thông qua đủ loại kiểm tra để phán đoán người mắc bệnh tật bệnh tình huống nhưng kỳ thật rất nhiều tật bệnh thông qua đơn giản thể trạng kiểm tra liền có thể loại bỏ căn bản vốn không cần phải tiến hành ct hoặc siêu âm kiểm tra như vậy đi người mắc bệnh ct không làm được vậy trước tiên đi đem phần bụng siêu âm làm l ụ c a n nói ân ta chuẩn bị cho người bệnh làm hoàng thao nói bây giờ liền chờ gia thuộc đúng chỗ ta liền mang nàng liền đi làm kiểm tra nặng như vậy người bệnh gia thuộc không ở bên người bồi hộ l ụ c a n nhữ mày vừa tới bệnh viện thời điểm gia thuộc tới rất nhiều bây giờ chỉ nàng trượng phu tại mới ra đi mua cơm đi hoàng thao có chút bất đắc dĩ lắc đầu đợi nàng trượng phu trở về chúng ta liền ra ngoài làm phần bụng siêu âm tính toán dạng này quá chậm trễ thời gian ngươi đem máy siêu âm đẩy đi tới ta tới trước cho người bệnh làm một cái phần bụng siêu âm lucan tiếng noi không lớn nhưng mà lại đem hoàng thao cho kinh trụ lục lao sư ngài tới làm siêu âm bọn hắn những thứ này mới tới khoa cấp cứu bác sĩ còn không có thấy qua lục an bày tỏ diễn siêu âm kỹ năng lục an còn chưa lên tiếng một bên c h u bình chẳng biết lúc nào đi tới cười chụp chạy hoàng thao bà vai ai nha tiểu vang à, ngươi nhưng không biết chúng ta lục lão sư đủ loại ẩn tàng năng lực siêu âm chỉ là chuyện nhỏ à hoàng thao nghe vậy kinh ngạc không thôi phổ thông bác sĩ nắm giữ một loại kỹ năng cũng đã rất ghê gớm t h như khoa trình hình bác sĩ làm khoa trình hình giải phẫu khoa ngoại tổng quát bác sĩ làm phần bụng giải phẫu nhưng mà lục an ngoại trừ khoa cấp cứu đủ loại cấp cứu giải phẫu khoa trình hình khoa ngoại tổng quát giải phẫu cũng không phải nói、đùa. hơn nữa hắn bây giờ lại còn có thể làm siêu âm cái này khiến mới tới hoàng thao có chút chân kinh tất nhiên lục lao sư ra tay tới làm siêu âm đây cũng là mang ý nghĩa hắn siêu âm năng lực tuyệt đối không kém tuyệt đối có thể lên được mặt bàn lục an đi theo hoàng thao đi tới trong phòng bệnh máy siêu âm khí đã chuẩn bị xong quả nhiên siêu âm thăm dò tại lục an trong tay rất nhanh liền cho thấy đủ loại phần bụng siêu âm tiết diện lục an một bên thao tác một bên giản giải g cho dù hoàng thao loại người mới này cũng có thể rất dễ dàng thì nhìn hiệu siêu âm tiết diện làm xong phần bụng siêu âm kết quả biểu hiện cung nội không thấy rõ ràng có thai hỗ trậu tràn dịch này a gì cũng không có sao hoàng thao nghi hoặc không thôi lục an nhũng mày không nhìn thấy bất kỳ vật gì loại tình huống này mới là đáng sợ nhất mặc dù ta bây giờ không có quá nhiều đầu mối nhưng mà ta bây giờ độ cao hải o nghi phụ khoa bệnh bộ phát nặng phụ khoa bệnh bộ phát nặng trong miệng hoàng thao lẩm bẩm một câu trong lòng cũng tại không ngừng suy tư có thể trần bệnh như vậy đi lại để một cái khoa nội tiêu hóa phụ khoa khoa ngoại tổng quát hội trần lục an nói ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng đụng tới nghi nan tạm trứng thời điểm lục an cũng sẽ không cưỡng ép đi bên trên hay là muốn thường xuyên mời trợ giút mới tốt ngay tại lúc này người bệnh đột nhiên cảm thấy hết sức các tâm hơn nữa nôn mửa một lần nôn vì trong dạ dày dung vật trên giường bệnh người bệnh rõ ràng trở nên có chút bực bội ta bụng ta lại bắt đầu đau đớn người mắc bệnh biểu lộ cực kỳ đau đớn một bên da thuộc lôi kéo tay của hắn biểu lộ đồng dạng sốt ruột bất an nhanh chóng chắc cái huyết áp lục an phân phó một bên y tá huyết áp tám mươi chín năm mươi sáu mhg so trước đó hàng lại mở một cái tính mạch thông lộ nhanh chóng bổ dịch trước tiên đem huyết áp nhấc lên lục an trầm tính lạnh lùng hạ đạt mỗi cứu giúp lời dặn của bác sĩ nhưng mà một bên g i a thuộc nhưng là gấp bắt đầu la hét làm sao tới bệnh viện đã lâu như vậy bệnh gì cũng nhìn không ra bệnh viện các ngươi không phải vân hoa lợi hại nhất khoa cấp cứu sao vì sao bây giờ ngay cả đau đớn đều ngăn không được c g i a thuộc càng đã nói cảm xúc càng kích động lục an đang chuẩn bị tiến lên cầu thông một bên hoàng thao trước tiên tiến lên ngươi bây giờ vừa mới tới không bao lâu chúng ta đã tận lực điểm tới hoàn thiện kiểm tra bởi vì người bệnh là người phụ nữ có thai rất nhiều kiểm tra không làm được chúng ta chỉ có thể từng bước từng bước tới các ngươi không nên nóng lỏng chủ nhiệm chúng ta vừa làm siêu âm lập tức xin mời những khoa thất khắc bác sĩ tới hội trần hoàng thao thái độ rất hỏa hoãn m ộ ư ơ i phần có kiên nhẫn cái này khiến lục an nhìn xem trực điểm đầu người trẻ tuổi này vẫn là đáng giá bồi dưỡng hắn lập tức phân phó nói lại phúc tra một cái xét nghiệm máu rút cái huyết khí thu đến ý y tá lập tức bắt đầu bận rộn chương ba trăm năm mươi hai động thái điện tâm đồ kết quả chương ba trăm năm mươi hai động thái điện tâm đồ kết quả lục an đã phân phó sau cấp cứu trong phòng lập tức liền bận rộn bởi vì người bệnh là người phụ nữ có thai nguyên nhân tất cả mọi người đều đánh lên vạn phần tinh thần cái này một khi có chỗ sai lầm hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được lục an tâm bên trong đã có một chút t r ầ n bệnh ý nghĩ nhưng là bây giờ còn không thể xác định cần càng nhiều kết quả điều tra đi nghiệm chứng ý y tá rất nhanh liền rút huyết khí phân tích trừ cái đó ra những khoa thất k h á c hội trần bác sĩ cũng đều đến bất quá sẽ xem bệnh kết quả cũng không phải rất hy vọng mỗi phòng đều biểu thị người bệnh bệnh tình không có quan hệ gì với bọn họ đây cũng phù hợp đồng dạng hội trần bác sĩ ý nghĩ ai cũng không muốn k i ể m chế trị một cái khó khăn làm người bệnh lục lao sư đây quả thật là kêu trời, trời không tấu kêu đất đất chẳng hay a hoàng thao bất đắc dĩ nói lục an nhũng mày bắt đầu tỉnh táo suy xét sửa sang một chút mạch suy nghĩ căn cứ vào mỗi phòng hội trần y sư ý kiến hắn vẫn là để y tá lại kiểm tra một cái xét nghiệm máu đến nội những thứ khác kiểm tra như là ct các loại bởi vì người bệnh là người phụ nữ có thai cho nên đành phải thôi bởi vì lục gan tại một bên duyên c ớ hoàng thao nóng nảy nội tâm chậm rãi bình tĩnh lại xét nghiệm máu kết quả rất nhanh l i ề n ra lục lao sư người mắc bệnh huyết sắc tố là tám mươi tám gl hoàng thao đang cầm đến kết quả thứ trong lúc nhất thời đã tìm được lục gan nhập viện thời điểm người mắc bệnh huyết sắc tố là một trăm hai mươi g thoái ngắn như vậy thời gian bên trong huyết sắc tố ước chừng giảm xuống tiếp cận ba mươi gl đây là ai cũng không có nghĩ tới bất quá cái này cũng ấn chứng lục an phía trước nội tâm phỏng đoán lập tức cha nhóm máu tiến hành giao nhau phối huyết tùy thời chuẩn bị truyền máu lục an vội và nói g n lại đem thầy thuốc phụ khoa kêu đến lục lao sư ngài là có ý kiến gì không sao hoàng thao gặp lục an đem mới vừa rời đi thầy thuốc phụ khoa kêu trở về nhìn không được dò hỏi lục an n ợ nụ cười ngươi có nhớ hay không ta vừa mới làm phần bụng siêu âm kết quả t h ư ợ n như là có ổ bụng tràn dịch này đúng chính là cái này ổ bụng tràn dịch này lục an nói đau bụng cấp bên trong viêm túi mật viêm tuyến tụy viêm ruột thừa các loại người bệnh cũng không có nhưng mà cái này ổ bụng tràn dịch này chính là vấn đề lớn nhất người bệnh ổ bụng mỗi khoảng cách đều có thể nhìn thấy dịch tính chất t h n g khu tương đối sâu chỗ ở bên trái dưới bụng sâu nhất chỗ có thể có trên dưới năm cm kết hợp với người bệnh xét nghiệm máu kết quả ngươi có thể phỏng đoán đến cái gì hoàng thao s ữ n g sở sau đó hơi hơi ngừng phía dưới loại bỏ thường gặp đau bụng cấp trong thời gian ngắn có thể có chảy máu lại thêm ổ bụng tràn dịch này chẳng lẽ là dị vị có thai lục an tán thưởng mà liếc nhìn hoàng thao không tệ lâm sàng tư duy tương đối phát tán tại lục an hướng dẫn từng bước phía dưới hoàng thao một điểm liên thông bắt đầu có ý nghị của mình rất nhanh vừa mới hội trần t h ầ y thuốc phụ khoa lại trở về nhìn thấy tra huyết kết quả về sau nàng cũng rất đồng ý hoàng thao ngờ tới rất có thể là dị vị có thai vậy chỉ thu đến khoa chúng ta phòng a đến trình độ này khoa phụ sản bác sĩ cũng chỉ có thể dừng nhập viện lục lao sư ngài thực sự là thật lợi hại hoàng thao hướng lục a n giơ ngón tay cái lên lập tức liền giúp hắn làm xong một cái người bệnh lúc này lục a n tại cái này tuổi trẻ bác sĩ trong mắt địa vị lại thêm một bước đề cao lục a n mỉm cười liền làm phiền ngươi đem cái này người bệnh đưa đến phụ khoa a yên tâm chuyện kế tiếp giao cho ta a người bệnh này nhìn như đơn giản nhưng mà đối với ngay lúc đó hoàng thao bác sĩ tới nói vậy thật đúng là không đơn giản người mắc bệnh phát bệnh triệu chứng không điển hình có bụng trên đau cũng có dưới bụng đau lại có át â m nôn mửa cuối cùng còn xuất hiện mất những bệnh trạng này tăng lên người bệnh trần đoán khó khăn thứ yếu bệnh nhân đã gián tiếp địa phương ba nhà bệnh viện lớn g i a thuộc cảm xúc sốt ruột không an phận lợi bình lúc nào cũng có thể bục phát mặt khác một cái vừa mới trực ban không bao lâu thầy thuốc trẻ tuổi không chỉ có phải đối mặt phức tạp bệnh tình cùng với cực độ nóng này da thuộc còn cần đối mặt một đám không quá ra sức hội trần bác sĩ tóm lại hôm nay hoàng thao biểu hiện là biết tròn biết méo năm cả ngày hôm nay cứ như vậy vừa qua lục an tại cấp cứu phòng bệnh bình thường cùng ei c u vừa đi vừa về dày vỏ thừa dịp hắn còn tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ hết lực lượng gặp phải không phải mãi người bệnh đều biết đem lục an đi tìm đến xem lục an ngày này là thật sự mệt mỏi a bất quá về đến nhà nhìn thấy nhan duyệt một khắc này tất cả cảm giác mệt mỏi đều biến mất nhan duyệt đang tại nấu cơm nghe được lục an trở về động tĩnh nàng cười từ phòng bếp đi tới ngươi trước nghỉ một lát cơm xong ngay đây mặc dù bên ngoài thời tiết lạnh nhưng mà trong nhà mở điều hòa không khí nhan duyệt mặc tương đối thanh lương thật mỏng tê sợt trước tiêu một tuyết mắt nhất. che không chân đính hôn mỏng ngực ngạo, còn nị người sau được có cái cơ kia kia Kể đôi đôi đối đau đó, dài từ lục an cùng Nhan d u y ệ tra hai người như、keo、như người ngoại sơn, keo t ừ giờ cùng sóng việc, tối, làm lúc một cơm khác cơ chỗ h bản ăn đều ở i người riêng phần mình xét ử lý ban ngày còn lại việc làm. Lục ban An tra ngày còn việc x mấy thiên tương lai mình đạo sư nghiên cứu l u ậ n văn nhan duyệt nhưng là tiếp tục quản lý chính mình đạo sư nghiên cứu khoa học hạng mục nàng tranh thủ tại chính mình rời đi đi đến kinh đô phía trước sẽ giúp t r ợ đạo sư phát một thiên sỉ tạng này cũng coi là cho mình tại vân hoa thời gian vẽ lên một cái dấu chấm tròn dù sao nhan duyệt một năm sau từ kinh đô trở về cái kia trên cơ bản liền phải chuẩn bị xong sự tình dựa mặt hoàn tất chuẩn bị lên giường ngủ lục an cùng nhan duyệt đương nhiên là nằm ở trong một cái chăn chẳng được bao lâu ổ chăn nhiệt độ ấm lên tại vui cười ở trong nhan duyệt đã không mạnh m i những ngày này hai người ngoại trừ một bước cuối cùng những thứ khác trên cơ bản đều nếm thử qua lại là một cái gian nan ban đêm lục an ngày thứ hai treo lên mắt quầm tâm đi làm năm lục an vừa mới đến khoa cấp cứu eiku -E、vương minh tinh đã tìm được hắn lục l ã o sư ngày hôm qua cái tức ngực bệnh nhân động thái điện tâm đồ kết quả đi ra nhanh cho ta xem lục an đối với người mắc bệnh trần bệnh cũng rất tò mò cầm tới động thái điện tâm đồ kết quả lật xem gián đoạn tính hoàn toàn tính chất trái bở lọc nhánh hắn khẽ cho mày người bệnh trước đó có loại tình huống này sao không có vương minh tinh lắc đầu cũng không phải người bệnh phía trước không có làm qua động thái điện tâm đồ có thể cũng có loại tình huống này chỉ có điều không có phát hiện ân lục an n g ẫ nghĩ nửa ngày Cái người à y t h ỉ bệnh xuất hiện toàn trái bỡ l ọ c nhanh á n h t trái thời nghĩa gian cùng tức ngực phát tác thời gian nhất trí tức ngực lúc kết thúc hoàn toàn tính chất bỡ l ọ c n h á n h trái lập tức liền biến mất hơn nữa tại bỡ l ọ c n h á n h trái phát tác trước sau điện tâm đồ không thấy thiếu máu tính chất điện tâm đồ biểu hiện hơn nữa người mắc bệnh cơ tim quản chú lộ ra giống kết quả cũng là bình thường đơn thuần từ nơi này biểu hiện đã nói lên một cái vấn đề rất lớn lục an tâm bên trong một trận lập tức nghĩ tới mình tại trong văn hiến nhìn thấy một loại trận bệnh khả n ă n g đúng minh tinh người bệnh ngoại trừ hoàn toàn bỡ l ọ c nhanh trái còn có những vấn đề khác sao vương minh tinh điểm gật đầu lục lao sư người đoàn đúng người bệnh còn có gián đoạn tính hai độ phòng truyền cản trở có thể hay không cùng cái này có liên quan ta đã biết lập tức thỉnh khoa nội tim mạch hội trần tốt nhất đem kim đạo còn chủ mặc cho mời đi theo lục an trầm giọng nói người mắc bệnh tức n ự c có thể không phải đơn giản như vậy nguyên nhân bệnh mặc dù trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có một tiêu ngờ tới nhưng mà dù sao không phải là khoa nội tim mạch chuyên nghiệp để cho chuyên khoa bác sĩ tới hội trần là đối với người bệnh tối phụ trách biểu hiện năm rất nhanh khoa nội tim mạch chủ nhiệm kim đạo q u ầ n liền chạy tới khoa cấp cứu cụ kim đạo q u ầ n đi qua mấy lần trước cùng lục a n phối hợp đã hoàn toàn bị hắn khuất phục lần đầu tiên trái chủ cột động mạch vành giải phẫu lần thứ hai động mạch vành quất xi、si、mang giải phẫu vô luật là từ động mạch vành giải phẫu hoặc là lâm sàng tư duy lục a n đã vượt rất xa cái này khoa nội tim mạch chủ nhiệm l ụ can ta vừa nhìn người bệnh này bệnh lịch tư liệu Ta cảm giác nó lượn vậy vạn nhất là động mạch vành hơi mạch máu bệnh biến đâu kim chủ nhiệm tiếp tục nói động mạch vành có ba cái chủ mạch máu chủ mạch máu phân ra rất nhiều hơi mạch máu hơi mạch máu bệnh biến mặc dù đại bộ phận không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà cũng biết dẫn đến tức ngực triệu chứng thường xuyên phát tác kim chủ nhiệm người bệnh trưởng kỳ khẩu phục nít mà ngươi lukan nói nhưng mà tức ngực triệu chứng căn bản không có một chút hòa dịu nít mà ngươi là hòa dịu động mạch vành hơi mạch máu bệnh biến dược vật một trong cái này kim đạo quần mình tư khổ tưởng lường này lukan vậy ngươi ý nghĩ đâu chủ nhiệm ngài nhìn người mắc bệnh động thái điện tâm đồ đặc biệt là người bệnh tức ngực triệu chứng phát tác thời điểm lukan đem người mắc bệnh động thái điện tâm đồ lấy ra ngài phía trước h ẳ n là nhìn qua người bệnh mỗi lần tức ngực phát Điện độ đều tâm xuất hiện hai o o à n t độ phòng truyền cản trở thời điểm nhịp tim giảm bớt cơ tim máu cung cấp không đủ tức ngực triệu chứng phát tác kim chủ nhiệm ý của ngài là cho người bệnh tiến hành khởi bác khí cắm vào lucan nói khẽ ta cảm thấy có thể thử xem kim đạo quần chủ mặc cho nghe được lời này không có sai dưới mắt người bệnh trường kỳ chịu đựng lấy ốm đau dày vò nếu như có thể có phương pháp giải quyết dù là chỉ có một chút xíu khả năng vậy thì cần thử một phen lục an nếu không thì ta đi trước cùng người bệnh g i a thuộc nói chuyện kim đạo q u â n nói cái này dù sao cũng là chúng ta khoa nội tim mạch t ậ t bệnh ta đứng ra có thể càng tốt hơn một chút tốt lắm lục an không có cự tuyệt suy đoán của hắn cùng kim đạo q u â n cũng không giống nhau nhưng mà chính như kim đạo q u â n nói như vậy bây giờ cũng không thể bài trừ hai độ phòng chuyển cản trở đưa đến tức ngực hơn nữa hắn suy đoán trần bệnh cùng khởi bác khí cắm vào cũng có liên quan sau đó kim đạo còn cùng người bệnh ra thuộc tiến hành một phen câu thông người bệnh cùng g i a thuộc bây giờ chỉ cần là bắt được một cọn cỏ cứu mạng đó là chắc chắn sẽ không tung tay nghe được kim đạo quần chủ mặc cho nói có biện pháp giải quyết tức ngực lập tức liền đáp ứng xuống chủ nhiệm chúng ta nghe ngài hết thể nghe ngài an bài người bệnh g i a thuộc bây giờ vô cùng cảm kích kim đạo q u ò n tốt vậy chúng ta kế tiếp tiếp tục khởi bác khí cắm vào vĩnh c ử u khởi bác khí cắm vào giải phẫu cũng không khó người bệnh từ khoa cấp cứu e i G u đi vào khoa nội tim mạch về sau tại kim đạo quần chủ mặc cho dẫn dắt phía dưới rất nhanh liền cho người bệnh tiến hành khởi bác khí cắm vào giải phẫu toàn bộ giải phẫu quá trình hết sức thuận lợi Thuật hậu, người bệnh đã thuận lợi đi vào phòng bệnh bình thường năm ban đầu mấy ngày người mắc bệnh tức ngực đích sắc không có phát tác người bệnh cùng g i a thuộc vì thế còn hết sức mừng rỡ mặc dù người mắc bệnh trạng thái tinh thần vẫn như cũ v ệ hoại nhưng trong lòng chúng quy là dấy lên một tia hy vọng cảm thấy khởi bác khí làm về sau song h ắ n sẽ không lại tức ngực l i ê n lục a n đều đang phỏng đoán chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới người bệnh xuất viện đầu một ngày tức ngực lần nữa phát tác tịch liệt tức ngực âm hồn bất tán người bệnh cảm thấy chính mình giống như là chúng ta về sau có thể cần cùng tức ngực trường kỳ làm bạn lần này người bệnh tức ngực nguyên nhân bệnh triệt để cùng hai độ phòng truyền cản trở không quan hệ kim đạo q u â n bây giờ thế nhưng là trầm tư suy nghĩ đã là bó tay hết các năm ở xa khoa cấp cứu eiku lục an tại trước tiên liền biết được tin tức này liền lập tức chạy tới khoa nội tim mạch ai lục an tới cũng vô dụng thôi kim đạo q u â n lắc đầu hẳn thấy có thể dẫn đến người bệnh tức ngực nguyên nhân bệnh bọn hắn đã nghĩ qua một lần đã không có cái khác khả năng coi như lục an tới lại có thể có biện pháp gì đâu chương ba trăm năm mươi bốn h o nhỏ thao tác chương ba trăm năm mươi b ố nho nhỏ thao tác lục an rất nhanh là đến bệnh viện số năm khoa nội tim mạch xem như bệnh viện số năm lâu năm phòng khoa nội tim mạch là trừ khoa cấp cứu bên ngoài lại một cái ưu tiên phát triển trọng điểm phòng phòng chỉnh thể lâm sàng cùng năng lực nghiên cứu khoa học là tương đối c ư ờ n g hãn tại vân hoa phạm vi bên trong có thể đứng hàng hào đi tới khoa nội tim mạch phòng bệnh lục an thấy được người bệnh tức ngực thường xuyên phát tác để cho người bệnh mặt mũi tràn đầy cũng là v ẻ thống khổ lục chủ nhiệm a ta c á i tức ngực này có phải hay không không có cách nào trị a người bệnh gặp được lục an đồng dạng là thở dài nếu không thì ta xuất viện quên đi thôi không tại bệnh viện kế trợi nhìn hết vân hoa tất cả đình cấp bệnh viện vẫn cũng không có giải quyết tức ngực vấn đề người bệnh đã có chút nhận mệnh cùng lục an lại không có nói thêm cái gì chỉ là an ủi mấy câu sau khi xem xong bệnh nhân hắn đi tới phòng thầy thuốc làm việc lúc này kim đạo còn đang tổ chức lấy phòng đám người tiến hành ca bệnh thảo luận thương lượng người mắc bệnh tức ngực nguyên nhân cùng với b ư ớ c kế tiếp trị liệu phương án lục an đi tới thời điểm đám người như c ũ đang thảo luận nhưng mà nhiều lần thảo luận vẫn là mấy cái kia nguyên nhân cùng phương án kim đạo còn có chút nổi giận c ò n tưởng rằng thả khởi bác khí sau đó người mắc bệnh tức ngực liền sẽ hòa dịu không nghĩ tới ngoan cố tức ngực liền như là g i i bám trong xương từ đầu đến cuối không có tiêu tan kim chủ nhiệm ta có một ý tưởng lục an lời nói không lớn Tại kim h o a n ộ t i mạch Kim chính là hấp dẫn tất cả chú phòng hấp trong tất văn văng lên, dẫn là ý đạo quần gật gật đầu trước mắt đã có kiểm tra cùng trị liệu đã đầy đủ chứng minh hai điểm này kế tiếp ta có thể muốn điều chỉnh một chút người bệnh khởi bác khí việc làm hình thức lục an chậm rãi nói điều tiết khởi bác khí hình thức kim đạo quần xứng sở khởi bác khí hình thức đồng dạng tại thuật phía trước cũng là cố định bây giờ điều tiết việc làm hình thức chẳng lẽ có cái gì những vấn đề khác sao hiện trường tất cả mọi người bao quát kim đạo quần ở bên trong cũng là nghi hoặc không thôi bất quá đang giống như lục an nói tới trước mắt loại tình huống này chỉ có thể ôm thử một lần tâm tính năm lục an lần nữa trở lại trước phòng bệnh đơn giản đem người mắc bệnh khởi bác khí điều chỉnh đến giờ giờ giờ khởi bác mô thức ngươi tạm thời không xuất viện chúng ta quan sát mấy ngày lục an đối với người bệnh cùng gia thuộc giao phó đạo còn nằm viện có cần không người bệnh đã có chút tuyệt vọng hắn căn bản là không có trông cậy vào lục an liền điều tiết một cái khởi bác khí việc làm hình thức là có thể trị hết n g ự c của hắn đau thử một chút xem sao lục an nói khẽ chậm c h ễ không được mấy ngày mấy ngày nay ngài liền bảo trì cùng bình thường làm việc và nghỉ ngơi một dạng đi qua lục an thuyết phục người bệnh cùng gia thuộc đồng ý tiếp tục quan sát mấy ngày nếu là còn không được tức ngực lần nữa phát tác người bệnh gia thuộc muốn đi vào thượng hải hoặc kinh đô đỉnh cấp tam giác bệnh viện tiến một bước trị liệu Kỳ thực, hệ thống cho hắn trợ r ú t chỉ là rèn luyện đủ loại giải phẫu kỹ năng đụng tới đủ loại lâm sàng nghi nan các bệnh hay là muốn dựa vào hắn lâm sàng tư duy tới giải quyết vấn đề bệnh viện số 5 khoa nội tim mạch khác các bác sĩ đối với lục an cũng không có quá nhiều lòng tin cứ việc lục an đã sáng tạo ra rất nhiều khó có thể tin thậm chí có thể làm rất nhiều độ khó cao tham gia giải phẫu nhưng mà một lần này tình huống khác biệt cùng giải phẫu là không quan hệ chút nào mà là dính đến khoa nội tim mạch kiến thức chuyên nghiệp lục an là một khoa cấp cứu bác sĩ chẳng lẽ so những thứ này khoa nội tim mạch chuyên khoa bác sĩ còn hiểu hơn những thứ này tức ngực tật bệnh sao trở lại khoa cấp cứu nguyễn anh chính lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống tương quan lucan ngươi lần này có nắm chắc không lucan bây giờ thế nhưng là bệnh viện số năm khoa cấp cứu bề ngoài nếu như hắn có thể tiếp tục xử lý tốt cái này c a bệnh k i a đối toàn bộ khoa cấp cứu tới nói lại là một cái rất tốt tuyên truyền cơ hội chỉ có thể thử nhìn một chút lucan cười cười dù sao nhiều như vậy khoa nội tim mạch chuyên khoa bác sĩ nhìn qua ta bây giờ chỉ là tại bọn hắn trên cơ sở thoáng điều chỉnh một cái trị liệu phương án ân h y v ọ n g người bệnh tức ngực có thể hòa dịu a nguyễn anh chính gật gật đầu đúng lucan chúng ta tức ngực trung tâm lập tức liền tiến hành một vòng mới huấn luyện đến lúc đó ngươi cùng đại gia nói một chút học đi không có vấn đề sắp xếp xong xuôi ngươi cho ta biết lục an đồng ý không chút do dự xem như mang tổ bác sĩ không cần tự mình quản giường hẳn thời gian bây giờ tương đối dư giả được rồi vậy ta đi làm việc nguyễn anh chính bây giờ thế nhưng là khoa cấp cứu chủ cột vứt vàng tào thiên huy cùng lục an không có ở đây thời điểm trên cơ bản là từ nguyễn anh chính làm chủ kế tiếp chờ lục an đi kinh đô cái kia phòng đại bộ phận sự tỉnh có thể đều là do nguyễn anh chính tới quản lý năm hôm nay lại là bận rộn mà phong phú ngày đầu tiên về đến nhà l cái An bắt này cũng là đạo sư hàn nham đối với chính mình sở hữu nghiên cứu sinh yêu cầu mà nhan duyệt bên kia nghiên cứu khoa học nhiệm vụ có thể nặng hơn bởi vì nàng lập tức cũng muốn đi kinh đô tiến hành trao đổi học tập tại vân hoa bên này nghiên cứu khoa học hạng mục nàng cũng phải nhanh một chút kết đề thực sự không thể kết đề nàng phải lập tức cùng đợi tiếp theo phòng thí nghiệm người quản lý tiến hành bản giao vì thế trong khoảng thời gian này nhan duyệt phần lớn thời gian đều chờ tại bệnh viện trong phòng thí nghiệm bất quá càng cố gắng càng phong phú sinh hoạt mới có thể càng thêm mỹ h ả o năm ba ngày đi qua kể từ lục a n điều chỉnh người mắc bệnh khởi bác khí việc làm hình thức sau đó người mắc bệnh tức ngực không tiếp tục phát t á c qua bất quá lần này bao quát người bệnh người bệnh da thuộc cùng với bác sĩ ở bên trong tất cả mọi người đều rất cẩn thận cũng không có sớm chúc mừng tìm được người mắc bệnh nguyên nhân bệnh bởi vì lần trước cắm vào khởi bác khí sau đó trước mấy ngày bên trong người mắc bệnh tức ngực đồng dạng là biến mất lúc đó một độ cho rằng khởi bác khí đối đầu chỉ là về sau tức ngực lần nữa thường xuyên phát tác cũng làm cho đám người ý thức được đại gia cao h ứ n g quá sớm cho nên đại gia bây giờ phổ biến cho rằng tình huống một lần này có thể cùng kim đạo q u ầ n lần thứ nhất không kém bao nhiêu có thể qua không được bao lâu người mắc bệnh tức ngực sẽ phát tác lại năm lục an lần nữa đi tới trong nội tâm phòng bệnh thấy được người bệnh cùng người bệnh gia thuộc lục chủ nhiệm chúng ta tiếp tục quan sát sao người bệnh gia thuộc dò hỏi lục an lại là l ắ p đầu không cần chỉ có điều cần một cái nho nhỏ thao tác chương ba trăm năm mươi lăm thầy ca chương ba trăm năm mươi lăm thầy ca lục an trực tiếp đem người mắc bệnh khởi bác khí hình thức triệu hồi ban đầu thiết trí trạng thái nếu như kế tiếp người mắc bệnh tức ngực lần nữa phát tác vậy đã nói rõ giờ giờ giờ hình thức là thích hợp nhất lục an nói lục lao sư nhưng đây là nguyên lý gì đâu một bên vương minh tinh nghi hoặc không hiểu trong văn phòng ngoại trừ vương minh tinh còn có khoa nội tim mạch chủ nhiệm kim đạo quần hắn n h ư mày tựa như là nghĩ tới điều gì nhưng là lại không dám xác định lục an thần bí cười nhìn người mắc bệnh tức ngực còn phát không phát tác ca người bệnh cùng người bệnh da thuộc đều đồng ý lục an xử lý phương pháp đây là trước mắt nhanh nhất có thể biết đường ra tức ngực nguyên nhân thủ đoạn năm quả nhiên sau khi người bệnh sắp nổi đọ sức khí hình thức triệu hồi đi tức ngực triệu chứng lần nữa phát tác thế là lục an liền tại trước tiên sắp nổi đọ sức khí hình thức cố định vì giờ giờ giờ hình thức ở sau đó mấy ngày quan sát thời gian bên trong người mắc bệnh tức ngực triệu chứng không có phát tác qua chẳng lẽ còn thực sự là khởi bác khí hình thức nguyên nhân ngoại trừ lục an đã tính trước những người khác đều hết sức ngạc nhiên kim đạo quần trong đêm lùng tìm tương quan văn hiến tri thức cuối cùng thật đúng là tìm được một cái có liên quan tận bệnh đau tinh chất hoàn toàn tính chất bỡ lọc nhanh trái kim chủ nhiệm nói không sai cái bệnh này chính là đau tinh chất hoàn toàn tính chất bỡ lọc nhanh trái khoa cấp cứu bác sĩ đều t ề tụ một đường tới đàm luận lần này đặc thù ca bệnh loại bệnh này ở 1946 n ă m lần đầu bị đưa tin lúc đó toàn cầu ca bệnh chỉ có hơn mười lệ bất quá bộ phận người bệnh tại có đau tinh chất hoàn toàn t i n h chất m ỡ lọc nhanh trái đồng thời đều sẽ có bệnh ở động mạch vành bởi vậy loại bệnh tật này rất dễ dàng bị lỗ hổng xem bệnh cho nên tại chân thực lâm sàng trên thế giới loại bệnh tật này phát sinh tỷ lệ hẳn là xa xa cao hơn lâm sàng lục an đứng tại trên giảng đài bắt đầu chia hưởng bệnh của mình lệ nội dung thảo luận lục lao sư vậy cái này bệnh cơ chế là gì đây khoa nội tim mạch một cái bác sĩ nội chú đặt câu hỏi vấn đề này hỏi rất hay l ụ c a n nợ nụ cười đến nỗi cụ thể cơ chế tạm thời còn không có hoàn toàn tỏ rõ tại trong bộ phận văn hiến bên trong đề cập tới khả năng cùng trong phòng cách dị thường co vào có nhất định quan hệ đến nỗi đau tính chất hoàn toàn tính chất mỡ lọc nhanh trái triệu chứng từ nơi này người mắc bệnh trên thân có thể rất rõ ràng nhìn thấy tức ngực triệu chứng phát tác cùng hòa dịu cơ hồ cùng hoàn toàn tính chất mỡ lọc nhanh trái xuất hiện tiêu thất hoàn toàn nhất trí đối với nghiêm trọng tức ngực triệu chứng phát tác đặc biệt là loại kia không phải lao lực tính chất tức ngực chúng ta có thể nếm thử tiến hành vĩnh cự khởi bác khí tới trị liệu thông qua phát ra tâm thất mạch súng tìm kiếm hòa dịu đau đau chờ lục an kể xong toàn bộ các bệnh toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt tất cả mọi người đều thu hoạch không ít tất cả mọi người thảo luận kịch liệt thậm chí một số người đều lần đầu tiên nghe được loại này y học d a n h từ riêng đám người thoáng yên tính phúc chốc kim đạo q u ò n liền lên tiếng căn cứ vào cái này tức ngực người bệnh ta tin tưởng mọi người thu hoạch chắc chắn cũng rất nhiều đối với loại này tức ngực vô luận là m ệ n h nhọc tính chất hay là không phải m ệ n h nhọc tính chất chúng ta không cần bảo thủ không chịu thay đổi nhất định muốn mở rộng chính mình trần bệnh mạch suy nghĩ kịp thời bổ sung tự mình biết thức Bằng không, cho dù là h i gặp qua cái danh từ này cũng sẽ không liên tưởng chớ nói chi là trần đoán được tới lục an ngươi vẫn là muốn nhiều tới cùng chúng ta phòng giao lưu a kim đạo quần đi tới lục an thân phía trước trong mắt tất cả đều là thưởng thức và kính nghệ hắn bây giờ hoàn toàn liền không có đem lục an xem như người trẻ tuổi thế nhưng là xem như cùng mình ngang nhau cấp bậc bác sĩ mà đối đãi kim chủ nhiệm chúng ta đây là học hỏi lẫn nhau tùy thời cũng có thể tới giao lưu lục an mỉm cười hắn cho tới bây giờ đều keo kiệt kiến thức của mình cùng kỹ năng hoàn toàn không giữ lại chút nào giáo sư cho đại gia thông qua một lần này bệnh lịch thảo luận hội tâm tình của hắn năng lượng giá trị lần nữa tăng vọt một đợt năm khoa cấp cứu cái này ca bệnh kéo hơn một tuần lễ cũng may kết cục sau cùng là viên mãn cửa hải cuối năm sắp tới khoa cấp cứu lại là càng ngày càng bận rộn bởi vì thời tiết trở nên lạnh đủ loại đường hô hấp tật bệnh cùng với tâm não mạch máu tật bệnh tỷ lệ phát bệnh bắt đầu lên cao bệnh viện số năm khoa cấp cứu bệnh nhân là nối liền k h ô n g dứt lúc đó cái này cùng khoa cấp cứu danh tiếng tăng mạnh quan hệ cũng rất lớn có lục can khối này biện c h ữ vàng bệnh viện số năm khoa cấp cứu lực ảnh hưởng cùng trình độ kỹ thuật đã ẩn ẩn có dẫn đầu toàn bộ tỉnh thị xu thế đương nhiên đối với lục can t ớ i nói hắn còn có một món khác tương đối quan trọng sự tình đó chính là cùng nhan duyệt hôn sự cũng trầm trầm tới gần độ tử ngươi cùng ta ca chuẩn bị đi chỗ nào hưởng tuần trăng n g ậ nha lục nhiên ôm nhan duyệt cánh tay không dám vung tay trong khoảng thời gian này nha đầu này có thể là ngoại trừ hai cái người trong cuộc vui vẻ nhất một người vừa đến ngày nghỉ thời gian liên sẽ hướng về lục an cùng nhan duyệt nhà bên trong chạy cái này còn chưa nghĩ ra đâu chờ ca ngươi an bài a nhan duyệt cười h í p mắt nói ta đều làm được anh ta thật không biết nơi nào đã tu luyện vũ khí có thể cưới được t ẩ u tử người tốt như vậy lục nhiên nhìn xem xinh đẹp t ẩ u tử nhịn không được cảm thán nói một câu ngơi ư nha đầu này miệng thực sự là càng ngày càng ngọt nhan duyệt cười nói trong trường học chắc có rất nhiều nam sinh truy ngươi đi lục nhiên khuôn mặt đỏ lên nào có a nhan duyệt cười không nói trong khoảng thời gian này lục an vội vàng tiến hành hôn lễ chu bị cùng với nhà mới trang trí hôn lễ có song phương phụ mẫu trợ giúp ngược lại cũng không vội vàng đến nỗi tân phòng trang trí hắn cùng nhan duyệt về sau mặc kệ đi nơi nào vân hoa bên này chắc chắn là đại bản doanh chắc chắn là cần chính mình ở nhà mới lựa chọn là tào thiên huy trợ giúp liên hệ người quen định nhà gỗ nhỏ tào thiên huy tại vân hoa việc làm nhiều năm còn kinh doanh chính mình chỉnh dung bệnh viện bây giờ lại là bệnh viện số năm khoa cấp cứu chủ nhiệm quan hệ mặt không tầm thường rộng lớn lục an lấy cực kỳ ưu đại giá cả mua cách bệnh viện số năm một chỗ không xa nhà gỗ nhỏ ba tầng lốp một cái hoa viên cửa ũ n toàn g là bộ đều d hải cuối năm càng ngày càng gần bệnh viện số năm khoa cấp cứu càng ngày càng bận rộn lục an vốn là cũng đã không cần trực ban đây cũng là không có cách nào bị tạm thời điều trở về phòng tới giá trị một cái ca đêm chờ giá trị xong cái này ca đêm lục an liền bắt đầu kết hôn thời kỳ ngày lễ giả chương ba trăm năm mươi sáu lục sau dạy học chương 356, lục sao dạy học vân hoa thị bệnh viện số năm khoa cấp cứu 5 h 3 0 m ư i triệu lục an cưới màu hồng tiểu xe đạp điện đi tới phòng cái này màu hồng tiểu xe đạp điện đã là lục an ký hiệu vật đại gia chỉ cần thấy được nó liền biết khoa cấp cứu lục an tới đi tới phòng lục an chính thức đổi k i ế p đây là hắn ba tháng đến nay thứ nhất khoa cấp cứu ca đêm lục lao sư buổi chiều tốt ngày hôm nay tới trực ca đêm a dọc theo đường đi lục an gặp không ít khoa cấp cứu bác sĩ nội chú hoặc thực tập sinh tất cả mọi người mười phần thân thiết cùng hắn trò hỏi đồng thời cũng đều rất kinh ngạc dù sao lục an đã rất lâu cũng không có tự mình trực ca đêm lấy lục an trước mắt thân phận và địa vị kỳ thực cũng không cần thiết đi lên ca đêm gần nhất phòng tương đối bận rộn bệnh nhân có rất nhiều không thiếu đồng sự bệnh ta liền đến giúp đỡ chút lục an mỉm cười tiếp đó bắt đầu cùng chu bình tiến hành tiếp nhận ca khoa cấp cứu tiếp nhận ca khá phiền phức vô luận là cái nào bệnh nhân chỉ cần là từ khoa cấp cứu tới đó đều là không thể bỏ qua lục l ã o sư phòng phòng bệnh bình thường còn tốt đại bộ phận chính là phát nhiệt đau bụng tới trích chính là e y -E、cờ u bên trong c n g có mấy cái bệnh tình trầm trọng nguy hiểm người bệnh ta bây giờ cùng ngái tiếp nhận ca lục an hôm nay ca đêm chủ yếu là phụ trách phòng quan sát bệnh nhân thời gian qua đi mấy tháng ca đêm thật đúng là để cho lục an có chút không quen hôm nay hắn còn mang theo cái quy bồi sinh phía trước một mực là đi theo trong tổ mình bình thường cùng vương minh tinh phối hợp với làm việc hoàng thần n g ư ờ i đi cho phòng quan sát năm giường phúc tra một cái điện tâm đồ lục an liếc nhìn phòng quan sát c a bệnh nhìn thấy năm giường là một cái tức ngực t r u n g nhân nhân giống loại này tức ngực cao nguy bệnh nhân lúc cấp tính phát tác mỗi cách một đoạn thời gian đều cần phúc tra một tấm điện tâm đồ thu đến hoàng thần liên tục gật đầu nàng kỳ thực cũng tại nơi đó bệnh viện huyện công tác mấy năm vì tấn thăng bác sĩ điều trị chính nàng không thể không đi ra quy bồi quy bồi kết thúc về sau nàng mới có thể thu được tấn thăng bác sĩ điều trị chính tư cách nguyên bản nàng là nghĩ tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân quy bồi nhưng mà kể từ vân hoa bệnh viện số năm danh tiếng khai hỏa sau đó nàng liền cải biến chủ ý đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu quy bồi đêm nay đụng phải lục an tới thay ca cái này có thể để nàng cao h ứ n g rất lâu lục an bây giờ nổi tiếng bên ngoài không thiếu y học sinh đều hướng về phía thanh danh của hắn đi tới bệnh viện số năm khoa cấp cứu năm lục lao sư điện tâm đồ phúc tra tốt ngài xem kết quả hoàng thân đem điện tâm đồ đưa cho lục an lục an liếc một cái cũng đã biết điện tâm đồ chẩn bệnh hắn không nóng nảy nói thẳng ra kết quả mà là mắt nhìn bên cạnh hoàng thần ngươi sẽ nhìn chương này điện tâm đồ sao hoàng thần gật gật đầu lục lao sư lần thứ nhất đặt câu hỏi nàng nhất định định phải thật tốt suy nghĩ một chút nàng cầm lấy điện tâm đồ suy tư nửa ngày c h ầ m rãi nói đậu tính chất nhịp tim trước n g ự c đạo liên tê dẫn sóng gây nên rất rõ ràng thiếu máu cơ tim kết hợp lâm sàng triệu chứng ngươi có thể trần bệnh cái gì đâu lục an tiếp tục hỏi bệnh ở động mạch vành hẳn là xác định chỉ có điều có hay không nhồi máu cơ tim còn cần tiến một bước tra huyết hoàng thần trả lời thời điểm lòng tin mười phần phía trước tại khoa nội tim mạch chuyển khoa thời điểm nàng thế nhưng là nghiên cứu điện tâm đồ thời gian rất、dài. lục an lại là nợ nụ cười lắc đầu lý giải của ngươi còn không quá chuẩn xác thực điện tâm đồ đích sắc đánh giá ra bệnh ở động mạch vành thiếu máu cơ tim nhưng mà vẹn vẹn bằng vào cái này một phần điện tâm đồ là tương đối khó khăn hắn lấy ra người bệnh vừa tới khoa cấp cứu thời điểm điện tâm đồ chỉ vào trong đó trước ngực đạo liên nói ngươi xem cái này phần thứ nhất điện tâm đồ cùng ngươi vừa mới phúc tra điện tâm đồ có khác nhau sao hoàn g thân cẩn thận đúng m ộ t mắt tiếp đó lắc đầu giống như tê sóng cũng là đảo ngược không có khác nhau mấy a người mắc bệnh tức ngực đã hóa giải nhưng mà điện tâm đồ tại triệu chứng trước sau cũng không có biến hóa quá lớn l ụ c a n nói ta bây giờ có thể cơ bản phán đoán người bệnh lần này tức ngực hẳn là cũng không phải thiếu máu cơ tim a hoàn g thân có chúc mộng t r ư ơ n g này điện tâm đồ rất rõ ràng chính là thiếu máu cơ tim thay đổi a cho dù là mới học điện tâm đồ người cũng đều có thể đoán được l ụ c a n nở nụ cười điện tâm đồ liên quan tới bệnh ở động mạch vành trần bệnh vô luận là tê sóng đảo ngược hay là s tờ tờ thay đổi trong đó có rất trọng yếu một điểm đó chính là điện tâm đồ biến hóa bình thường tới nói lúc tức ngực phát tác nếu như là s t đoạn đẻ thấp tê sóng đảo ngược đích thật là bệnh ở động mạch vành thiếu máu cơ tim biểu hiện nhưng mà tại tức ngược hòa dịu sau đó vẫn như cũng là sg t đoạn đ ẹ thấp tê sóng đảo ngược này liền nói rõ một vấn đề vậy thì người bệnh cơ tim đã không phải là thiếu máu mà là trường kỳ thiếu máu đưa đến cơ tim sợi hóa lúc người mắc bệnh cơ tim đạt đến sợi hóa trình độ lúc này cho dù là khai thông động mạch vành mạch máu đối với người mắc bệnh thu h o ạ c h cũng là cực kỳ có hạ lục an những lời này kể xong hoàn g t h ầ n không khỏi hai mắt tỏa sáng lục lao sư ta đã biết kéo dài tính chất sg t đoạn thay đổi vậy thì mang ý nghĩa người bệnh cơ tim thay đổi đã không đơn thuần là thiếu máu cơ tim đúng lục an cười gật, gật đầu trừ cái đó ra người bệnh này tê sóng đảo ngược còn có một cái đặc điểm nó cũng không phải đ i ệ n hình quan hình dáng tê sóng mà là không đối với x ư ơ n g tính chất tê sóng đảo ngược không đối với x ư ơ n g tính chất tê sóng đảo ngược hoàng thân lẩm bẩm một câu ân lục an tiếp tục nói loại tình huống này không ngoại trừ cơ tim đầy đạn cái này liền muốn ngươi nhìn nhiều điện tâm đồ mà không phải đơn giản đọc hết sct thay đổi chính là thiếu máu cơ tim ta đã biết lão sư hoàng thân mau tắc đ n g nhiên thông suốt nghĩ thầm lục an lão sư thật đúng là lợi hại a rất nhiều người nói hắn còn trẻ như vậy chắc chắn là thổi phồng lên nhưng mà hôm nay gặp một lần nếu như phi phạm m có có hoàng thân n lĩnh bệnh ô n sau đó liền đi tỉnh khoa nội tim mạch cùng xem bệnh loại này chuyên khoa tập bệnh hay là muốn tại chuyên khoa tiến hành trận trị tốt nhất lục an khoa cấp cứu tuy tốt nhưng mà đại bộ phận thời điểm xử lý chính là trầm trọng nguy hiểm chứng rõ ràng nguyên nhân bệnh sau đó liền muốn chuyển tới tương ứng phòng tiến hành càng thêm chuyên nghiệp t r ầ n trị Chương kỳ thực theo y học không ngừng tiến bộ cùng phát triển hiện đại bác sĩ càng ngày càng hướng tinh tế hóa tình cảnh phát triển mỗi cái ngành học ở giữa hàng rào là rất sâu khác biệt phòng ở giữa tri thức đổi mới rất nhanh một cái bác sĩ lâm sàng tinh lực rất có hạn căn bản không có khả năng biết nhiều như vậy lĩnh vực tri thức chủ yếu là dựa vào bình thường tích lũy lục an thẳng n h i ê nói n trí nhớ của ta tốt hơn thấy qua đồ vật không quá dễ dàng quên đi hoàng t h â n nghe nói như thế cũng chỉ có thể cười cười trí nhớ loại vật này người khác không học được chỉ có thể là thiên phú đúng lúc này phòng quan sát y tá vội vàng chạy tới lục an phòng quan sát tới một bệnh nhân ngươi mau qua tới xem một chút đi đây chính là khoa cấp cứu chân thật nhất một mặt bệnh nhân bận tiểu tít khá là bận rộn thời điểm người mắc bệnh trọng chứng liên tiếp tới bệnh tình rất nặng lục an đứng lên lập tức đi tới phòng quan sát vừa đi vừa dò hỏi nhìn xem sắc mặt không đúng lắm cũng là có chút điểm nóng dần lên y t ế tá nói ta để cho gia thuộc đi treo một cái cấp cứu nội khoa hảo hảo ta đi trước xe m bốn lục an cùng hoàng thần cùng với y tá ba người cùng một chỗ bước nhanh đi tới phòng quan sát gia thuộc làm sao còn ở chỗ này nhanh đi treo cái cấp cứu nội khoa hảo y tá có thể sợ gia thuộc nghe không được gia tăng âm lượng lục an đi tới bên cạnh người mắc bệnh phân xem bệnh y tá còn chưa đi xa hắn nhữu mày ngươi xác định không để người bệnh treo ngoài khoa sao phân xem bệnh đài hộ sĩ n g t người n đây không phải phát nhiệt cùng đau bụng sao chúng ta thông thường cũng là để cho người bệnh treo nội khoa một bên hoàng thần cũng tò mò nhìn về phía lục an lục an lập tức nhân tiện nói ngoại trừ đau bụng phát nhiệt người bệnh còn có củng mạc và nhiễm ngươi cảm thấy đây là bệnh gì lục an nhìn về phía hoàng thần hắn đã đem người mắc bệnh điển hình triệu chứng nói ra hoàng thần hơi s ứ n g sở có chút tính thăm dò hồi đáp chẳng lẽ là sinh mủ tính chất viêm đường mật đúng lục an gật gật đầu người mắc bệnh ống mật chủ rất có thể có tảng đá phân xem bệnh đài hộ sĩ mắt nhìn lục an trong lòng kinh ngạc không thôi liếc liền Lúc người mắc mắt nhìn bệnh trần bệnh.、Lúc、này, vẫn ra không có nói cha u y ệ bệnh n người t huyết ộ bộ c Bác chúng cường CT, trong báo cáo không có kết sỏi à. Không có lên làm trên tiếng. bụng tăng trong không Không ta kết trao sỏi báo sĩ, hôm h qua vừa u à. sao không có lục an nghi ngờ nói hôm qua đau bụng trực tiếp làm tăng cường ct không có t r a huyết đ â không quá kỳ Mẹ ta có dạ dạy tại cha ung thư, hàng năm định kỳ đi o tiêu huyết khám r a ra thuộc kiên định gật gật đầu nhìn nội khoa a lục an cũng không cưỡng cầu để cho phân xem bệnh đại hộ sĩ đem người bệnh dẫn tới cấp cứu nội khoa năm trở lại văn phòng lục an lần nữa mắt nhìn người bệnh chuyện xưa ca bệnh nữ tính người bệnh bảy mươi tuổi bởi vì đau bụng phát n h i ệ t mươi năm giờ nhập viện đau bụng là kéo dài tính chất bụng trên bộ đẻ lên rõ ràng phát n h i ệ t cao nhất có thể đạt ba mươi tám năm độ c hơn nữa còn kèm thêm sợ l ạ n h cùng dùng mình cái này ca bệnh a càng xem càng giống là cấp tính sinh mù tính chất viêm đường mật hoàng thần lại là chỉ vào người bệnh da thuộc mang tới phần bụng tăng cường ct phim nói lục lao sư nhưng mà người mắc bệnh ống mật đích sắc không có kết sỏi a lục an mắt nhìn cường hóa phim nhìn cái này cường hóa cùng tốc độ tiến triển người mắc bệnh ống mật không phải hoàn toàn chặn lại bất quá lần này là nghịch hành gợi cảm nhiễm cũng cần xử lý khẩn cấp đại khái là đại tràng a i hy khuẩn lây nhiễm loại bệnh nhân này tới gần một chút nhìn tướng mạo liền có thể đã nhìn ra đúng vậy à nhiều khi nếu như không có một đôi ương á n mắt liền không thể là một cái tốt khoa cấp cứu bác sĩ lục an mà nói chậm rãi nói tới chỉ có điều lúc này ở hoàng thần trong lòng lần ạ lại i là lưu lại rất sâu dấu rất v ế này g đem câu nói n lục h an h cùng hoàng thần phối hợp rất tốt cấp tốc đi tới phân xem bệnh đài xem xét người mắc bệnh tình huống người bệnh là một cái hơn năm mươi tuổi nam tính người bệnh sắc mặt cực kỳ tái nhận hoàng thần đi tới người bệnh giường bệnh bên cạnh nóng dần lên người bệnh gật gật đầu ân người đây là có cái gì không thoải mái lục an c a o mày nói miệng làm như vậy đều dài vết máu đúng à mấy ngày nay a ta viêm họng quá lợi hại uống nước quá ít còn đang không ngừng mà nôn mửa một bên người mắc bệnh da thuộc nhắc nhở ai hắn bây giờ đứng lên cũng không nổi trước đó có cái gì chuyện xưa lịch sử bệnh tiểu đường cao huyết áp từng làm qua túi mật kết sỏi giải phẫu chúng ta để cho hắn tới bệnh viện hắn vẫn còn không chịu tới ân hoàng thần vừa hỏi một bên ghi chép lục an yên lặng đứng ở một bên chưa hề nói nói cái gì mà là cẩn thận quan sát lấy hoàng thần hỏi bệnh cùng cha trong cơ thể bỏ suất không đủ trở lại phòng thầy thuốc làm việc lục an lúc này mới lên tiếng nói hoàng thần vừa rồi chúng ta giảng đến tướng mạo vừa rồi người bệnh này ngươi từ sơ trẩn nhìn mặt mà nói chuyện đến xem có thể là bệnh gì hoàng thần suy tư nửa ngày lắc đầu thứ nhất bệnh nhân nàng mặc dù có thể nói ra trần bệnh đó là bởi vì lục an đem người mắc bệnh điện hình triệu chứng nói ra hết sinh ngủ tính chất viêm đường mật điện hình triệu chứng chính là bệnh vàng a đau bụng phát nhiệt nhưng mà cái này một bệnh nhân lục an nhưng không có tổng kết ra hắn triệu chứng đợi nửa ngày hoàng thần vẫn như c ũ là không có trả lời lục an âm thanh mới tại thai của nàng bên cạnh chậm rãi vang lên hoàng thần ngươi nhất định muốn nhớ kỹ người bệnh này trạng thái cùng gương mặt này người bệnh trước mắt có phát nhiệt rõ ràng mất nước triệu chứng chuyện xưa có bệnh tiểu đường bệnh án bệnh tiểu đường người bệnh sốt u n u ố t không trôi cơm uống nước giảm bớt đồng thể lên cao đồng thể lên cao tới trình độ nhất định sẽ ác tâm nôn mửa ác tâm nôn mửa đồng thời sẽ tăng thêm đồng thể tạo ra dẫn đến tuần hoàn ác tính theo lý thuyết chúng ta thường nói bệnh tiểu đường đồng chứng nhiễm toan trừ cái đó ra còn có ngươi nhìn hắn hổn bình ổn, không có hôn mê hắn ph hẳn là tại b ả phía trên Trưng khoa bình ệ bệnh n đường đồng trứng như toan, thường gặp bệnh loại một trong. h khoa tiểu một loại cứu đây gặp là cấp b thường tới nói loại này bệnh nhân rất nhiều sẽ lấy hôn mê hoặc mất nước vì xuất ra đầu tiên triệu chứng nhập viện có thể sẽ cùng n ổ i máu não chờ chết tật bệnh lộng làm xáo trộn hoàng thần nghe được lục an miêu tả lại nhớ tới người mắc bệnh tất cả triệu chứng mau tắc đ ố n g nhiên thông suốt người mắc bệnh mỗi một cái triệu chứng toàn bộ đều nhất nhất đối ứng lục lão sư ngài thực sự là quá quá quá lợi hại hoàng thần không biết đây là nàng lần thứ mấy nói những lời này lục an hình tượng cao lớn đã trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm y học sinh cùng bác sĩ ở giữa chuyển biến đó chính là từ sách giáo khoa đến lâm sàng thực tiễn hoàn g thần vừa rồi ngươi nhìn những thứ này cũng là khoa cấp cứu cơ bản nhất xem xem bệnh về sau ngươi xem bệnh nhiều người chậm rãi liền sẽ tích lũy lục an cười cười đi trước xem vừa rồi người bệnh nhân kêu huyết khí kết quả phân tích a giống loại này bệnh tiểu đường người bệnh bình thường dùng một cái huyết khí phân tích thì có thể chẩn đoạn căn bản không cần chờ đợi nước tiểu thường quy kết quả sau năm phút người mắc bệnh huyết khí kết quả phân tích liền đi ra n h i toan phẩy h đây là đ i ị n hình bệnh tiểu đường đồng chứng nhiễm t o à n hoàng thân lập tức liên hệ nội tiết khoa bác sĩ bên trong phân khoa bác sĩ hội trần sau đó liền đem người bệnh dừng nhập viện đối với loại bệnh nhân này nội tiết khoa là rất nguyện ý thu bệnh tình không tính quá nặng lại có một bộ tiêu chuẩn trị liệu quá trình không đợi lục can hai người b u ô n g lòng một hơi vừa rồi cái k i ê u đau bụng người bệnh ra thuộc đem tra huyết kết quả cầm tới đơn hóa nghiệm kết quả rất rõ ràng người mắc bệnh c h è n xạ mỹ nạ sở bị lì dụ b ị ả mỹ lạ sở cùng với chứng viêm trị tiêu toàn bộ lên thăng túi mật kết sỏi hai cái bệnh biến chứng viêm đường mật cùng viêm tuyến tụy người bệnh trước mắt có thể đều có lục an nhìn xem người bệnh da thuộc t r ầ m rãi nói da thuộc tình huống hiện tại rất rõ ràng người mắc bệnh ống mật bên trong rất có tảng đá hơn nữa còn có sát nhập có lây nhiễm đưa đến trọng chứng viêm tuyến tụy bệnh tình cũng không nhẹ cần lập tức liên hệ phẫu thuật gân mật nằm viện thêm một bước trị liệu người bệnh da thuộc rõ ràng cũng biết bệnh tình trầm trọng nguy hiểm liên tục gật đầu cảm tạ lục thầy thuốc chúng ta tất cả nghe theo n g ư ờ i các người lấy ra cao nhất trị liệu phương pháp chúng ta tới phối hợp hảo chúng ta lập tức liên hệ phẫu thuật gân mật khoa cấp cứu chính là như vậy một cái phòng căn bản không có khả năng đơn đ ạ độc đấu cần nhiều cái ngành học bác sĩ cùng tới chẩn trị phẫu thuật gan mật hội trần sau đó rất nhanh liền đem người bệnh mang đi năm trực ban bận đến bây giờ đã qua hai giờ lục an nguyên lai tưởng rằng có thể t h ở phào cho trực ban y tá cùng hoàng thần điểm hai chén trà sữa vừa điểm xong trà sữa trở lại phòng trực ban phân xem bệnh đại hộ sĩ âm thanh liền chuyển tới lục thấy thuốc lại tới cái đau bụng nóng lên người bệnh ngươi mau tới đây xem lục an chỉ có thể là vội va uống một h ơ p nước tiếp đó liền cùng hoàng thần đi ra phân xem bệnh đại hộ sĩ thấy được lục an còn cười cười lục thấy thuốc ngày hôm nay vẫn rất vội vàng a lục an bày tỏ tình có chút bất đắc dĩ cũng đừng miệng quá đen không vội vàng cũng muốn bị ngươi nói bận rộn đi tới giường bệnh bên cạnh người bệnh là một cái hơn bốn mươi tuổi trẻ tuổi nam tính một mực ôm chăn mềm phát run người mắc bệnh bên cạnh là một cái tuổi tác cùng hắn sấp xỉ nữ tính r a dáng là thê tử của hắn mạch khỏe ta là khoa cấp cứu bác sĩ ngài bây giờ là có cái gì không thoải mái sao lục an bắt đầu hỏi đến đồng thời xốc lên người mắc bệnh chăn mềm chuẩn bị tiến hành t r a thể chính là đau bụng tiếp đó sốt nóng dần lên vẫn chưa trả người bệnh mở môi run dày âm thanh có chút mơ hồ không rõ thần xác tựa hồ có chút bực bội bất an lục an khẽ nhữ mày gật đầu sau đó liền bắt đầu tiến hành cha thể trong lúc đó hắn còn mắt nhìn người mắc bệnh phần ngực bụng ra tình huống. hắn t r a thể kết thúc về sau hoàng thần cũng lần nữa tiến hành t r a thể cái này cũng là rèn luyện hoàng t h ầ n năng lực không có khả năng từ lục an đem mọi chuyện cần thiết đều làm xong t r a thể kết thúc hai người cùng một chỗ về tới văn phòng lấy người mắc bệnh triệu chứng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật bây giờ có thể nhìn ra điểm gì sao p h ò n g thầy thuốc làm việc lục an nhìn về phía một bên hoàng thần bây giờ hoàng thần không có giống hôm nay mới vừa lên ca đêm lúc hoảng loạn như vậy nàng nhớ lại vừa rồi t r a thể bên trong đụng phải tình huống đau bụng bệnh văng da tiếp đó liền tính thăm dò hồi đáp lục lao sư chẳng lẽ người bệnh này lại là viêm đường mà sao lục an nợ nụ cười không tệ lần này phản ứng thật mau vậy ngươi cảm thấy người bệnh này tiếp tục đi xem ngoại khoa đâu vẫn là đi nội khoa đâu hoàn g thân nghe vậy cũng là người n n g nội khoa cùng ngoại khoa chẳng lẽ không phải ngoại khoa sao phía trước một cái đau bụng người bệnh lục an thế nhưng là để cho người bệnh đi ngoại khoa nhìn bệnh nhân này cùng trước đây người bệnh khác nhau ở chỗ nào đâu cẩn thận suy nghĩ một chút người bệnh hai lần chẩn bệnh không kém bao nhiêu lục an tiếp tục nhắc nhở đạo nhưng mà cấp độ càng sâu còn có chút khác biệt người bệnh này đệ nhất lựa chọn cũng không phải ngoại khoa đương nhiên cũng không phải nội khoa không phải ngoại khoa cũng không phải nội khoa hoàn thân cúi đầu chầm tư sau đó hai mắt tỏa sáng là bởi vì người bệnh có cơn sốc điểm báo sao nếu như nói hai cái người bệnh có cái gì khác biệt đó chính là thứ hai cái người mắc bệnh thần trí có chút bực bội đây là lây nhiễm tính chất cơn sốc điểm báo trừ cái đó ra người mắc bệnh phần bụng có rất nhiều hoa ban đây đều là cơn sốc dẫn đến nhiễm t o à n kiểm tra triệu chứng bệnh tật biểu hiện nếu như chúng ta trực tiếp đem một cái cơn sốc bệnh nhân dừng nhập viện cái t i a ngoại khoa không phải cho chúng ta cấp bách ra hoàng thân nhỏ giọng nói đương nhiên chắc chắn cũng không khả năng thu vào nội khoa nội khoa cũng xử lý không được loại này người bệnh lục an tán thưởng gật đầu nói rất đúng Đối với c ơ nếu sốc sau huống người bệnh, nhất định phải đem người mắc bệnh tình huống ổn định sau đó, lại thu vào ngoại phải lại i thu khoa, t đem đó, mắc vào p p tục tiến hành giải hành h hoặc như ữ n Bằng không, nếu n g thứ trị khác h liệu. khoa cấp cứu trực tiếp đem cơn sốt bệnh nhân hướng về phòng bệnh thu ngoại trừ tại chuyển vận quá trình bên trong có nhất định phong hiểm càng là không tuân theo cấp cứu xử lý người mắc bệnh nguyên tắc đối với loại này người mắc bệnh xử lý nguyên tắc chúng ta cần phải tiến hành cấp cứu đâm xuyên dẫn lưu ổn định sinh m ệ n h thể trinh lại dừng nhập viện rất nhanh người mắc bệnh phần bụng ct kết quả đi ra quả nhiên cùng lục can nói một dạng cấp tính sinh mủ tính chất viêm đường mật điện thoại liên lạc phẫu thuật gan mật cùng với siêu ấm khoa siêu âm khoa tiến hành đâm xuyên dẫn lưu sau đó lại thu vào phẫu thuật gân mật xử lý xong mấy cái này bệnh nhân khoa cấp cứu phòng quan sát mới thoáng a n tính một chút giống loại bệnh này à t ỷ như đồng chứng nhiễm toan sinh mủ tính chất viêm đường mật bệnh nhân tướng mạo ngươi gặp qua mấy lần cơ hồ mãi mãi cũng sẽ không quên lục an vừa cùng hoàng thần trò chuyện vừa cùng nàng đàm luận giống tướng mạo nội dung vẹn vẹn thời gian hai ba tiếng khoa cấp cứu tướng mạo thuật liền sôi nổi trên giấy chương ba trăm năm mươi chín chứng động kinh chương ba trăm năm mươi chín chứng động kinh ca đêm là dài dàn giặc đặc biệt là khoa cấp cứu ca đêm đối với rất lâu không có trực ca đêm lục an tới nói loại cảm giác này là lâu ngày không gặp lần nữa trở lại phòng loại quen thuộc này cảm giác như cá gặp nước để cho tâm tình của hắn càng an định mấy phần nói thật so sánh lâm sàng cùng nghiên cứu khoa học lục an càng ưa thích hẳn là lâm sàng nếu như không phải nghề nghiệp tấn thăng cần luật văn hắn càng muốn đem tất cả tinh lực đặt ở lâm sàng trong công tác cứu giúp bệnh nhân giải phẫu mang đến cảm giác thành t i u đây là những công việc khác không cách nào bễ mãi uy năm ban đêm cả cái bệnh viện khoa cấp cứu vẫn là đèn đốt sáng trưng khoa cấp cứu phòng khám bệnh phòng bệnh phòng quan sát ở trong thân nhân của bệnh nhân tới tới l u i lui tăng thêm một phần thê lãnh lục lao sư nếu không thì ngài đi nghỉ trước phòng ngủ có chuyện gì ta lại đi gọi ngươi hoàng thần nói hôm nay ca đêm vốn chính là lục an mang theo hoàng thần cùng lúc lên đích lục an xem như bác sĩ cao cấp cũng không cần tự thân đi làm chỉ bất quá hắn quen thuộc tự mình xem xét người bệnh tránh bất kỳ sơ thất nào dạng này là đổi lại là những thứ khác bác sĩ cao cấp có thể đã sớm chạy phòng nghỉ ngủ kia t ố i ta có bất kỳ tình trạng ngươi tùy thời gọi ta lục an gật gật đầu hoàng thần không phải y học sinh nàng đã công tác mấy năm hoàn toàn có tư cách tự mình tiếp xem bệnh người bệnh húng chi chỉ có độc lập tiếp xem bệnh người bệnh dạng này mới có thể nhanh nhất trưởng thành giao phó xong một việc thích hợp về sau lục an liền về tới bác sĩ phòng nghỉ phòng nghỉ có hai cái giường cũng là trên dưới giường lục an cởi xuống áo khoác trắng chuẩn bị cùng áo mà ngủ lúc này tiếng điện thoại âm vang lên hắn nhận xem xét là nhan duyệt đánh tới đã trễ thế như vậy tại sao còn chưa ngủ lục an nhận điện thoại liền cười nói điện thoại bên kia chuyển ra nhan duyệt mềm nhu âm thanh lười biếng toàn thân m ọ i mệt trong nháy mắt quét sạch sành xanh mới vừa ở tính toán một con số cảm giác không đúng lắm tính toán rất nhiều lần bất chi bất giác cứ như vậy trượm người ca đêm như thế nào cảm giác ngươi nằm xuống mang theo một học sinh để cho nàng có chuyện lại gọi ta l u c a n nói cái gì số liệu có thể phát cho ta xem một chút ngày mai a ta nghỉ ngơi chờ ngươi trở về thương lượng với nhau nhan d u y ệ t cười cười hảo hai người nấu trong chốc lát nấu cháo điện thoại sau đó mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại l u c a n mắt nhìn thời gian đã là trời vừa dạng sáng chung chậm rãi hắn tiến nhập n g ộ n đến năm đông đông, đông. một hồi gấp rút tiếng đập cửa vang lên lục an trong lúc đó giật mình tỉnh giấc nhịp tim trong lúc đó lên tới một trăm hai mươi lần phân lục lao sư tới một chứng động kinh bệnh nhân hoàng thần có chút thanh â m hốt hoảng truyền v à o làm phiền ngài đứng lên xem lục an cấp tốc đứng lên một bên mặc vào áo khoác trắng một bên trả lời hảo ta lập tức tới ngươi trước tiên ổn định người bệnh cùng da thuộc hảo hoàng thần trả lời một câu tiếp đó nhanh chóng rời đi khi lục an đi tới phòng cấp cứu toàn bộ tràng diện là dối loạn người bệnh là một cái tám mươi tuổi lao thai thái hắn ba cái nữ nhi cùng hai đứa con trai cảm xúc hết sức kích động không đứng ở phòng cấp cứu cửa ra vào lớn tiếng la lên một hồi để cho bác sĩ cứu lao thai thái một hồi lại tạ i lẫn nhau chất vấn cái nào ra thuộc làm không đúng mới ra đời hoàng thần nơi nào thấy qua loại tràng diện này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi trắng bệnh nhưng vẫn là đang kiên trì cùng ra thuộc giải thích bệnh tình lục lao sư ngài đã tới nhìn thấy lục an tới hoàng thần cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra thần kinh căng thẳng lập tức chậm lại người bệnh là gì tình huống lục an hỏi một câu tiếp đó mắt nhìn bên giường điện tâm độ giám hậu nghi thượng số liệu người mắc bệnh huyết áp là một trăm bốn mươi tám mươi mhg đầu ngón tay huyết dưỡng là chín mươi chín hô hấp hai mươi hai lần phân trước mắt người mắc bệnh ý thức là rõ ràng chỉ có điều sắc mặt t r ắ n g bệnh tứ chi cuối có chút ớ t lạnh nhìn không quá nguyện ý nói chuyện người bệnh nửa tiếng trước không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến đột phát đất ý thức đánh mất kèm thêm trên hai mắt lợn tứ chi run r u dày không có miệng s ù i bấm mép không có đại tiểu tiện bài t i ế t không k i ể m chế ước chừng qua hai ba phút người bệnh triệu chứng tự động hòa dịu g i a thuộc phát hiện sau đó lập tức gọi một trăm hai mươi đưa đến bệnh viện chúng ta vừa rồi đã cho mười mg mà tây phán tính mạch tính mạch đầy chú lao thái thái tại thanh tỉnh sau đó tạm thời không có rõ ràng hoảng hốt lòng một mực không hô hấp khó khăn không phát nhiệt ho khan vô á t tâm nôn mửa không đen tre hoàng thần mạch suy nghĩ m ộ ư ơ i phần rõ ràng rất nhanh đã nói xong người mắc bệnh toàn bộ nổi bệnh đi qua chuyện xưa có cái gì bệnh án lục an tiếp tục nói chuyện xưa có cao huyết áp tiêu hóa tính chất luet còn có thiếu máu thận công năng không được đầy đủ cùng với bệnh g ú t tính chất viêm khớp ngoại thương x ư ơ n g sừng gãy xương các loại bệnh án phủ nhận hút thuốc uống rượu lịch sử phủ nhận đ ộ n vật dược vật tiếp xúc lịch sử lục an gật gật đầu tiếp đó cho người bệnh tiến hành kỹ càng t r á t h ể bao quát hệ thần kinh chát h ể lao thái thái trước mắt hô hấp xuân sẻ song p h i hô hấp â m rõ ràng không có người cùng rõ ràng c à n thấp la âm tâm giới không mở rộng luật cùng phân bụng bình m không đẻ lên cùng phản này đau gan tỉ d ư ớ i x ư ơ n g sơn không chạm đến song chi d ư ớ i không có nước xưng xin hỏi ngươi là phòng chủ nhiệm sao một cái ước chừng bốn năm mươi tuổi nhà trai thuộc tiến tới lục an trước mặt ta và các ngươi bệnh viện trương viện trưởng là đồng học ta vừa cho hắn gọi điện thoại các ngươi nhanh chóng xử lý sau đó đem mẹ ta thu vào nằm viện lục an n g n g đầu khẽ nhữ mày mắt nhìn trước người trung nhân nhân sau đó nói chúng ta đang tại h a n g hái xử lý bệnh tình của con bệnh nhưng mà người bệnh trước mắt trần bệnh không rõ bệnh tình cũng không có hoàn toàn ổn định tùy tiện dừng nhập viện tại trên đường chuyển vận có phong hiểm Hùng chi, không có tìm được cụ thể nguyên nhân bệnh chúng ta tạm thời cũng không biết thu đến cái nào phòng không phải liền là chứng động kinh sao nhà trai thuộc không kiên nhân nói thu đến thần kinh nội khoa là được rồi lục an lập tức lắc đầu vậy cũng chưa chắc nếu như các nơi g ư cung cấp bệnh án tin tức chính xác không sai người bệnh kia trước mắt chẩn bệnh bao quát tâm nguyên tính chất não nguyên tính chất thậm chí thần kinh nguyên tính chất ngất cũng có thể ta đề nghị tạm thời ở đến eiku -E、t ỉ m bị giám sát bệnh tình đồng thời hoàn thiện tương quan kiểm tra nhà trai thuộc mười phần không hiểu eiku -E、một đêm kia không đến mức rất tiền nhiều a mẹ ta tình huống bây giờ ổn định vô cùng tại sao phải đi trọng chứng phòng bệnh đâu chỉ là tạm thời ổn định nếu như lần nữa đột p h á t ngất phòng bệnh bình thường rất có thể không cách nào xử lý đến lúc đó duyên ngộ bệnh tình lucan sắc mặt bình thản giải thích đạo hắn bây giờ đụng tới loại bệnh nhân này đã quá nhiều lần căn bản là không cảm thấy kinh ngạc không chúng ta không đi e ý cờ u ngươi chờ ta đi cho các ngươi viện trưởng gọi điện thoại nhà trai thuộc mắt liếc lucan sau đó cầm điện thoại di động đi ra phòng cấp cứu đồng thời còn nhỏ giọng lầm bầm một câu đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào đừng nghĩ hại chúng ta đi đắt như vậy phòng giám hộ chương ba trăm sáu mươi bệnh tinh xấu đi trước n bệnh tình g xấu đi ư trường phút. Nhà trai Nhà thỏng phòng cấp cứu bên ngoài đi trở về. Hắn sau đi điện thoại vừa vừa trúc như cấp cứu cầm cho động, đưa trở về. di lượng ụ c c An, vừa ờ i v ừ i t xương viện t r sở vốn là muốn nói lời kẹt tại trong cổ họng muốn nói nhưng mà cũng không nói đến đi trương lượng thật là không có nghĩ đến bây giờ lục an lại còn muốn đích thân trực ca đêm lục an bây giờ thế nhưng là khoa cấp cứu đại bà bối không nhanh chóng cất kỹ lại còn phóng xuất trực ca đêm mà lục an bên này hắn biết cái này trương lượng phó viện trưởng tại bệnh viện số năm chủ quản bệnh viện bộ y tế cùng bộ tài vụ quản lý phòng cùng phạm vi không nhỏ lực ảnh hưởng rất lớn lúc trước hắn đi hành chính lâu tìm thạch thanh hoa viện trưởng làm việc thời điểm còn có thể thường xuyên đụng tới trương lượng trương viện trưởng ngài tìm ta là có chuyện gì không lục an nói khẽ cái này kỳ thực cũng không có gì trương viện trưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng chính là ngươi thu người bệnh này ra thuộc là ta một cái đồng học làm phiền ngươi hơi chiếu cố một chút đến nỗi những thứ khác trị liệu phương diện cứ dựa theo ngươi tới hảo ta đã biết trương v i ệ n trưởng l ụ c a n đồng ý vậy ta đem điện thoại trả cho giá thuộc ân l ụ c a n đưa điện thoại di động đưa trả lại cho nhà trai thuộc gia thuộc nhìn xem l ụ c a n trên mặt vẫn là một bộ bộ dáng mười phần kiêu căng hắn lấy lại điện thoại sắc mặt lập tức lại trở nên hết sức ôn hòa trương v i ệ n trưởng cảm tạ à có thời gian ta xin ngài đi ra ăn cơm hắn thấy Trương lượng viện trưởng chắc chắn đã giao phó lục an đem hắn mẹ trực tiếp dừng nhập viện mà không phải tại khoa cấp cứu ei c u nằm viện làm những thứ này không công thế nhưng là để cho nàng không nghĩ tới trương lượng lại nói thẳng bạn học cũ đêm nay khoa cấp cứu trực ban chính là chúng ta lục an bác sĩ hắn nhưng là trước mắt vân hoa lợi hại nhất khoa cấp cứu bác sĩ một chồng ngươi liền nghe sắp xếp của hắn chắc chắn không sai cái này nhà trai thuộc lập tức nghẹt lời trương viện trưởng chúng ta có thể trực tiếp nằm viện sao ta nói nghe lục an bác sĩ hắn nhường ngươi trực tiếp nằm viện ngươi liền trực tiếp ở viện nhường ngươi ngươi ei c u nằm viện cái kia liền đi eiku trương lượng hơi không kiên nhẫn m u ộ n như vậy đem hắn đánh thức còn như thế không thất thời t ố t không nói cúc trước nghe trong điện thoại chuyển ra âm thanh bận nhà trai thuộc sắc mặt có chút lung túng lần nữa nhìn về phía lục gan thời điểm hắn đã không có trước đây nặng nề cái kia lục thầy thuộc a kế tiếp chúng ta trước tiên vào ở eiku thêm một bước kiểm tra nếu như bệnh tình ổn định lại nhìn thu vào chuyên khoa tiếp tục trị liệu lục gan không chút do dự nói bằng không một khi xuất hiện lần nữa ngất ý thức đánh mất những tình huống này phòng bệnh bình thường có thể không kịp phản ứng vậy vậy thì nghe các người a nhà trai thuộc thái độ trước sau chuyển biến để cho một bên hoàng thần trở tay không kịp bất quá bệnh tình chỉ cần ổn định chúng ta vẫn là n g h ị sớm một chút chuyển tới phòng bệnh bình thường đây là khẳng định các ngươi yên tâm g i a thuộc có thể phối hợp trị liệu vậy khẳng định là rất tốt h ắ n lập tức chiếu kêu gọi y tá đem người bệnh đưa vào ưu đệm n à y tại ei c u trực ban bác sĩ là chu bình chu lao sư bệnh nhân này là ngất nhập viện hoàng thần cặn kẽ cùng chu bình tiến hành tiếp nhận ca lục lao sư đã cùng gia thuộc trao đổi bây giờ ei c u hoàn thiện kiểm tra có đại khái trần bệnh phương hướng bệnh tình ổn định sau đó lại thu vào chuyên khoa tiếp tục trị liệu tốt không có vấn đề chu bình gật gật đầu yên tâm kế tiếp giao cho ta a 4 bệnh nhân chuyển tới e i c u sau đó liền cùng hoàng thần không quan hệ nàng triệt để nhẹ nhàng thở ra có cái gì tình huống tùy thời liên hệ ta lục an cũng trở về phòng trực ban tiếp tục ngủ bất quá thanh mộng bị q u á i dày hắn cũng không ngủ được nằm ở trên giường quét qua một lát video ngắn ngoài cửa vang lên lần nữa hoàng thần âm thanh lục lao sư vừa rồi người bệnh cái kia sắp không được đang tại e i -u cứu u c rút lục an nghe lời này một cái lập tức liền từ trên giường bắn lên mặc lên áo khoác trắng liền hướng bên ngoài sông vừa rồi người bệnh kia chính là cân nhắc chứng động kinh lão thái thái đẩy cửa、ra. hoàng thân mặt mũi tràn đầy lo lắng gì tình huống lục an vội vàng nói người bệnh vừa mới chuyển đến ei -E、cu đang chuẩn bị đi làm kiểm tra đột nhiên lại hôn mê ý thức đánh mất hoàng thân lập tức nói huyết áp huyết dưỡng giống như cũng không được tra huyết kết quả đâu lục an một bên hướng về ei -E、cu đi vừa hỏi đạo chứng viêm tế bào đều lên cao huyết sắc tố tiểu cầu đường máu chất địa giải gan thận công tuyến giáp trạng công năng cơ tim môi đều bình thường chỉ là thận công năng không tốt cỡ dễ tỷ nghìn ba trăm tám mươi nhiều dê tụ thể hơi cao vỡ nở tải trên dưới tám trăm hoàng thần rất nhanh liền nói ra người mắc bệnh tất cả t r a huyết kết quả đến nội ct kiểm tra còn chưa kịp đi làm điện tâm đồ đâu điện tâm đồ chính là đậu tính chất tâm động đậy tốc điện trục phải lại tạm thời không có phát minh lộ vẻ sct đoạn nâng lên hoặc đẻ thấp hảo ta đã biết đi trước xem người bệnh lục an cùng hoàng thần cấp tốc đi tới eiku -E、phòng bệnh cửa phòng bệnh lao thái thiên mấy cái ra thuộc nhóm đều lo lắng đi qua đi lại lấy nhìn thấy lục An tới phía trước cái trung niên nhà trai thuộc lập tức tiến lên lục thấy thuốc mẹ ta thế nào vừa rồi có cái bác sĩ thông chi chúng ta mẹ ta như thế nào tại cứu giúp a tất cả mọi người đều vây quanh ở lục an thân bên cạnh liệu dĩu cãi lộn không ngừng lục an n ế u mày ta đi trước tiến vào tìm hiểu tình hình nhà các ngươi thuộc ngay tại bên ngoài chờ trở lấy là được rồi lục t h ầ y thuốc ngươi nhất định muốn mau cứu mẹ ta những thứ khác g i a thuộc còn tại càng không ngừng hô hoàng thần cấp tốc đem ngăn ở trước mặt g i a thuộc kéo ra các ngươi không cần ngăn cản đường đi lục t h ầ y thuốc muốn đi hiệp trợ cứu giúp nghe được hoàng thần nói như vậy g i a thuộc nhóm lập tức tàn ra lục an không có dừng lại lập tức liền đi tiến vào ei cu phòng bệnh năm ei cu trong phòng bệnh chu bình đang chỉ huy đối với lao thái thái tiến hành cứu giút túi t r ư ờ n nước đ á não bảo hộ nhanh đẩy một c h i ạ tệ lìn chuẩn bị đặt nội khí quản đồ vật gấp đi nữa tra một cái huyết khí phân tích nhường khoa nội tim mạch thần kinh nội khoa tới cấp bách hội trần chu bình lập tức hạ liên tiếp cứu giúp lời dặn của bác sĩ các y tá cũng tại ngửa không ngừng vó r ú t máu phối d ư ợ u chương ba trăm sáu mươi một phổi t ắ t máu chương ba trăm sáu mươi một phổi t ắ t máu lục chủ nhiệm không được a người mắc bệnh huyết áp cùng huyết dưỡng đều duy trì không được a chu bình mặt mũi tràn đầy nương trọng hãn đã thử nghiệm tất cả trị liệu thủ đoạn huyết áp huyết dưỡng mấy người cơ bản tuần hoàn đều duy trì không được chớ nói chi là bước kế tiếp cứu chữa người bệnh là gì tình hu là đột nhiên lại hôn mê vẫn là hô hấp tim đập đột nhiên ngừng lục an từ trong tay chu bình tiếp nhận lao thái thái kiểm nghiệm đơn cùng điện tâm đồ. chu bình người bây giờ cân nhắc t r ẩ n bệnh là cái gì thường quy trị liệu phương pháp duy trì không được sinh m ệ n h thể trình lúc này liền muốn cân nhắc người bệnh có phải hay không có cái gì tình huống đặc thù hay là một ít hiếm thấy tật bệnh có thể vẫn là chứng động kinh a chu bình ngừng một chút nói hệ thần kinh khả năng tính chất lớn nhất chứng động kinh phát tác đi qua người mắc bệnh sinh bệnh thể trinh hẳn là có thể ổn định lại a lục an nghi ngờ nói nhưng là bây giờ xem ra thông thường chứng động kinh hẳn là không giải thích được a chu bình gãi đầu một cái giống như cũng là a một bên hoàng thần lên tiếng nói lục lao sư người mắc bệnh dê hai cụ thể lên cao kèm t h ê mất có phải hay không động mạch chủ tường kép mạch máu xé rách sau đó huyết áp ổn định không được người bệnh không có tức ngực triệu chứng hơn nữa phía trước huyết áp cũng không cao tựa hồ cũng không quá phù hợp tường kép chẩn bệnh lục an mắt nhìn hoàng thần mặc dù không quá phù hợp tường kép chẩn bệnh nhưng mà nàng có thể nghĩ tới chỗ này hẳn là rất tốt cái kia còn có thể là cái gì đâu chu bình gắt gao như mày hắn ngẫm nghĩ nửa n à y như c ũ không có bất kỳ cái gì đầu mối đột phát ý thức đánh mất thường thấy nhất nguyên nhân chính là tâm nguyên tính chất na nguyên tính chất cùng với thần kinh nguyên tính Duy trì tại lúc này khoa nội tim mạch thần kinh khoa cùng với y cờ ước hội trần bác sĩ đến đi qua đại gia khẩn trương mà ngắn ngủi thảo luận vẫn không thể nào tìm được cụ thể trần bệnh trước tiên dùng một chút cháy đã lạp tây thẳng a xem hiệu quả trị liệu thần kinh nội khoa bác sĩ đề nghị trái đã lạp tây thẳng chủ yếu là dùng trị liệu chứng động kinh nếu như người bệnh triệu chứng chuyển biến tốt đẹp vậy thì ngược lại đã chứng minh chứng động kinh trần bệnh hảo lập tức dùng chu bình lập tức phân p h ó y tá phối dược đến nội khoa nội tim mạch y cờ ư u hội trần y sư ngược lại là không có cho ra đặc biệt gì ý kiến hoàng thần lại phúc tra một tấm điện tâm đ ồ a lục an chỉ có thấy được nhập viện thời điểm điện tâm đ ồ bệnh tình của con bệnh biến hóa sau đó còn chưa kịp phúc tra điện tâm đ ồ hảo lập tức phúc tra hoàng thần cũng không cảm thấy người bệnh đây là tâm nguyên tính vấn đề nhưng vẫn là nghe theo lục an bài cho người bệnh kiểm tra điện tâm độ năm điện tâm độ rất nhanh liền kiểm tra xong khi lục an nhìn thấy điện tâm độ hai mắt ngưng lại nguyên bản n h í u chặt l ô n g mày chậm rãi gian ra lục lao sư cái này điện tâm đồ giống như cũng không thành vấn đề à hoàng thần c a o mày mắt nhìn cũng không có phát hiện quá nhiều vấn đề một bên chu bình cũng b u lại mắt liếc điện tâm đồ nhân tiện nói hẳn không phải là vấn đề tim điện tâm đồ không có rõ ràng nâng lên chắc chắn không phải nhồi máu cơ tim điện tâm đồ là tối trực quan đơn giản nhất có thể phát hiện trái tim vấn đề không sáng tạo kiểm tra một tấm nho nhỏ điện tâm đồ có đôi khi lại là cất dấu trần đoán bí mật lục an lại là lắc đầu ý nghĩ của các ngươi không thể quá nhỏ hẹp điện tâm đồ chỉ có thể phản ứng vấn đề tim sao hắn lời nói này quả thật làm cho hoàng thần cùng chu bình ngây ngẩn cả người đi qua lục an nhắc nhở chu bình vội vàng cầm lấy điện tâm đồ lần nữa nghiên cứu phải bỡ lóc nhánh v một đạo liên tiểu lần e giờ sóng tương đối rõ ràng lục an nở nụ cười tiếp tục nói ngoại trừ những thứ này còn có thể phát hiện cái gì nghiêm trọng thuận chung hướng chuẩn bị phải tâm phụ tài trọng còn gì nữa không chu bình lắc đầu tạm thời chỉ có nhiều như vậy lục an mỉm cười nói bổ sung trừ cái đó ra còn có v một v ba đạo liên s ct đoạn hiện ra một hình bờ rủ gạ đã bày tỏ hình nếu như ta không có đoạn sai người bệnh này hẳn là cấp tính thuyên tắc phổi chuẩn bị cùng bị ra tại h thông u câu ộ c c tan chu t tình sự A. Lục An tiếng nói h Lục c vừa bên bình hoàng thần hai người vây xem phía dưới lugan rất nhanh liền cho người bệnh tiến hành bên giường động mạch phổi siêu âm theo siêu âm thăm dò đặt ở động mạch phổi cửa sổ bên trên rất rõ ràng có thể nhìn đến người mắc bệnh song bên cạnh động mạch phổi cũng đã bị t ắ c động mạch hoàn toàn ngăn chặn thật đúng là chặn lại a hoàng thần đều kinh trụ lục lao sư chỉ bằng mượn cái này một phần điện tâm đ ổ trực tiếp liền miểu sát thuyên tắc phổi trần bệnh đây cũng không phải là cấp cứu tướng mạo thuật đây có thể nói là hỏa nhãn kim tinh đi đợi một chút lại cùng các ngư i giảng nguyên nhân trước cùng người bệnh ra thuộc câu thông lập tức chuẩn bị tan cái cho a lục an nói hảo chu bình cùng hoàng thần đều là gật gật đầu song bên cạnh động mạch phổi cái n ô i gai động mạch phổi áp lực liền sẽ kịch liệt tăng cao từ đó sẽ dẫn tới cấp tính phải tâm thất khuất trường thậm chí là phải tâm suy kiệt người bệnh có thể sẽ đột nhiên xuất hiện hô hấp khó khăn ho khăn kịch liệt lòng b u ồ n b ự c tức ngực cùng với tim đập nhanh k h ạ c da máu cơn sốc thậm chí là sẽ phát sinh cấp tính hô hấp tuần hoàn suy kiệt bao quát đột tử các loại tình huống loại thời điểm này liền cần tan cái chốt đem động mạch phổi bên trong tác động mạch hòa tan thậm chí thông qua giải phẫu phương pháp tới lấy cái chốt sau đó lục an cùng người bệnh ra thuộc tiến hành bệnh tình cầu thông bởi vì lúc trước trương lượng viện trưởng thông qua điện thoại duyên cớ người bệnh g i a thuộc đối với lục gan t r ầ n bệnh cùng trị liệu xem như tương đối t i n tưởng câu thông quá trình tương đối thông thuận bây giờ biện pháp duy nhất chính là tan cái chốt nhưng mà ta cần báo cho biết là t ă n cái chốt tác dụng phụ chính là chảy máu lục gan chậm rãi đối với người bệnh đạo thường thấy nhất thường gặp s u ấ t huyết đường tiêu hóa nội tạng chảy máu trừ cái đó ra còn có thể có s u ấ t huyết nao các loại lục chủ nhiệm ngài còn có những thứ khác phương pháp sao trung nhiên nhà trai thuộc nghe được cái này trị liệu phương pháp trong lòng có chút sợ hãi tác dụng phụ nhiều lắm không có lục a n lắc đầu ta nói điểm chật bạch nói chuyện nhưng có thể không dễ nghe trước mắt mâu thân của ngài tình cảnh rất tồi tệ bây giờ chỉ có thể là tận lực đến cứu rút cho dù chúng ta dùng tan cái chốt thuốc d ư ợ c vật hiệu quả cùng tác dụng phụ đều không sát thực cát thời gian đang từng giây từng phút trôi qua trung niên nhà trai thuộc biết rõ lục an ý tứ tại cùng những nhà khác thuộc c â u thông sau đó cuối cùng đồng ý tan cái chốt trị liệu phương án chương ba trăm sáu mươi hai t a n thông chương ba trăm sáu mươi hai t a n thông cấp tính viên tắc phổi là bởi vì tác động mạch tạo thành tan cái chốt trị liệu nhưng là thông qua dược vật đem phổi mạch máu bên trong tác động mạch hòa tan bởi vậy như là nhồi máu cơ tim nhồi máu nào chết tại thích hợp thời gian cửa sổ bên trong cũng có thể tiến hành tan cái chốt trị liệu bất quá ở trong quá trình này cũng tồn tại cực lớn phong hiểm bởi vì tan cái chốt dược vật là thông qua t ĩ n h mạch thua chú không chỉ đối với thuyên tắc phổi có tác dụng càng là sẽ tác dụng đến toàn thân có khả năng ảnh hưởng đến bình thường t ạ g khí dẫn đến một ít tác dụng phụ như là làn l à da chảy máu nội t ạ n g chảy máu đường tiêu hóa chảy máu thậm chí là xuất huyết não một khi phát sinh một ít trí mạng tính chất tác dụng phụ cái kia cũng có khả năng dẫn đến người bệnh lập tức tử vong lục lao sư bây giờ còn có cái vấn đề đó chính là trần đoán chính xác thuyên tắc phổi kim tiêu chuẩn là động mạch phổi cờ tờ a chu bình chậm rãi đưa ra ý nghĩ của mình siêu âm mặc dù nhắc nhở có động mạch phổi cao áp nhưng không phải cao nhất tiêu chuẩn chúng ta phải dùng tan cái chốt dược vật nhất định muốn lấy ra trần đoán chính xác độ vật thông thường ct cùng siêu âm là không nhìn thấy t ắ c động mạch chỉ có thông qua tăng cường ct mới có thể thấy được mạch máu bị tắc nghẽn lục an gật gật đầu chu bình nguyên nói rất đúng cao nhất chuẩn trị quá trình chắc chắn là như thế này cần phải đi hoàn thiện động mạch phổi cờ tờ a nhưng mà lấy người bệnh trước mắt t r ả thái nàng không có cách nào di động cũng không thể rời bỏ dược vật duy trì trị liệu chúng ta có thể làm cũng chỉ có ngay tại chỗ tan cái chốt có thể vạn nhất xảy ra vấn đề gì chúng ta không có dựa theo thao tác quá trình tới vậy chúng ta thế nhưng là toàn bộ trách ta chu bình nhớ mày chuyện này nếu là làm đúng không có cái gì bệnh biến chứng xuất hiện tốt lắm dễ nói thế nhưng là một khi xuất hiện phong hiểm thậm chí người bệnh tử vong cái kia đang tiến hành điều trị giám định thời điểm bọn hắn không có tuân thủ điều trị c h u ẩ n tắc đó chính là toàn bộ trách nếu như bọn hắn trực tiếp tan cái chốt đây chính là cầm chính mình nửa đời sau nghề nghiệp kiếp sống đi làm tiền đặc thượng chu bình ta biết rõ ngươi ý tứ dựa theo tiêu chuẩn quá trình tới người bệnh kia liền không có lục an ánh mắt mười phần k i ê n nghị nhưng mà ta cũng không thể để người đóng cửa bốc lên loại này bị thu hồi bằng thầy thuốc p h o n g hiểm ta đi cùng g i a thuộc câu thông báo cáo cho viện lãnh đạo chỉ liệu phương diện sự t ì n h các người yên tâm đi thi hành a người bệnh g i a thuộc cùng trương lượng viện trưởng có chút quan hệ lục an nghĩ nghĩ chuẩn bị trực tiếp cho trương lượng viện trưởng gọi điện thoại nếu như từ hắn đứng ra cùng g i a thuộc tiến hành câu thông sự tình có thể liền dễ làm một chút trương viện trưởng ngượng ngủng m u ố như n vậy cho ngài gọi điện thoại chủ yếu là liên quan tới vừa mới người bệnh kia bệnh tình bên trên vấn đề trương viện trưởng nghe xong lục an miêu tả cũng trầm mặc đường à y mới chậm rãi nói lấy người bệnh trước mắt không cách nào làm động mạch phổi cờ tờ a sao thật không có biện pháp nàng không thể rời bỏ mạch máu hoạt tính dược vật huyết dưỡng cùng huyết áp đều không được huyết dưỡng cần dùng máy thở duy trì muốn ra ngoài làm kiểm tra chắc chắn là không thể nào lục an chậm dãi nói bây giờ nếu như không thử nghiệm lấy tan cái chốt người bệnh kia sinh tồn hy vọng xa vời nếu như tan cái chốt mạch máu thông người bệnh còn có thể cứu nhưng mà không có làm động mạch phổi cờ tờ a liền trực tiếp đi tan cái chốt chỉ sợ không phù hợp quy phạm một khi xảy ra vấn đề vậy coi như phiền phức lớn rồi thế nhưng là tan cái chốt lời nói ngươi có mấy phần chắc chắn đâu khó mà nói lục an nói người mắc bệnh niên linh quá lớn cơ sở tật bệnh rất nhiều tăng cái chốt cũng sẽ có tác dụng phụ khả năng nhưng mà nếu như bây giờ không tan cái tiêu đoán chừng không chống được bao lâu hảo ta đi cùng gia thuộc đàm luận các ngươi chờ tin tức của ta chương lượng nói xong lời này sau đó liền cúp điện thoại lục an tâm bên trong cũng thoáng nhẹ nhàng t h ở ra chương lượng là viện lãnh đạo cùng gia thuộc cũng có chút quan hệ từ hắn đứng ra tốt hơn câu thông một chút ước chừng sau năm phút lục an nhận được trương lượng viện trưởng điện thoại tan a ta cùng gia thuộc đã trao đổi bây giờ chính là lấy n g a chết làm n g a sống thân nhân bọn họ biểu thị nguyện ý gánh chịu phóng hiểm các ngư cho hắn ký tên a. Thu、đến. Tiếp thu được chính xác trả tức chính chắc chắn, đến. được An lời lập xác Lục bốn ắ bắt t thông chi chu bình, bắt đầu chuẩn bị dược vật tan đầu đầu chu chuẩn chi bình, h dược cái c bị t h ắ theo ì tình hình tìm tình mình. cầm sách cùng tan cái chốt đồng ý sách, tìm được người bệnh gia thuộc, lần nữa câu thuộc sách của lần hiểu bệnh thông bệnh h người gia gia tại sau xuống rõ trên tan tên t đồng đồng nữa đồng đó, ý ý ý ký tan cái chốt dược vật chậm chạp nhỏ vào trong người mắc bệnh m ạ n h bên trong trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng thành công hay không chủ yếu nhìn tiếp xuống toàn bộ tan cái chốt quá trình thành công người mắc bệnh sinh mệnh thể trinh ổn định thất bại người bệnh kia rất có thể liền không có vô luận thành công hay không người bệnh đều gặp phải s u ấ t huyết nhiều phong hiểm xem như eiku ý cỡ, ưu trực ban bác sĩ chu bình không hề rời đi dường bệnh một mực chú ý người mắc bệnh làn da nghiêm mạc chảy máu tình huống chuẩn bị tùy thời đối với tan cái chốt dược vật tiến hành điều chỉnh theo thời gian trôi qua chu bình ngạc nhiên phát hiện người mắc bệnh huyết áp tựa hồ có thể ổn định chậm rãi giảm bớt mạch máu hoạt tính dược vật bơm vào lượng trừ cái đó ra người mắc bệnh huyết dưỡng độ bão hỏa tựa hồ cũng tại từ từ đi lên hết thể tựa hồ cũng tại hướng về phương hướng tốt phát triển hơn nữa người bệnh tạm thời cũng không có xuất hiện bất kỳ bất lương phản ứng theo tan cái chốt dược vật thua chú hoàng tất người mắc bệnh sinh mệnh thể trinh hướng tới ổn định hơn nữa ý thức trạng thái tại từng bước khôi phục nếu như kế tiếp không có bất kỳ cái gì bệnh biến chứng xuất hiện vậy bọn hắn hẳn là thành công chu bình cùng hoàng thần lộ ra nét mặt hưng phấn bọn họ đều là lần đầu tại không có làm động m ạ n h phổi ta tình huống phía dưới cho người bệnh tan cái chốt lấy mất cầm đầu phát biểu phát hiện t u y ê n tắc phổi vẫn là không ít gặp lục an hướng về phía chu bình cùng hoàng thần đạo đặc biệt là người bệnh té xịu sau những cái tia rời giường như xí đối với loại này người bệnh chúng ta cao hơn độ hoài nghi t u y ê n tắc phổi khả năng lục lao sư ta vẫn cảm thấy rất th n g à i sao có thể thông qua một tấm điện tâm đồ liền có thể nhìn ra người bệnh là thuyên tắc phổi đâu hoàng thần cầm trong tay người bệnh điện tâm đồ không ngừng mà lật xem nếu là đổi lại là nàng đoán chừng lại nhìn mấy ngày cũng không biết đây là thuyên tắc phổi chuyện này cũng không có gì kỹ xảo chính là một chút thường gặp phán đoán tiêu chuẩn lucan nở nụ cười chúng ta lâm sàng bên trên thường nói nhất đến chính là s 1 q b t 3 bất quá đó cũng không phải đặc thù tính chất biểu hiện còn rất nhiều những thứ khác biểu hiện tỉ như nói phải bỡ lọc nhánh về một đạo liên lần e giơ sóng còn có s x t đoạn đẹt thớp t sóng đảo ngược các loại lucan mà nói hời hợt nhưng mà chu bình cùng hoàng thần biết, đây tuyệt đối là bao nhiêu lâm sàng kinh nghiệm mới tích lũy hoàng thần vừa gật đầu vừa lấy ra quyển sổ nhỏ ghi chép lục lao sư vậy bây giờ người mắc bệnh tác động mạch là tan thông sao lục an khẽ hơi chầm xuống một cái từ trước mắt tình huống đến xem hẳn là thông nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong trên giường bệnh lao thái thái đột nhiên đột nhiên kêu một tiếng tiếp đó liền nhìn thấy trong miệng nàng phun ra từng bãi từng bãi màu nâu đen đổ ăn c ạ t bã chương ba trăm sáu mươi ba nuốt châm thiếu nữ chương ba trăm sáu mươi ba nuốt châm thiếu nữ hỏng bét đây là suất huyết đường tiêu hóa chu bình thần sắc cứng lại vừa rồi trong dung mao cái kia vẻ vui sướng trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn tan cái chốt thành công mạch máu mặc dù là thông nhưng mà tác dụng phụ cũng tới suất huyết đường tiêu hóa chính là tan cái chốt thường thấy nhất tác dụng phụ hoàng t h ầ n thần thái cùng chu bình không sai bị lắm cũng là n h ễ u chặt l ô n g mày cho dù là tan cái chốt thành công nếu như là đụng tới trí mạng tính chất đường tiêu hóa cái kia hết thể cố gắng đều h ư ở n g phí trước tiên đ ừ n g hoàng hốt không nhất định là suất huyết đường tiêu hóa cũng có khả năng là ứng kích tính chất l u t lục an trầm xuống tâm p h gật gật ân hoàng thân i m máu c gật ngưng h u y c n gật năng, cho tổ đầu đem lục can lời nói toàn bộ đều ghi xuống kế tiếp lại là học thêm khoa hội trần một bệnh nhân hôm nay đã để cho hô hấp khoa ý cờ u khoa nội tim mạch trong a ư ờ i i n h lúc đó viện trưởng trương lượng còn đánh rồi một trận điện thoại biết được người bệnh tình huống chuyển biến tốt đẹp sau đó hắn cũng thoáng an tâm một chút lục thầy thuốc hút thuốc không người bệnh g i a thuộc đi tới phòng thầy thuốc làm việc nhất định phải cho lục an nhét hai bao thuốc lục an không cần hắn nhất định phải ném ở trên b à n công tác ngừng ngủ ta thật không hút thuốc lục an k h o á t khoác tay khói là một nghìn chín trăm m ư ơ i sáu thật đúng là không tiện nghi ngươi thật sự đem đi đi cũng không cần để chúng ta khó xử gặp lục an kiên trì như vậy g i a thuộc chỉ có thể lộ v ẻ tức giận cầm trở về năm tám h sáng tiếp nhận ca kết thúc trong một đêm bận rộn cuối cùng v ư ợ t qua rất lâu không có lên ca đêm lục an trong lúc nhất thời còn có chút không quen bất quá tiểu bận rộn này ca đêm bên trên nhiều thật đúng là chịu không được đồng hồ sinh học đều bị làm rối loạn thật tốt đi về nghỉ ngủ một giấc ngày mai lại sinh long hoàng hổ lục an cười đối với hoàng thần còn thuận tay cho nàng đưa một phần từ nhà ăn mua được mì trộn tương trên tốt c ả m tạ lục lao sư hoàng thần cảm giác chính mình thể xác tinh thần đ ề u mệnh một đêm này chiến đấu không chút nào kém hơn đi chạy một cái mạ dạ tổng đến n ộ i chu bình e y cờ u sự tỉnh còn không có xử lý xong bây giờ còn không thể tăng tầm bất quá e y cờ u mặc dù bận rộn nhưng mà tiền lương chắc chắn cũng càng cao một chút sẽ không bạc đãi bọn hắn lục an đang chuẩn bị thời điểm ra đi tào thiên huy đột nhiên đến Hắn họp, không ngày nay bên ngoài họp, cũng mấy trong h hắn tiểu lục. Tới một chuyến phòng làm việc của ta, chúng ta thương lượng vấn đề. Thiên Huy sắc mặt có chút nghiêm túc, cái này khiến lục an có chút ấ vấn y này bóng buồn bực. có có người ngươi lượng An tiểu tới việc cái của lục, của sắc túc, Lục ta, ta một Tào mặt t làm đề. khoảng thời gian gần đây vân hoa bệnh viện số năm khoa cấp cứu có thể nói là sôi gió sôi nước còn không có đụng phải vấn đề nan g i ả i gì vừa đi vào văn phòng tào thiên huy liền chủ động khóa trái cửa tối hôm qua ca đêm tạm được lục an gật gật đầu đụng tới một cái thuyên tắc phổi bất quá tan thông những thứ khác bệnh nhân đều đi ân tào thiên huy đi đến trước bàn làm việc của mình vớt vớt chính mình huyện thái dương tiểu lục gần nhất có phiền phức sự tình l ã o sư là phương diện nào lục an chủ động cho tào thiên huy rót chén trà về chúng ta phòng không phải tào thiên huy lắc đầu là dính đến ngươi a lục an đang chuẩn bị nhấp một hớp trà tay cầm lên cái chén có chút dừng lại là như vậy tào thiên huy ngồi ngay ngắn thân thể ta mấy ngày nay kỳ thực là đi xem một bệnh nhân là có đường tiêu hóa khối u giải phẫu độ khó rất lớn trong tỉnh không ai dám làm lấy người bệnh trước mắt trả thái cũng không thích hợp lặn lội đường xa g i a thuộc của hắn không muốn từ bỏ hơn nữa bệnh nhân thân phận tương đối đặc thù nghe nói ngươi đang tiêu hóa đạo khối ư u lĩnh vực này có chút thành tích muốn ngươi tự mình đi xem một chút người bệnh thậm chí là làm giải phẫu nghe được tào thiên huy nói lục an cũng là c h o mày thật đúng là đại phiền thoái cái này giải phẫu nếu là làm xong đó còn dễ nói một khi có bất kỳ sai lầm vậy thì phiền thoái hơn nữa lấy lục an trước mắt danh tiếng căn bản không có không có tất yếu bốc lên lớn như thế phong hiểm ta không thể cự tuyệt sao lục an trầm dai nói tào thiên huy lại là bất đắc gì nói đương nhiên không thể cự tuyệt bệnh nhân thân phận quá đặc thù người bệnh tia gia thuộc tại sao không đi tìm kinh đô cùng thượng hải giáo sư tới làm lục an nghi ngờ nói t h â người bệnh trước mắt tại vân hoa bệnh viện nhân dân cán bộ phòng bệnh tào thiên huy nói ngày mai có cái cả nước đại chuyên gia hội trần rất nhiều giáo sư sẽ tham gia online hội trần thân nhân bọn họ hy vọng ngươi có thể đi đến nỗi giải phẫu sự tình mặc dù khẩn cấp nhưng cũng không có nhanh như vậy hảo vậy ta ngày mai đi xem một chút lục an không có chối tử đi xem một chút người bệnh vẫn là không có vấn đề n g ư ờ i cũng đ ừ n g khẩn trường nếu là giải phẫu quả thật có độ khó không cần cường ngạnh lấy tiếp nhận tào thiên huy nhắc nhở một câu lục an bây giờ tiền đồ vô lượng căn bản bởi vì loại chuyện này lưu lại không tốt mượn cớ yên tâm đi lao sư lục an cười cười hắn mặc dù đối với chính mình có lòng tin nhưng cũng không phải loại kia cuồng ngạo người tự đại tương phản b ở i vì hệ thống tồn tại hắn càng là biết giải phẫu thao t á c trần nhà ở nơi nào sẽ không coi thường mỗi một cái giải phẫu rời đi chủ nhiệm văn phòng lục an trở lại phòng trực ban thay đổi áo khoác trắng đang chuẩn bị rời đi phòng nguyễn anh chính vô cùng lo lắng chạy tới lục an khoan hay đi tới một khó giải quyết lục an đã rất lâu không nhìn thấy nguyễn anh chính bộ dạng này khẩn trương bộ dáng một bên một lần nữa thay đổi áo khoác trắng một bên liền vội và hỏi thế nào nguyễn anh chính lôi kéo lục an hướng về ei -E、c u p ư ơ n g hướng chạy tới vừa rồi một trăm hai mươi đưa tới một cái hơn hai mươi tuổi nữ sinh Hắn thở dốc một hơi, nhà châm. châm. nói, trong nhà nuốt một cái châm. À, nuốt châm. Lục An kinh nghi một tiếp tục một dốc cái Lục bệnh ấ t định. Trường Náy Biển. Trường 364, 364, Mò Kim 364. Mò Kim Biển. Náy b viện số năm khoa cấp cứu cũ bể n h ở khu bên ngoài trên hành lang rất nhiều người bệnh g i a thuộc đều khẩn trương đi qua đi lại không thiếu còn ngồi sồn dưới đất có người còn tại khóc dòng dòng gọi điện thoại, có người còn dòng dòng điện người gọi tại may mắn sống sót sau tai nạn làm người khác chú ý là một cái gia đình nhà gái thuộc nàng không ngừng chiều ei cờ u bên trong nhìn q u a n mặt tràn đầy đỏ bừng khỏe mắt cũng là nước mắt chỉ có điều ei cờ ưu đ ạ i đại môn là mờ đục tựa sắt căn bản không có khả năng trông thấy bên trong bất kỳ tình huống gì bác sĩ nữ nhi của ta thế nào nữ nhi của ta chính là vừa đưa tới cái kia hai mươi tuổi nữ sinh nàng ra sao trông thấy nguyễn anh chính cùng lục an đi tới gia đình nhà gái thuộc giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng vội vàng kéo lấy nguyễn anh chính ống tay áo nàng hai đầu gối hơi hơi ố lượng làm bộ liền muốn quỳ xuống lục an lập tức liền biết đây chính là nuốt châm thiếu nữ mẫu thân ngươi trước tiên đừng có gấp chúng ta đang tại hăng hái trị liệu nhà các ngươi thuộc bên ngoài bây giờ trởi n g u y ễ một một hai bác sĩ ta van cầu các ngươi nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta thanh âm của nàng vô cùng bị thương chuyển đến trong lỗ thai của mọi người đều cảm thấy bị thương yên tâm đi vị này là chúng ta khoa cấp cứu lục an bác sĩ n g ư ơ i có thể nghe nói qua có h ắ n tại nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp tốt nguyễn anh chính không có cách nào chỉ có thể chuyển ra lục an danh tiếng lục an tại trên internet cũng là có chút danh khí chỉ cần không phải hai dê mạng lưới hẳn là đều nghe nói qua hắn lục an bác sĩ gia đình nhà gái thuộc quay đầu nhìn về phía một bên lục an lập tức thần sắc trở nên hết sức kích động ta biết ta b ê n ngươi van cầu lục an chủ nhiệm ngài nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta lục an hít sâu một hơi tiếp đó chậm rãi phun ra tới bệnh viện liền nghe chúng ta tin tưởng chúng ta cảm xúc không cần quá kích động cái này bên cạnh còn có những thứ khác người bệnh cùng da thuộc thật tốt Ta n、e、g Anh chính bệnh tình bệnh cái có không mở, lục c an h nhà g kinh thuộc cái ngạc bình không thôi u c chờ khu từ xưa đến nay tự sát phương thức có nhiều loại tỷ như nói độc dược treo cổ nhảy sông trở ngại nuốt vàng các loại trong đó nuốt vàng bị người cổ đại cho rằng là một loại cao quý mà ưu nhã tự sát phương thức nó cũng là thống khổ nhất một loại kim loại dị vật có thể sẽ dẫn đến đường tiêu hóa thủng từ đó tạo thành tràn ngập tính chất viêm phúc mạc bụng đau đớn kịch liệt cuối cùng bởi vì lây nhiễm tính chất cơn sốc mà chết nguyễn anh chính sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ nữ sinh nói mình ở trên mạng t r a xét nuốt châm tự sát không có thống khổ gì thế là nàng đã tìm được trong nhà tú hoa trâm n ắ m nuốt vào thế nhưng là vừa nuốt vào vào trong trong nháy mắt nàng liền hối hận sau đó nàng liền bắt đầu xuất hiện đau bụng triệu chứng bất quá đến ngày thứ hai mới đúng sự thật cáo chi chính mình mẹ của nàng mẹ của nàng mới mang theo nàng đi tới bệnh viện chạy chữa hai người vừa nói một bên liền đi tới người mắc bệnh giường bệnh bên cạnh lục an thì nhìn một cái hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi nữ sinh sắc mặt tái n h ậ t mà đau đớn nằm ở trên giường bệnh lục lao sư trước mắt người mắc bệnh sinh m ệ n h thể trinh bình ổn phần bụng là bình mềm bụng trên bộ có đẻ lên cường độ thấp phản n à y đau ruột minh e m bình thường vương minh tinh tại giường bệnh bên cạnh đứng bắt đầu hướng hai người giới thiệu người bệnh tình huống trước mắt nàng tại phòng khám bệnh làm một cái phần bụng lập nằm vị y tuyến kết quả nhắc nhở đường tiêu hóa hơn phát kim loại dị vật lục an khẽ gật đầu lần nữa cho nữ sinh tiến hành đơn giản t r a thể cùng vương minh tinh nói tới không sai b i ệ t lắm người bệnh trước mắt sinh m ệ n h thể t r i n h bình ổn chỉ là phần bụng có chút đẹ lên cùng với phản nhảy đau bác bác sĩ ta đau quá ta sai rồi ta không nên đi nuốt châm nhìn xem nữ hải trong miệng đau đớn dễ gì lục an cũng có chút đau lòng có lúc xúc động thực sự là ma quỷ tổn thương là chính mình cùng người nhà người bệnh da thuộc bây giờ còn tại e i c u cửa ra vào đau đớn cùng đợi trước tiên chớ khẩn trương chúng ta nhất định lấy ra ổn thỏa nhất giải quyết phương án l ụ c a n nhẹ g i ọ n g an ủi n g ư ờ i bây giờ trước tiên nghỉ ngơi thật tốt nữ sinh gật gật đầu nhưng mà mặt mũi tràn đầy vẫn như cũng là vẻ t h ố n g khổ c h a xét xong người bệnh sau đó l ụ c a n cùng nguyễn anh chính đi tới e i c u phòng thầy thuốc làm việc năm e i c u tất cả bác sĩ đã sớm t ề tụ một đường cùng thương thảo người bệnh này xử lý phương án Lục a n xem như bệnh viện số 5 khoa số cấp c ứ u t u y ệ t đối n h â n trọng vật yếu, có s anh u c ù g quyến quyết n đ ị người bệnh này c ũ n g k h ô n g có đặc biệt điện biệt h ì n bệnh h dạ dạy trung h n g c h ứ nàng đau đớn không đau bình n An g ngồi Lục vi trước tính, máy bệnh nghiệm vương minh tinh đều ngồi quanh ở bên cạnh hắn những thứ khác bác sĩ nội chú cùng thực tập sinh cũng tại một bên đứng xem khả năng này cũng là bởi vì tú hoa trầm kim tiêm rất nhỏ cho nên cho dù là hoàn toàn đâm thủng người mắc bệnh đường tiêu hóa cũng sẽ không có quá nhiều tiêu hóa dịch người bệnh này viêm phúc mặt kiểm tra triệu chứng bệnh tật không nghiêm trọng lắm tổng hợp cân nhắc đến xem ta cảm thấy vẫn là mở bụng tới lấy tương đối đáng tin bụng giải phẫu có thể nội soi hoặc mở bụng nội soi thương tích tiểu khôi phục nhanh nhưng mà đối với một chút phức tạp giải phẫu có thể làm không được h o à n mỹ mở bụng giải phẫu thương tích lớn khôi phục chậm nhưng mà thuật giá hảo có thể trình độ lớn nhất hoàn thành giải phẫu nguyễn anh chính lập tức phụ họa gật gật đầu ta đồng ý lục an ý kiến hơn hai mươi mai trầm dùng nội soi khó tránh khỏi bỏ sót cuối cùng vẫn là phải chuyển thành mở bụng trực tiếp mở bụng tới lấy mà nói mặc dù thương tích lớn nhưng mà có, thể cam đoan không có sơ hở nào. lục an tuyển dụng mở bụng cũng là đi qua nhiều m ặ t suy tính cái này tú hoa châm rất nhỏ hơn nữa số lượng nhiều không dễ dàng tìm nội soi tới làm mà nói thuật giã có hạn chỉ có mở bụng mới có thể tận khả năng xem xét tất cả chỗ tránh bỏ sót có lục an cùng nguyễn anh chính hai vị nhân vật trọng yếu đưa ra ý kiến của mình những người khác tự nhiên là phụ họa cũng không có biện pháp tốt hơn bất quá cái này nói đến đơn giản nhưng mà tất cả mọi người đều biết lần này giải phẫu cũng không đơn giản có thể nói tương đương với đại hải vất châm、4. chương ba trăm sáu mươi lăm loại người như vậy nhóm chương ba trăm sáu mươi lăm loại người như vậy nhóm l ụ c a n đi tới ei -E、c u bên ngoài cùng gia thuộc đàm luận bệnh tình cùng với xác định tiếp xuống trị liệu phương pháp mặc dù người bệnh gia thuộc trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu tuổi trẻ như vậy hài tử đi làm mở bụng giải phẫu vết thương tuyệt đối sẽ lưu lại vết sẹo nhưng mà đụng tới bây giờ loại này nguy cấp tình huống ngoại trừ mở bụng giải phẫu cũng không có k h á c biện pháp tốt hơn lục thấy thuốc ta tại buổi tối nghe nói còn có một loại phương pháp là nội soi ngài nhìn loại này phương pháp có thể chứ đó là tại tú hoa châm số lượng ít hơn nữa không có dẫn đến đau bụng cấp tình huống bây giờ loại tình huống này lúc nào cũng có thể thêm một bước chuyển biến xấu chỉ cần mở bụng có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã, nhã. tận khả năng tránh lần thứ hai giải Tốt à, lục chủ nhiệm, vậy ta, ta thân vậy năng lần nhiệm, liền nghe ngại, liền làm mở bụng giải A. Người bệnh khả hai phẫu. chủ phẫu giải giải Lục làm A. mẫu mở sau một phen thiên theo phen nhân giao chiến, nghe cùng vẫn là nghe theo lục An ý kiến. giao cuối Sau Lục là ý đó ra thuộc lời ghi chép t h ử giải phẫu hiểu rõ tình hình đồng ý sách nguyễn anh chính liền bắt đầu cho giải phẫu phòng gọi điện thoại an bài tiếp xuống giải phẫu trị liệu giải phẫu độ khó khá lớn lục an dĩ nhiên chính là này đài giải phẫu mộ chính hắn đang chuẩn bị tiến giải phẫu phòng thời điểm nhan duyệt điện thoại đánh tới còn không có tan tầm sao nhan d u y ệ tâm thanh có chút mơ mơ màng màng hẳn là trên giường còn không có đứng lên đột nhiên có đài cấp cứu giải phẫu một người nữ sinh nuốt hơn hai mươi cây kim chuẩn bị mở bụng giải phẫu lucan nói ngươi trước tiên đ ừ n g cho ta ngươi ăn trước chút đồ vật ta này đài giải phẫu không biết cái gì có thể kết thúc ân ngươi không cần phải để ý đến ta lấy chính mình sự tình làm chủ a nhan duyệt nói khẽ lucan không nhiều lời nhưng mà đơn giản vài câu nàng cũng có thể nghe ra này đài giải phẫu khó giải quyết hai người hàn huyên vài câu sau đó liền cúp điện thoại lucan các ngươi cũng sắp kết hôn rồi chứ nguyễn anh chính cũng đi vào giải phẫu phòng bắt đầu đổi giải phẫu áo nhớ kỹ đến lúc đó ngươi tại trong phòng ban thông báo một chút chúng ta đều đi cổ động một chút hảo không có vấn đề lục an nở nụ cười vậy ta thực sự là quá chờ mong nguyễn anh chính gặp qua nhan duyệt biết đây là một đôi kim đồng ngọc nữ nhan duyệt còn giống như chủ công tại nghiên cứu khoa học phương diện hai người vừa vặn bổ sung năm thuật chuẩn bị trước kết thúc lục an mổ chính nguyễn anh chính là một t r ợ chu bình cùng vương minh tinh phân biệt là thứ hai đ ệ tam trợ thủ chu bình cùng vương minh tinh chia ra cho người bệnh tiến hành giải phẫu phía trước chư độc phô khăn ai minh tinh à ngươi nói dài như vậy c h ư m làm sao lại có thể dễ dàng như thế nuột vào trong bụng đâu chu bình vui tươi hớn hở mà hỏi thăm ngươi nhìn từ nơi này ct nhìn lên cái này tú hoa châm cũng không n g ắ n a hơn nữa bộ dáng rất sắc bén cứng rắn vương minh tinh một trận lập tức nói chu l ã o sư ta tại giải phẫu lên đài phía trước vừa thật đúng là đi tra tư liệu nhân thể thực quản tiềm năng là vô hạn thực quản cơ bản quan g có rất mạnh thư giãn cùng co vào năng lực tú hoa châm mặt ngoài cũng rất bóng l o á n g người rỗi thẳng cổ là có thể nuốt xuống Ngày, ngươi giải thích như vậy còn giống như thật có đạo lý chu bình gật gật đầu đúng vào lúc này phía sau hai người đột nhiên liền vang lên tào thiên huy âm thanh hai người các ngươi tại khoa cấp cứu đợi thời gian ngắn khoa cấp cứu đụng tới nuốt tú hoa châm vẫn là rất thường gặp tào thiên huy vừa nói vừa đi tiến lên ta tại khoa cấp cứu nhiều năm như vậy từ bệnh nhân thể nội kẹp ra dị vật tiếp thật là đủ loại thường gặp có dây kém viên bi cùng với c ú c áo cũng đã gặp nuốt cái kéo bàn trải đánh răng thậm chí có cái bật lửa lược chủ nhiệm tào thiên huy đột nhiên đến để cho vương minh tinh cùng chu bình thu hồi khuôn mặt t ư ơ i cười hai người động tác trên tay càng nhanh nhẹn mấy phần hỏi các người một vấn đề có biết hay không nuốt dị vật lấy cái nào người bệnh tới nhiều tào thiên huy nhìn về phía trước mắt hai cái thầy thuốc trẻ tuổi chu bình lập tức bật thốt lên tinh thần dị thường người bệnh ân tào thiên huy điểm gật đầu còn có đ â y này vương minh tinh bổ sung một câu nhi đồng cùng với phí hoài bản thân mình tuổi trẻ nữ tử Ngạch, ta đây không phải kỳ thị nữ tính chỉ là tại trên lâm sàng bên trên phí hoài bản thân mình nữ tính càng nhiều gặp còn bỏ sót một loại đám người tào thiên huy nợ nụ cười các ngươi suy nghĩ kỹ một chút chu bình cùng vương minh tinh khẽ nhữ mày túi đầu suy nghĩ tiếp đó lấy nhau đều là lắc đầu mà lúc này lục an đã tẩy xong tay từ giải phẫu bên ngoài đi đến lao sư ngài nói hẳn còn có một loại đặc thù đám người đó chính là hốt n g c a tào thiên huy quay đầu nhìn về phía lục an tiếp đó khé gật đầu ân không tệ chu bình cùng vương minh tinh hai người lập tức bừng tỉnh hiểu ra đây là một loại cực kỳ người đặc thù nhóm là có khả năng làm ra loại chuyện như vậy lục an bên cạnh đứng là nguyễn anh chính hắn cũng là tò mò hỏi một câu chủ nhiệm ngày hôm nay như thế nào có thời gian tới giải phẫu phòng xem kể từ tào thiên huy lên làm chủ nhiệm sau đó càng nhiều tinh lực hơn là đặt ở phòng quản lý cùng phát triển phía trên ngoại trừ một chút trọng đại giải phẫu hắn trên cơ bản sẽ không tới giải phẫu phòng nghe nói các n g ư ờ i thu cái khó giải quyết bệnh nhân liền đến nhìn một chút tào thiên huy hai tay chắp sau lưng nghe nói lập tức lại học thêm khoa liên hiệp hội trần ta đương nhiên được tới nhìn một cái lão sư cái kia này đại giải phẫu ngài tới m ộ chính lục an cười nhìn về phía tào thiên huy tào thiên huy vội vàng k h o á t tay không được không được ngươi tới ta liền đến học tập một chút hắn bây giờ hiểu rất rõ lục an năng lực giải phẫu năng lực cao hơn hắn ra một m à n g lớn hắn căn bản không cần thiết mạo xưng là trang hào hắn năm giải phẫu phía trước tất cả tham dự giải phẫu bác sĩ đem người mắc bệnh ct phim lần nữa tiến hành thảo luận lục an từ thuật phía trước ct hình ảnh học kết quả nhìn người bệnh trong bụng trí ít có hai mươi hai căn tú hoa trầm những thứ này tú hoa trầm có năm cm dài đại bộ phận tại người mắc bệnh ở bụng trên vách trong đó có ba căn đã l ệ c h vị trí đến ổ bụng rất sâu bộ vị một khi trong quá trình lấy trâm không cẩn thận đâm thủng lớn mạch máu có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng nguyễn anh chính trước tiên phát biểu ý kiến của mình điểm này tất cả mọi người tại chỗ đều hết sức rõ ràng cái này không đơn thuần là tìm được trâm lấy ra vấn đề hơn nữa còn dính đến mạch máu thần kinh cùng nhiều phương diện lĩnh vực bằng không cho dù đem tú hoa trâm lấy ra nhưng mà thương tổn tới người mắc bệnh mạch máu hoặc thần kinh vậy liền được không bù mất trước tiên căn cứ vào ct trong chân dung tú hoa trâm vị trí tiến hành từng bước dọ xe ta lục an chậm dai nói không thể bỏ sót bộ bích đường tiêu hóa c ò n có chút tương đối sâu ẩn tàng vị trí bây giờ tương đối khá tin tức chính là nuốt châm thời gian không dài vị trí hẳn sẽ không quá sâu hảo mặt k h ắ p y hệ vụ khoa đã tổ chức học thêm khoa liên hiệp hội t r ậ n nguyễn anh chính nói mạch máu ngoại khoa thần kinh ngoại khoa siêu âm còn có khoa chỉnh hình mấy người nhiều cái phòng bác sĩ đều ở bên ngoài trở lấy hảo p h i ề n toái h lục an gật gật đầu hắn hít sâu một hơi chậm rãi nhìn về phía người mắc bệnh thuật khu giải phẫu chính thức bắt đầu lần này giải phẫu là hắn chưa bao giờ đã thử hoàn toàn mới lĩnh vực lấy tú hoa trâm chương ba trăm sáu mươi sáu còn lại một cm khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm hạ bân nói dựa theo cấu tạo của thân thể con người những kim này tại người bệnh thể nội xuôi dòng có thể đi lại gần tới năm sáu gạo khoảng cách đi qua người mắc bệnh thực quản dạ dày ruột đầu bất quá tại bốn lượn quanh cozonon n chật hẹp m ô n vị cùng trở về mù cánh các loại mấu chốt bộ vị cũng rất có thể bị ngăn trở lao chu a ta nhớ được các ngươi lần trước có cái nuốt châm người bệnh cuối cùng là xử lý như thế nào hạ bân nhìn về phía một bên khoa nội tiêu hóa phó chủ nhiệm c h u học quân cái kia nuốt châm thời gian rất ngắn hơn nữa cũng chỉ nuốt một cái cho nên dùng nội soi lấy ra là được rồi chu học quân cười cười cũng không giống như bệnh nhân này nuốt hơn hai mươi mai ta cũng chưa từng thấy qua dưới tình huống bình thường bỏ lỡ nuốt dị vật nếu như thời gian tương đối ngắn có thể dừng lại ở dạ dày là có thể thông qua nội soi dạ dày kỹ thuật đem hắn lấy ra mà một chút hình thái quy tắc còn có cỡ nhỏ hạt tròn dị vật bị bỏ l ư ớ n ư ớ t cũng có thể thông qua đường tiêu hóa tự động bãi suất chẳng qua nếu như hạt tròn quá lớn rất có thể sẽ ngăn chặn người mắc bệnh môn vị cùng trở về mù cánh dẫn đến bệnh tắc ruột bất kể nói thế nào à. lục an lần này giải phẫu muốn lấy hơn hai mươi mai t r â m hẳn là bệnh viện chúng ta ví dụ đầu tiên à. chu học quân cảm t h ắ n một câu đúng vậy à, độ khó cũng không nhỏ một bên hạ v â n phụ hòa nói ta đoán chừng cũng là vân hoa ví dụ đầu tiên chỉ sợ chỉ có lục an dám làm loại này giải phẫu a đám người đối với lục an không keo kiệt chút nào ca ngợi chi nôn phía trước mở bụng sau đó lục an theo người bệnh dạ dày ruột đầu bên trong bắt đầu tìm kiếm bất quá cũng không có phát hiện bất luận cái gì tú hoa châm dấu vết ở trong quá trình này bao quát lục an tại một chính bác sĩ cùng trợ thủ đều đánh lên một vạn điểm tinh thần tránh bất luận cái gì bất luận cái gì dấu vết để lại bởi vì t ú hoa châm trên cơ thể người bên trong rất có thể bị ăn mòn sau đứt gãy không nhất định chính là hoàn chỉnh một cây thông qua thuật phía trước ct hình ảnh học kiểm tra cùng với thuật bên trong ít tuyến so sánh nửa giờ sau thời điểm lucan rất nhanh liền tìm được bụng trong vách năm cái châm lục lao sư những kim này bộ phận đã cùng xuyên tấu h c h ẳ n g đạo chu bình nói có một cây thậm chí chuyển vị cho tới tấm lưới màng trong túi gan ruột đầu dây chẳng trái đôi phụ cận lucan gật gật đầu hắn đã sớm chú ý tới cái này cây kim chuẩn bị cắt ra gan dạ dày dây chẳng nhất định muốn đem cái này cây kim tìm được bằng không thời gian dài vậy thì phiền t h i nhân thể gan môn khu có gan động mạch cùng với ống mật phía dưới khang tính mạch các loại trọng yếu kết cấu nếu như không thể kịp thời lấy ra tú hoa châm rất có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh thao tác này đối với lục g an không có bất kỳ cái gì độ khó hắn mắt nhìn một bên nhau nhau muốn thử nguyễn anh chính chính ca nếu không thì ngươi tới nguyễn anh chính không chút do dự tiếp nhận qua chủ đạo vị trí hắn bây giờ đồng dạng là lòng tin m ư ờ i phần tại lục g an không đến bệnh viện số năm khoa cấp cứu phía trước hắn nhiều nhất có thể làm đơn giản một chút túi mật giải phẫu thế nhưng là theo phòng giải phẫu lượng tăng thêm nguyễn anh chính tham gia đủ loại độ khó cao giải phẫu hơn nữa lấy được lục an trực tiếp dạy học hắn giải phẫu năng lực đồng dạng là đang nhanh chóng để thẳng ở trong bây giờ nguyễn anh chính giải phẫu năng lực tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía nguyễn anh chính cắt ra gan dạ dày dây chẳng sau đó tiến vào tấm lưới mảng túi tại lục an dưới sự chỉ đạo bắt đầu chia lịa gan ruột đầu dây chẳng cuối cùng thành công bộc lộ ra tầm mắt lấy ra năm cm giải tú hoa châm giải phẫu ban đầu giai đoạn đều hết sức thuận lợi có thể tiếp nhận xuống phiền phức rất nhanh liệt tới còn lại tú hoa châm phân bố quá phân tán khuyết thiếu hiệu quả định vị lục an chỉ có thể một bên tìm kiếm một bên tiến hành ít tuyến chiếu sạng không thể không tiếp nhận số lớn phóng xạng tại xê cánh tay cơ ít tuyến dưới sự giúp đỡ ở lại người bệnh thể nội cái khác tú hoa t r ầ m cũng trầm trầm hiện lộ ra lục lao sư ổ bụng lui về sau có một cây tràng đạo bên trái có một cây chớ đã lưới lớn màng bên trong còn có một cây nguyễn anh chính sắc mặt lại trở nên ngưng trọng mấy phần đối với cùng ít tuyến máy móc cẩn thận so sánh hắn phát hiện có một cây t r ầ m tại xuyên thấu qua tràng đạo tiến nhập trong người bệnh lưới lớn màng vạn hạnh chính là căn này tú hoa châm đồng thời không có tiếp tục đi tới và không tiếp tục rú tẩu vạn nhất đâm xuyên lớn mạch máu cùng tim phổi mấy người trọng yếu khí quan hậu quả kia khó mà l nhưng mà bị lưới lớn màng bao c u ố n tú hoa châm rất khó tìm kiếm nguyễn anh chính cầm giải phẫu đao tại thuật giã bên trong vừa đi vừa về trở về tìm vài vòng n h ư cũng không có tìm được cái này một cây tú hoa châm ta đến đây đi lucan thấy thế lập tức liền thay nguyễn anh chính vị trí hắn giải phẫu năng lực cường hãn ngoại trừ là tại trong hệ thống rèn luyện càng la mắt hai tay chờ tất cả khí q u a n năng lực tổng hợp để thăng lucan ánh mắt kiên định mảy may không nhìn thấy khẩn trương và bối rối hắn chậm rãi phân ly lấy lưới lớn màng tầng tầng b ă n màng từng điểm từng điểm đi tìm cái kia che giấu tú hoa châm trên dưới trái phải tất cả vị、trí. hắn không có bất kỳ cái gì bỏ sót loại này tinh vi tìm kiếm ngoại trừ dựa vào giải phẫu năng lực nhãn lực còn phải dựa vào trầm t ĩ n h lạnh lùng tâm lý tố chất mười phút hai mươi phút trôi qua vẫn như c ũ không nhìn thấy tú hoa châm cái bóng nhưng mà lục an không có chút nào bối rối châm, chắc chắn tồn tại bởi vì ít online rõ ràng có một cái trường điều hình dị vật cái bóng bây giờ cần chính là nhắn nhủi thủ pháp và kiên nhẫn lại qua mười phút thậm chí giải phẫu bên ngoài mỗi phòng chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm đều nhanh từ bỏ cái này châm ta xem k ó tìm bị toàn bộ lưới lớn màng bạo lại khoa ngoại tổng quát hạ bân lắc đầu tầng này tầng b ắ màng thật t khó sự là ì tìm. mọi Không tìm l người ở đây đều nhanh cảm thấy không có hy vọng thời điểm lúa gan tay có chút dừng lại hắn cảm giác rõ ràng đến giải phẫu đao tựa hồ có chút lực cản trên mặt của hắn thoáng qua một tia mừng rỡ động tác trên tay trở nên càng thêm chậm chạp từng chút một lột da lưới lớn màng có thuật ra bên trong cuối cùng xuất hiện một cái ước chừng bốn cm điện hình dị vật lấy ra xem xét quả nhiên là cái tia tú hoa châm chỉ có điều trên kim bọc lấy một tầng bao màng quá tốt rồi rốt cuộc tìm được nguyễn anh chính sắc mặt vui mừng giải phẫu trên đài những người khác đồng dạng làm ừ n g rỡ không thôi căn này giấu ở chỗ sâu tú hoa châm lại thấy ánh mặt trời nhưng mà duy chỉ có lục can trên mặt vẫn như cũ có chút nghiêm túc cùng khẩn trương có chút không đúng lắm những kim này cũng đều là trên dưới năm cm cái này một cây như thế nào chỉ có bốn cm còn lại một cm đâu chương ba trăm sáu mươi bảy không cần lấy chương ba trăm sáu mươi bảy không cần lấy giải phẫu trong phòng mọi người vừa nghe t h ầ n s ắ c cũng là hết sức nghi hoặc chẳng lẽ là cái này một cây châm vốn là ngắn nguyễn anh chính tính thăm dò mà hỏi thăm một câu lục an lông mày nhũ một cái tiếp đó lắc đầu loại tình huống này cực kỳ bẽ nhỏ công nghiệp hàng hóa đồ vật không khả năng sẽ có t r ê n lệch lớn như vậy một bên vương minh tinh đột nhiên tới một câu chẳng lẽ là châm đã mất đám người nghe vậy trong lòng đều là cả kinh bốn c mở châm đều khó tìm như vậy nếu như đức cái k i a còn lại còn có trên dưới một cm châm đây chẳng phải là càng khó tìm hơn minh tinh nói có đạo lý ta cũng cảm thấy rất có thể là lắm mất lục an ngưng trọng gật gật đầu cái k i a còn lại không đến một cm chúng ta nên làm cái gì chu bình nhỏ giọng nói khó tìm như vậy chúng ta không tìm không có khả năng lục an mắt sáng như bước nhất định phải tìm được vị trí này trọng yếu hơn cho dù là còn sót lại có một cm châm vạn nhất đột phá lưới lớn mạng thương tổn tới trọng yếu khí quan vậy thì không xong cho dù là nhỏ đi nữa chúng ta hay là muốn thử một lần nguyễn anh chính tán đồng gật gật đầu bất quá hắn biểu lộ hết sức nghiêm trọng lục an ngươi nói có đạo lý thế nhưng là vừa 1 4 cm trâm đều tìm lâu như vậy cái kia một cm đánh gáy trâm nguyễn anh chính lời nói còn chưa nói hết nhưng mà lục an rất rõ ràng một cm ở trâm đây chính là đại hải vất trâm bên trong vất trâm khó khăn cũng phải tìm nói xong một câu lục an liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm còn lại một cm thời gian đang từng giây từng phút trôi qua trái tim tất cả mọi người cũng quá bắt đầu phát sinh biến hóa từ lúc mới bắt đầu thỏa thuê mãn nguyện đến bây giờ trầm dai trở nên có chút bực bội tất cả mọi người đều có thể cảm thấy cái này còn lại một cm châm căn bản là không tìm được lục an bây giờ hành động trên cơ bản là đang lãng phí thời gian lại là hai mươi phút đồng hồ trôi qua lục an như cũ đang không ngừng tìm kiếm lấy cái kia sau cùng một cm đánh gãy châm giải phẫu bên ngoài lao t à o à. ta xem nếu không thì ngươi đi cùng lục an nói một câu để hắn đừng tìm có thể căn bản không có đánh gãy châm cho dù là có có lẽ không có nguy hại quá lớn à. khoa ngoại tổng quát hạ b â n hướng về phía một bên tàu thiên huy đạo bên cạnh còn có không ít lên tiếng p ụ họa tàu thiên huy lại là những mày lục an biết đạo phân tức nếu như không có hy vọng hoặc không đáng đi tìm đến cuối cùng này một cm đánh gáy châm hắn sẽ buông tha cho cùng lục a n cùng làm việc với nhau lâu như vậy tào thiên huy biết rõ lục a n tính cách hắn sẽ không t y mạnh càng sẽ không làm những cái kia không có chút ý nghĩa nào thao tác mọi người ở đây đàm luận thời điểm giải phâu trong phòng lục a n lần nữa tiến hành ít tuyến chiếu xạ đi qua nhiều lần so sánh hắn cuối cùng phát hiện tại lưới lớn màng chỗ sâu tựa hồ có cái loáng thoáng điểm đen c h í n h ca ngươi nhìn ở đây có phải hay không giống như có cái chấm đen lục a n chỉ vào ít tuyến trên màn hình một chỗ nguyễn anh chính theo ánh mắt nhìn sang đồng dạng phát hiện đen như vậy điểm cái này cũng có khả năng là những vật k h á ca đơn thuần một điểm đen không phải là đánh gãy chấm a lục an chậm d ã i nói có thể là bởi vì góc độ vấn đề cho nên chúng ta nhìn thấy chỉ là một điểm đen nhưng trên thực tế có nhất định chiều dài chúng ta hay là muốn đi thử một chút lục an so sánh ít online góc độ tại lưới lớn mảng chỗ sâu tiếp tục tìm kiếm đi tới điểm đen vị trí động tác của hắn càng thêm nhu hòa cùng chậm chạp để tránh sơ sót mất bất kỳ một cái nào địa điểm cứ như vậy lại qua năm phút ngay tại tất cả mọi người tinh thần lúc mệt mỏi lục an một thanh â m hấp dẫn chú ý của mọi người có giải phẫu trong phòng bên ngoài tầm mắt mọi người đều có thể nhìn về phía thuật giã bên trong quả nhiên tại c á c h ra lưới lớn màng c h ỗ sâu tựa hồ có một cái đồ vật đang lóe lên điểm điểm tia sáng theo lục a n đưa nó lấy ra trong tầm mắt mọi người đương nhiên đó là một cm đánh gãy châm rốt cuộc tìm được n g ư ờ i lục a n mặt nghiêm túc bên trên cuối cùng là n ở một nụ cười thời gian không phụ người hữu tâm tìm được đánh gãy châm mang ý nghĩa nguy cơ giải trừ giải phẫu bên trong đám người nguyễn anh chính chu bình cùng với vương minh tình trở nhân quân là sắc mặt vui mừng t o á t ra đối với lục a n sâu đậm tình ý hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư đố kỵ có thể tính hạ tâm kiên nhân tìm được cái này một cm đánh gãy châm người bình thường căn bản là làm không được giải phẫu bên ngoài nhìn thấy lục can lấy ra một cm đánh gãy châm một khắc này cả phòng lặng ngắt như tờ chỉ có tào thiên huy hơi hơi nhấc lên khoe miệng trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng nửa ngày đi qua lao t à o ta rốt cuộc biết lục can vì cái gì tại nhỏ như vậy trong n h ê n kỷ có thể làm ra lớn như thế thành thiệu hạ bân thật sâu cảm thán một câu chúng ta tự v ấ n lỏng tuyệt đối không có hắn bộ dạng này kiên nhẫn vì một cái một cm đánh gãy châm chịu hao tâm tổn chi phí sức tìm kiếm thời gian lâu như vậy khoa nội tim mạch chủ nhiệm kim đạo còn n â n chán thắt nhẹ ngược lại ta mỗi lần đụng tới lục can đều có thể từ trên người hắn nhìn thấy hoàn toàn mới đồ vật. vô luận là khoa nội tim mạch giải phẫu hoặc là những khoa thất khác giải phẫu hắn chắc là có thể cho người khác kinh hỉ vốn là hơn một cái ngành học hội trần nhưng mà đột nhiên lại trở thành đám người đối với lục a n thổi cầu vồng cái giám hiện trường dù là tào tiên huy ra mặt dạy như vậy kẻ già đời đều bị đám người một trận này khen khiến cho có chút ngượng ngùng tìm được cái này một cm đánh gãy c h â m đi qua lục a n cũng không có nghỉ ngơi mà là tiếp tục tìm kiếm đi qua d à i g i n giặc tìm kiếm lục a n cùng nguyễn anh chính hai người hết thể tìm ra hai mươi hai căn tú hoa trâm bất quá giải phẫu còn chưa kết thúc chín ca người mắc bệnh bụng sau bích có phải hay không còn có hai cây kim lục an cao mày nhìn về phía ít tuyến hình ảnh đồ tại người bệnh bụng sau bích khu vực tựa hồ cất giấu hai cây đ i ệ n hình dị vật ta xem hơn phân nửa là nguyễn anh chính gật gật đầu thế nhưng là cái này hai cây kim giấu ở bụng sau bích muốn lấy ra nhất thiết phải đem cơ bắp hoàn toàn đánh gãy bất quá làm như vậy giải phẫu thương tích quá lớn có chút lợi bất cập hại a đối với một cái tuổi trẻ như vậy nữ hải tử tới nói hoàn toàn đánh gãy bụng sau bích cơ bắp rất có thể còn sót lại có hậu di chứng với thân thể người ảnh hưởng tương đối lớn châm chúng ta hầu như đều đã lấy ra cái này hai cây kim ta cảm thấy cũng không cần lấy lục an mà nói để chương o một bên、chu、bình cùng chu v minh tinh người. ngây ngận cả v ba mới 1cm châm, trăm sáu mươi tám không giống nhau độc thân cầu Trường thân không giống nhau độc thân cầu độc lục lão sư ngài thật xác định cái này hai cây hoàn c h ỉ n h c h â m đều không lấy xác định không lấy lục an biểu lộ cực kỳ kiên định hắn chậm rãi lên t i ế nói g n muốn lấy cái này hai cây kim cần đem người mắc bệnh sau bích cơ b ắ p toàn bộ đều cách đánh gãy lợi bất cập hại hơn nữa cô gái này trẻ tuổi như vậy cho á c đ ạ nên h lục an tại trước tiên liền nghĩ tốt xử lý đánh gây châm cùng hai cây kim là chiến lược một cm đánh gây châm cùng hai cây kim đãi ngộ hoàn toàn khác biệt vừa rồi một cm đánh gây châm đó là tại lưới lớn màng bên trong Đối với người mắc bệnh tổn thương mắc là kế h khống, có thể dự đoán. Mà hai cây hoàng trình châm, lấy ra cần bước lên cực lớn phong hiểm, hơn nữa thu hoạch Gặp giải phâu chủ như những khác nhiên không ả giải đoán. cần lên lớn nữa An nói người càng Gặp có cây bước cực cực Lục ít. tự t dự đạo đều Mà ra i lấy vậy, sẽ n lên ngăn cản. Kế tiếp vương minh tinh lần nữa đối với người bệnh tiến hành ít tuyến chiếu sạ để xác định là không còn s u ấ t lại có những thứ khác tú hoa châm lục lao sư hẳn là chỉ còn lại cái k i a hai cây kim những thứ khác tú hoa châm đã hoàn toàn lấy ra ngoài vương minh tinh chậm rãi nói hảo lục an thỏa mãn gật gật đầu chuẩn bị kết thúc giải phẫu kiểm c â xong khí giới sau đó liền có thể đóng bụng giải phẫu bên ngoài đám người đối với lục an quả quyết từ bỏ lấy ra hai cây hoàn chính t r â m biểu hiện cực kỳ kinh ngạc bất quá bọn hắn nghĩ lại cũng cấp tốc hiểu được thu hoạch cùng phong h i ể m thường thường là cùng tồn tại lục an làm như vậy khẳng định có lo nghĩ của mình đến nỗi giải phẫu phong h i ể m cũng là từ lục an cái này mổ chính bác sĩ tới gánh chịu kiểm kê xong giải phẫu khí giới đóng bụng sau đó giải phẫu liền kết thúc giải phẫu kết thúc lục an cũng không hề rời đi mà là mang theo nguyễn anh chính đi tới y hoạn câu thông phỏng cùng gia thuộc tiến hành thuật hậu câu thông lục thầy thuốc ý của ngài là nữ nhi của ta trong thân thể còn có hai cây kim ngài không có lấy ra người mắc bệnh da thuộc lập tức liền đưa ra nghi vấn của mình thần s á c hết sức khẩn trương không tệ lục an gật gật đầu cũng không phải chúng ta không muốn lấy mà là cái này hai cây kim vị trí quá sâu nếu như muốn lấy ra cần đem nàng sau bích bắp thịt đều cắt ra có chút lợi bất cập hại y dư hoạn câu thông trong phòng lục an đem người bệnh làm tất cả ít tuyến kiểm tra đều tìm đi ra ngài nhìn đây là cuối cùng hai cây kim vị trí quá sâu chúng ta thủ đoạn thông thường không cách nào trực tiếp lấy ra tú hoa t r â m người bệnh da thuộc sau khi xem xong gật gật đầu lục thầy thuốc nếu ngài đều nói như vậy chúng ta chắc chắn tin tưởng ngươi vậy cái này hai cây kim lưu lại trong thân thể sẽ có nguy hại gì sao nhìn trước mắt tới không có nguy hại quá lớn một tháng về sau lại trà căn cứ vào châm vị trí tới điều chỉnh trị liệu phương án tốt ngài xác định những thứ khác châm đều đã lấy ra người bệnh g i a thuộc cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi đều đã lấy ra chúng ta nhiều lần chụp ít tuyến người mắc bệnh ổ bụng cùng tràn g đạo cũng không có những thứ khác tú hoa châm vậy thì thật là quá tốt cảm tạ lục thầy thuốc c u n g g i a thuộc nói chuyện coi như thuận lợi bất quá đây là xây dựng ở tạm thời không có giải phẫu bệnh biến chứng thời điểm vạn nhất người bệnh thuật hậu xảy ra vấn đề gì lục an có thể không trừng da thuộc có thể hay không tới cách cỏ người bệnh gây tê thức tỉnh sau đó l i ê n bị đẩy vào cấp cứu e i c u tiến hành tỉ mỉ quan sát lục an phân p h ố y tá mấy câu sau đó liền nhanh chóng rời đi khoa cấp cứu lục lao sư hắn hôm nay như vậy vội vã rời đi phòng a vương minh tinh nhìn xem lục an một đường bước nhanh đi ra phòng t h ầ n s ắ c có chút không hiểu a chờ n g ư ơ i yêu đương n g ư ơ i hẳn là liền biết chu bình mắt l i ế c độc thân cậu vương minh tinh chu lao sư ngươi bây giờ không phải cũng là độc thân cậu không chúng ta không giống nhau ít nhất ta đã từng cũng nói qua cuối cùng tan việc lục an tự nhiên là mau chóng rời đi Hắn chỉ cần chỉ là trong ạ loại i việc gợi, liền sinh nội hỏi phòng tập thầy thuốc làm việc đợi, liền nhất định thực hoặc chú thăm không cách đến vấn đề, căn bản là không có cách nào đây có bác có làm là đề, đủ sẽ sĩ ờ giờ i đi đến đã đến nằm. nhà, Về sắp trưa.、Trong、đêm bận rộn cùng mệt mỏi để cho lục an bây giờ cầm một cái gối đầu liền có thể ngủ thiết đi bất quá đẩy cửa ra nhìn thấy nhan duyệt tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh lục an mệt mỏi lại biến mất hơn phân nửa n g ư ờ i trước ngồi nghỉ ngơi đồ ăn lập tức liền làm tốt nhan duyệt từ trong phòng bếp thò đầu ra ăn xong tắm rửa mới hảo, hảo ngủ lục an cười gật gật đầu tiếp đó lười biếng tựa ở trên ghế salon tại khoa cấp cứu tâm tình khẩn trương có thể chậm rãi buông lỏng Cái này k h sau năm phút nhan duyệt liền đem thức ăn thơm phức bưng lên bàn bốn món ăn một món canh đối với bọn hắn hai người tới nói đã là tương đối không tệ tối hôm qua mệt không ban ngày còn muốn đi làm giải phẫu nhan duyệt có chút đau lòng mắt nhìn lục an tiểu tụy khuôn mặt bây giờ tất cả mọi người cảm thấy các ngươi bệnh viện số năm khoa cấp cứu lợi hại cho nên bệnh nhân lượng chắc chắn đặc biệt nhiều lucan cười gật gật đầu là rất bận nhưng mà ta bây giờ rất may mắn người khác tại ta cái tuổi này ca đêm đó là trạng thái bình thường hắn bây giờ là mang tổ bác sĩ ngẫu nhiên cái trước ca đêm vẫn là đi giúp người khác thay ca ít nhất tại bệnh viện số năm phạm vi bên trong lucan là có thể tránh thầy thuốc trẻ tuổi nhất định phải kinh nghiệm ca đêm không đi qua kinh đô về sau vậy khẳng định cũng không giống nhau hết thầy có thể muốn làm lại từ đầu ân bây giờ suy nghĩ một chút làm nghiên cứu khoa học vẫn là rất tốt không có lâm sàng bên trên nhiều như vậy chuyện phiền lòng nhan duyệt nói k h a đó cũng là ngươi lợi hại lucan nói rất nhiều làm nghiên cứu khoa học người không phải cũng là thức đêm làm thí nghiệm tóc đều trọc sao vậy ta cũng không có n g ư ờ i lợi hại nhan việt khép cười một tiếng hai chúng ta cái này lẫn nhau thổi cầu vồng c á i rắm có thể không tốt lắm đâu hai người trò chuyện một chút lục an cảm giác mệnh m ỏ i lần nữa đánh tới cơm nước xong xuôi hắn tắm rửa một cái tiếp đó n g ã đầu liền ngủ mất bốn chương ba trăm sáu mươi chín vớt v e an ủi chương ba trăm sáu mươi chín vớt v e an ủi làm lục an tỉnh lại lần nữa đã là lúc chạm vạng t ố i hay đầu đau quá lục an từ trên giường đứng lên đầu giường để một ly ấm áp thủy nghĩ đến hẳn là nhan v i ệ để ực một hớp nước hắn đẩy cửa ra l i ê n vơi v ẫ n nhìn thấy nhan duyệt đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon ôm phòng khách lạp tộc đang viết cái gì nàng yên t ĩ n h ngồi ở chỗ đó v ầ n g sáng chiếu vào trên tuyệt mỹ bên mặt lộ ra t ĩ n h mịch mà mỹ hảo nghe được cửa phòng ngủ động tĩnh nàng nhẹ nhàng nhìn lại lập tức cười nói ngươi đã tỉnh đói không có đói ta đi nấu cơm cho ngươi nói xong nàng liền đứng dậy chuẩn bị muốn đi cho lục an nấu cơm không cần làm phiền nếu không thì chúng ta ra ngoài ăn đi lục an cười cười phòng gần nhất phát hiện một cái không tệ tiệm lầu chúng ta đi thử xem tốt lắm nhan duyệt gật, gật đầu nàng cũng rất lâu không cùng lục an cùng nhau ăn cơm hai người phần lớn thời gian đều chờ tại riêng phần mình trong phòng ban tiệm lầu không xa ngay tại bệnh viện phụ cận hai người vừa trò chuyện bên cạnh tựa s á t đi bộ đi tới lục an đi kinh đô sau đó chúng ta liền không được phòng ngủ chính mình ra ngoài thuê phòng a nhan duyệt nhỏ giọng nói dạng này cũng thuận tiện một chút bình thường còn có thể mình làm cơm cái gì bệnh viện khẳng định có phân phối phòng ngủ bất quá nhiều người ở cùng một chỗ chắc chắn không có ra ngoài thuê phòng thuận tiện h ơ n không có vấn đề lục an gật gật đầu ta cũng có ý nghĩ này dù sao muốn tại kinh đô chờ mấy năm đến lúc đó chúng ta tìm cái thích h chỗ trước tiên muốn đi thử một chút Hắn bây giờ đã có n h ấ thời đ ị n n gian không tế, k còn sớm thời gian không nhiều hai người rất nhanh liền lên bàn mùa đông ăn lẩu không chỉ có thể thỏa mãn muốn ăn còn có thể xua tàn trên thân thể lạnh lục an cùng nhan duyệt khẩu vị không sai bị lắm điểm cái nổi về lưng ăn đến quên cả trời đất đến nội ăn cái gì hai người cũng không thèm để ý chỉ cần cùng mình ăn cơm chung người là đúng vậy cái này bữa cơm hẳn là vị ngon nhất năm ăn xong nồi lẩu hai người đ è ép một lát đường cái trò chuyện một chút đi kinh đô sau đó một chút kế hoạch sau đó mới trở về nhà có lẽ là hôm nay ngủ hơn n ử a n g à y lục an nằm ở trên giường nửa ngày cũng không có chìm vào giấc ngủ phòng tắm t r u y ề n gia nhan duyệt nước tắm âm thanh chỉ chốc lát sau nàng mặc lấy một bộ quần áo ngủ màu hồng tiến đi vào phòng ngủ ta giúp ngươi x ấ y tóc c lục an nói khẽ ngược lại một chốc ta cũng ngủ không được nhan duyệt nhìn chằm tóc có l ư p cười gật, gật đầu lục an cầm máy xấy đứng tại sau lưng nhan duyệt e m ái cho nàng xấy tóc nhan duyệt tóc rất tơ lụa chiều dài mới vừa tới vai lục an thổi tóc dài số lần rất ít có chút tay chân v ụ c về bất quá nhan duyệt là mặt mũi mang theo ý cười cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem lục an động tác mặc dù hai người quan hệ xác định thậm chí xác định hôn kỳ nhưng mà lục an mỗi lần cùng nhan duyệt ở cùng một chỗ thời điểm tim đập đều không hiểu ra tóc đặc biệt là tại hai người một chỗ trong phòng ngủ thổi k h ô tóc hai người liền nằm lại trên giường lục an cùng nhan duyệt theo thói quen rúc vào với nhau hôm nay nhan duyệt mặc chính là vê lĩnh màu hồng ánh mắt nhẹ nhàng rời xuống liền thấy một màn kia danh sâu h ắ m nhan duyệt đem mặt tựa ở lục an trên ngực tựa hồ cũng có thể cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao cô nam q u ả n nữ t u ổ i khô l a búc hai người một mực đệ nén tình dục giống như trong lúc đó muốn bạo phát lục an hai tay thuần thục leo lên cao điểm nhan duyệt hơi hơi hí mắt một bộ tùy vuông ngắt lấy bộ dáng mà một câu nói của nàng lục an đêm nay có thể thanh âm của nàng yếu ớt rồi môi nhưng mà triệt để đốt lên lục an rất nhanh hai người liền thẳng thắn tương kiến nước sữa hòa nhau nho nhỏ gian phòng lập tức xuân quang trật hiện cả vườn xuân sắc một đêm này nhất định là duy nhất thuộc về hai người năm mấy ngày kế tiếp lục an ngẫu nhiên trị giá ban nhưng mà trong phần lớn thời gian hắn vẫn là làm mấy cái giải phẫu điều tra thêm phòng là được rồi lục an cùng nhan duyệt hôn lễ đúng hạn mà tới hai người đều rất điệu thấp chỉ gọi một chút thân bằng hảo hữu cùng phòng đồng sự hôn lễ thuận lợi kết thúc lục an từ nay về sau liền không còn là một người hắn sẽ cùng nhan duyệt cùng đi rồi rào ở dưới nhân sinh lộ nhân sinh đại sự hoàn thành một kiện nhưng mà đối với lục an tới nói nghề nghiệp tiếp sống vừa mới bắt đầu kết hôn năm nhân cái thúng trên người sẽ trở nên càng nặng qua hết năm lục an liền bắt đầu lấy tay xử lý rời đi vân hoa chuẩn bị sự nghi vì đi kinh đô bao quát phòng mang tổ sự vụ cùng với tại tào thiên huy chỉnh hình bệnh viện sự tỉnh đến nỗi n h a n g duyệt nàng thân thỉnh đi kinh đô trao đổi học tập cũng cần đem chính mình trước mắt phụ trách bộ môn giao tiếp hoàn tất năm trước tết lục an sau cùng một sự kiện đó chính là lúc trước tào thiên huy nói với hắn cái kia trọng yếu người bệnh lục an đi theo tào thiên huy đi tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân xa cách mấy tháng hai người lần nữa đi tới bệnh viện nhân dân tâm tình đã có khác biệt rất lớn lao sư bây giờ nghĩ đến ngài phía trước thật sự rất lợi hại như thế nào có lòng tin như vậy cùng ta cùng một chỗ từ trước hai người vừa đi một bên trò chuyện đó là đối với ngươi có lòng tin tào thiên huy cười cười ngươi còn trẻ như vậy coi như không có ta ngươi tương lai chắc chắn cũng là bừng sáng húng chi ta còn có chỉnh dung bệnh viện coi như bệnh viện số năm không được ta còn có đường lui nhưng mà ngươi không có lục an hồi tưởng lại cái k i a đoạn tại bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu thời gian hắn học tập đến rất nhiều cũng thấy được trong sách vở trên lớp học đồ không có ngay lúc đó khoa cấp cứu chủ nhiệm lương nghị quân nghe nói đã là lan g đang vào tù bệnh viện không thiếu lãnh đạo cấp cao cũng xuống này cảnh còn người mất lục an không khỏi thốn thức l o sư bất kể nói thế nào cảm tạng、ai. tào thiên huy có thể nói là lục an lâm sàng đ ợ i sống người dẫn đường không có hắn lục an có thể muốn đi không ít đường quanh co hai chúng ta còn khách khí gì tào thiên huy k h o á t k h o á tay nhẹ nhàng n ở nụ cười người sân khấu không có khả năng chỉ ở vân hoa đi kinh đô về sau làm rất tốt đối với lục an tào thiên huy đối với hắn chờ mong xưa nay không ngừng tại vân hoa đặc biệt là đi qua cả nước thanh niên bác sĩ đại tái về sau lục an cũng tại trong phạm vi cả nước có lực ảnh hưởng nhất định hôm nay người bệnh này người đi trước xem tào thiên huy tiếp tục nói thực sự không được liền e m lời à chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy tốt ta đã biết lục an gật gật đầu hai người tới khoa ngoại tổng quát bệnh khu sớm đã có bác sĩ ở bên ngoài chờ lấy bốn chương ba trăm bảy mươi đại lao tụ tập chương ba trăm bảy mươi đại lao tụ tập bệnh viện nhân dân khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm phó chủ nhiệm đều tại phòng cửa ra vào nghênh đón lục can cùng tào thiên huy hai người tào chủ nhiệm lục thầy thuốc hoan nghênh hoan nghênh a chủ nhiệm hà quảng nghĩa bước đi lên phía trước cười cùng tào thiên huy nhẹ nhàng ôm một cái lao hà lâu như vậy không thấy ngươi thế nào trở nên khách khí như vậy tào thiên huy cười vô bả vai của hắn một cái hắn cùng hà quảng nghĩa kỳ thực là bạn học thời đại học vẫn là phòng ngủ bạn cùng phòng quan hà cười cười, ệ trước k quảng nghĩa nghiêm tệ n ó sắc mặt hướng trần nhà chỉ t h ì quan hệ phía trên cụ thể ta cũng không rõ ràng biết cũng không thể nói tào thiên huy sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần vậy nếu như không được cái này có thể thoái thật ra đó là đương nhiên nếu như không có niềm tin tuyệt đối tốt nhất đừng tiếp nhận đây chính là cái củ khoai nóng bằng tay làm xong tự nhiên là có rất nhiều chỗ tốt nhưng mà vạn nhất có sai lầm vậy coi như hà quảng nghĩa lần nữa dặn dò một câu ngược lại chuyện này chúng ta thả bị vô công chỉ mong không sai tốt cảm tạ tào thiên huy điểm gật đầu vậy chúng ta sư đồ hai cái chủ yếu là nghe ý kiến của mọi người ôm học tập thái độ vẫn là lấy ý kiến của các ngươi làm chủ bốn đi tới khoa ngoại tổng quát phòng họp bên trong đã ngồi đầy người bọn họ đều là đến từ vân hoa mỗi bệnh viện lớn khoa ngoại tổng quát bác sĩ còn có bộ phận tiêu hóa khoa bác sĩ lúc này khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm hà quảng nghĩa chậm rãi đi lên phòng họp đài chủ tịch trong phòng họp có chút huyên náo âm thanh lập tức yên tinh không thiếu lần này vô cùng cảm tạ trong lúc mọi người bận rộn nhín chút thời gian đi tới khoa chúng ta phòng cùng thảo luận cái này nghi nàn các bệnh bởi vì người mắc bệnh thân phận khá đặc thù cho nên ở đây ta hy vọng đại gia không giữ lại chút nào có thể cho người bệnh này chế định ra một cái cao nhất trị liệu phương pháp không nói nhiều thừa thải c h ú sau đó đến từ bệnh viện nhân dân khoa ngoại tổng quát bác sĩ điều trị chính tống nghĩa chậm rãi lên này hắn là trước mắt cái này trọng yếu người bệnh quản dương bác sĩ lục an phía trước tại bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu thời điểm cùng tống nghĩa đánh qua rất nhiều lần quan hệ tống nghĩa là khoa ngoại tổng quát tư lịch rất sâu bác sĩ điều trị chính làm người là cái kẻ ra đời nhưng mà lâm sàng năng lực cùng giải phẫu năng lực cũng là rất sát thật xem như khoa ngoại tổng quát chủ cột vững vàng mọi người tốt ta là bệnh viện nhân dân khoa ngoại tổng quát bác sĩ điều trị chính tống nghĩa tống nghĩa âm thanh vang lên hán thoáng một trận liền bắt đầu cho mọi người giới thiệu bệnh tình của con bệnh phòng họp một chút nhân viên công tác bắt đầu cho đám người gửi đi người bệnh cơ bản ca bệnh tư liệu trong tay lục an cũng lấy được một phần bệnh lịch tư liệu người bệnh nam năm nay năm mươi b ố tuổi bởi vì toàn thân làn da vàng nhiễm mười thiên nhập viện sau hoàn thiện liên quan kiểm tra trước mắt chẩn đoán là p h á p đặc cấm bụng c h u n quanh n ũ ác tính tắc nghẽn tính chất bệnh bằng da tống n g a nói hắn đem người bệnh tại bệnh viện nhân dân làm tất cả kiểm tra cùng xét nghiệm toàn bộ đều phô b à y đi ra đây là người bệnh tại khoa chúng ta làm kiểm tra đơn hóa nghiệm trong đó bộ phận có dị thường chỗ đều bị tiêu đi ra các vị lao sư trước tiên có thể xem người mắc bệnh bệnh lịch đợi một chút chúng ta theo thứ tự tiến hành thảo luận dưới đài đám người tiếng nghị luận bắt đầu vang lên lục an cùng tào thiên huy ngồi cùng một chỗ hai người nhìn người bệnh bệnh lịch sau đó đều là những mày lao sư người bệnh này chẩn bệnh hẳn là rất rõ ràng phát đ ặ c cấm bụng chúng quanh n ú ũ á c tính hơn nữa tắc n g h n tính chất bệnh vằng da lục an chậm dãi nói để chúng ta đến thảo luận hẳn là muốn hỏi giải phẫu vẫn là bảo thủ nếu như là giải phẫu cái kia lựa chọn mở bụng vẫn là nội so ân ta xem hơn phân nửa là dạng này tào thiên huy điểm gật đầu người bệnh này thân phận đặc thù chúng ta vẫn cẩn thận cho thỏa đáng tào thiên huy bây giờ càng nhiều hơn chính là vì lục gan cân nhắc lục gan tiền đồ căn bản vốn không cần như vậy một cái tràn ngập phong h i ể m giải phẫu để chứng minh mấu chốt nhất là người mắc bệnh thân phận đặc thù một khi sai lầm có rất nhiều tràn đầy không xác định nhân tố ở trong đó lao sư ngài yên tâm đi ta sẽ không t y mạnh lục gan nói lúc này trên đài tống nghĩa lần nữa lên tiếng các vị lao sư cũng đã xem xong người mắc bệnh, bệnh lịch phía dưới chúng ta liền theo thứ tự lên tiếng a hắn nói xong câu đó hà quảng nghĩa lần nữa đứng lên đối mặt với đám người tin tưởng mọi người cũng biết người mắc bệnh trần bệnh hết sức rõ ràng thảo luận kế tiếp trọng điểm hẳn là người mắc bệnh trị liệu phương án lựa chọn tiếng nói vừa ra tới vân hoa thị đệ nhất bệnh viện khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm dương đức quang trước tiên lên tiếng hà chủ nhiệm ta trước tiên tung gạch n h ư ngọc ca người bệnh trước mắt tuổi tác lớn cơ sở tật bệnh rất nhiều thông qua bộ ngực ct trái tim siêu âm mấy người thuật phía trước kiểm tra người bệnh ngoại trừ nguyên phát khối u sau đó còn có bệnh ở động mạch vành tâm suy tình huống loại tình huống này đi làm giải phẫu phong hiểm rất cao có khả năng hạ không được giải phẫu trung tâm bệnh viện khoa ngoại tổng quát phó chủ nhiệm liền lên tiếng phản bác chủ nhiệm dương ý của ngài là bảo thủ dựa theo người bệnh trước mắt bệnh tình đến xem bảo thủ có thể hai tháng sinh tồn kỳ cũng không có a thậm chí ngắn hơn tống nghĩa khắc bổ sung một câu không thiếu văn hiến bên trong có tương quan ghi chép một tháng sinh tồn kỳ chỉ có 0 đến năm mươi lời này vừa ra đang ngồi không thiếu bác sĩ bắt đầu xì xào bà n tán sinh tồn kỳ quán ngắn bảo thủ chính là mãn tính tử vong có thể giải phẫu mà nói phong hiểm cũng cao a đế tử vân hoa thị đệ tam bệnh viện nhân dân khoa ngoại tổng quát thạch thủy bình t h ấ t h ố c nói tội tắc lớn bệnh tinh trọng chương ơ sở t ậ t ba trăm bảy mươi hai chương hy vọng ngài có thể tiếp nhận bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống lục an nói này đại giải phẫu độ khó thấp nhưng mà hắn lại không thể tiếp nhận này đại giải phẫu phòng học trong lòng mọi người tất cả giật mình lục an cái này nói là nói cái gì mọi người đều biết người bệnh này không tốt phục dịch nhưng mà dù sao cũng phải tìm cái thích hợp lý do chứ l i ê n như là hà quảng nghĩa một dạng nói thẳng năng lực chính mình không đủ mà lục an đây chẳng lẽ là ở ngoài sáng mắt trường mật từ chối bệnh nhân đây chính là bác sĩ tối kỵ lục thầy thuốc không biết ta lý giải được đúng hay không ý của ngươi là ngươi có năng lực làm này đại giải phẫu nhưng mà ngươi không muốn làm mặc trung sơn trang nam tự nhìn xem lục an trong ánh mắt để lộ ra vẻ nghĩ hoặc trong phòng họp những người khác cũng là chăm chú nhìn l ụ c a n tào thiên huy lúc này là khẩn trương nhìn xem l ụ c a n sợ hắn nói tiếp ra cái gì nói bậy đang lúc mọi người trong ánh mắt l ụ c a n chậm dãi nói ngài có thể là hiểu lầm ta ý tứ bác sĩ không thể lựa chọn bệnh nhân càng không thể cự thu bệnh nhân ta đương nhiên không có khả năng cự tuyệt giải phẫu ý của ta là ta đích sắc có năng lực làm dạng này một đài giải phẫu nhưng mà giải phẫu cũng không phải chỉ có m ộ t chính bác sĩ sự tình một đài giải phẫu thành công cần chính là toàn bộ giải phẫu đoàn thể cố gắng đặc biệt là giống loại này độ khó cao nội soi phía dưới tụy tá tràng giải phẫu vẹn vẹn dựa vào mổ chính bác sĩ một người đó là không có thể hoàn thành ta sở dĩ tại đi cả nước thanh niên bác sĩ trên giải thi đấu hoàn thành bộ kia độ khó cao giải phẫu trong đó một điểm rất trọng yếu chính là đoàn đội của bọn họ tại hai lĩnh vực đã là đình cấp bọn hắn hộ lý gây tê đoàn đội đã hợp tác qua rất nhiều đài tương tự giải phẫu giải phẫu mổ chính bác sĩ tất nhiên mười phần trọng yếu nhưng mà giải phẫu dính đến hộ lý gây tê mấy người nhiều cái ngành học hợp tác đây đều là thiếu một thứ cũng không được nếu như nói mổ chính bác sĩ là một như vậy những thứ khác phòng phụ trợ cùng với trợ thủ chính là mổ chính bác sĩ phía sau hai cái linh mà tại vân hoa phạm vi bên trong trình thể hộ lý gây tê đoàn thể năng lực so sánh dưới đó là yếu nhược không thiếu nay đài giải phẫu độ khó không thấp người mắc bệnh thân phận lại đặc thù muốn tận khả năng tránh sai lầm vẹn vẹn dựa vào mổ chính bác sĩ đó là tuyệt đối không có khả năng phải lục an lời nói này xem như giải trừ hiểu lầm một bên hà quảng nghĩa phụ họa gật gật đầu lục an bác sĩ nói rất đúng toàn bộ giải phẫu đoàn thể phối hợp là rất trọng yếu thậm chí có thể cực lớn tăng thêm giải phẫu s á t x u ấ t thành công không có chú đáo chặt chẽ hợp tác giống loại này độ khó cao giải phẫu là rất khó khai triển ngoại trừ hà quảng n h ĩ tại chỗ rất nhiều ngoại khoa bác sĩ đều mười phần đồng ý lục an nói chuyện đặc biệt là đụng tới loại này độ kh c ũ nhưng g tỉ n t r o lòng bên ngoài, n ngoài g sân sân mà thảo ầ n n luận t kế tiếp cũng là hời hợt bộ phận bác sĩ nói một chút tương đối tân hình trị liệu phương pháp nhưng là bây giờ đều không thể ứng dụng tại người mắc bệnh trên thân Lục cùng An Thiên ngồi Tàu Huy dưới ở đại khái qua một giờ phòng họp thảo luận cuối cùng kết thúc hội nghị thảo luận kết quả cùng phía trước không sai biệt lắm đang tiến hành nội khoa bảo thủ sau khi điều trị đầy đủ điều chỉnh tốt người bệnh trạng thái lại tiến hành ngoại khoa nội soi ở dưới t ụ y tá tràng cắt bỏ thuật nội khoa bảo thủ trị liệu là có thể tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân tiến hành nhưng mà nội soi phía dưới t ụ y tá tràng cắt bỏ thuật hà quảng nghĩa không có năng lực hoàn thành duy nhất có hy vọng đ ư c an đồng dạng là cự tuyệt giải phẫu đại bộ phận bác sĩ bắt đầu toàn bộ rút lui t à o thiên huy tại cùng hà quảng nghĩa chào hỏi một tiếng đi qua cũng chuẩn bị rời đi làm phiền ngài chờ một chút ngay tại lục an chuẩn bị rời đi vừa mới cái kia t r u n g sơn trang nam tử đứng trước mặt của hắn lập tức liền đem lục an gọi lại ngài là đang gọi ta lục an siêu bên cạnh nhìn một chút phát hiện cũng không có những người khác đúng vậy trung sơn trang nam tử gật gật đầu thuận tiện cùng ta tâm sự sao lục an có chút dừng lại sau đó gật gật đầu cùng tàu thiên huy lão sư nói một tiếng đi qua liền đi theo chúng sơn trang nam tử đi vào sát vách trong căn phòng nhỏ vừa ngồi ở trên ghế salon trung sơn trang nam tử tự mình cho lục an rót chén t r à l i ề n bắt đầu nói trước tiên làm tự giới thiệu ta là tỉnh chính phủ văn phòng bí thư sử trường trưng ơ bằng lục an tâm bên trong hơi kinh hãi ngắn ngủi mấy chữ l i ề n biết người bệnh này lai lịch không nhỏ a trưng ơ bí thư ngài khỏe lục an thu hồi kinh ngạc thần sắc lục an bác sĩ ngài hẳn là nhận biết hàn nam h giáo sư a trưng ơ bằng ngồi ở lục an đối diện bắt đầu lần này chủ đề nói chuyện trời đất hàn nam h giáo sư chính là lục an chuẩn nghiên cứu sinh đạo sư trung hoa y học hội khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm ủy viên đương nhiên lục an k h nhữ mày ngài nhận biết đạo sư ta không biết chỉ có điều tại tới tham gia lần này trước hội nghị ta sai người hướng hắn nghe nóng chương bằng, đó, đó có có bằng mắt nhìn lục an tin tưởng lục an bác sĩ đã đón được hắn để cử người đó chính là ngươi lục an nghe vậy hơi có chút trầm mặc chính mình cái này đại lao đạo sư thật đúng là để ý mình loại chuyện lặt v ậ t này đều có thể cho mình mời chào thế nhưng là lời của ta mới vừa rồi ngài hẳn là cũng nghe được lục an hơi co hay n à y nói vẹn vẹn là ta một người tạm thời không có cách nào hoàn thành này đ ạ i giải phẫu trung sơn trang nam tử đột nhiên n ở nụ cười lục thầy thuốc ngài nếu là ban đầu liền một lời đáp ứng vậy ta có thể còn có chút lo lắng ngài vừa rồi nắm tay thuật ư u khuyết điểm đều nói ra hiển nhiên là đối với toàn bộ giải phẫu hiểu rất rõ h u hồ tại toàn bộ văn hoa hẳn là không ngờ so ngài hiểu rõ hơn này đài giải phẫu nói đến đây trung sơn trang nam tử có chút dừng lại ánh mắt trở nên cực kỳ hừng hực ta hy vọng ngài có thể tiếp nhận này đ à i giải phẫu đến nỗi giải phẫu đoàn thể vấn đề ta đến giúp ngài giải quyết chương ba trăm bảy mươi hai hy vọng ngài có thể tiếp nhận chương ba trăm bảy mươi hai hy vọng ngài có thể tiếp nhận lục an nói này đ à i giải phẫu độ khó thấp nhưng mà hắn lại không thể tiếp nhận này đ à i giải phẫu phòng học trong lòng mọi người tất cả giật mình lục an cái này nói là nói cái gì mọi người đều biết người bệnh này không tốt phục dịch nhưng mà dù sao cũng phải tìm cái thích hợp lý do chứ l i ê n như là hà quảng nghĩa một dạng nói thẳng năng lực chính mình không đủ Mà l ngươi ngươi trong, trong phòng họp những người khác cũng là chăm chú nhìn lucan tào thiên huy lúc này là khẩn trương nhìn xem lucan sợ hắn nói tiếp ra cái gì nói bậy đang lúc mọi người trong ánh mắt lucan chậm dãi nói ngài có thể là hiểu lầm tao ý tứ bác sĩ không thể lựa chọn bệnh nhân càng không thể cự thu bệnh nhân ta đương nhiên không có khả năng cự tuyệt giải phẫu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 ngoại trừ hà quảng nghĩa tại chỗ rất nhiều ngoại khoa bác sĩ đều m ư ợ phần đồng ý lục can nói chuyện đặc biệt là đụng tới loại này độ khó siêu cao giải phẫu cũng tỷ như trong lòng bên ngoài thần ngoài bên trong cỡ lớn mở ngực mổ sọ giải phẫu chỉ dựa vào một cái mổ chính bác sĩ có thể đi huyện bác sĩ làm thành công sao cái này hiển nhiên là không thể nào trung niên trang nam tử nghe được lục can lời này khẽ gật đầu không có tiếp tục lại nói cái gì hiểu lầm có thể giải trừ p h o n g họp thảo luận tiếp tục chỉ có điều đại gia trọng điểm đ ã tử trên thân lục an chậm rãi rời đi dù sao trên sân dưới sân nhiều người như vậy tồn tại không thể đơn thuần là lục an cầu vồng cái giám hiện trường nhưng mà thảo luận kế tiếp cũng là hời hợt bộ phận bác sĩ nói một chút tương đối tân hình trị liệu phương pháp nhưng là bây giờ đều không thể ứng dụng tại người mắc bệnh trên thân lục an cùng tào thiên huy ngồi ở dưới đài phần lớn thời gian đều đang an tính nghe đám người ý kiến đi qua vừa rồi lục an lên tiếng tào thiên huy cũng không dám để cho hắn tùy tiện lên tiếng kia thật là muốn đem người hủ chiếp a bốn đại khái qua một giờ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 cái này chúng ta vừa rồi thảo luận qua lucan nói cho dù là tại trong phạm vi toàn cầu nội soi phía dưới t ụ y tá c h ẳ n g cắt bỏ thuận độ khó đều có thể có số má người bệnh bây giờ không cách nào di động không có cách nào đường dài bôn ba cho nên hàn nham giáo sư hướng ta để cử một người t r ư n g bằng mắt nhìn lucan tin tưởng lucan bác sĩ đã đ o á n được hắn để cử người đó chính là ngươi lucan nghe vậy hơi có chút trầm mặc chính mình cái này đại lao đạo sư thật đúng là để ý mình loại chuyện lặt vật này đều có thể cho mình mời chào thế nhưng là lời của ta mới vừa rồi ngài hẳn là cũng nghe được lucan hơi co hay này nói vẹn vẹn là ta một người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 trong phòng nghỉ bầu không khí có chút yên tĩnh cùng vi diệu đối mặt trương bằng thịnh tình mời lục an tâm bên trong hơi có chút ý động nhưng mà cái này giải phẫu không có khả năng dựa vào một bầu nhiệt huyết tới làm trương bí thư giống như ta phía trước nói tới cũng không phải ta không muốn làm không muốn làm mà là giải phẫu các nhân viên khác trong thời gian ngắn vân hoa rất khó gặp đủ những vấn đề này không giải quyết giải phẫu khó thực hiện trên ghế salon lục an cùng trương bằng ngồi đối diện nhau trương bằng âm thanh trầm rãi vang lên lục thầy thuốc giải phẫu mổ chính k ó tìm nhưng mà giải phẫu trợ thủ đoàn đội gây tê cùng hộ lý tương đối mà nói thì đơn giản một chút nếu như ngài nguyện ý gi t a bên này có thể lập tức liên hệ tỉnh ngoài đỉnh cấp bệnh viện đoàn đội đến nỗi giải phẫu sau này vấn đề ngươi không cần lo lắng t r ư ơ n g bằng tiếp tục nói chỉ cần ngài tiếp nhận đầu này giải phẫu đem hết toàn lực là được không cần lo trước lo sau nói câu khó nghe cho dù là thuật bên trong thuật hậu xảy ra vấn đề gì đó cùng ngài cũng sẽ không có bao lớn quan hệ t r ư ơ n g bằng cái này là cho lục ca năn một khóa thuốc an thần người bệnh hoặc người bệnh da thuộc là cái quan hệ rất sâu vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì cái k i a thuật giả chẳng phải chịu không nổi sao k tình g n y y tế ư hệ thống bên kia ta có chút nhân mạch phương diện này ta tuyệt đối các loại trên mồm vào được cuối năm nay trong tỉnh có trọng điểm phòng cùng nhân tài ưu tú bình chọn chúng ta nhất định sẽ ở chỗ này tiến hành tài nguyên ưu tiên gặp lãnh đạo đều nói như vậy lục an nếu là lại không tiếp nhận vậy thì có chút vô vị cùng không biết thời thế húng chi từ kỹ thuật phương diện bên trên giảng có thể hoàn thành dạng này một đài giải phẫu cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ chỉ cần lãnh đạo có thể giải quyết bọn hắn nỗi lo về sau cái kêu lục a n hoàn toàn có thể tiếp nhận này đài giải phẫu lục a n ngần đầu chậm rãi nói trương bí thư ta nguyện ý làm này đài giải phẫu nghe được lục a n trả lời t r ư ơ n g bằng trong lòng khối đá lớn này cuối cùng là rơi xuống đất hắn lần này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ đến đây nếu như lục a n không thể tiếp nhận này đài giải phẫu vậy hắn trở về cũng không tốt giao nộp quá tốt rồi chưng bằng tâm tình hưng phấn lộ rõ trên mặt hắn đứng lên đi đến lục a n trước người vô bạ vai của hắn một cái này đài giải phẫu làm như thế nào làm thế nào lúc nào làm đều do ngươi tới quyết định còn thiếu thiết bị gì cùng thiết bị thiếu người nào ngài liệt một tấm danh sách tới nói cho ta biết tóm lại chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài việc làm t r ư ơ n g bằng ở phòng nghỉ bên trong đi qua đi lại hơn nữa lần nữa dặn dò lục an lục t h ấ y thuốc ngài nhất định muốn nhớ kỹ đây không chỉ là ngài giải phẫu là tất cả mọi người giải phẫu lục an biết đạo t r ư ơ n g bằng đây là tại đề điểm chính mình người mắc bệnh thân phận đặc thù có bất kỳ vấn đề đều cần xem như đại sự tới xử lý t r ư ơ n g bí thư ngài yên tâm phương diện này ta biết chương bằng thỏa mãn gật gật đầu hôm nay lục an biểu hiện để cho hắn m ư ơ i phần mừng rỡ l ụ c a n không gần như chỉ ở nghiệp vụ trên năng lực hết sức tinh tiến tại đối nhân xử thế vân vân thương phương diện cũng làm cho người tìm không ra tật xấu gì năm trở lại phòng họp các bác sĩ cùng chuyên gia trên cơ bản đều rời đi chỉ còn lại tào thiên huy cùng với khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm hà quảng nghĩa nhìn thấy l ụ c a n cùng trương bằng từ phòng nghỉ đi ra tào thiên huy lập tức khẩn trương đi lên trước đi tới bên người l ụ c a n nhìn thấy tào thiên huy l ụ c a n trên mặt lộ ra vẻ ấ y náy lao sư ngượng ngủng ta không có nghe ngài vẫn là tiếp thu rồi này đại giải phẫu ai tào thiên huy khoác k h o tay nhìn cách đó không xa trương bằng một mắt kỳ thực ta ẩn ẩn đoán được ngươi có thể sẽ tiếp nhận này đài giải phẫu này đài giải phẫu mặt ngoài có thể cự tuyệt kỳ thực từ tầng sâu nhìn lên có rất nhiều không thể không làm lý do lục an s ư n g sở lão sư vậy trước kia ngươi vẫn còn k h u y ê n ta tào thiên huy cười cười n h ờ n g ư ơ i từ bỏ giải phẫu là thái độ của ta nhưng mà nếu như ngươi làm này đài giải phẫu chúng ta chắc chắn cũng là vô điều kiện ủng hộ ngươi h ắ n đây là đối với lục an có tuyệt đối giải cũng cho thấy thái độ của mình cho nên nói vô luận kết quả như thế nào ta còn có chúng ta bệnh viện số năm khoa cấp cứu đều biết bồi tiếp ngươi lục an tâm bên trong ấm áp có tào thiên huy tại hắn là căn bản không cần cố kỵ hậu phương lớn tình huống đúng vào lúc này hà quảng nghĩa chậm rãi đi tới hắn ánh mắt vượt qua tào thiên huy trực tiếp nhìn về phía lục a n vừa rồi trương bí thư nói với ta ngươi đồng ý giải phẫu lục an nhẹ nhàng gật đầu hà chủ nhiệm sau đó còn rất nhiều không biết vấn đề cần tới làm phiền ngại bệnh nhân kia là tại chúng ta khoa ngoại tổng quát vẫn là chuyển tới các ngươi nơi đó hà quảng nghĩa đột nhiên hỏi một câu nếu như là lục an p ụ trách tiếp xuống trị liệu vậy hắn liền không tiện đúng tay bệnh nhân đặt ở bọn hắn ở đây không quá thỏa đáng lục an lại là lắc đầu hà chủ nhiệm Ta cảm thấy cảm người bệnh tạm thời vẫn là tại các ngươi ở đây tốt hơn người bệnh tuổi tác lớn cơ sở tật bệnh nhiều như vậy chuyển vận trên đường là có rất lớn phong hiểm sau đó chờ chúng ta làm x o n g thuật chuẩn bị trước giải phẫu nhân viên tương quan đúng chỗ sau ta sẽ mau chóng ăn bài giải phẫu hà quảng nghĩa nghe vậy gật gật đầu tia tốt ta trước hết nghe sắp xếp của ngươi bất quá liên quan này đại giải phẫu mà nói ta còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ ngài nói lucan ngươi xem có thể hay không để chúng ta phòng bác sĩ đến lúc đó cũng đi giải phẫu phòng học tập quan sát ta hà quảng nghĩa lúc nói lời này cũng có chút thấp t h ỏ g bởi vì những thứ này đỉnh cấp giải phẫu quá trình rất nhiều cũng là giữ bí mật không tiết ra ngoài chớ nói chi là dễ dàng quan sát để cho hắn không nghĩ tới lục an lập tức liền đồng ý hà chủ nhiệm đây đều là việc nhỏ hoàn toàn không có vấn đề hà quảng nghĩa vui mừng vậy thì thật là quá tốt ta thực sự là muốn sớm cảm tạ ngươi nói đến chỗ này hắn có chút dừng lại nhìn về phía một bên tào thiên huy lao tạo như vậy đi buổi trưa hôm nay ta làm chủ thật tốt chiêu đãi các ngươi hai sư đồ tào thiên huy nhìn về phía một bên lục an lục an k ẽ gật đầu lão sư tham ngài ta g i a chưa không có an bài kia ta, tốt buổi trưa hà ô m nay phiền vậy thì phiền phức h quảng nghĩa triệu còn phải đi học hắn liền dẫn lục an cùng tào thiên huy đi tới bệnh viện nhà ăn lầu bốn đây là chuyên môn tiếp đãi khách quý tư nhân nhà ăn trang trí cực kỳ hoa lệ hết thể chỉ có sáu cái phóng khách cũng không đối với phổ thông công nhân viên chức khai phóng lục an lần nữa đi tới quen thuộc nhà ăn không k h i thổ thức trước đó hắn muốn tới cái này lầu bốn nhà ăn thế nhưng là rất không dễ dàng nhất định muốn có đại lãnh đạo mang theo tự mình một người là lên không nổi bây giờ đi tới nơi này nhà ăn thân phận của hắn thay đổi tâm tình cũng không giống nhau lắm lao tạo thời gian mấy tháng không thấy biến hóa của ngươi thực sự là quá lớn hà quảng nghĩa buổi chiều họp giữa trưa tự nhiên bất có thể hát t i ự u chỉ có thể là lấy trà thay rượu hắn trên d ư ớ i đánh giá mắt tào thiên huy bệnh viện số năm bên kia đãi ngộ đều không tệ chứ ta cảm giác ngươi đã có chút lên cân hẳn là đều nhanh so tà m a tào thiên huy mỉm cười cầm ly trà lên k h ẽ nhấp một miếng đều được chưa bệnh viện số năm bên kia chắc chắn không bằng bệnh viện nhân dân vô luận là phần cứng hay là phần mềm cái kia đều phải kém một đoạn lớn đây còn có bệnh viện nhân dân bình đại thật tốt cùng rất nhiều đỉnh cấp long đầu đều có hợp tác ngươi xem chúng ta bệnh viện số năm thăng lên tam giáp thời gian rất ngắn bệnh viện nội t ỉ n h cạn rất a chúng ta bệnh viện số năm đường phải đi còn rất dài đâu h i cha cha cũng đừng khiêm tốn à, l ã o tạo ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi bệnh viện số năm khoa cấp cứu à. hà quảng nghĩa khẽ lắc đầu mặc dù ta là làm khoa ngoại tổng quát nhưng mà ta cũng đã được nghe nói các ngươi bệnh viện số năm khoa cấp cứu tốc độ phát triển vừa nhanh vừa mạnh a đủ loại cao cấp giải phẫu thao tác đều đang tiến hành liền đừng nói các ngươi bây giờ e ý c u khiến cho hừng hực khí thế a trước đó tại vân hoa chúng ta bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu hẳn là đại ca lớn nhưng là bây giờ l ờ mở thay đổi các ngươi bệnh viện số năm danh tiếng càng lúc càng lớn a rất nhiều người bệnh đều hướng các ngươi bên kia phân lưu nói thật khoa chúng ta cũng có thể cảm nhận được từ khoa cấp cứu phân lưu tới làm giải phẫu bệnh nhân rõ ràng là giảm bớt giải phẫu lượng đang giảm xuống a hà quảng nghĩa không nhịn được c ả m thán đây đều là hắn tự mình kinh nghiệm phòng bệnh người bệnh lượng giảm xuống đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy ai ngươi thật đúng là đánh giá cao chúng ta bệnh viện số năm khoa cấp cứu tạo thiên huy nợ nụ cười mặc dù chúng ta khoa cấp cứu phát triển rất tốt nhưng mà một cái bệnh viện tiến bộ không có khả năng chỉ dựa vào một cái phòng bệnh viện số năm những thứ khác phòng cũng tại không ngừng tiến bộ mấu chốt là mỗi phòng bác sĩ ở giữa đồng tâm hiệp lực chúng ta khoa cấp cứu đem hạ quan dạng này mới có thể đem bác sĩ năng lực để thăng một cái lớn bậc thang đi bệnh viện số năm ban lãnh đạo đó là không thể bỏ qua công lao hà quảng nghĩa nghe được tào thiên huy lời nói này khiếp sợ không thôi đây vẫn là tào thiên huy có thể nói ra tới trước kia tào thiên huy đây chính là cái lớn mặt lạnh ai mặt mũi cũng không cho liền xem như viện trưởng mặt mũi vậy cũng có thể không cho nhưng là bây giờ hắn thế mà đều có thể nói ra loại này đường hoàng lợi nói lao tạo a ngươi thật đúng là thay đổi trở nên thật giống là cái chủ nhiệm hà quảng nghĩa cảm thán nói trước kia ngươi đánh chết ta đều không muốn sẽ nói ra những lời này ai cũng biết biến a tào thiên huy coi như đây vẫn là đối với hắn khích lệ người nói trước đó tại bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu ta là làm được làm nhiều lấy được hồi báo bình thường thôi ta cũng không yêu cầu xa vời cái gì chỉ cần có thể trị bệnh cứu người là được rồi không đi qua bệnh viện số năm sau đó mới phát hiện loại ý nghĩ này là sai lầm ân sai chỗ nào hà quảng nghĩa lộ ra vẻ nghi hoặc chỉ là trị bệnh cứu người nhưng là mình gặp phải khó khăn không có người có thể cứu chính mình a Tào t hà i ê quảng y tự hồi, hồi c h nghĩa h t r cúi a đầu nhìn xem trong bát cơm đồ ăn hắn đột nhiên có chút trở mặc tào thiên huy nói những thứ này hắn làm sao không biết đâu nhưng mà hắn đã thân ở trong đó không có cách nào thay đổi quá nhiều đồ vật chỉ có thể tận lực đi thích ứng ai ra không nói những thứ này nói chút vui vẻ a hà quảng nghĩa quay lại nhìn về phía một bên lục an lục t h ấ y thuốc ngươi năm nay niên linh cũng không lớn a từ ở b ê ngoài n nhìn lục an giống như là một chưa dứt sữa tiểu thí h ạ i nhiều nhất bất quá ba mươi tuổi lục an nợ nụ cười hà chủ nhiệm ta năm nay vừa bản khoa tốt nghiệp còn chưa kịp đi học nghiên hoặc quy bồi đâu a hà quảng nghĩa cơm trong miệng đều nhanh muốn phun ra ngoài hắn kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm lục an ngươi ngươi vừa bản khoa tốt nghiệp hắn biết lục an trẻ tuổi nhưng là từ không nghĩ tới là bản khoa vừa tốt nghiệp a tào thiên huy nhìn thấy hắn kinh ngạc biểu lộ tựa hồ có chút đắc ý lão hà ta người học sinh này có thể chứ cái kia đâu chỉ là có thể a đó là người tiên hà quảng nghĩa mắt nhìn l ụ c a n nuốt nước miếng một cái l ụ c a n a ngươi có thể nói cho ta ngươi cái này làm sao học giải phẫu a h n tại trên lâm sàng sờ s o ạ n lần mò nhiều năm như vậy tại giải phẫu phòng ngéo tay nhiều như vậy nhiều năm lúc này mới có cơ hội làm trợ thủ trợ thủ tích lũy số lớn kinh nghiệm cuối cùng mới có thể làm bên trên chủ đạo bác sĩ nhưng mà bốn lucan năm nay bản khoa vừa tốt nghiệp thế mà liền đã mổ chính thầy thuốc hơn nữa hắn có thể làm giải phẫu không thiếu những cái kia cả nước thậm chí toàn cầu cũng là đỉnh cấp thuật thức cái kia có thể là trí nhớ tốt hơn a lục an chỉ có thể đánh liếc mắt đại khái ta là bình thường thấy qua giải phẫu trên cơ bản phục bàn một hai lần liền nếu biết cho nên chờ ta chính mình động tay cũng cảm giác không có khó như thế cho nên bây giờ biết giải phẫu tương đối nhiều mà thôi người đây chỉ là trí nhớ tốt hà quảng nghĩa vậy cũng không có dễ gạt như vậy trên mặt hắn vẫn như cũng là một bộ không dám tin bộ dáng hắn mắt nhìn lục an tiếp đó lại túi đầu cùng tào thiên huy nói lão tào a ngươi người học sinh này thật không phải là cái gì y nhị đại hoặc trong nhà có cái gì y học bối cảnh cho nên tại lúc còn rất nhỏ liền có thể đến giải phẫu tào thiên huy cười cười hà chủ nhiệm cho dù là trong nhà có bối cảnh cái kia cũng không có khả năng tiếp nhận bệnh nhân an toàn tánh mạng p h o n g hiểm để cho hắn làm giải phẫu a còn chân chính trong nhà có rất nhiều bối cảnh người sẽ để cho con của mình học y sao chương ba trăm bảy mươi lăm mời phi đao chương ba trăm bảy mươi lăm mời phi đao đáp án của vấn đề này hiển nhiên là sẽ không kéo dài một chút gần nhất rất nhiều năm hoa hạ thi đại học trạng nguyên cơ hồ không có lựa chọn học y t khuyên người học y t thiên lôi đánh xuống đây không phải không có đạo lý y hoạn mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng cho dù là rất nhiều y học quyền uy chuyên gia cùng giáo sư cũng trên cơ bản sẽ không để cho con của mình học y hỉa lục an a ngươi thật đúng là thiên phụ a hà quảng nghĩa lần nữa mắt nhìn lục an trong lòng không nhịn được chấn kinh cũng không hẳn tào thiên huy cười cười lão hạ a ngươi cũng chớ xem thường người tuổi trẻ bây giờ bọn hắn so với chúng ta lúc kia còn mạnh hơn nhiều a ta tại lục an cái tuổi này có thể còn tại giải phẫu phòng ghéo tay a ngươi xem một chút lục an bây giờ làm giải phẫu ha ha cũng không hẳn đi hà quảng nghĩa gật gật đầu đừng nói cùng lúc còn trẻ dựng lên liền đem lục an cùng bây giờ chúng ta lấy so đó cũng là vượt、qua. hà quảng nghĩa đối với lucan đây chính là không keo kiệt chút nào ca ngợi chi ngôn đồ ăn có đủ hay không không đủ lại thêm mấy c á i à, lucan ngươi ăn nhiều một chút lucan vội vàng k h o á t k h o á tay hà chủ nhiệm đủ rồi đủ rồi không cần lại thêm ai đừng k h á c h khí vân hoa thị bệnh viện nhân dân vốn chính là ngươi nửa cái nhà mẹ đẻ à. c ơ m hơn phân nửa tuần hà quảng nghĩa đột nhiên lại mở miệng nói cái kia lucan à, ta còn có chuyện gì nghĩ làm phiền ngươi một chút liên quan tới ngươi kế tiếp an bài này đài giải phâu sự tình ta biết ngày trước không phải đã nói sao muốn an bài ngài phòng bác sĩ tới giải phâu phòng học tập lucan nói ta sau khi trở về cùng ngài phòng thư ký đối tiếp một chút t ậ t lực có thể nhiều an bài mấy cái bác sĩ tới học tập ai không chỉ là cái này hà quảng nghĩa cho lục an trong chén kẹp một đ u a thịt kho tàu ta muốn nói là chúng ta về sau có thể hay không thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài ngươi tới khoa chúng ta phòng tới làm dạy học giải phẫu ngươi cảm thấy a ta lục an sững s ở đúng a thế nhưng là hà chủ nhiệm ta sang năm thì đi kinh đô cái này không ảnh hưởng a ngươi liền một tháng một lần trở về hoặc hai tháng một lần trở về đều được hà quảng nghĩa cười cười dạy học giải phẫu đi độ khó không nhất định phải rất cao trọng yếu là thích hợp ta nhóm phòng kỹ thuật trước mắt tình huống có thể đ ề cao chúng ta giải phẫu năng lực trình độ đương nhiên chúng ta sẽ lấy bệnh viện danh nghĩa cùng ngươi tiến hành ký kết hàng năm cũng là có p h í dụ lucan nghe vậy có chút ý động cái này kỳ thực chính là phi đao có tiền hay không không quan trọng trọng yếu là tiến hành dạy học giải phẫu như vậy lại có thể soát một đợt tồn tại cảm không đúng là cảm xúc đáng giá một bên tào thiên huy cũng phụ họa một câu lucan ta cảm thấy lao hàn nói chuyện này thật đúng là có thể ngươi cũng không lãng phí quá nhiều thời gian mặt khác có thể để cao ngươi nổi tiếng còn có thể tạo phúc quê hương của mình c hà, hà quảng nghĩa giải quyết mấy món đại sự lập tức vui vẻ ra mặt lucan người ăn nhiều một chút không đủ tại điểm a đủ đủ hà chủ nhiệm ta thật sự ăn nó rồi lucan thật đúng là có chút không chịu nổi hà quảng nghĩa nhiệt tình ăn đến xanh xanh mới cùng tào thiên huy rời đi vân hoa thị bệnh viện nhân dân nhìn xem lucan bóng lưng rời đi hà quảng nghĩa trong lòng dâng lên một cái ý niệm hoa hạ tương lai ngoại khoa tri tinh đã từ từ bay lên bốn trên đường trở về lục an về sau đụng tới hà chủ nhiệm loại cơ hội này cần phải nắm chắc tào thiên huy ngữ trọng tâm trường nói lao sư ngài nói là hà chủ nhiệm để cho ta phi đao sự tỉnh lục an sững sờ ân kỳ thực cái này cũng là đối ngươi một loại đề thăng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có phi đao tư cách tào thiên huy nói cái này đối ngươi tại toàn bộ vân hoa khu vực lực ảnh hưởng là một cái tăng lên to lớn thầy thuốc chúng ta là như thế nào tại người bệnh ở trong thu được hào danh tiếng cũng không phải thông qua các bác sĩ tuyên truyền cũng là muốn người bệnh truyền miệm để thăng chính chúng ta lực ảnh hưởng có thể để càng có nhiều nhu cầu người bệnh tìm được chúng ta vậy chúng ta đoàn đội liền có thể giải quyết vấn đề của bọn hắn đây mới là đề thăng ảnh hưởng lực mục đích mà không chỉ là vì danh cùng lợi càng là vì người bệnh bản thân lục an còn là lần đầu tiên nghe được như thế thanh lệ thoát tục giảng giải phi đao bất quá tào thiên huy nói không sai thông thường chuyên gia giáo sư là không có phi đao tư cách thường thường là nghiệp giới người có quyền ít nhất là từng có không thiếu vinh dự trình độ quá cứng chuyên gia mới có phi đao cơ hội lao sư lần này giải phẫu hẳn là năm trước cuối cùng đại thứ nhất giải phẫu năm sau ta có thể sẽ rất sớm đã đi kinh đô lục an nói xong lời này bầu không khí có chút tán t ĩ n h ly biệt lúc nào cũng đột nhiên đứng lên lại khiến người ta có chút bất ngờ không kịp đ ề phòng thương cảm tào thiên huy cùng lục an thời gian trung đụng nghiêm ngặt mà tính kỳ thực không hề dài thật lâu tào thiên huy mới chậm dãi nói đi kinh đô chiếu cố thật tốt chính mình có đôi khi cũng đừng quá buộc chính mình từ từ sẽ đến ngươi còn trẻ còn rất nhiều cơ hội cùng thời gian nhưng tuyệt đối đừng đem chính mình ép thương trọng vĩnh cố sự lưu truyền đến nay tào thiên huy không hy vọng lục an cuối cùng chẳng khác người thường càng không thích lục an trường kỳ sống ở dưới áp lực cực lớn ân, yên tâm đi lão sư n g ư ơ i tại vân hoa cũng muốn bảo trọng thân thể khoa cấp cứu cùng cái k h á c phòng không giống nhau lắm quá hao phí tinh lực tiểu lục a ngươi cũng đừng quên ta bây giờ là khoa cấp cứu chủ nhiệm cũng không phải trước kia thầy thuốc nhỏ cũng không có nhiều như vậy ca đêm cùng trực ban tào thiên huy nợ nụ cười ngược lại là ngươi đi kinh đô đây chính là bắt đầu lại từ đ ầ u a lời tuy như thế nhưng mà lục a n lại là biết một khi hắn đi bệnh viện số năm khoa cấp cứu rất nhiều cỡ lớn độ khó cao giải phẫu liền phải tào thiên huy ra tay cũng không có bây giờ dễ dàng như thế vô luận như thế nào lão sư ngài nhất định bảo trọng có thời gian tới kinh đô xem Ai đù, yên tâm đi. Bên này,、e、u, yên tiếp â m đ bên n xúc trong khoảng thời gian này lugan tại tiến hành giải phẫu phía trước hơn hạng chuẩn bị bao quát cùng giải phẫu hộ lý gây tê nhân viên ở giữa phối hợp những thứ này giải phẫu hộ lý gây tê nhân viên là lãnh đạo cố ý từ xung quanh tỉnh thị đỉnh cấp trong bệnh viện tạm thời điều phối đi ra ngoài thứ yếu chính là tiến hành nhất là kín đáo thuật hậu hộ lý xét lược người mắc bệnh thân phận đặc thù lục an không hy vọng xuất hiện bất kỳ sơ xuất theo hết thể chuẩn bị thỏa đáng lục an nên đón tại vân hoa cuối cùng một đài giải phẫu chương 376. vạn chúng chú mục giải phẫu chương 376, vạn chúng chú mục giải phẫu các vị nhất định làm tốt thuật chuẩn bị trước cùng hộ lý đem người mắc bệnh trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất hà quảng nghĩa tại thuật phía trước nhiều lần xem xét người bệnh nhất thiết phải để cho người bệnh tận khả năng giảm bất thuật hậu bệnh biến chứng nội khoa đoàn đội cũng tại hiệp trợ giai đoạn này người bệnh trị liệu nói tóm lại khoa ngoại tổng quát cùng khoa nội tiêu hóa hai cái đoàn đội đều đang vì người bệnh này hộ giá hộ tống t hãy thực hắn là không muốn tới nguyên nhân chính là ở giải phẫu chủ đạo lục thầy thuốc là lục an trước khi nói chuyện lục an mặc dù có thể lấy bản khoa trình độ tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu vậy vẫn là doan trí siêu quan hệ chỉ có điều lúc đó phát sinh y hoạn tranh chấp sau đó doan trí siêu vì bảo toàn tự thân lựa chọn từ bỏ lục an cái này cũng hoặc nhiều hoặc ít đưa đến lục an trốn đi cho đến ngày nay doan trí siêu mỗi lần nhìn thấy lục an tin tức không khỏi đều có chút hối hận phía trước không có đứng ra nói chuyện cho hắn cho dù lục an vẫn là muốn đi nhưng mà có thể lưu cái tốt nhân quả doan viện trưởng giải phẫu tại ba hào giải phẫu ở giữa ta mang ngài đi qua hà quảng nghĩa tại phía trước dẫn đường hai người vừa đi vừa tăng ấ u doan trí siêu lơ đã hỏi hà chủ nhiệm, các nhiệm, khoa người ngoại tổng quảng á t nhất gần g i i phấu l ư ợ g i ố nghĩa n ư trượt hướng, có chút trượt huynh hướng. Đây là có chuyện huynh Hà h Quảng đây n gì g là à? mặt lộ vẻ lúng túng nhưng vẫn là ăn ngay nói thật d o a n viện trưởng chuyện này ta biết chủ yếu là xung quanh mấy cái viện trưởng phát triển tương đối nhanh hấp dẫn không ít bệnh nhân chúng ta cũng tại h a n g hái cố gắng làm tốt công tác tuyên truyền mặc dù hà quảng nghĩa không có trực tiếp điểm danh nói là bệnh viện nào nhưng mà doãn trí siêu lập tức liền có thể ghét đến hắn điểm cái này rõ ràng nói là vân hoa thị bệnh viện số năm nhưng là bọn họ không phải khoa cấp cứu tương đối lợi hại sao khoa ngoại tổng quát cũng muốn vượt qua chúng ta doan trí siêu trầm giọng nói viện trưởng nói thì nói như thế nhưng mà khoa cấp cứu là bệnh viện cửa thứ nhất đặc biệt là đối với rất nhiều đau bụng cấp người bệnh bọn hắn sau đó phân lưu hướng đi chắc chắn là b ả n viện cho nên nói khoa cấp cứu đối với chúng ta khoa ngoại tổng quát ảnh hưởng vẫn là rất sâu hà quảng nghĩa giải thích vài câu trong lòng doan trí siêu k h ẽ thở dài một cái l ờ i nói tháo ly không tháo hà quảng nghĩa nói không sai một cái tốt khoa cấp cứu là có thể cho bệnh viện mang đến í c lợi thật lớn sau khi bệnh viện số năm khoa cấp cứu ei -E、c u khai triển này liền lộ ra rất là trọng yếu ai không phải ta chửi bậy à doan viện trưởng bệnh viện chúng ta khoa cấp cứu đám người kia a hà quảng nghĩa khẽ lắc đầu nhẹ bệnh nhân đến liền trực tiếp đi phòng khám bệnh bệnh nặng người liền trực tiếp dừng nhập viện cái này còn kêu gì khoa cấp cứu a doan trí siêu lập tức nghe lời trước kia khoa cấp cứu cũng không phải d ạ n g này rất nhiều độ khó cao đau bụng cấp giải phẫu đều có thể khai triển bây giờ đừng nói giải phẫu liền rất nhiều cơ bản nhất người mắc bệnh trọng chứng xử trí như thế nào đều không hiểu rõ chuyện này ta nghe nói qua yên tâm đi cấp lãnh đạo cũng tại tìm kiếm mới khoa cấp cứu chủ nhiệm doan trí siêu nói các ngươi cố gắng bảo vệ tốt chính mình trận địa còn lại giao cho chúng ta a hà quảng nghĩa chỉ có thể là gật gật đầu Hai n giải ư ờ an, cùng đến g đi i phẫu trong phòng lục an biểu lộ phong khinh vân đạo nhưng mà những người khác đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch ngoại trừ một chợ nguyễn anh chính hai chợ trung bình còn rất nhiều những khoa thất khác tới quan sát bác sĩ bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên đại khí cũng không dám ra ngoài trước tiên đánh khí tiến tấm gương l u c a n phân p h ò nói hắn bây giờ thân là mổ chính bác sĩ nội soi thiết lập chướng bụng chờ thao tác đều không cần hắn tự mình b ậ m thủ mà là từ nguyễn anh chính chu bình hai người tới tiến hành hai người bọn họ bây giờ phối hợp cũng rất thuận lợi trong thời gian cực ngắn cũng đã đem nội soi đưa đến vị l u c a n đi tới chủ động vị trí bắt đầu tiến hành giải phẫu bước đầu tiên dò xét đối với những thứ này khối u người bệnh nội soi bên trong dò xét là rất trọng yếu có thể kịp thời phân biệt ra khối u có hay không di căn khuyết t để cho lục an vui chính là người mắc bệnh khối u tạm thời còn không có di căn đây là vạn hạnh trong bất hạnh giải phẫu bước thứ hai chính là treo treo gà tạng dạng này lấy lợi cho bại lộ không gian cùng với tiến hành gan ruột nối lại lục an cầm lấy gan châm treo treo liêm hình dáng dây chẳng ngay sau đó nhấc lên dạ dày thể dùng siêu âm đao mở ra dạ dày kết tràng dây chẳng không mạch máu khu sau đó dọc theo dạ dày võng mạc mạch máu hướng về phía trước cách đánh gay mãi cho đến dạ dày võng mạc tả hữu mạch máu tụ h ợ p chỗ tiếp đó dọc theo dạ dày võng mạc h mạch máu phía bên phải tự do hướng về phía trước mở ra người mắc bệnh ruột đầu bên bụng màng bộc lộ ra thuật giã sau đó chính là cả đài giải p h ấ u mấu chốt nhất c h í n h tự nội soi phía dưới cắt bỏ di đầu cùng ruột đầu tiêu bản lục an một bên tiến hành giải phẫu vừa hướng những người khác tiến hành giải phẫu dạy học bước này mấu chốt kỳ thực chính là thiết lập thích hợp ống chèn phân bố cùng giải phẫu quá trình nhất định làm cho chủ yếu mạch máu đầy đủ h i ể n lộ đặc biệt là an toàn cách đánh gây câu đột tránh tổn thương người mắc bệnh màng bao ruột bên trên động tĩnh mạch các loại một loạt mạch máu chúng ta có một bước quá trình chính là lấy tính mạch cửa màng bao ruột bên trên tĩnh mạch vì c o n chỉ từ trái đến phải lúc trước hướng phía sau từ đầu chân hướng đầu bưng dựa theo thứ tự này tiến lên nếu như nói cắt bỏ là trọng yếu nhất trình tự như vậy cái này chỉnh tự bên trong sợ nhất xuất hiện chính là chảy máu lục an một mực thận trọng nhìn chằm chằm thất khu một khi có bất kỳ là l ạ chỗ tùy thời chuẩn bị tiến hành bổ cứu lục an đổ máu đột nhiên nguyễn anh chính lên tiếng nhắc nhở quả nhiên cho dù là lục an thủ pháp cỡ nào tinh tế người bệnh t u ổ i t ắ c lớn ngưng huyết điều kiện kém đang cắt bỏ quá trình bên trong vẫn là gặp chạy máu không chỉ tình huống lục an tâm bên trong căng thẳng trên đài những người khác tâm càng là thoát lên tới cổ họng bên trên hẳn là chắc bích tổn thương hay là chi nhánh mạch máu tổn thương chương ba trăm bảy mươi bảy một bước cuối cùng đừng hốt hoảng thấm gương cầm chắc không cần run hấp dẫn k h í kéo dài hấp dẫn tận lực đem thuật giã bạo lộ ra lục an trong lòng thoáng qua vô số sách lược ứng đối lần này giải phẫu hắn áp dụng chính là kỳ mù giả pháp loại này phương pháp có thể hoàn chỉnh giữ lại tỷ động t ĩ n h mạch loại này thuật thức có thể để thuật hậu tì nhồi máu cùng dạ dày chu t ĩ n h mạch khúc trương phát sinh tỷ lệ thấp hơn nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là áp dụng kỳ mù giả p h á p thời điểm bởi vì tuyến tụy thể phần đuôi có rất nhiều tỷ động t ĩ n h mạch chi nhánh tại phân ly thời điểm không cần thận liền sẽ thương tới chi nhánh mạch máu dẫn đến chảy máu siêu âm đao cho ta lục pham cao mày nói nguyễn anh chính tại trước tiên liền đem siêu âm đao đưa cho lục an. lục an rất nhanh liền tìm được chảy máu điểm nhưng mà vẻ mặt như cũ của hắn căng thẳng siêu âm đau mặc dù có thể ngưng bế các mạch máu nhỏ nhưng thuật hậu vẫn sẽ có ra máu p h o n g hiểm hắn một bên thao tác một bên nhắc nhở đám người t r ò nên n bây giờ ứng kiểm tra cẩn thận người mắc bệnh tì động t ĩ n h mạch trụ cột một khi có khả nghi chảy máu điểm nhất định muốn kịp thời xử lý ta đề nghị sử dụng 40 hoặc 50 m m ư i tợ dò lẹn tiến hành khe hở đâm cầm máu vạn hạnh trong bất hạnh lục an tại trong tiếp xuống dò xét quá trình cũng không có phát hiện khả nghi chảy máu điểm một lần này chảy máu xem như triệt để dừng lại bất quá l ụ c a n cũng không có buông l ò n g cảnh giác bởi vì kế tiếp chính là chỉnh thể giải phẫu bên trong tương đối quan trọng một bước tuyến tụy phần cổ cách đánh gãy tuyến tụy phần cổ cách đánh gãy câu đột nhiên cắt bỏ cùng với đường tiêu hóa trùng kiến đặc biệt là tại di ruột nối lại mấy bước này cũng là giải phẫu c h ỗ khó trong đó di cái cổ cách đánh gãy đối với chỉnh thể giải phẫu có ý nghĩa trọng yếu bởi vì đây là giải phẫu bước ngoặt một khi cách đoạn mất người bệnh di cái cổ giải phẫu sẽ không thể nghịch hướng đại gia tập trung tinh thần nhớ cách đánh gãy phương pháp ta chỉ nói một lần đối mặt loại này độ khó cao giải phẫu lucan cũng chỉ có thể tập trung lực chú ý h ế trước sức chăm chú đi thao tác thao phấu đi đến nỗi giải t bên o chỉ đạo, loại chỉ n tiến hành loại thứ nhất g chỉ chỉ có sạch thể thứ h rút p ơ n trên g pháp là i loại kết t hợp, h này í h hợp không mạch phạm, với với cùng máu xâm tiên h tích ể tương đ ố khá nhỏ ấm bụng chung bụng quanh côi u. i Trước t ở người mắc bệnh di dưới cổ phương tự do di trên cổ mổ xẻ gan cuối cùng động mạch cùng cái khác chủ yếu chi nhánh sau đó buộc gạo dạ dày phải động mạch cùng cuối cùng hiện lộ hậu phương t ĩ n h mạch cửa Thứ yếu, tự từ bệnh di sau khoảng cách, yếu, sau do di dư� người lại mắc loại này phương pháp điểm tốt rất nhiều trên giới kết hợp với nhau phương thức có thể ưu tiên mổ xẻ h i ể n lộ tất cả chủ yếu mạch máu hơn nữa đầy đủ tự do người mắc bệnh di sau khoảng cách ngăn chặn cung ứng di đầu máu chảy có thể giảm bất thuật bên trong lượng s u ấ t huyết tổng hợp tới nói loại này phương pháp mổ xẻ h i ể n lộ đến hết sức rõ ràng tính an toàn cao là chúng ta đánh gây di lựa chọn hàng đầu phương thức cứ như vậy lục an lấy một cái nước chảy mây trôi phương pháp thuận lợi đem người bệnh tuyến tụy phần cổ cách đánh gãy còn lại chính là giải phẫu một bước cuối cùng di ruột nối lại giải phẫu bên ngoài một cái n o khoa bên á c thấy là k h tâm ngoài phách, h c tỉnh tam giác bệnh viện khoa ngoại tổng quát bác sĩ cảm thắng nói hắn là nghe nói vân hoa thị bệnh viện nhân dân có một hồi chỉ đạo giải phẫu cố ý xin phép nghỉ chạy tới n hắn nghe nói thuật giả là vừa tốt nghiệp cảm thấy lần này giải phẫu có chút như trò đùa của trẻ con cho dù là về sau nhìn thấy lục an hảo quang sơ yếu lý lịch nhưng vẫn là có chút không quá tin tưởng thằng đến giải phẫu bắt đầu hắn nhìn thấy lục an thông thạo thao tác ung dung không vội khí t r à n g cả người đã bị lục an khuất phục hay ta là trong hiện thực gặp qua lục an cho nên biết đây là sự thực tại chúng ta gặp qua lục an phía trước ta và ngươi ý nghĩ một dạng cảm thấy khả năng này là chuyện tốt giả vô nao để cử đi ra ngoài hà quảng nghĩa cười lắc đầu thế nhưng là sau thế nào hả ta phát hiện mình m ư ợ phần say hắn thật sự vừa bản khoa tốt nghiệp là chúng ta kiến thức quá nông cạn tất cả mọi người tại chỗ đều ý nghĩ lúc này cùng hà quảng nghĩa là giống nhau như lúc độ khó siêu cao giải phẫu cùng với không phối hợp nghiên kỷ đều hiện lộ rõ ràng lục can tương lai rộng lớn sâu xa một bên doan trí siêu nội tâm đã sớm d ì máu nếu như trước đây hắn có thể kiên trì một chút lục can chính là bọn họ những thứ này vinh dự chính là bọn hắn vân hoa thị bệnh viện nhân dân bốn ống kính chuyển hướng giải phẫu phòng giải phẫu tiếp tục tiến hành ở trong chỉ còn lại cái cuối cùng trình tự biểu tình của tất cả mọi người đã vung lòng rất nhiều bất quá lục an tiếp xuống một phen lại để cho tất cả mọi người trong lòng hơi hơi căng thẳng đại gia chắc chắn đều biết thuật hậu di lỗ hổng chủ yếu ảnh hưởng nhân tố bao quát tuyến tụy tính chất đường k í n h bệnh lý phân hình cùng với thuật bên trong lượng s u ấ t huyết di ruột nối lại phương thức các loại trong đó di ruột nối lại phương thức là trọng yếu nhất lục an bắt đầu động tay tiến hành tuyến tụy cùng ruột nối lại cũng chính là cái gọi là đường tiêu hóa trùng kiến chuyên nghiệp khoa ngoại tổng quát y sư chọn thuộc thoách thức thông qua chất lượng cao nối lại dùng cái này tới giảm bớt di liệt mấu chốt di lỗ hổng một khi phát sinh đó là ảnh hưởng đến chỉnh thể giải phẫu thành bại vương minh tinh đứng ở một b lục lao sư trước mắt chủ lưu nối lại phương thức hẳn là di quản đoạn ruột giống niêm mạc nối lại cùng với đoạn ruột giống tương cơ phương diện cùng tuyến tụy tàn phế bưng dán vào a lục an gật gật đầu không tệ cái thuật thức này phù hợp hơn mổ xẻ quan hệ có thể giảm bớt di mồi kích hoạt có thể hoàn thành thuật này thức bệnh viện có rất nhiều hơn nữa mỗi cái bệnh viện có riêng phần mình đặc biệt đặc điểm hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đối với hợp di quản cùng đoạn ruột giống lỗ đem đoạn ruột g i n g tương cơ phương diện cùng tuyến tụy tàn phế bưng dán vào tại trong toàn bộ quá trình lục an thở mạnh cũng không dám bởi chiếc khang tồn tại thì sẽ đưa đến dịch tụy bệnh nữ động d ị c h thể hơn nữa bởi vì di quản nhỏ bé bít mỏng tại nội soi ra thao trường làm dễ dàng sẽ rách di quản dẫn đến nối lại khó khăn bước cuối cùng này cũng là tương đương hiếm thấy từng bước giải phẫu bên ngoài hà quẳng nghĩa mặt mũi như l ú c hắn chăm chú nhìn lục c a n trên tay thao tác một bước này nếu có sai lầm khả năng này cũng không cách nào giữ lại ai ta còn thực sự là ở đây dâng qua hố có hai cái bệnh nhân thuật hậu xảy ra di lỗ hổng về sau truy trang nguyên nhân mới phát hiện là chiếc khang nhiều lắm dịch tụy bệnh nữ động diệt thể đ ế từ bên ngoài tỉnh khoa ngoại tổng quát chuyên gia nhỏ giọng cùng mọi người nói cho, dù là cho tới bây giờ, Ta chương ũ n g k ba trăm bảy mươi tám điên cồn dâng lên năng lượng giá trị chương ba trăm bảy mươi tám điên c ù n g dâng lên năng lượng giá trị thao tác này thực sự là quá thưởng tâm duyệt m ộ c a bình sinh ít thấy a lục thầy thuốc khâu lại trình độ ta xem đây tuyệt đối là đại sư cấp bậc a ta nghe nói lục thầy thuốc trước đó đã làm xong điều trị thẩm mỹ a thủ pháp này còn không phải dự lục thầy thuốc nếu như đi cán y d ì hẻm ỹ ngành nghề kia tuyệt đối lại là một cái ngành nghề người có quyền a giải phẫu bên ngoài đám người căn bản vốn không k e o kiệt đối với lục an ca ngợi c h i tử các vị cũng là khoa ngoại tổng quát nghề nghiệp tinh anh nhân tài k ế t xuất nhưng mà giờ này k h ắ c này nhìn thấy lục an thao tác đều bị chấn động tột đỉnh tất cả mọi người thấy rõ lục an thao tác càng là biết rõ trong đó chỗ khó hà chủ nhiệm ta trước đó cũng đã là ngoại khoa ngươi nói cho ta một chút vừa rồi thao tác này a phó viện trưởng doan trí siêu nhỏ giọng đối với một bên hà quảng nghĩa đạo hắn nhiều năm không có sở giải phẫu đao không giống những thứ khác lâm sàng bác sĩ thật đúng là không có quá thấy rõ lần này giải phẫu thao tác chỗ tinh rượu hà quảng nghĩa liên tục gật đầu nói khẽ kỳ thực loại thao tác này chỗ khó là xây dựng ở thuật giả đối với giải phẫu thân thể con người tuyệt đối giải phía trên t â m t h ư ơ n g thuật giả căn bản thấy không rõ bên trong mổ xẻ thao tác chớ nói chi là đi làm có thể hay không cụ thể nói một chút đâu doan chí siêu hỏi lại lần nữa hà quảng nghĩa tính khí nhẫn mại giải thích nói bởi vì trên cơ thể người phôi thai phát d ụ n quá trình bên trong theo ruột đầu trưởng thành nó xoay tròn là không đối xứng b ộ c tiến tụy sẽ chuyển hướng ngoài ra bên lưng hơn nữa cùng con di dung hợp lẫn nhau b ụ n g di phát dục vì di dưới đầu phần cùng câu đột bộ di đầu sẽ phía bên trái phía dưới c h ố i nhô ra tại vì ở hậu phương móc câu nổi lên chính là bị chúng ta xưng là tuyến tụy câu đột doan trí siêu gặp hà quảng nghĩa kéo tới quá xa vội vàng ngừng lại hắn tính toán đơn giản một chút nói đi nói đơn giản một chút đó chính là nương theo màng bao ruột mạch máu trục xoay t r ò n tại vỏ bên ngoài có thể giải phẫu h i ể n lộ chiều dài kỳ thực là vô cùng vô cùng ngắn hơn nữa chung quanh tổ chức kết cấu tỉ mỉ thông qua nội soi thuật giả đi thao tác kỳ thực là có rất nhiều hạn chế bởi vậy thuật giả phải vô cùng quen thu nhất là tuyến tụy câu đột nhiên cục giải đặc điểm mới có thể tại nội soi tầm mắt phía dưới ứng đối khác biệt khó khăn giải phẫu đặc biệt là loại này độ khó cao giải phẫu trừ cái đó ra còn có chút sinh lý mổ s ẻ dị thường nếu như không phải đối với mổ s ẻ tuyệt đối giải căn bản cũng không có thể hoàn thành loại này giải phẫu doan trí siêu cái hiểu cái không gật gật đầu hà chủ nhiệm cái kia tại chỗ có mấy cái có thể làm được bước này n g ư ờ i có thể làm sao hà quảng nghĩa nghe vậy lập tức tự dễu một câu viện trưởng ngài cũng đừng nói dỡn chúng ta nhiều nhất sẽ làm đơn giản cắt bỏ nếu là sẽ làm bây giờ cái này chúng ta liền lên đài sẽ không đứng tại phía dưới Doan trí giải phẫu thành thành trên này lục an cuối cùng chung kiến tốt người mắc bệnh đường tiêu hóa cái chán hắn cùng trên bàn tay đã sớm hiện đầy mồ hôi lạnh tại loại này cường độ cao giải phẫu phía dưới đối với hắn tinh lực tiêu hao đồng dạng là cực lớn đồng thời lục an cũng là tương đối khẩn trương lần này không giống tại kinh đô lần tia giải phẫu sau lưng có kinh nghiệm phong phú giải phẫu bác sĩ ủng hộ nếu như hắn có sai lầm chỗ lập tức có các bác sĩ tiến hành sửa đổi cùng tiếp nhận giải phẫu mà lần này toàn bộ giải phẫu ở giữa chỉ có kinh nghiệm của hắn là phong phú nhất cứ việc lục can tại hệ thống không gian nào đã huấn luyện vô số lần nhưng mà muốn nói hắn không c h ẩ n trương vậy khẳng định cũng là giả lục can người cái này khâu lại trình độ thực sự là quá tuyệt vời một bên nguyễn anh chính nhịn không được tán t h ắ n nói cho dù hắn đã thấy qua lục can khâu lại kỹ xảo nhưng mà mỗi lần nhìn thấy như cũng sẽ kinh t h ắ n không thôi những thứ khác trợ thủ không nói gì nhưng mà ánh mắt của bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ cùng nguyễn anh chính không kém bao nhiêu Lục、An、cười cười, An h một, một, một, một, một bên doan t h í siêu còn nghĩ nói chuyện bị một chút khác bệnh viện người có tuổi tư cách bác sĩ cho ngăn lại bọn hắn ra đời hoàn toàn không sợ phó viện trưởng doan trí siêu đầu tiên chúng ta muốn quay trùng quanh hai đầu mạch máu câu đột tuyến tụy hệ màng giải toàn tiến hành mấu chốt mạch máu giải toàn tại toàn r n truyền thống g tụy tá g cắt bộ ỏ giải phâu, chúng ta huống, có thể dụng dưới đại phâu, áp tình thể có đơn ta đa đ số c cách phía bên phải không bên đoạn vào lộ, ộ r u thao rắc kéo lại n p h í bên đánh nhánh phải, cập cách mạch chi sau câu máu đó đột gây l ạ i giản, hiểm này phương pháp đơn giản, nhưng mà phong mà pháp cao. Tại toàn bộ thao tác ạ i toàn thao t bộ quá trình rất có thể sẽ dẫn đến tổ chức kết cấu vạt mẹo biến hình thậm chí giữ cửa ả i khóa mạch máu xé rách chảy máu một khi chảy máu chúng ta mặc dù có thể tiến hành bộ cứu nhưng mà đối với người mắc bệnh đạ kích là rất lớn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến giải phẫu thành bại giống loại này đất thật dạy học là cực kỳ khó được có thể cấp tốc để cao mọi người tại đây giải phẫu năng lực trình độ cái này cũng là khác bên ngoài người quan sát video không thể cảm nhận được trừ cái đó ra đối với ung thư đầu tụy hoặc câu đột mười phần cực lớn bộ phận khối u chúng ta không cách nào dắt kéo lại phía bên phải tiến hành cắt bỏ bởi vậy những thứ này giải phẫu phương thức tồn tại nhất định kỹ thuật tính hạn chế chúng ta làm nhiều như vậy đài giải phẫu có nhất định cảm thụ chính là có thể lợi dụng nội soi thị giác ưu thế cùng bại lộ đặc điểm trước tiên có thể áp dụng ở giữa cùng trái sau tổ hợp vào lộ mổ sẻ hiện lộ trụ cột cùng xử lý liên quan chi nhánh đi qua loại này xử lý sau đó còn l giờ l i này khắp này lục an chú ý tới mình bằng hệ thống bên trong không ngừng chuyên gia thu được cảm xúc năng lượng giá trị nhắc nhở mà tại chỗ hơn là chủ nhiệm chuyên gia hoặc cùng cấp bậc bệnh viện giáo sư thân phận của bọn hắn cùng địa vị xa xa cao hơn lục an bởi vậy lục an lấy được cảm xúc năng lượng giá trị là tăng lên gấp bội lục an nhìn xem bảng hệ thống chuyên gia nhắc nhở thân xác trên cơ bản đều nhanh chết lặng trong khoảng thời gian ngắn liên đã thu hoạch năm ngàn năng lượng giá trị kỳ thực hắn không biết là lần này giải phẫu quá trình tại trong phạm vi nhỏ trực tiếp lấy mặc dù chỉ là vân hoa điều trị trong vòng trực tiếp nhưng mà góp gió thành báo quan sát người thao tác lục an càng ngày càng nhiều hắn lấy được năng lượng giá trị vẫn chưa ngừng nghỉ dấu hiệu chương ba trăm bảy mươi chín giải phẫu lớp v ấ n luyện chương ba trăm bảy mươi chín giải phẫu lớp v ấ n luyện nội soi phía dưới thụy tá chàng cắt bỏ t h u ậ t thuận lợi kết thúc vô luận là giải phẫu trong phòng hoặc là giải phẫu bên ngoài toàn trường đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng đây là vân hoa thị trong lịch sử khó khăn nhất một đài tụy t á tràng cắt bỏ thuật lục an xuất hiện đột phá kỹ thuật bình cảnh trực tiếp đem vân hoa nội soi trình độ nhắc tới một cái độ cao mới tất cả mọi người tại chỗ không có người để ý lục an tuổi tác cùng tư chất đại gia để ý chỉ là năng lực cùng trình độ của hắn các vị ở tại đây chuyên gia giáo sư nhóm cũng là lấy thái độ bình đẳng đến đối đãi lục an cái này cũng là lục an chỗ lợi hại nhất hắn đã không cùng người đồng lửa thậm chí là cùng thời đại người so sánh mà là cùng trong lịch sử lợi hại nhất ngoại khoa bác sĩ so sánh mới một lần này trực tiếp giải phẫu không hề giống là trước kia thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái trận này chân thực lâm sàng giải phẫu hoàn toàn liền đặt lục an tại khoa ngoại tổng quát lĩnh vực nội soi lĩnh vực địa vị năm mà chúng ta người trong cuộc lục an từ lần trước cho nhà lãnh đạo thuộc làm xong giải phẫu sau đó đã nghỉ ngơi hơn phân nửa tuần lễ tại bây giờ tin tức thời đại lục an lần này giải phẫu tại trên mỗi mép hoặc tổ cũng cấp tốc truyền bá ra hắn vốn là ở trên internet có một bộ phận f a n hâm mộ bây giờ càng là ghê gớm mỗi trong số tài khoản số p a n cũng tại điên cùng dâng lên hoá hạ khoa ngoại tổng quát lĩnh vực lại xuất hiện một thiên tài thực sự là cảnh đẹp ý vui giải phẫu lục giáo sư tại nội soi lĩnh vực năng lực chỉ sợ đã là cả nước đỉnh cấp a lục giáo sư bệnh viện ở nơi nào a ta phải tới thăm bệnh lục an bây giờ nhắn hiệu đó chính là thiên tài lục giáo sư cả nước đỉnh cấp v â n hoa thị bệnh viện số năm thế nhưng là ăn đủ lục an một lớp này thì lãi chung quanh mỗi huyện thị không thiếu người bệnh mộ danh đến đây rất nhiều người bệnh đều muốn lục an tự mình giải phẫu nhưng mà lục an dù sao chỉ có một người không có ba đầu s á u tay hắn chỉ có thể tận lực chọn một chút độ khó khá cao giải phẫu tới làm Khác giải phâu độ khó phâu thấp, giải i độ l ề nguyễn do dưới đạo cho hắn chỉ thuật nói trên an tới tới vật, tới với đối sự sĩ bác lục đồ bây kỹ i ờ đ ề không tăng cũng tận tận tư, tâm tới lực là u n n thụ. g u y anh chính chu bình bọn người là khoa cấp cứu sớm nhất nhân viên năng lực của bọn hắn đã đạt đến một cái giai đoạn mới đến nội vương minh t ì n h cái này từ khoa ngoại tổng quát đ i ề u tạm tới bác sĩ mỗi ngày đều là từ lục a n tự mình dạy bảo cái k i a giải phẫu năng lực càng không cần phải nói đã sớm là tiến triển cực nhanh bây giờ toàn bộ bệnh viện số năm khoa cấp cứu là vô cùng bận rộn những khoa thất khác thừa dịp cái này tiền lãi kỳ cũng thu trị rất nhiều người bệnh vân hoa thị bệnh viện số năm cái này vừa lên tới tam giác bệnh viện tại lãnh đạo ủng hộ mạnh mẽ cùng với lục an danh nhân hiệu ứng tình huống phía dưới đã ẩn ẩn có chút siêu việt vân hoa thị bệnh viện nhân dân mấy người lâu năm bệnh viện s u thế đương nhiên bệnh viện mềm thực lực cùng nội t ì n h cũng không phải một ngày hai ngày có thể vượt qua nhưng mà chỉ cần có loại này s u thế cùng bên trong hạch lực vậy thì có lấy siêu việt hy vọng tại loại này không khí phía dưới hoa hạ năm mới đến năm, năm nay năm mới cũng không bình thường lục an từ một người đã biến thành hai người lục an mang theo nhan duyệt về nhà ăn tết cái này có thể để các hàng xóm láng giềng thất vọng nguyên bản còn muốn lấy cho lục an giới thiệu đối tượng lần này liền bỏ đi tất cả mọi người ý niệm m ộ i m ộ i lục nhiên đệ đệ lục thần cũng đã nghỉ định kỳ về nhà lục thần nhìn thấy tàu tử nhan duyệt số lần cũng không nhiều chỉ cảm thấy chính mình tàu tử thật dễ nhìn là hắn gặp qua đẹp mắt nhất nữ sinh đến nỗi lục nhiên đã sớm muốn cùng tàu tử cùng một chỗ dạ phố cùng nhau ăn cơm thậm chí là ngủ chung chỉ có điều thối đại ca mỗi ngày b á chiếm tàu tử nàng cũng không còn tại vân hoa thời điểm cái loại cơ hội này vui mừng năm mới rất nhanh liền qua nhan duyệt tại lục an lão ra chịu khó biểu hiện cũng dành được tất cả trưởng bồi tán thưởng để cho lục ba lục ngũ lo lắng chính là con của mình con dâu l đi tới kinh đô đi lần này một năm nhưng là gặp không được vài lần cha mẹ chờ ta cùng nhan duyệt tại kinh đô ổn định sau đó hai chúng ta lại đón các ngươi đi qua ở ở một cái trước khi đi lục an nhìn ra phụ mẫu không m u ố n ca còn có ta đây còn có ta lục nhiên vội vàng chỉ chỉ chính mình đại ca ngươi cũng đừng quên ta đại ca còn có ta lục thân học nhị tỷ lục nhiên động tác cũng chỉ chỉ chính mình lục mụ cười vỗ vỗ hai người đầu đại ca các ngươi muốn đi học tập công tác hai người các ngươi quấy dối làm gì mẹ không có chuyện gì nhan duyệt cười giải vây nói chờ chúng ta thu xếp tốt sau đó cái này g ư cũng i a n là lục an cuối h ta cùng tại bệnh viện số năm khoa cấp cứu thời gian tàu thiên huy còn nghĩ để cho lục an sớm một chút nghỉ định kỳ sớm vì đi kinh đô làm chuẩn bị lão sư ta vào tháng năm đi kinh đô vào đến bây giờ còn có ba tháng đâu ta cũng không thể một mực nghỉ định kỳ a lục an có chút d ở khóc d ở cười tào thiên huy luôn cảm thấy hắn quá mệt mỏi vậy dạng này a ngươi bình thường cũng không cần trực tào thiên huy nghĩ nghĩ nhân tiện nói ngay tại giải phẫu trong phòng chỉ đạo đại gia ngoại trừ tương đối khó giải phẫu tự thân lên đơn giản một chút giải phẫu liền để bọn hắn tới làm a lục an cười gật gật đầu lão sư ngài đây là muốn ép khô ta sau cùng giá trị a tào thiên huy lại là cười ha ha một tiếng ngươi lập tức muốn đi cái k i a phải nắm chắc dùng sau đó sắc mặt hắn nghiêm tiểu lục vô luận bên ngoài làm được như thế nào mệt mọi liền trở lại ở đây vĩnh viễn là nhà của ngươi là ngươi sau cùng đường lui lục an nghe vậy trong lòng ấ n g à y nghiệp của hắn kiếp sống nửa đ o ạ n trước có thể đụng tới tào thiên huy lao sư thật coi là vận may của hắn yên tâm đi lao sư ta sẽ thường trở về lục an cười cười đ ú n g lao sư ta có cái không thành thục ý nghĩ muốn cho ngài tham nhu một chút cứ việc nói tào thiên huy nói lần trước tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân thời điểm bọn hắn khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm hà quảng nghĩa lời nói để cho ta có chút dẫn dắt lục an nói bệnh viện kỹ thuật muốn phát triển không thể đóng cửa làm xe hơn nữa muốn tiếp thu ý kiến quần chúng cộng đồng phát triển ý của ngươi là lao sư tại trước khi ta đi ta nghĩ tại vân hoa thị xử lý một cái nội soi ở dưới giải phẫu lớp huấn luyện lục an chậm d ã i nói trong vòng thời gian một tháng tử ta còn có khác cao tư chất bác sĩ tự mình chỉ đạo có thể thông qua huấn luyện người cuối cùng phát ra hợp cách giấy chứng nhận tào thiên huy hai mắt tỏa sáng ngươi cái ý nghĩ này hay a lấy lục an bây giờ danh tiếng muốn làm cái này lớp huấn luyện quá đơn giản vậy như thế nào thu phí đâu tào thiên huy nói tới tham gia lớp huấn luyện chắc chắn cũng là cao tư chất ngoại khoa bác sĩ tuyệt đối là không thiếu tiền lão sư ta cảm thấy liền thu một chút phí ăn ở cùng bình thường tiền ăn a lục pham cười nói ta bây giờ không thiếu tiền cái này lớp huấn luyện cũng không phải lấy kiếm tiền làm mục đích tào thiên huy lại là không đồng ý mà lắc đầu chi thức cũng là có giá trị thống chi là loại này đỉnh cấp giải phẫu kinh nghiệm toàn bộ miễn phí chắc chắn không được ta cảm thấy có thể chia làm hai bộ phận một bộ phận từ mỗi bệnh viện đề cử những thầy thuốc này miễn phí một bộ phận khác tự động báo danh nhưng mà phải gánh vác hết thẻ phí báo danh dùng lục an nghĩ nghĩ tào thiên huy nói đến không phải không có lý đồ miễn phí có thể vẫn là không bị chân quý lao sư cứ dựa theo ngài nói làm đi chương ba trăm tám mươi bạo hỏa lớp v ấ n luyện chương ba trăm tám mươi bạo hỏa lớp h ấ n luyện lục an muốn làm giải phẫu lớp h ấ n luyện tin tức một khi phát ra toàn bộ vân hoa đều sôi trào hắn bây giờ tại khoa ngoại tổng quát lĩnh vực danh tiếng tại toàn bộ vân hoa thậm chí là hoa hạ cũng là tiếng tăm lừng lẫy rất nhiều vân hoa thị khoa ngoại tổng quát bác sĩ đều đang hỏi thăm làm, làm sao có thể gia nhập vào cái này lớp huấn luyện còn có lớp huấn luyện phí tổn cùng với huấn luyện thời gian chu kỳ các loại vân hoa thị bệnh viện số năm cũng mười phần ra sức phối hợp với lục an phạm vi lớn tiến hành tuyên truyền vân hoa thị khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm ủ ị viên vân hoa thị bệnh viện nhân dân chủ nhiệm hà quảng n h ĩ cũng tại trước tiên liên lạc lục an lục an ngươi thật muốn làm cái này lớp huấn luyện a hà quảng n h ĩ lúc này đang tại giải phẫu phòng v hắn nghe được tin tức này lập tức cho lục an đánh một trận điện thoại đúng a lục an cười cười lập tức liền muốn đi kinh đô sau đó trở về vân hoa thời gian có thể không nhiều ta đang suy nghĩ tại sao có thể đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho đại gia là một cái bình đại cùng đại gia trao đổi lẫn nhau nghe được lục an lời nói hà quảng nghĩa nội tâm từ trong thâm tâm biểu thị khâm phục nếu như là người khác nói loại lời này vậy hắn chắc chắn là khịt mũi coi thường nhưng mà lục an cũng tại trước mặt tất cả mọi người cho thấy năng lực của mình hắn có thể không giữ lại chút nào đem chính mình giải phẫu kinh nghiệm cáo chi cho hắn giải phẫu bác sĩ loại này không tàng tư tinh thần căn bản là không có mấy cái bác sĩ có thể có dạy hết cho đệ tử thầy chết đói đây là tất cả mọi người một mạc nhất nhận thức cái kia muốn gia nhập ngươi cái này lớp huấn luyện có điều kiện gì à hà quảng nghĩa hỏi không có gì điều kiện lucan nói chỉ cần là đối với bụng công nghệ nội soi cảm thấy hứng thú đệ trình tài liệu cho chúng ta xét duyệt sau khi thông qua liền có thể tham gia cái kia báo danh phí tổn đâu cái này còn tại trong thương lượng bất quá vân hoa thị mấy cái bệnh viện lớn có đề cử danh lệch phí tổn toàn miễn lucan cười cười ta phía trước còn nói không thu học phí nhưng mà tào lao sư nói vẫn là phải thu liền nghe hẳn à Ta t cảm hà ấ y Lao Tảo Hà quảng nghĩa một trận tựa hồ có chuyện muốn nói hà chủ nhiệm ngài còn có chuyện gì khác sao hà quảng nghĩa nhẹ nhàng ho khan một tiếng n h n giọng nói chính là lần trước liên quan tới giải phẫu sau đó ta nói với ngươi đi các ngươi giải phẫu phòng huấn luyện học bổ túc sự tình ta xem nếu không liền dùng tại trên lần này lớp huấn luyện ý của ngài là lục an xứng sở chính là ta muốn trừ bệnh viện nguyên bản danh lệch ta nghĩ lại muốn hai cái vị trí hà quảng nghĩa nghĩ nghĩ mặt khác ta cũng nghĩ tham gia cái này lớp huấn luyện ngươi thấy thế nào lục an nghe vậy khoe miệng giật một cái hà chủ nhiệm ngài muốn hai cái vị trí cái này chắc chắn không có bao nhiêu vấn đề nhưng mà ngài muốn tham gia cái này nội soi lớp huấn luyện không có cần thiết gì à hà quảng nghĩa đã là khoa ngoại tổng quát lĩnh vực ưu tú nhất một nhóm người mới lục an cho dù đã là ưu tú như thế nhưng mà đối diện với mấy cái này lao tiền bối để cho hắn như thế nào có mặt mũi làm đạo sư giảng bài a ai cái này không có gì a hà quảng nghĩa n ở nụ cười tại trên nội soi lĩnh vực ngươi giải phẫu năng lực đó là quá rõ ràng đầy đủ tới chỉ đạo chúng ta lục an nghĩ nghĩ nhân tiện nói hà chủ nhiệm nếu không thì như vậy đi lớp huấn luyện có thể chia làm hai bộ phận một bộ phận lớp sơ cấp chủ yếu là nhằm vào một chút thường gặp bụng phẫu thuật nội soi tái thiết đưa một cái cao cấp ban nhằm vào ngài loại này đã có rất nhiều giải phẫu kinh nghiệm nhưng mà đối với một chút độ khó cao bụng phẫu thuật nội soi còn có chút nghi ngờ bác sĩ ngài thấy thế nào hà quảng nghĩa vô đủi được a không có vấn đề ta thấy được đến lúc đó tại lớp sơ cấp thời điểm ngài và những thứ khác chủ nhiệm cũng có thể tới làm đạo sư chúng ta khống chế tốt lớp sơ cấp thành viên nhân số cùng cao cấp ban nhân số là được rồi ta xem chuyện này có thể thành hà quảng nghĩa lập tức nói quan phương y sư hiệp hội bên này cũng biết giút ngươi tuyên truyền ngươi yên tâm đi làm hảo lục an cười nói năm lục an cúp điện thoại l i ề n cùng mình ý nghĩ cùng tào thiên huy nói lớp sơ cấp cùng cao cấp ban sao tào thiên huy nghĩ nghĩ ta xem cũng có thể lớp sơ cấp báo danh điều kiện thiết t r í vì chủ trị bác sĩ trở lên có năm năm trở lên trợ thủ kinh nghiệm cao cấp ban báo danh điều kiện vì phó chủ nhiệm y sư dùng hơn năm năm trở lên mổ chính kinh nghiệm hoặc bác sĩ điều trị chính trở lên có mười năm trở lên chủ đạo kinh nghiệm điều kiện này có thể hay không quá hà khắc rồi lục an hỏi không hà khắc rồi tào thiên huy nợ nụ cười ngươi nghĩ à chúng ta cái này lớp h ấ n luyện ý nghĩa cũng không phải vì truyền thụ thông thường nội soi tri thức mà là tiến giai bản tri thức đối với những cái kia người mới học không cần thiết tới học tập bọn hắn tại chính mình bệnh viện trước tiên học tốt kiến thức cơ bản là được rồi nghe được tào thiên huy lời nói này lục an cảm thấy rất có đạo lý lão sư cái kia liền nghe ngài an bại a hảo chỉ cần y sư hiệp hội bên kia ủng hộ vậy lần này lớp huấn luyện sẽ rất thuận lợi đâu chỉ thuận lợi a kế tiếp lớp huấn luyện tuyên truyền quá trình bên trong tất cả mọi người thấy được lục an danh tiếng kinh khủng lấy hắn loại năng lực này thuật giả bình thường cũng là tại bệnh viện lớn bị xem như bảo ai sẽ dạng này đi ra suất đầu lộ diện ngoại trừ lục an lại còn muốn làm một cái lớp huấn luyện chia sẻ chính mình giải phẫu kinh nghiệm trong lúc nhất thời lục an tào thiên huy điện thoại đều sắp bị đánh bể tất cả đều là mỗi bệnh viện chủ nhiệm hoặc viện trưởng tự mình tới muốn danh lệch vân hoa thị bệnh viện số năm phó viện trưởng thạch thanh hoa gần nhất đau đầu chết mỗi ngày đều có mười mấy điện thoại tới t r ư n g cầu ý kiến lớp huấn luyện danh ngạch sự tỉnh có ít người thậm chí muốn thông qua quan hệ đặt trước một hai cái ban đầu thạch thanh hoa còn rất vui vẻ cảm thấy lớp huấn luyện có nhiệt độ không lo không người đến liền miệng đầy đáp ứng người khác thế nhưng là cho tới bây giờ hắn phát hiện là cũng không đủ cầu không thể đáp ứng người khác hơn nữa phía trước đáp ứng còn muốn đổi ý a thạch thanh hoa tự mình đến đến tào thiên huy văn phòng sớm đã không có tào thiên huy bất đắc dĩ lắc đầu cái này thạch thanh hoa x ư n g sở còn có thể thêm mấy cái sao phí báo danh cái gì đều không phải là vấn đề thạch viện trưởng a chúng ta đã tăng thêm mười cái danh ngạch a tào thiên huy đem lớp sơ cấp danh sách đặt ở trên mặt bàn thạch thanh hoa tính thăm dò mà h ỏ i t h ă m ta đây là một cái bệnh viện viện trưởng nhi tử thật không có thể thêm một cái tào thiên huy kiên định lắc đầu lần tiếp theo a lần này quá nhiều người mở cái miệng này người càng ngày sẽ càng nhiều cái kia lớp huấn luyện hiệu quả còn kém chương ba trăm tám mươi mốt nhập học nghi thức chương ba trăm tám mươi mốt nhập học nghi thức g i n g thạch thanh hoa tới muốn danh ngạch loại tình huống này có rất nhiều lục an trước kia lao đồng sự Lao lãnh đạo bởi vậy lần này lớp huấn luyện một cái danh l ạ c h trực tiếp để cho đại gia cướp phá đầu loại tình huống này phát hiện đã lệnh hướng lục an làm lớp huấn luyện dự tính ban đầu nếu như lớp v u ấ n luyện trở thành trao đổi hích lợi thẻ đánh bạc vậy còn không bằng không làm lao sư những cái kia dựa vào ân tình nhét vào tới cũng nhất định muốn phù hợp cơ bản sàng lọc điều kiện hơn nữa tại tham gia huấn luyện phía trước ta nghĩ tổ chức một hồi dò xét khảo hạch không có khả quan bác sĩ cũng không thể tham gia sau cùng huấn luyện khoa cấp cứu chủ nhiệm trong văn phòng lục an cùng tào thiên huy ngồi đối diện nhau dò xét khảo hạch tào thiên huy nghĩu đây là ý gì d ò xét khảo hạch không khó kỳ thực chính là vì sàng lọc có phải thật vậy hay không có bụng dâu thuật nội soi kinh nghiệm một chút cơ sở đều không cứng rắn nhét vào tới h ô n cái giấy chứng nhận cũng không cần phải tới tào thiên huy nghĩ nghĩ nhưng mà là một m cái khảo thí có thể sẽ gây nên người khác phản cảm lục an mới bay không ưa người ra khỏi là được rồi bây giờ nhìn như nhiều người người nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý tào thiên huy khẽ gật đầu nhưng mà tổ chức thi lượng công việc lại lớn tìm ai đi làm đâu lớp huấn luyện khảo hạch sự tỉnh ta quay đầu cùng hà chủ nhiệm thương lượng tào lao sư ngài bên này liền xét duyệt báo danh tình hùng a hảo người cũng nói như vậy ta chắc chắn không có ý kiến gì tại à một chút thời gian nào đó đích xác tăng lên lượng công việc nhưng đó là tương đối công bình một loại cạnh tranh phương thức đến nội khảo thí hoặc khảo hạch phương thức lục an cùng hà quảng nghĩa đi qua thương nghị đi qua quyết định khai thác ánh mắt bên trên thu video phương thức ngoại khoa bác sĩ không giống với nội khoa bác sĩ coi trọng vẫn là trên tay công phu trên miệng nói đến thiên hoa loạn truy trên tay sẽ không làm cũng là hưởng công lớp sơ cấp học viên cần thu tự mình tiến hành giải phẫu hoàn chỉnh video đi qua hà quảng nghĩa tạo thành lớp huấn luyện ủy ban tiến hành xét duyệt cùng cho điểm đi qua tài năng chính thức trở thành lớp huấn luyện một thành viên cứ như vậy lớp huấn luyện chiêu mộ việc làm tại khí thế hừng hực tiến hành ở trong lục an quyết định đại thể phương hướng sau đó những chuyện khác đều giao cho tào tiên huy cùng hà quảng nghĩa hắn bây giờ cần phải làm chính là thiết lập săn tiếp xuống giáo án đang trong khi một tháng lớp huấn luyện quá trình bên trong giáo sư khác ngoại khoa bác sĩ dạng dị giải phẫu kinh nghiệm bây giờ lớp huấn luyện thanh thế đã hùng vĩ như thế có bất kỳ chỗ sơ xuất đó đều là sẽ ảnh hưởng đến lục an thậm t chí lần này lục an đem chính mình phần lớn kinh nghiệm cùng giải phẫu chỗ khó đều tổng kết đi ra hắn căn bản cũng không sợ người khác đem chính mình kỹ năng học qua nó nắm giữ hoàn mỹ hệ thống giải phẫu năng lực sẽ, sẽ càng không ngừng thăng cấp mà giáo sư những người khác giải phẫu kỹ năng thì sẽ tăng trưởng cảm xúc năng lượng giá trị thu được càng nhiều hệ thống không gian nào cơ hội rèn luyện năm trời đông ra rét chậm rãi qua đi trên đường rừng cây điệu hiệu bất quá ngẫu nhiên đâm đầu vào thổi qua gió như cũ để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái phương nam sợ nhất loại thời điểm này trời mưa ấm n lạnh lẽo mà ẩm ớt không khí để cho người ta càng mong mọi mùa xuân đến lục an lớp sơ cấp 38 g ã lớp sơ cấp học viên đã chiêu mộ hoàn tất bọn hắn đều thông qua được hà chủ nhiệm xét duyệt t à o thiên huy tại tháng hai cuối cùng cho lục an gọi điện thoại tới lúc này khoảng cách lục an đi tới kinh đô chỉ còn lại gần hai tháng tàu lao sư vậy thì mau chóng an bài lớp h u n luyện bắt đầu lớp học đi lục an nói hảo nhập học nghi thức sơ bộ định rồi là thứ tất cả đạo sư cùng học sinh toàn bộ có mặt tào thiên huy cười cười chủ yếu là đại gia nhận thức một chút tiếp đó chính là cáo chi đại gia lớp kế tiếp trình bày tỏ hảo lục an mắt nhìn điện thoại hôm nay là thứ tư còn có thời gian hai ngày làm chuẩn bị cuối cùng hai ngày này lục an đều lựa chọn ở trong nhà hoàn thiện chính mình giáo án nhan duyệt cũng đã sớm ở vào đi kinh đô trao đổi học tập phía trước nghỉ ngơi t r ạ n g thái kỳ thực nhan duyệt đạo sư trương lộc lấy ban đầu không đồng ý nhan duyệt đi tới kinh đô trao đổi học tập nay chủ yếu là bởi vì nhan duyệt thật sự là quá mức ưu tú nàng có thể tại thí nghiệm trong tổ số lớn sản xuất luật văn nàng đi lần này thí nghiệm tổ lại lui bước trở về trước đây bộ dáng bất quá nhan duyệt bối cảnh quan hệ tương đối sâu hơn nữa bây giờ bởi vì lục an nguyên nhân chương lộng lấy lại không thể ngăn cản nhan duyệt tiến bộ cũng chỉ có thể đồng ý nàng lần này trao đổi học tập năm sáng sớm khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu xạ tiến phòng ngủ lục an chậm rãi mở mắt ra trong ngực nhan duyệt giống như bạch tuộc một dạng tựa ở trước ngực của hắn nhan duyệt như cũ ngủ say lấy thực tân hôn ươi thực ủ y chi vị hai người tối hôm qua lại rằng còn một đêm t h o n g cúi lâu xuống nhìn thấy nhan duyệt trước ngực trắng như tuyết lục an lại không chịu thua kém nuốt nước miếng một cái. hai tay lại bắt đầu tìm tòi cao phong ngô nhan duyệt bị lục an tắc quái hai tay đánh thức nàng lông mi run nhẹ nhẹ mở mắt ra sáng sớm bên trên ngươi lại bắt đầu khi dễ tà tà khi dễ ngươi sao lục an một mặt vô tội bộ dáng hử ngươi tối hôm qua còn không có khi dễ đủ sao nhan duyệt trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một chút xíu vẻ giận dữ đương nhiên không có nhà mãi mãi cũng khi dễ không đủ nhà lục an cười cười đem nhan duyệt ủng càng chắc hơn thình t h ô n g n g h ĩ a nặng hai người lại là không kềm chế được trong chốc lát đầy phòng xuân sắp bảy dậy sớm sau một phen g i n luyện lục an tinh thần sung mãn vốn là nhan duyệt dự định cùng hắn cùng nhau đi mở khóa nghi thức hiện trường nhưng là bây giờ nàng đã mệt m ỏ i không rời rửa ngươi liền hào hào ngủ đi lục an nhẹ nhàng hôn một cái nhan duyệt cái chán sang bóng sau đó liền ra cửa hôm nay chính là lớp v ấ n luyện nhập học thời gian cũng là lục an tại rời đi vân hoa đi tới kinh đô phía trước một món cuối cùng chuyện trọng đại chương ba trăm tám mươi hai sắp xếp t r ư ớ c chu chương ba trăm tám mươi hai sắp xếp t r ư ớ c chu lớp v ấ n luyện lớp lý thuyết vị trí là hà quảng nghĩa hỗ trợ tìm địa chỉ là tại vân hoa thị nhân danh y viện một cái học thuật s ả n h báo cáo bên trong ở đây bình thường đều là trọng đại hội nghị hoặc tiệc tối cử hành địa sẽ rất ít bị dùng loại này lớp huấn luyện lên lớp địa điểm bất quá hà quảng nghĩa quan hệ tương đối sâu lần trước lục an cũng giúp hắn phòng đại ân hắn phí hết sức chín châu hai hổ x i n xuống cái này s ả n h báo cáo ở đây sẽ cử hành trong vòng một tháng nội soi phía dưới giải phẫu lớp lý thuyết học tập đương nhiên giải phẫu huấn luyện khóa không chỉ có là giải phẫu trên lý luận học tập hơn nữa còn có giải phẫu thao tác huấn luyện bao quát một chút thường quy thao tác cùng với độ khó cao tiến giai thao tác bất quá, giải phẫu thao tác chắc chắn không có nhiều như vậy chân thực bệnh nhân đi thao tác phần lớn huấn luyện đều được gan bài tại bệnh viện số năm giải phẫu mô phỏng ở giữa cũng chớ xem thường cái này giải phẫu mô phỏng ở giữa bệnh viện số năm vì phát triển bên trong sân ngoại khoa giải phẫu phí số tiền khổng lồ làm một bộ nội soi mô phỏng giải phẫu phòng cái này giải phẫu phòng hoàn toàn mô phỏng chân thực giải phẫu tình huống là trước mắt tân tiến nhất sở mỏ mô phỏng giải phẫu phòng một trong mỗi kinh điển t h u ậ t thức cũng có thể dựa vào hắn hoàn thành mô phỏng giải phẫu phòng kỳ thực còn có mấy tháng mới mở ra vì phối hợp lần này lớp huấn luyện mô phỏng giải phẫu phòng sớm khai phóng tất cả đã đi qua khảo hạch học viên toàn bộ đều xôi trào ưu tú lý luận chỉ đạo phối hợp với tân tiến giải phẫu mô phỏng hệ thống loại huấn luyện này hoàn cảnh là tất cả tha thiết ước mơ những cái kia không có thông qua báo danh khảo hạch khoa ngoại tổng quát bác sĩ nhóm mỗi người cũng là đấm ngược dập chân hối tiếc không thôi năm Lúc học cáo học chủ này Vân Hoa Thị Bệnh viện Nhân dân sành bên trong. Vân Hoa Thị thì học hội khoa ngoại tổng quát phân hội chủ nhiệm、Ủy、viên、Hà、Quảng Nghĩa, đứng Hà Y Ủy Hoa Thị thuật Hoa Thị thì hội khoa hội báo quát Vân phận hoa thị y tế y cục bộ lần ã n cũng、tới. Bọn hàn đến, không thể nghi ngờ h thể cho đạo tới. là l này lớp vấn luyện n quyết đ ị h một cái nhạc、dạo. Lần này dạo. lớp v ấ n luyện là chính thức thừa nhận cao cấp cao cách thức giải phẫu lớp v ấ n luyện hoàn g nên các vị đồng đạo trong trăm công ngàn việc có thể tới tham gia lần này nội soi phía dưới giải phẫu lớp v ấ n luyện lần này lớp v ấ n luyện là hoa hạ y、thị、học hội vân hoa phân hội liên hợp vân hoa thị y y tế cục cử hành lục an là lần này lớp v ấ n luyện chủ nhiệm đạo sư ta bản thân rất vinh hạnh được mời trở thành lớp sơ cấp đạo sư đồng thời cũng là cao cấp ban học viên lần này trong vòng một tháng lớp huấn luyện ta thực tình hy vọng đại gia có thể tại lục an dưới sự chỉ đạo có thể làm cho lớp huấn luyện tất cả bác sĩ đều có chỗ thu hoạch đại gia trở lại riêng phần mình bệnh viện sau đó có thể hoàn thiện hoặc đề cao bản khoa phòng giải phẫu trình độ đề cao vân hoa thị khoa ngoại tổng quát điều trị trình độ vì quảng đại người bệnh như phúc lợi cái này cũng là chúng ta khởi đầu lần này huấn luyện dự tính ban đầu nguyên bản lần này lời dạo đầu là từ lục a n tới nói nhưng mà hắn càng nghĩ vẫn là từ hà quảng nghĩa chủ nhiệm lên tiếng tốt hơn tư chất của hắn giả nhất đồng thời cũng là vân hoa thị khoa ngoại tổng quát chủ nhiệm ủy viên cùng khắc càng bệnh viện các bác sĩ càng thêm quen thuộc cũng là có tư cách nhất phát ngôn viên một trong hà quảng nghĩa lên tiếng kết thúc chính là từ vệ kiện cục lãnh đạo theo thứ tự lên tiếng bọn hắn nói mấy câu sau đó cuối cùng liền đến phiên lục a n xem như lần này lớp huấn luyện trực tiếp người đề xuất đại gia cho là lục a n sẽ có thao thao bất tuyệt lên tiếng nhưng là không nghĩ đến hắn tượng trưng mà đứng dậy nói vài câu liền tuyên bố nhập học nghi thức khởi động bất、quá. đại bộ phận bác sĩ đối với loại này nghi thức khai mạc đều không h g n g lắm nhìn thấy lục gan không có dài dòng hảo cảm đối với hắn cũng tăng thêm mấy phần năm toàn bộ sơ cấp lớp huấn luyện tổng cộng là bốn mươi năm người trong đó cao cấp lớp huấn luyện là m ộ ư ơ i người đại bộ phận đều đến từ vân hoa thị trong đó một phần nhỏ đến từ bên ngoài tỉnh bác sĩ hai người bọn hắn nơi này mục đích đúng là thấy lục gan phong thái bất quá khai ban ngày đầu tiên cũng không có an bài bất kỳ t r ư ờ n g trình học cũng là mỗi giữa học viên lẫn nhau quen thuộc tiếp đó an bài tốt dừng chân chỗ lục gan cùng mỗi học viên trả hỏi trong đó thực sự là có không ít khuôn mặt quen thuộc vân hoa bệnh viện số năm là chủ、nhà. chiếm cứ danh ngạch nhiều nhất thứ yếu vân hoa thị bệnh viện nhân dân cũng không ít khoa ngoại tổng quát bác sĩ lục giáo sư ta là xuyên huyện khoa ngoại tổng quát bác sĩ ta gọi trương bản chu một cái nhìn thật cao g ầ y gò mang theo kính mắt bác sĩ chạy tới lục an trước mặt hắn nhìn hết sức hưng phấn ngươi tốt lục an c ư ờ i cùng hắn lên tiếng chào hỏi ta còn không phải giáo sư ngươi cũng đừng gọi sai lục an nhìn qua hắn đủ vỡ loạt giải phẫu video tư liệu giải phẫu độ khó không cao lắm nhưng mà trương bản chu lâm sàng kiến thức cơ bản hết sức vững chắc hơn nữa thắng ở kinh nghiệm phong phú theo rất nhiều năm giải phẫu chỉ có điều vẫn luôn là cái ngài có thể so sánh những cái kia giáo sư lợi hại hơn nhiều t r ư ơ n g bản chu cười nói ngài rất nhiều giải phẫu ta đều nhìn qua đặc biệt là tại cả nước thanh niên y học giải phẫu trên giải thi đấu còn có chút thời gian trước ngài tại bệnh viện nhân dân làm bộ kia ở bụng giải phẫu ta cảm thấy tuyệt đối là quốc nội đính cấp đúng ta là ngài bị li bi li phan hâm mộ đ ầ u ngươi cũng đừng như thế cất nhắc ta lục an k h o á t khoác tay cũng đừng bảo ta lục giáo sư trực tiếp bảo ta nguyên danh là được rồi lần này thừa dịp lớp huấn luyện thời gian đại gia có thể trao đổi lẫn nhau học tập chương bản chu đối với lục an đ i ệ thấp có chút ngoài ý mới tại hắn ở độ tuổi này liên đã có như thế thành tích có cái nào mấy cái không phải cậy tại khinh người đây này không nghĩ tới đã thành công như vậy lục an lại là hết sức khiêm tốn để cho người ta nhìn không ra một k i a n g ạ o nghệ vậy ta vẫn phải hâu ngài một tiếng lục lao sư ít nhất lần này lớp huấn luyện trong lúc đó muốn cứ gọi như vậy ngài trương bản chu nói vậy cũng được chưa lục an bất đắc dĩ nợ nụ cười hắn cùng trương bản chu hàn huyên vài câu mới biết được hắn vốn là không có ý định báo danh bởi vì cạnh tranh quá mức kịch liệt rất nhiều người đều tại đi quan hệ muốn tham gia lần này lớp huấn luyện căn bản là không tới phiên hắn loại này bệnh viện huyện bác sĩ mặc dù hắn làm rất mấy năm trợ thủ có nhất định lâm sàng kinh nghiệm nhưng mà muốn tại nhiều năm như vậy nhẹ bên trong cầm tới danh lạch tỷ lệ rất nhỏ bọn bất quá về sau lục an điều chỉnh báo danh khảo hạch điều kiện yêu cầu hủ t ờ loạt giải phẫu video cái này coi như đem báo danh cánh cửa tăng lên rất nhiều t r ư ơ n g bản chu nhìn thấy cái này báo danh điều kiện sau đó thoát tay liền đăng lên mình giải phẫu video không nghĩ tới còn bị thông qua được lục an nghe vậy cũng âm thầm may mắn may mắn sớm điều chỉnh báo danh cánh cửa bằng không giống chương bản chu loại này cực độ có nhiệt tình có thực lực giải phẫu bác sĩ hã không đều bị chật ở ngoài cửa chương ba trăm tám mươi ba tiết khóa, khóa thứ nhất cả buổi trưa lục an tại học thuật trong sảnh báo cáo cùng một đám bác sĩ liên lạc phía dưới cảm tình sau đó liền về nhà lục an lúc về đến nhà đã sắp đến giữa trưa nhan duyệt còn không có rời giường đang mơ mơ màng màng ngủ xem ra là tối hôm qua chiến đấu quá mệt mỏi lục an cười cười không có q u á y giày nhan duyệt m ộ p đẹp sau đó trở về phòng ăn chuẩn bị nấu cơm kể từ đi tới nhan duyệt ở đây sau đó lục an rất ít nấu cơm nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không tương phản hắn trước đó thường xuyên nấu cơm tay nể cũng thực không tồi hôm nay thừa dịp cái này đúng không lục an đi chợ bán thức ăn mua sắm một phen tiếp đó bắt đầu chuẩn bị cơm trưa lại qua nửa giờ ngủ đủ nhan duyệt từ từ tỉnh lại nàng mặc lên quần áo ngủ màu hồng từ trong phòng ngủ chậm rãi đi tới r ụ i r ụ i con mắt lúc này mới nhìn thấy tại trong phòng bếp bận rộn lục an nha không nghĩ tới ngươi còn có ngón này đâu nhan duyệt cười híp mắt đi đến sau lưng lục an ô m lấy e o của hắn đem đầu tựa ở trên lưng của hắn lục an một bên xào rau vừa cười quay đầu lại nói như thế nào không ngủ thêm một lát ta đều nhanh ngủ thanh heo còn ngủ a i nhan duyệt buông tay ra n ế c lên miệm nhỏ đỏ hồng tại lục an trên mặt ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy ta trước đó nhưng không biết ngươi biết làm cơm đâu kỹ năng của ta có rất nhiều ngươi chậm rãi phát hiện a lục an cười cười đưa tay đem nhan duyệt áo ngủ tuột xuống cầu vai nhấp n h ấ p nhanh đi rửa mặt ta lập tức có thể ăn cơm đi ân nhan duyệt gật gật đầu sau đó liền đi phòng rửa mặt một trận này cơm chưa cực kỳ phong phú có tỏi rung tôm x ư ơ n g sừng ngó sen canh thịt băng hương cá mấy cái đồ ăn nhìn xem đầy bản mỹ thực nhan duyệt đã sớm thèm ăn nhỏ dãi lục an về sau ngươi muốn nhiều làm mấy lần cho ta ăn nha không có vấn đề lục an cười cho nhan duyệt gắp thức ăn ngươi phải ăn nhiều một chút không không không. một ngày này hai người đều dính tại trong nhà nơi nào cũng không có đi lục an có thể sẽ sửa lại chính mình khóa kiện hoặc lại đi dạy một chút nhan duyệt một chút luận vắn sáng tắc bên trên chỗ khó hai người như keo như sơn hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ đều ở cùng một chỗ lục an cũng rốt cuộc minh bạch đêm xuân khổ đoàn mặt trời đã lên cao từ đây quân vương không tạo chiều cảm rất năm hôm sau ngày mới vừa sáng lục a n liền rời giường luyện công buổi sáng luyện công buổi sáng kết thúc cho nhan duyệt mang theo cơm sau bữa ăn sáng lục a n liền đi tới bệnh viện nhân dân học thuật báo cáo đại s ả n h hôm nay là nhập học ngày đầu tiên tiết thứ nhất chính là từ lục a n đi lên hắn phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ cho mọi người lưu lại một cái tốt ban đầu ấn tượng đi vào học thuật s ả n h báo cáo bên trong đã ngồi đầy người nhìn thấy lục a n đi vào tất cả mọi người đều rất an ý yên tĩnh trở lại đài chủ tịch phía trước hà quảng nghĩa hướng lục a n gật gật đầu sau đó lớn tiếng tuyên bố lục lao sư đã tới vậy ta không nói nhiều thừa thải liền cho mời lục lao sư đến cho chúng ta bên trên hôm nay tiết khóa thứ nhất. lập tức toàn trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt đợi đến tiếng vỗ tay ngừng hà quảng nghĩa đi xuống đài chủ tịch lucan chậm rãi đi lên trước hai người giao hội sau đó đều là gật đầu thăm hỏi tiết khóa thứ nhất phải xem n g ư ờ i rồi hà quảng nghĩa nhẹ g i ọ n g cười nói ân lucan gật gật đầu sau đó hít sâu một hơi hướng về trên đài hội nghị bước d à i đi đi lên đài chủ tịch lucan nhìn quanh d ư ớ i đài tất cả mọi người trong bọn họ có phòng chủ nhiệm có giải phẫu kinh nghiệm phong phú bác sĩ chủ nhiệm có người có tuổi tư cách bác sĩ điều trị chính còn có bộ phận mặc dù không có mổ chính nhưng mà đã làm rất nhiều năm trợ thủ mọi người cùng tụ một đường c hà í n h l vì tới nghe Lục An cái này, tiết cái nghe An này Lục quảng nghĩa vốn là còn lo lắng hắn đối mặt cái này nhiều người sẽ luôn uống hiện tại xem ra đây hoàn toàn là suy nghĩ nhiều rất vinh hạnh hôm nay có thể đứng ở ở đây cùng đại gia giảng bài chia sẻ chính mình một chút giải phẫu tâm đắc hy vọng ở sau đó trong thời gian một tháng đại gia có thể lẫn nhau hỗ trợ cùng tiến bộ đang giảng bài trong lúc đó đại gia có bất kỳ không biết vấn đề tùy thời có thể nói ra nếu như ta biết tùy thời có thể cho đại gia giải đáp dưới đài vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng vô tay đại gia nguyên bản đối với lục a n còn trẻ như vậy tới làm lao sư hoặc nhiều hoặc ít có chút không mắc nhưng là bây giờ đi qua mọi người thấy lục a n thái độ đã chậm rãi coi hắn là trở thành cùng thế hệ người nói nhảm lời khách sáo ta cũng không nói nhiều kế tiếp liền tiến vào hôm nay chính để tiết h ó a thứ nhất ta nghĩ nói là liên quan tới bụng phâu thuật nội soi trâu khó cùng với bệnh biến chứng trên màn hình tờ tờ tờ chậm rãi bắt đầu chiếu phim lục a n giảng giải cũng bắt đầu tất cả mọi người đều dựng lỗ t a i lên không muốn bung tha lục a n mua câu thậm chí là mỗi một chữ mọi người đều biết bụng phẫu thuật nội soi đã trở thành chúng ta ngoại khoa giải phẫu bên trong thường gặp giải phẫu phương thức mặc dù bụng phẫu thuật nội soi tương đối an toàn nhưng mà bộ phận người bệnh có thể cũng sẽ có nhất định tương tích tỉ tí như nói bảng quan g tổn thương bụng bích dính liền ruột dính liền các loại lục an làm t ợ tờ tờ đó là văn hay chữ đẹp đại gia rất dễ dàng liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề sáng hôm nay ta liền giảng một chút những thứ này chỗ khó cùng bệnh biến chứng buổi chiều thì sẽ đi giải phẫu phòng mô phòng tự mình cảm thụ một chút thao tác đầu tiên vì phòng n g a đối với bảng quan tạo thành bất cứ thương tổn thương gì Ta đề nội soi kiểm tra trong lúc đó có theo ể lục can giảng giải xâm nhập không thiếu bác sĩ bắt đầu chủ động đặt câu hỏi trong đó tích cực nhất liền xem như trương bản chu hắn trong quá trình chính mình giải phẫu phát sinh qua rất nhiều vấn đề có rất nhiều nghi vấn phòng chủ nhiệm nếu không phải là không muốn trả lời nếu không phải là chính mình cũng không biết trong một đoạn thời gian rất dài Sắp học thuật sành báo cáo bên trong lục an là không giữ lại chút nào đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho đám người đặc biệt là tại giải phẫu phương diện chi tiết lúc nào dễ dàng phạm sai lầm dùng loại nào phương pháp đi bổ cứu đều nhất thanh nhị sở báo cho đám người học thuật trong sành báo cáo đang ngồi đám người mỗi người đánh lên một vạn điểm tinh thần tới lắng nghe tòa đàm ngẫu nhiên có chỗ nào không hiểu còn có thể lẫn nhau thảo luận có thể tới nơi này bác sĩ đó đều là muốn học tập thâm tạo người nhưng không có người sẽ mò cá mà bởi vì hệ thống tồn tại lục an không chút nào hoảng càng không sợ xuất hiện dạy hết cho đệ tử thầy chết đói loại sự tình này trừ cái đó ra mỗi lần một lần h ó a hắn đều có thể từ các vị học sinh nơi đó tiếp thu được không ít cảm xúc năng lượng giá trị lại dùng cảm xúc năng lượng giá trị đi hối bái thẻ kỹ năng bởi vậy hắn giải phẫu năng lực tại hệ thống trong không gian nào là sẽ không ngừng tăng lên tổng hợp tới nói lần này lớp h ấ n luyện chính là cả hai cùng có lợi kết quả lục lao sư ta có một nghi vấn tại trong bụng phẫu thuật nội soi nếu như tiến bụng thất bại sẽ làm sao t r ư ơ n g bản chu đứng lên tiếp tục hỏi ta đã từng liền đụng phải loại bệnh này lệ lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy đặc biệt hoảng cho nên muốn hỏi một chút lục lao sư ngài đụng tới loại cục diện này là như thế nào đối mặt đâu đầu tiên ta có thể không có quá lớn quyền lên tiếng a lục an cười cười bởi vì ta còn không có xuất hiện qua loại tình huống này bất quá ta cũng từ chỗ khác người nơi đó nghe nói qua không ít kinh nghiệm có thể cùng đại gia chia sẻ một chút đám người nghe vậy đều là cười cười đầu tiên đâu nếu như người mắc bệnh mật trong ruột dung vật hoặc huyết dịch từ an trí vỡ dẹp châm chỗ ch lúc này ứng đem châm duy trì tại chỗ cũ hơn nữa lập tức thu được thay thế tính chất tiến bụng t h ô n g l ộ thay thế tính chất tiến bụng cũng có thể sử dụng nội soi trừ phi xảy ra m ộ ư ơ i phần rõ rệt chảy máu loại tình huống này lại không được bởi vì rõ rệt tình huống da máu phía dưới cần phải tiến hành khai phóng tính mổ bụng giải phẫu tại bất luận cái gì tiến bụng thất bại vị trí chúng ta đều ứng kiểm tra dùng cái này tới ước định phải chăng có bất kỳ liên quan tổn thương. Tổ thương ứng tiến hành thích hợp chữa trị cuối cùng cần nhắc nhở là nếu như tiến bụng thất bại nhưng không có phát sinh bệnh biến chứng có thể tại cùng một vị trí lần nữa nếm thử tiến bụng l ụ c a n trả lời mười phần kỹ cảng đồng thời dù sao cũng là trên đầu môi biểu đạn không có bất kỳ cái gì thực tế thao tác một cái tuổi nhìn chỉ có hơn ba mươi tuổi bác sĩ đứng lên nói lục giáo sư ta nghĩ hỏi thêm một cái chính là thiết lập chướng bụng thời điểm nếu như xảy ra màng bụng bên ngoài thổi phồng làm sao bây giờ ta tra xét tương quan luận văn tư liệu rất có hạn rất tốt vấn đề này rất có tính kiến thiết ý kiến l ụ c a n nói tin tưởng chúng ta mỗi người tại giải phẫu quá trình bên trong đều gặp được dưới r a màng bụng phía trước hoặc võng mạc thổi phồng có thể phát sinh ở bất luận cái gì tiến trong bụng kỹ thuật ta xem qua có chút nhà nghiên cứu đề nghị câu nói này liền rất tốt lý giải thiết lập chướng bụng quá trình bên trong đích xác có thể không thổi phòng làm như vậy có thể có nhất định có ích nhưng mà một khi bởi vì không thổi p h ồ n g xuất hiện ruột hoặc mạch máu tổn thương loại này có ích liền có thể sẽ bị triệt tiêu mất nếu như ngươi trang bị bị ngoại ý muốn rút ra màng bục hang sẽ phát sinh dưới da xung nhập c o hai hơn nữa thổi phồng áp lực sẽ nhanh chóng lên cao đến lớn hơn 1 5 m m h g lúc này người mắc bệnh bụng bích đem bánh trướng nhưng sẽ không khí chống hơn nữa sẽ ở trong m ô liên kết sẽ phát hiện vê phát âm tồn tại mặc dù đại bộ phận người đều có thể lý giải nhưng mà còn có cực ít một số người không cách nào hiểu thấu đáo sáng hôm nay ta trước hết cùng đại gia thảo luận nguyên lý lúc chiều chúng ta lại đi mô phòng thao tác ở giữa tiến hành thực tế thao tác tiếng nói vừa ra đang ngồi tất cả mọi người đều ma quyền sát trưởng đứng lên đây chính là một cái rèn luyện giải phẫu năng lực cơ hội thật tốt cấp cao nhất đạo sư đoàn đội ngay tại bên cạnh bây giờ thì nhìn lĩnh ngộ của mình năng lực năm lục an mỗi một cái trả lời đều được mọi người một mực ghi chép lại đỉnh cấp thuật giả giải phẫu ghi chép những thứ này đều là vô giới chi bảo buổi sáng đang học thuật trong sảnh báo cáo giảng bài giữa t r ư a lớp v ấ n luyện cung cấp cơm chưa miễn phí đại gia có thể cùng một chỗ dùng cơm cùng một chỗ thảo luận buổi chiều nhưng là đi tới giải phẫu mô p h ò n g trong thao tác gian học tập loại này tân tiến nhất giải phẫu mô p h ò n g hệ điều hành toàn bộ vân hoa bệnh viện số năm hết thể có năm bộ cũng chính là nhiều nhất có thể đồng thời để cho năm người tiến hành thao tác loại này nội soi hệ điều hành hoàn toàn là mô phòng chân thực giải phẫu thao tác còn có kịp thời phản hồi báo sai các loại chức năng tại giải phẫu lớp huấn luyện mỗi người đều có tự thân lên tay cơ hội bận rộn cả ngày lục an đã về đến trong nhà nhan duyệt đã chuẩn bị xong nóng hổi đồ ăn chờ đợi lục an về nhà bài học hôm nay lên như thế nào nhan duyệt cho lục an trong chén kẹp đầy thịt vẫn được chính là mọi người đều quá nhiệt tình cũng là đang hỏi một chút đề lục an n ở nụ cười tiếp đó bọn h ắ n phần lớn cũng là người có tuổi tư cách bác sĩ so với ta niên linh đều lớn cho nên trung đụng thời điểm có đôi khi vẫn rất lúng túng ai ngươi đừng có áp lực những ngày tiếp theo lục an trên cơ bản là ba điểm trên một đường thẳng phần lớn thời gian đều tại lớp huấn luyện ngẫu nhiên đi một chuyến khoa cấp cứu thời gian còn lại đều ở nhà b u i tiếp nhan duyệt loại này cách xa lâm sàng sinh hoạt là vô cùng thư giãn thích lý lục gan tại lớp huấn luyện cũng thu t ậ p được số lớn cảm xúc năng lượng giá trị hẳn các hạng giải phẫu năng lực cũng tại phi tốc đề thăng đương nhiên năng lực nghiên cứu khoa học là cần trước tiên điểm đấy theo trong vòng thời gian một tháng chậm rãi đi qua lớp huấn luyện cũng chuẩn bị kết thúc nguyên bản lục gan dự định là giáo sư giải phẫu kinh nghiệm đồng thời lại thuận tiện kiếm lấy một đợt cảm xúc năng lượng giá trị thế nhưng là không nghĩ tới đi qua một tháng này lớp huấn luyện hắn không chỉ có làm được hai điểm phía trên còn làm quen một sóng lớn ưu tú ngoại khoa bác sĩ những thứ này ngoại khoa bác sĩ trên cơ bản cũng làm ỗ i bệnh viện khoa ngoại tổng quát trụ cột vững vàng bọn hắn bây giờ nhìn thấy lục an đó đều là phải gọi một tiếng lão sư loại này giấu ở lớp huấn luyện sau cực lớn nhân mạch tài nguyên là lục an niềm vui ngoài ý mớn